đây là có chuyện gì n ô hiên nhẹ nhàng lung lay hạ đầu căn bản không có theo vừa rồi kinh khủng kia trong tin tức lĩnh nộ g được cái gì hết thảy đều là chỗ trống không thấy gì cả giống như là nước qua vịt lưng vắt không có cái gì lưu lại điều này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi cái này thì xong rồi chính hắn tìm tòi hạ đầu cũng không có phát hiện phương diện này ký ức hết thảy đều là d ấ u t u y ế t không có cái gì lưu lại không có cái gì lĩnh nộ g được n ô hiên trợn trắng mắt chẳng lẽ là chính mình tu vị không đủ căn bản không lĩnh nộ được phương diện này nội dung nghĩ đến cũng đúng tối thiểu đều phải hư linh kỳ trở lên mới có thể khống chế cấm chế hắn đập phá chất lưỡi là cảm thấy có chút đáng tiếc không xem qua đã đ ạ t đến hai phần phương thuốc dân gian cái này đã đủ rồi đáng tiếc là không có gì thân bảo cái kia tách ra hòn đá ở bên trong đã không có chút gì cả rồi nếu nói thân bảo đó chính là di tích này rồi chỉ là di tích này đã không quá có ích cho dù có thể sử dụng hiệu quả cũng kém xa trước kia được rồi đây đều là cơ duyên vấn đề nói trở lại loại cảm giác này là cái gì nô hiên trở về chỗ hạ cái kia đầu chỗ trống thời điểm tựa hồ có tin tức gì hiện tại lại trảo sở không tới cảm thấy không có hấp thu đến cái gì suy nghĩ một chút cũng không có cho ra nguyên cờ đến cũng liền buông tha loại ý nghĩ này rồi tô thanh đan vương cuối cùng còn để cho hắn hỗ trợ truyền đạt lời nói lời này ngô hiên vẫn phải là cân nhắc đi truyền đạt nếu đi theo tô ra nói không thể nghi ngờ giống là nói mình đã đã nhận được tô thanh đan vương di sản cho dù hắn nói thật ra chính mình chỉ lấy phương thuốc dân gian còn lại thật là làm không đến cầm tô ra sẽ tin tưởng sao húng chi vẫn là một câu như vậy mắng chửi người lời nói thật sự nói lời nói chính mình còn không bị tô g i a đuổi giết liền tô thanh đan vương đều bị đuổi ra ngoài tuy nói lý do là cái gì không rõ ràng lắm nhưng tin tưởng nội bộ khẳng định có cái gì chuyện không tốt dù sao theo nhiều như vậy đối thoại đến xem tô thanh đan vương cũng không phải là cái gì người xấu ngược lại khắp nơi đều ở đây nói tô g i a như thế nào không quản sự thực đến t ộ n cùng là cái gì trước mắt hắn vẫn là tranh thủ thời gian đi ra ngoài đi tìm băng vũ tích cùng nhau đi ra ngoài mục đích đã đ ạ t thành chỗ mấu chốt nhất đều bị đã tìm được địa phương khác còn sẽ có thứ tốt nếu là có thứ tốt tô thanh đan vương cũng sớm tự nói ra thu thập xong về sau ngô hiên một lần nữa t ạ i cửa ra vào dọn hạ huyết cánh cửa này một lần nữa mở ra tại ngô hiên sau khi ra ngoài cái này phiến cửa đá một lần nữa đóng cửa không đợi hắn đi ra tiểu tử này phòng không có vài bước ầm ầm một tiếng bên trong chuyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh phòng nhỏ phía sau bị tạc vấn lên ngô hiên lắc đầu xem ra coi như là chính mình lấy ra đồ đạc cấm chế vẫn là biết sẽ căn cứ nguyên lai thiết lợt sau khi đi ra sẽ tự bạo tự bạo qua đi đồng thời di tích này bắt đầu kịch liệt đung đưa cùng vừa mới bắt đầu đồng dạng tại ngô hiên đã chuẩn bị cho tốt đợi lát nữa c h u y ể n tống đi cái góc nào lúc cái này lắc lư không đến mậy hơi thở t i ê u ngừng lại lúc này ngô hiên rõ ràng cảm giác được hoàn cảnh chung quanh như là thay đổi dụng tâm đi cảm thụ trên thực tế biến thành không phải hoàn cảnh mà là bao trùm tại cấm chế phía trên đã biến mất rồi bất quá cũng chỉ là bên trong cấm chế biến mất bên ngoài bao trùm di tích cấm chế thì ra là ngưng luyện thì không cấm chế cũng không có biến mất nếu đã mất đi tác dụng di tích này tất nhiên ầm ầm sụp đổ cấm chế biến mất chẳng phải là ý nghĩa tâu nguyên những người này đã có thể thấy rõ sở hoàn cảnh c u n g quanh không hề bị cái này hảo giác k h ô n nhiễu t r ư ơ n g năm mươi tám hắc quang diễn mực hiên tiểu thuyết internet vê đốt vê đốt vê đốt mới xoa sụp ản họ uống ô hiên cảm giác được tại đây cũng không tính thật là khéo đồ đạc đã thu được tất cả vẫn là tranh thủ thời gian rời đi thì tốt hơn di tích này xem ra giống như là sắp sửa sụp xuống đồng dạng muốn tiếp tục đợi ở chỗ này bao lâu bị đẻ chết đều không rõ ràng lắm khi tiếp xúc hắn nhanh chóng sông hướng mặt ngoài đi xuyên qua vài cái lối đi về sau rốt cục về tới bình thường cung điện thức hành lang đập vào mắt như cũng là cái kia rách nát vô cùng kiến trúc u y ệ n uốn lượt r i ê n cũng không nhìn thấy đi ra con đường bởi vì không rõ ràng lắm tại đây hắn chỉ có thể như là cái con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi sông loạn rồi ý đồ đi tìm đi ra con đường cho dù hắn đã tìm được lối ra cũng muốn đi trước tìm băng vũ tích tại đây đều không có vật gì tốt rồi ở tại chỗ này cũng là không cần phải đấy khi hắn cho là mình đã sắp muốn lạc đ ư ờ n g lúc xuyên qua một cái cửa ra về sau phát hiện mình đã tới nơi này cung điện ra thì ra là vừa mới vào cái kia lối ra nhìn kỹ tự nhớ ra rồi hắn ngược lại là không có nghĩ tới đây biết sẽ cách lối ra gần như vậy hắn cũng không có chạy bao xa chính là chạy chậm một biết t i ự u đã đi tới cửa ra bất quá hắn không có đi ra ngoài mà là lựa chọn tiếp tục đi đến bên trong đầu chạy tìm kiếm băng vũ tích ở nơi nào tin tưởng đã không có ảo giác ảnh hưởng hành động của bọn hắn đều dễ dàng rất nhiều rất nhanh sẽ có thể tìm được mục tiêu đi tại sao có thể như vậy những đan dược này như thế nào đều biến thành phế phẩm rồi một tiếng kêu rên theo bên trên hành lang chuyển đến nô hiên nhanh chóng chạy tới chứng kiến kim linh tông đệ tử cầm trong tay những thuốc kia bình đổ ra đều là cái kia đã phong hóa đan rược tất cả đều là chất thải công nghiệp cái này hắn sớm đã dự liệu được ảo giác biến mất về sau bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện loại vẻ mặt này chỉ là không nghĩ tới ảo giác biến mất là như vậy đột nhiên hắn nhớ rõ cái này kim linh tông đệ tử bề ngoài giống như gọi là diêu bàn khi luận võ cũng là so sánh ra vẻ yếu kém một cái người là ngô hiên kim linh tông diêu bàn phát hiện có người đứng ở trước mặt mình d ơ lên mắt nhìn đi lúc phát hiện người tới là ngô hiên trong mắt lập tức nhiều hơn một b ô i cảnh giác chi ý ngô hiên ra vẻ nghi hoặc hỏi diêu bàn h u y n h ngươi cầm được đan dược cũng toàn bộ biến thành bộ dáng này ta tại địa phương khác tìm được đan dược cũng toàn bộ biến thành chất thải công nghiệp rồi diêu bàn nhớ tới trong tay cái này cạn trên mặt liền nhiều hơn mấy phần đau lòng vẻ tại đây h ảo giác trước khi chắc hẳn hắn đã tìm được không ít cao phẩm cấp đan g dược cho là mình lần này phát không nghĩ tới trong nháy mắt toàn bộ đều biến thành chất thải công nghiệp cái này ta cũng vậy không rõ ràng lắm trong nháy mắt tình huống t i ê u thay đổi hoàn cảnh chung quanh cũng thay đổi còn có đan dược này cũng toàn bộ đều biến thành chất thải công nghiệp rồi không có chút nào hiệu quả diêu bàn thở dài cảm thấy thật phần đau lòng ta nghĩ đây chính là ảo giác cầm chế không nghĩ tới ta đã bị che đậy rồi nô hiên tiếp tục hỏi vậy không biết diêu bàn h u n h ngôi ư bài kiến những người khác sao diêu bàn lắc đầu nói ra không rõ ràng lắm theo vừa mới lúc tiến vào ta cũng đã không thấy được các ngươi tựu là vừa rồi trước mắt hoàn cảnh cũng thay đổi cũng mới phát hiện đan dược này là chất thải công nghiệp ngô hiên gật đầu thấy vậy cấm chế cũng không phải là lập tức cởi bỏ mà là từng bước cởi bỏ hắn ở đây ra cái kia phòng nhỏ thời điểm cấm chế cũng đã bắt đầu giải khai hiện tại cũng đã qua có một đoạn thời gian diêu bàn bên này mới vừa vặn tỉnh lộ lại tại ngô hiên chính muốn nói gì lời nói lúc di tích ở trong chỗ sâu chuyển đến thống khổ tiếng kêu rên rất rõ ràng là bị trùng trùng điệp điệp sau một kích chỗ vọng lại thống khổ tiếng kêu trên hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau không nói hai lời liền lập tức hướng thanh em xuất xứ chạy tới trải qua bảy n mặt khom tám n mặt về sau xa xa là có thể chứng kiến có một h ỏ a linh tông đệ tử bị đánh được nằm trên mặt đất thổ huyết không thôi thoạt nhìn đã là bản thân bị trọng thương khó có thể nhúc đích chứng kiến bọn họ chạy tới lúc cái này h ỏ a linh tông đệ tử còn quăng tới nhờ giúp đỡ ánh mắt muốn nói chuyện miệng nhưng lại liền câu nói đều nói không nên lời chỉ có thể hộp máu huyết về sau ngất đi tới gần nơi này lúc bên hai còn chuyển đến đánh nhau thanh n m của quần quận khí lãng từ giữa đầu sôi trào đi ra bọn hắn đều không phát hiện tự tinh tường bên trong chiến đấu tuyệt đối là thập phần kịch liệt cuối cùng là chuyện gì xảy ra bọn hắn nhanh chóng vào tới mới vừa vặn rẽ vào cánh mặt liền thấy có thân ảnh từ giữa đầu ném ra ngoài nô hiên vừa mới nhìn rõ ràng tấm lưng kia lúc bên người diêu bàn vừa sợ vừa giận nói diêu nhấp nháy đồng thời hắn đã nhảy lên thật cao một bà tiếp nhận cái kia ném tới người bởi vì xung lượng quá lớn liền diêu bàn đều bị đập bay một khoảng cách về sau mới ngừng lại được nhưng là cái này cùng diêu bàn đồng môn diêu nhấp n y đã là bản thân bị trọng thương rất rõ ràng chứng kiến hắn ngực bên trên nhiều hơn cái trưởng ấn đem xương ngực đều đánh l u ô n xuống dưới hai vị này siêu cấp tông môn đệ tử thiên phú đều là không tệ tu vị cũng là không sai đúng là trong nháy mắt đã bị đánh thành trọng thương cuối cùng là người phương nào gây nên nô hình người rốt cuộc đã tới sao chờ ngươi đã lâu rồi nô hiên như ý âm thanh nhìn lại chứng kiến tâu nguyên đứng ở đàng xa cùng loại vương tọa cái ghế bên cạnh chung quanh một mảnh trống trải cũng chỉ có tờ này cùng loại vương tọa cái ghế tâu nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn mình trên tay loẹ ra màu xanh lục quan mang h ở, ở trước mắt trong cung điện ngoại trừ tâu nguyên bên ngoài còn có một chính là thổ linh tông đệ tử không có giống hỏa linh tông cùng kim linh tông bị đánh bay nhưng lại so với bọn hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm toàn thân biến thành màu đen thoạt nhìn đã là không có cái gì khí tức rồi đã muốn chết nô hiên sớm đã ngờ tới cái này tâu nguyên biết sẽ hạ độc thủ như vậy không nghĩ tới tới là nhanh như vậy tựa hồ còn cất giấu vài phần thực lực không c ó hoàn toàn bạo phát đi ra ít nhất trên tay hát quang tại tỷ thí lúc sẽ không có thi triển đi ra qua ảo giác cấm chế mới vừa vặn biến mất ba đại tông m ô n người đều bị đánh thành trọng thương xem ra cái này tâu nguyên tại ảo giác trong cũng là lạc đường tính lâu tại h ảo giác vừa vừa biến mất không bao lâu lập tức đã tìm được mục tiêu một bên trong cung điện này vương tọa nếu như bên trong cung điện này vương tọa cũng không phải quan trọng đồ vật cái này tâu nguyên cũng sẽ không đứng ở bên cạnh không hề rời đi rồi hơn nữa cái này vương tọa thoạt nhìn hết sức rõ ràng chế tạo đồ đ ặ c như là lấy cái gì tinh thạch đến chế tạo ít nhất thoạt nhìn không hề giống chỉ dùng băng lang thạch chế tạo nô hiên không có trả lời hắn mà nói giữ im lặng nhìn khắp b ố n phía cũng không có phát hiện băng vũ tích thân ảnh của ngược lại là gặp riêu bản tức sùi bậm mép nhẹ nhàng vôm đã, đã hôn mê riêu nhấp nhá những lời này hắn cơ hồ là h ế t ra t ô nguyên cười lạnh nói vì sao làm như vậy muốn giết các ngươi còn cần lý do sao húng chi có lẽ phanh tạng bẩn vua của ta tòa di tích này là của ta thanh âm chưa dứt, đầu ngón tay của hắn đã bị cắt vỡ một giọt máu theo trong tay chạy xuống tích nhập cái này vương tỏa trong nô hiên thầm nghĩ không được hắn nhớ tới tô thanh đan vương từng nói di tích này là có thể bị khống chế đấy bất quá điều kiện có hạn chỉ có tô ra người hết mới có thể hữu hiệu nhưng hắn hiện tại đã là không kịp đi ngăn trở cả hai cách xa nhau qua xa tiến lên cũng không đủ t â nguyên nhanh húng chi hắn còn cảm giác được tâu nguyên che giấu thực lực mạng mội tiến lên ngược lại có khả năng biết sẽ bị cắn ngược một giọt máu này rơi vào thủy tinh vương tọa bên trên lúc nhanh chóng thẩm thấu đến trong đó trong nháy mắt cái này vương tọa bị n h ộ m đỏ thoạt nhìn giống như là biến thành màu đỏ b ả o thạch chế tạo vương tọa tâu nguyên tựa hồ đắm chìm trong trong đó mặt mũi tràn đầy thoải mái chi ý lẩm bẩm nói ta thực đã cảm thấy di tích này tình huống di tích này tự là một việc bảo vật có thể thông qua huyết dịch đến nhận chủ t â nguyên nhận chủ về sau tất nhiên sẽ tinh tưởng di tích này bên trong đến tột cùng có đồ vật gì đó mặc kệ tâu nguyên đến tột cùng là đang làm gì diêu bản đã là tức giận không thôi lập tức buộc phát ra chói mắt màu vàng linh lực đột nhiên vào tới vung quyền liền hướng tâu nguyên trên người đánh tới cả người biến thành một viên màu vàng lưu tinh mới vừa vặn chuẩn bị đánh vào tâu nguyên trên người lúc tâu nguyên mở mắt sớm đã so diêu bản nhanh một bước tương tự là vung quyền đánh qua trên tay lõe lên không bao giờ nữa là một thuộc tính lục quang ngược lại là l o e ra một đạo h ắ t quang lập tức đem diêu bản bước vào lỗ hiên đồng dạng là s ử n sốt một chút hát quang đã hoàn toàn đem diêu bản cho lung chụp vào trong liền thân ảnh đều không thấy được không đến nửa cái hô hấp thời gian Diêu bản trong i đi ể u bắn a trên trung không sôi trào vài cái về cái sau, u đập x ố đất chốc ũ n g đã k ô không n nhúc đích. Khi xuất hiện lại, toàn thân、kim、quang biến thành、hát、quang, cả người người sinh Trong g gì thể xuất hát từ đích. Khi khí, h cả có cái gì sinh cơ. c đầy đã kim lại, lát Nô hiên trong đầu dần hiện ra một chút ký ức nhớ tới cùng n g u y ệ t linh tộc đại trưởng lão nguyệt hôn công trở lại n g u y ệ t linh mật cảnh lúc thì có cái người thần bí được xưng là phương tiên sinh cái này phương tiên sinh tại thoát đi thời điểm đúng là tản mát ra những hắc khí kia còn có hiện lên những cái kia hắc quang cùng ám linh tộc có chút cùng loại cũng tuyệt đối không giống nhau bởi vì hắn trước kia tự cảm thụ qua c ò n bị ám linh tộc hắc khí rót đầy thể nội nếu không có nồng nặc sinh mệnh lực thật đúng là bị ăn mòn rồi theo vừa mới nhìn đến tâu nguyên trên tay hắc quang lúc tự cảm giác được giống như đã từng quen biết hiện tại hoàn toàn phun phát ra tới lúc hắn đã hồi tưởng lại rồi cái này hắc quang đúng là cùng cái kia phương tiên sinh v ậ y khí tức s ắ c thực mà nói là tâm pháp hẳn là cùng một chủng loại hình thậm chí tâu nguyên cùng bọn họ đều là đồng môn đ ấy rốt cuộc giải quyết hết những n à y rắt giới chết muộn còn không bằng sớm chút cho các ngươi thoải mái một chút t â nguyên bộ mặt dữ tợn nhìn xem nô hiên phương hướng trên tay hắc quang thu về cùng trước kia đã không có khác nhau âm trầm chìm mà cười nói há ta thân ái băng linh tộc công chúa rốt cuộc xuất hiện ta nhưng mà chờ thật là lâu lúc này băng vũ tích đã theo ngô hiên bên người vào ra vẻ mặt ngưng trọng vừa rồi ngô hiên cũng đã cảm thấy băng vũ tích khí tức chỉ là không nghĩ tới cái này tâu nguyên đúng là khám phá băng vũ tích thân phận chỉ cần băng vũ tích không phóng xuất ra viễn cổ tộc đặc hữu linh khí thì sẽ không có người nhìn ra được thoạt nhìn băng vũ tích chỉ là đặc thù điểm nữ hải cũng sẽ không như thế nào l i ề n tưởng đến băng linh tộc đi chớ nói chi là công chúa thân phận hơn nữa nghe ngữ khí của hắn tựa hồ là cố ý đang chờ bọn họ đã đến t r ư căn ta l i động cứ h o người Diễn xem. m cái này để phán đoán tâu nguyên cũng là chuyên môn đến cấp đoạt viên cổ tộc trí bảo có thể biết rõ băng vũ tích thân phận cũng không phải là việc khó gì băng vũ tích cau mày tương tự không ngờ rằng tâu nguyên biết sẽ nhìn tấu thân phận của mình liền chất vấn ngươi đến tột cùng là ai nàng không để ý đến những cái kia nằm té h trên mặt đất người hoàn toàn không liên quan tới mình đương nhiên cựu coi như bọn họ muốn cứu viện đó căn bản là chẳng quan tâm xem tâu nguyên nhìn chằm chằm bọn hắn đừng nói di chuyển những người này có thể đi ra ngoài đã không tệ tâu nguyên cười nhạt một tiếng âm chầm nói ta là ai ta không phải là tâu nguyên sao về phần ngươi ta phi thường rõ ràng ngươi chính là băng vũ tích băng linh tộc công chúa băng linh c h i tâm hẳn là ở trên thân thể ngươi đi t â nguyên một câu nói kia không thể không nói tin tức bắt được còn chưa đủ để đều là cho rằng những này băng linh chi tâm sẽ ở công chúa trên người sự thật cái này băng linh chi tâm cũng không tại băng vũ tích trên người trên người một người có hay không có được những này trí bảo đều là khó có thể dò xét điều tra ra đấy như vậy cũng tốt so n ô hiên so lúc trên người thì có h ỏ a linh chi tâm đ ồ n g dạng cái này h ỏ a linh chi tâm hắn đã thuần thục v ậ n dụng hoàn toàn tuy hai mà một rồi đang sử dụng thời điểm cũng không phải hoàn toàn thi triển đi ra cũng không có hiện ra nếu như không phải đặc biệt nhằm vào đi tìm tòi khi hắn thể nội qua lại dò xét lời mà nói đều sẽ k băng tìm ư linh tri tâm t không, không, không ở ta đây băng vũ tích phủ nhận nói băng linh c h i tâm đã sớm không ở băng linh tộc rồi ngươi tìm luận người đến tột cùng có hay không tìm nhầm người chính ta tại ngươi thể nội sưu tầm hạ không được sao nói trở lại ngươi mang tại mặt nạ trên mặt đem ngươi hoàn mỹ dung mạo cho che kỷ lính rồi hay xuống để cho ta xem như thế nào tâu nguyên liếm liếm miệng trồn trong mắt lộ ra ngân h ề ánh mắt cao thấp tại băng vũ tích thân thể hoàn mỹ bên trên quét mắt băng vũ tích sắc mặt giận dữ người này đủ vô s ỉ đủ vô lại không đợi băng vũ tích tức giận mắng vài câu tâu nguyên sắc mặt lập tức biến đổi ánh mắt trở nên hơi ngốc trệ chật trở nên kinh ngạc cuối cùng biến thành không dám tin không giải thích được nổi giận mắng tại sao có thể như vậy di tích này bên trong không có cái gì đan dược toàn bộ đều là phế phẩm trong dược viên linh dược toàn bộ đều khô cạn tại sao có thể như vậy nô hiên vốn đối với tâu nguyên lợi mà nói cũng cảm thấy có chút phẫn nộ không nghĩ tới trong nháy mắt t i ự u trở nên thất lạc vô cùng có chút vui quá hóa buồn rồi chắc hẳn cái này tâu nguyên hoàn toàn không chế được di tích về sau là có thể bắt đầu s i ê u tầm cái này di tích không nghĩ tới đồng nhất s i ê u đi ra ngoài toàn bộ đều là phế vật có thể nói không có gì có thể đủ đồ vật toàn bộ đều là phế phẩm có thể đủ đấy tối đa cũng chính là cái này di tích mà thôi rồi trong lúc đó tâu nguyên lên tiếng phá lên cười như là điên rồi đồng dạng cũng thế ta đã sớm liệu đến nơi đây không biết sẽ có thứ tốt gì bất quá có thể có cái này di tích đã rất tốt đại sau khi cười xong hắn âm x â m x â m nhìn xem ngô hiên bọn hắn lạnh lùng nói hơn nữa có thể đem các ngươi cho diệt trừ đây đã là một kiện rất đáng được chuyện vui rồi h ú n g chi còn có mỹ nhân làm bạn lần này tới cũng không thiếu thiệt thòi bất quá trước đây ngô m i n h ta có thể trước tiên đem ngươi cái này vướng bận cho diệt trừ sao để cho ngươi xem một chút cái gì mới gọi là thực lực chân chính tâu nguyên lại là không chút kiêng kỵ phá lên cười kèm theo cái này kinh hãi tiếng cười hát quan g không ngừng theo thân thể của hắn bừng lên trong đó còn bí mở tê mang theo cái kia một thuộc tính linh lực nhưng chủ thể vẫn là cái k i a quỷ dị h ắ c quang đem toàn thân hắn đều bao phủ ở bên trong khí tức kinh người không ngừng hướng bốn phía lan tràn mà đi khí tức vô cùng quỷ dị tuy nhiên cảm giác được cũng không có vượt qua phần đàn kỳ nhưng cảm giác trong đó có biến hóa cực lớn cùng luận võ lúc hoàn toàn khác nhau quyết định một người cường hãn tu vị cũng không là tuyệt đối tiêu chuẩn càng nhiều nữa vẫn là trên người thân bảo còn có võ kỹ đương nhiên tu vị là định nghĩa tại cùng cấp độ nếu cách biệt quá xa võ kỹ cường hắn nữa cũng là vô dụng tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thể võ kỹ đều là bị nháy mắt giết chết phần nô hiên phần thế hồng liên ngược lại là cái đặc thù ví dụ đây coi như là mượn nhờ ngoại lực cũng không phải là thuộc tại lực lượng của mình có thể vượt qua nhiều như vậy cấp độ cũng là rất bình thường muốn là đơn thuần dùng nô hiên phá huyễn v õ kỹ căn bản không đả thương được cái kệ i ám linh tộc đại trưởng lao ám lưu vân nửa sợi tóc gáy đối với b ộ c phát ra như vậy linh lực kinh người nô hiên cũng không có đặc d u n g ngược lại tâu nguyên có thể buộc phát ra quỷ dị này linh lực cảm thấy rất là bình thường chỉ là cái này với hắn mà nói như trước vẫn tương đối tiểu nhi khoa liền nửa bức linh vương kỳ đều đối kháng qua chớ nói chi là cái này như cũng là v ậ n đàn k ỳ tiêu chuẩn tâu nguyên rồi nô hình chẳng lần này cùng lần trước so với như thế nào lần trước không có dụng hết toàn lực lần này chúng ta lại đến đánh một trận như thế nào sinh tử quyết đấu tâu nguyên cười lớn một tiếng trực tiếp lao đến sau lưng mang ra một đạo thật dài hát quang cuộc tỷ thí này để ta làm đi b a n g vũ tích ánh mắt nghiêm trọng nàng từ đó cảm thấy cái kia quỷ dị linh lực nô hiên so với hắn tu vị kém không ít nếu để cho n ô hiên lên sân khấu với hắn liệu chẳng phải là gặp hắn đạo cái này cùng lần trước tâu nguyên đã hoàn toàn khác nhau tu vị như trước giống nhau khí tức lại là hoàn toàn bất đ ộ n g đây mới là tâu nguyên thực lực chân tránh không được đến ngô hiên cho phép băng vũ tích đón đầu tựu i sông tới bởi vì thực đã là bị khám phá thân phận t ự c hạn rét lệnh linh khí đồng dạng p h ú n ra ngoài tại nàng c h ú n g quanh thân thể xoáy lên từng cơn băng phong vung khẽ bàn tay như ngọc trắng lập tức mang ra một đạo lệnh như băng kiếm ra q u o n tới tâu nguyên sau khi thấy được cũng không kinh ngạc trái lại c ư ờ i nói ngươi đã muốn chết như vậy ta đây trước hết theo ngươi bắt đầu bắt tay đi hắn vất tay nhẹ nhàng bàn tới tránh đi ra ngoài hắc quang biến thành lưỡi dao sắc bén không cần tốn nhiều sức sẽ đem băng vũ tích vung tới kiếm khí pha sạch băng vũ tích sắc m ặ c k h ô n g biến tâu nguyên có thể thi triển ra bực này t u y ệ t kỹ cũng không để cho nàng cảm thấy nửa điểm thần kỳ dễ dàng d ễ y rụa thân hình né tránh cái này hắc quang về sau sau này nhanh chóng nhanh chóng tối lui cũng ra quát như vậy t i ể u xem xem ai chết trước rồi nàng trong đôi mắt đẹp dịu dàng hàn mang chớp lên sau lưng hàn mang nhanh chóng ngưng tụ trong chớp mắt t i ể u ở sau lưng ngưng tụ lại một đôi băng rực cái này băng rực hẹp dài thoạt nhìn nóng ánh sáng long lanh từng cơn hàn khí ra bên ngoài phong thích đang ngưng tụ tốt đây đối với b băng vũ tích khí thế của lập tức đã có chuyển biến trở nên càng hung hiểm hơn nô hiên phát hiện viễn cổ tộc tựa hồ sau lưng đều có chứa cánh bất quá loại này cánh s á c thực mà nói cũng không tính là chân t r a n h cánh chim l ô n g vũ mà là dùng linh lực tụ tập lại do đó hình thành cánh cái này có thể nói là viễn cổ tộc đặc hữu một loại năng lực đều là huyết mạch kích hoạt về sau mới có thể có được bản năng võ k ỹ một loại nô hiên không có kích hoạt huyết mạch cũng không có học hội cái này vũ kỹ muốn muốn phi hành cái này hoàn toàn là không thể nào chỉ có thể thông qua linh khí để cho hắn nhảy rất cao mà thôi tại băng dự cứng lại về sau băng vũ tích dưới chân khẽ rời đi sau lưng băng rực nhẹ nhàng khẽ run cả người t i u biến mất ngay tại chỗ lưu lại chỉ là một ít đạo tàn ảnh xuất hiện ở hiện đây đối với băng rực về sau nô hiên phát hiện băng vũ tích tốc độ đúng là để kế nhiều gấp mấy lần băng q u y ề n thiên lý lại lần nữa thoáng hiện lúc băng vũ tích đã xuất hiện ở tâu nguyên bên người phất tay cường hãn băng linh lực hóa thành vô số dao nhọn phốc q u ố n mà đi kinh khủng mũi băng nhọn rậm rạp chẳng chịt đem tâu nguyên toàn bộ đều cho vây lại rồi t â nguyên cũng là sừng sờ hắn hoàn toàn bộ đều cho vây lại rồi nhưng hắn cũng không phải dễ đối phó như vậy đấy ở đằng kia vô số mũi băng nhọn cuốn tới lúc hắn hát quang đã trải rộng toàn thân tại trước người hắn tạo thành màu đen khói đặc cái này vô số mũi băng nhọn đâm đi lên lúc đều bị tan giã thoạt nhìn giống như là bị hấp thu một tốt cái kia chỉ là vì hấp dẫn chú ý của ngươi lực mà thôi một đạo âm nhu thanh â m của theo tâu nguyên sau l ư n g chuyển đến ngay sau đó kịch liệt khối băng bạo liệt thanh â m của theo tâu nguyên sau l ư n g chuyển đến ẩm âm, âm một tiếng toàn thân bị hát quang bao vây t â nguyên bị oanh được cả người đều chấn động bay lên thẳng tấp đập vào xa xa di tích trên vách tường bởi vì sung lượng quá、lớn. trực tiếp đem di tích này vách tường cho đập bể mảng lớn diện tích vách tường đều bị hắn đập lấy không ít hơn nữa bị không ít đá vụn nuốt mất nhấc lên càng là c u ầ n c u ộ n trần yên trong lúc nhất thời nhìn không tới kết quả đến tột cùng là cái gì chỉ là băng vũ tích cường hãn thật ra khiến ngô hiên kinh ngạc không thôi đây mới là băng vũ tích thực lực chân chính chỉ cần hoàn toàn bạo phát đi ra tâu nguyên cũng không đủ đánh hai người chăm chú nhìn cái kia bụi mù một lát sau từ giữa đầu chuyển đến tâu nguyên tiếng cười tốt công kích không tệ không tệ không hổ là băng linh tộc công chúa thậm chí so với ta cũng mạnh hơn m ạ n phần chân yên dần dần tàn đi chứng kiến tâu nguyên hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ bên khoe miệng có một vệt máu bị hắn nhẹ nhàng biến mất xem ra băng vũ tích liên tục hai lần công kích để cho hắn ngược lại là bị thương nhẹ thoạt nhìn cùng l a o chút ra đầu dạng cái này cũng không phải trọng điểm chính thức trọng điểm là tâu nguyên quanh thân còn có hát quang thượng cấp chuẩn bị mũi băng nhọn như trước đâm vào thượng cấp dần dần bị cái này hát quang c ắ n bớt mỗi thôn phệ một phen tâu nguyên linh lực tựa hồ tựu có chút tăng trưởng đây là cái gì võ kỹ cái này rõ ràng hiện tượng để cho băng vũ tích thoáng cái tựu phát hiện lại vẫn có thể thôn p h đối phương võ kỹ hơn nữa hóa thành linh lực tâu nguyên nhưng lại cười nói điểm ấy cũng không cần phải hướng các ngươi giải thích bất quá đây hết t h ể cũng nên đã xong không thể cùng các ngươi tiếp tục chơi tiếp tục rồi hắn nhẹ nhàng phất phất tay cười lạnh nói phong tỏa cấm chế nô hiên chỉ cảm thấy chung quanh tựa hồ nhiều hơn một t ầ n g đồ đạc đem tại đây đều cho bọc lại không đợi hắn đa tưởng băng vũ tích t i ể u kinh hãi nói ra không động được ngươi đã k h ô n g chế di tích này cấm chế tâu nguyên vỗ tay đã đi tới nhìn bọn họ rêu c ầ c nói đúng vậy chỉ hoãn thời gian lâu như vậy rốt cục hoàn toàn nắm trong tay di tích này khống chế, chế càng không nói chơi tâu nguyên cười cười hướng ngô hiên bên này đi tới cười nói không thể không nói thiên phú của ngươi vẫn còn rất cao đấy nhưng mà ngươi ảnh hưởng đến chúng ta kỳ thật tin tức của ngươi đã sớm truyền khắp chúng ta thông môn bất quá ngươi cuối cùng là cái tiểu nhân vật không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn nhưng mà vẫn là nhất định phải diệt trừ hắn đi tới ngô hiên trước mặt cười nói hồi tưởng lại tỷ v õ thời điểm ta đã cảm thấy khôi hài vì để cho những thứ ngu xuẩn kia không nghi ngờ chỉ có thể che giấu thực lực của mình khi đó ngươi không phải là rất uy phong sao động là không thật là tiêu sái sao một đao kia không phải rất lợi hại sao hiện tại ngươi cho ta động a cho ta động a vừa rồi đao pháp của ngươi tốc độ không phải rất nhanh sao cho ta động a đến đánh ta a đánh ta a tâu nguyên còn vỗ v ô mặt của mình mặt mũi tràn đầy cười n h ạ o trong mắt hắn nô hiên căn bản nhúc nhích không thể ngươi đã bị coi thường con mẹ nó chứ tự động cho người xem Cút. nô hiên nhắm ngay cái khuôn mặt kia mặt hung hăng một quyền đi qua quyền như gió quả thực đã trúng mục tiêu cái loại này mặt tuấn tiếu khi hắn nặng nề một quyền dưới cái loại này mặt tuấn tiếu bắt đầu vào mèo hơn nữa cả người bị hắn trùng trùng điệp điệp một quyền cho đánh đã đá bay thật có lỗi cấm chê không có hiệu quả chương sáu mươi bạo tăng Nô hiên trùng trùng điệp điệp một quyền đi qua tâu nguyên cả thân đều bị đánh bay ra ngoài một quyền này hắn cũng không có n h ư ợ n g mấy có lẽ đã là dụng hết toàn lực đi đánh tâu nguyên đ ầ u l â u muốn lấy công kích mạnh nhất đến đem tâu nguyên đ ả đảo lại càng không có chút nào lưu tỉnh tâu nguyên tại một quyền này dưới cũng là bị đánh bay thật xa nện ở trên vách từng lúc lại là đập lấy một mảnh tường nhấc lên từng đợn cho đùi chém ra một quyền này sau lỗ hiên vẻ mặt ngưng trọng nhìn mình nằm nằm đ ấ m vẫn là lấy hướng quả đ ấ m của nhưng hắn cảm giác mình đánh vào một cái trên bao cát đánh nhau cứng rắn lực lượng lại như là bị phân tán chẳng lẽ là chính mình nằm đ ấ m bộ phận lực lượng đều bị tâu nguyên cho hấp thu thật sự muốn là dạng như vậy tâu nguyên trải rộng trên người hát quang thật là là đủ n g c ờ tiên băng vũ tích đi theo ngây ngẩn cả người nô hiên vậy mà dễ dàng nhúc đích nếu không phải nàng cảm giác mình thân thể khó có thể nhúc đích nàng cũng hoài nghi cơm chế này phải hay là không đã biến mất rồi chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này t â nguyên lại có thể khống chế được di tích hơn nữa còn có thể hoàn mỹ khống chế cơm chế đã khống chế di tích này đại biểu tại bên trong di tích này chính là của hắn thiên hạ chỉ là đây đối với ngô mũi có vẻ như không có tác dụng gì kỳ thật ngô hiên cũng là âm thầm kinh hãi nếu không phải mình đối với cấm chế miễn dịch không riêng sẽ bị nhục nhã nằm xuống càng sẽ là hắn rồi nhưng tiếc không có nếu như có thể có phần này năng lực chính là của hắn thực lực nói trở lại hắn cũng làm không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra lại có thể đối với cấm chế miễn dịch nói là hai tay vấn đề đôi tay này vừa rồi không có cho hắn truyền lại gợi thư tức nói đôi tay này có được loại này miễn cấm chế năng lực b ă n g vũ tích không có đợi bao lâu trên người liền có thể nhúc nhích hơi chút nhúc nhích thân thể kinh ngạc nói ngươi không thụ cấm chế không chế nếu như không phải những tông môn khác đệ tử đã đã hôn mê tương tự là biết cảm thấy thập phần kinh hãi mỗi người đều đã bị cấm chế ảnh hưởng duy chỉ có ngô hiên không có đã bị đây tuyệt đối là đủ cổ quái ngô hiên ho nhẹ một tiếng nói kỳ thật ta cũng không rõ lắm lại nói vừa dứt tường đá bên kia truyền đến ẩm ẩm tiếng vang tâu nguyên chậm rãi từ bên trong bọ lên trên mặt có nặng nghề dấu quyền đem hắn cái kia mặt tuấn tiếu đều đánh cho mặt mày hốc hắt rồi phối hợp với cái kia hung lệ ánh mắt hoàn toàn là vẻ mặt dữ tợn vô cùng phẫn nộ phi t ô n g nguyên hướng bên cạnh nổ ra huyết thủy thoạt nhìn cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn nỗ hiên một quyền kiên là tương đương cương hãn nhưng t ô n g nguyên thân thể hát quang đồng dạng là thập phần quỳ dị nếu đổi lại những người khác đã sớm nằm xuống đã hôn mê rồi thậm chí đầu lâu đều bị đánh bại t ô n g nguyên chỉ là n ổ ra huyết hàm răng băng một lượng khỏa mạng thôi ngươi ngươi vậy mà không bị cấm chế ảnh hưởng điều này sao có thể cấm chế này coi như là hóa hư kỳ cơn giả ít nhất có thể khống chế mười giây đồng hồ đấy tâu nguyên không dám tin gầm thét vài câu căn cứ hắn giải đây là thuộc về giam cầm cầm chế tuyệt đối có thể giam cầm mười giây đồng hồ t ả hữu đây là hóa hư kỳ bất quá bây giờ không có hóa hư kỳ tiền đến thì ra là phù vân rồi nếu tu vị cao hơn lời nói là có thể đơn giản t r á n h thoát thậm chí không chịu ảnh hưởng có thể bọn họ đều là vẩn đàn kỳ tu vị vừa vặn phù hợp tại đây cầm chế hạn chế tiêu chuẩn dễ dàng là có thể giam cầm lại rồi hơn nữa có thể khống chế thời gian rất dài đủ để cho người nơi này cũng không thể động đậy cái vài ngày thời gian lâu như vậy đừng nói là đem ngô hiên đánh thành bị thương nặng trước lục nhã ngô hiên một ngày ngày hôm sau đánh lại một ngày đều là không có vấn đề đây chính là cấm chế sắc bén chỗ toàn bộ di tích đều hiện đầy cấm chế hoàn toàn là một cấm chế tồn tại tăng thêm là xuất từ tô thanh đan vương tay của bút so về mặt khác cấm chế đều m u ố n cường hãn không ít khó trách tâu nguyên như thế có nắm chắc căn bản không e ngại bọn họ đáng tiếc hiện tại chẳng những không có đem ngô hiên đánh thành trọng thương ngược lại bị ngô hiên đánh ra tổn thương để cho hắn vừa khiếp sợ lại là phẫn nộ ta cũng không tin t â nguyên gào thét lao đến đồng thời phất tay đi qua chung quanh nhấc lên từng cơn di động băng vũ tích sắc mặc khe biến nàng đã bị cấm chế này cho cầm cố lại muốn lấy linh lực đến nứt vỡ tức là thật sự rất khó khăn nếu dễ dàng bị tránh ra di tích này tự là một loại bài thiết có di tích cấm chế vẫn là tự động khởi động đấy trực tiếp bị nhốt ở bên trong đến chết đều là có khả năng cái này tô thanh đan vương di tích vẫn tính là tương đối an toàn chỉ là địa phương xem như an toàn người có thể không an toàn không thể di động băng vũ tích chỉ có thể trơ mắt t hết ra nhìn tâu nguyên lao đến trước khi khí thế cường hãn tại cấm chế này trước mặt giống như côn phủ lay đại thụ thật là tức cười đi chết đi cho ta tâu nguyên cả người mang ra một mảnh hát mang thẳng tắp hướng tuyển đâm đi qua đừng n ô hiên tại tâu nguyên không tin dưới ánh mắt vững vàng đem một quyền này cho đ ó lấy trong mắt sáng lên một đạo bạch quang nhẹ nhàng đem tâu nguyên công kích xê dịch về một bên khác phá huyến băng phệ quyền n ô hiên lập tức hấp thu tâu nguyên công tới võ kỹ thôn phệ quyền trải qua tầng t ầ n g phân tích về sau nhắm ngay tâu nguyên ngực nặng nề đánh qua núi kinh khủng băng linh lực giống như đã tìm được chỗ tháo nước nhanh chóng rót vào t â nguyên thể nội hơn nữa bắt đầu phá hư thân thể của hắn t â nguyên nhanh chóng bắn ra c ự c tốc lui về phía sau mấy c h ụ c bước trên người bước lên ra trận trận hạt khí nhưng hắc quang lại dần dần đem hàn khí này cho hấp thu hết đối với hắn mà nói thương thế trên người chỉ bằng cách không trọng yếu quan trọng là nô hiên thi triển ra chiêu thức đúng là cùng chính mình vừa rồi thi triển ra chiêu thức cơ hội là giống như lúc bất đồng chỉ có thuộc tính nô hiên nhữ mày chính mình chỉ có thể phân biệt ra cái kia v õ kỹ cũng không thể phân biệt ra cái kia hắc quang thấy vậy hắc quang là tâm pháp hoàn toàn là phim âm bản không được như thế để cho hắn cảm thấy đáng tiếc nếu không nhất định phải hào, hào nghiên cứu một chút không riêng gì mới vừa công kích bây giờ công kích đều bị hấp thu linh lực quả thực s o phòng ngự còn muốn bá đạo phòng ngự t i u là đơn thuần phòng ngự hắn cái này thuộc về phòng ngự thêm hấp thu tại phòng ngự đồng thời còn có thể hấp thu công kích của đối phương đến khôi phục linh lực tại đây đầu khẳng định có cực hạn của mình đến tột cùng tình huống như thế nào hắn cũng không phải là hiểu rất rõ rồi làm sao ngươi hiểu vũ kỹ của ta tâu nguyên thanh âm âm chấm hỏi trong giọng nói có thêm vài phần run rẩy chi ý không hổ là thiên tài không nghĩ tới ngươi cũng lưu lại một tay không cần phải trả lời ngươi n ô h ê n thản nhiên nói ngô hiên lạnh lùng thái độ kích nộ tâu nguyên c ư ờ i lạnh nói t ố t cái kia cũng không cần câu trả lời của ngươi cho dù ngươi có thể đủ hiểu được vũ kỹ của ta nhưng công kích này với ta mà nói căn bản không có hiệu quả tâu nguyên trên người toát ra hắc quang trở nên càng thêm đen cất bước t i u vật lên nhắm ngay ngô hiên chính là nặng n g ư ờ i gọi lại hắc quang hướng ngô hiên trên người nào tới ý đồ muốn đem ngô hiên cho bao phủ ở bên trong chiêu thức tia cùng vừa rồi bao phủ ở r i ê u bàn đồng dạng hoàn toàn t r ú n g mục tiêu về sau từ nơi này hắc quang chúng phi ra về sau chính là đã là nửa chết nửa sống rồi ngô hiên muốn là hoàn toàn đã trúng mục tiêu cũng không rõ ràng lắm đến tột cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì khi tiếp xúc hắn nhanh chóng hướng bên cạnh né tránh nhưng cái này hát tốc độ ánh sáng nhanh hơn trong chớp mắt tựu i bao phủ tới cực kỳ bá đạo đem ngô hiên cấp bao bao ở trong đó cái này hát quang bao trùm hắn lúc hắn chỉ thấy trước mắt đen kịt một mảnh ủy dị hát quang trực tiếp tựu i rót vào hắn thể nội bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn mỗi một chỗ ngóc ngách muốn đem hắn thể nội tầng tầng linh lực cho tách ra mà đi cái này hát quang mới vừa vặn muốn rót vào tiền đến thể nội hỏa linh chi tâm đột nhiên tăng vọn kinh khủng hỏa diễm lập tức đem cái này hắc quang ép ra ngoài liền chung quanh hắc quang cũng bị đốt nấu biến mất hầu như không còn cùng lúc đó ngô hiên thấy rõ ràng tâu nguyên vung quyền hướng hắn gọi lại hắn nhanh chóng chém ra nằm đấm cùng tâu nguyên quả đấm của đúng rồi đi lên bình một tiếng hai người đồng thời bị bắn ra b ư ớ c lên tại ngô hiên ngọn lửa trên người cũng đi theo thu về cũng may hắn có cái này hỏa linh chi tâm nhô ra tự vệ hỏa diễm có thể đem những n à y quỷ dị hắc quang bước cho lui nếu không thật sự đem hắn thể nội linh lực cho tháo nước không có linh lực hắn tự không cách nào chiến đấu đến lúc đó chính là mặc người chém giết rồi lửa này diễm diễm tâm hỏa còn có mặt khác bất đồng hỏa diễm không nghĩ tới ngươi thể nội cũng có một phần bảo vật tâu nguyên hận đến thẳng c ắ n răng cấm chế không chế không thành liền sở trường nhất trượt chiêu đều bị ngô hiên cho đơn giản phá giống như giữa bọn họ căn bản không có cái gì tranh lệnh tựa như rõ ràng đã buộc phát ra lại không thể đủ hoàn toàn ngăn chặn ngô hiên nếu ngô hiên dễ dàng như vậy bị áp chế ở vậy thì thẹn với hai tay của hắn rồi d u n g hợp ngàn vạn võ kỹ đang cùng tâu nguyên đối kháng thời điểm lập tức hiểu rõ đối phương võ kỹ tìm kiếm ra sơ hở của đối phương có thể trốn có thể công coi cái cấp nhiều như là kém đây ộ đều đối, có cái thể nhẹ nhọn ứng n là một loại võ kỹ vật dụng. cấm à n g t h là không thể ngươi để sống nữa chế ngươi n linh lực bang vũ tích kinh ngạc nói hắn ở đây cường hành rút ra cấm chế linh lực cường hành tăng lên lực lượng của mình rồi t h a n h â m chưa dứt, toàn bộ di tích bắt đầu điên cuồng đung đưa trên đỉnh c u n g vách tường cũng bắt đầu chấn động rớt xuống mảnh đá ào ào từ phía trên rơi xuống thoạt nhìn giống như là muốn qua đời cùng lúc đó di tích bên ngoài đã là loạn tung tùng phèo tất cả đại tông chủ không rõ ràng lắm bên trong tình huống đều nhao nhao cho rằng lại là cấm chế không ổn định bắt đầu không ngừng đưa vào linh lực duy trì cấm chế này linh lực thật tình không biết bọn hắn lần này đưa vào linh lực hoàn toàn bị tâu nguyên cho điên cuồng hấp thu muốn không phải là bọn hắn không ngừng duy trì cái này di tích thật là đã sớm hỏng mất rồi m u ố n là bọn h ắ n b i ế t m ì n h x ệ n g sở cái này a c tâu nửa nguyên tu vị khi hắn cường hành tăng lên xuống đúng là kéo đến hóa hư kỳ chỉ là cái này hóa hư kỳ là hư già đấy cũng không phải thật sự là hóa hư kỳ mà là linh lực đã đạt tới hóa hư kỳ số lượng đem kinh mạch của hắn đều đẩy lên thình đấy thoạt nhìn có chút sởn hết cả gai úc cái này tâu nguyên thật sự muốn tới liều mạng không dựa vào di tích l ờ i mà nói hắn cũng không đủ băng vũ tích đánh chỉ có thể cùng ngô hiên đánh cái ngang hàng hiện tại hắn đã nổi giận muốn nhanh chóng giải quyết hết ngô hiên chương sáu mươi mốt cực lớn băng rực băng không cái v ậ n hai chương xác nhập diễn mực hiên tiểu thuyết internet vê đốt vê đốt vê đốt mới xoa sụp ạn họ hứa điên c u ầ n tụ tập linh lực tâu nguyên linh lực trở nên càng ngày càng mạnh đã cái này tới r ồ i hóa hư k ỳ một t ầ n g tình trạng vốn cái này di tích là cấm vượt qua h u n đàn kỳ đã ngoài tu vi tiến vào nhưng mà tâu nguyên đều đã trở thành cái này di tích chủ nhân điểm ấy hắn căn bản cũng không cần lo lắng nếu không không chịu đến linh lực hạn chế càng là có thể trực tiếp theo trong cơm chế thu hoạch linh lực do đó bắt đầu cường hành tăng lên linh lực của mình tại tâu nguyên bên người lóe lên h ắ c quang cũng là càng ngày càng quỳ dị tăng thêm sự kinh khủng đấy hay là hắn mặt ngoài thân thể đã bắt đầu thấm ra máu cái này rõ ràng cho thấy linh lực thái quá mức khủng bố làm cho hắn kinh mạch bắt đầu không chịu nổi tâu nguyên loại này cường hành tăng lên lực lượng cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng chủ yếu là cái này hiệu quả vượt xa những cái kia tạm thời cường hành tăng lên linh lực đan dược hiệu quả kém xa cái này muốn rõ ràng mấu chốt đây là đang cấm chế dẫn đạo tác dụng phụ bên trên so về những cái kia cường hành tăng lên linh lực đan dược m u ộ n ít nhưng không thể nói không có vì nhanh chóng đối phó ngô hiên hắn đã là điên cuồng hắn thầm nghĩ dùng áp đảo tính lực lượng đem ngô hiên đẻ chết nếu liều tiêu hao lời nói nói không chừng tâu nguyên biết sẽ chín tháng dù sao thân thể hắn hoài cái kia q u ỷ dị hát quang không quang năng đủ phòng ngự còn có thể hấp thu vo kỹ linh lực tuyệt đối là nhân vật n g tiên chỉ là đến tột cùng có cái gì lớn tác dụng phụ cũng không phải là một kiện rất rõ ràng sự t ì n h nô hiên lần này nhìn xem ngươi còn có thể hay không thể chống đỡ được còn có thể hay không thể học được biết sẽ tâu nguyên giữ tận mặt h ắ c quan g b à y kín toàn thân hoàn toàn đã không có thì ra là một linh lực tựa hồ đại biểu cho tự nhiên một thuộc tính đã bị đồng hóa thành quỷ dị này h ắ c quan g rồi nô hiên trong lòng cũng là nói tới hắn cũng đã cảm giác được di tích đang run r u dày đến nay mới thôi hắn vẫn là lần đầu tiên chính thức dùng thực lực của chính mình đến đối mặt đ ị c h nhân lần trước cùng nửa bức linh vương kỳ ám lưu vân đều là phần thế hồng liên năng lực hiện ở trên người hắn cơ hồ không có cái gì có chỉ có tu vi của hắn đan kỳ sáu tầng còn có này đôi xinh đẹp hai tay trốn băng vũ tích đối với ngô hiên hô một câu trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy lo lắng trước mắt tình thế đã không phải là ngô hiên đủ khả năng khống chế mới vừa đại chiến xem ra giống như là ngô hiên chiếm thượng phong trên thực tế băng vũ tích nhìn ra được cái này tâu nguyên đã là dối loạn tâm tính bị ngô hiên võ kỹ cho q u á y nhiễu được thật sự muốn liều lời mà nói ngô hiên căn bản là khó tất kéo dài nữa băng vũ tích minh mạch ngô hiên hiểu thêm chạy trốn cũng không phải một kiện xấu hổ sự tình đối mặt cường hãn hơn chính mình nhiều như vậy định nhân chạy trốn cũng là bình thường chỉ là hiện tại hắn cũng không thể mặc kệ băng vũ tích bỏ chạy chạy nếu hắn như vậy trốn chạy lời nói quả thực chính là một cái hàn nhát h ú h ổ tâu nguyên sẽ để cho hắn chạy thoát sao tâu nguyên ở chỗ này đem ba đại tông môn đệ tử đều cho đánh thành trọng thương hiện tại rời ra ngoài cứu trị đ o á n chừng cũng đã không sống nổi nếu ngô hiên chạy đi rồi đem chuyện này nói cho ba đại tông môn biết sẽ chuyện gì phát sinh tuy nói bọn hắn đã cam chịu mặc định có thể nội đấu nhưng điều kiện tiên quyết là tại cái chớ để xảy ra vấn đề nếu nhiều người như vậy đều bị tâu nguyên giết đi như vậy cái này tam đại siêu cấp tông môn tất nhiên sẽ dùng đại nghĩa danh nghĩa đến cùng đan sư tháp lấy đòi lý do bởi vậy tâu nguyên là tuyệt đối sẽ không để cho ngô hiên chống chạy dùng đoạn này khoảng cách sợ cũng khó có thể chạy trốn tại tâu nguyên tụ lực thời điểm cũng đã lao lao đem ngô hiên cho khóa chặt lại rồi đời ta biết sẽ chạy trốn nhưng lại sẽ không biết vứt bỏ người chạy trốn ngô hiên đối với băng vũ tích cười cười đúng là chủ động hướng t â nguyên công tới đánh đòn phụ đầu không phải hắn chê như vậy mới lên đi tiến công mà là tâu nguyên bản thân cựu dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu tăng cao tu vi ngắn n g ủ mấy trong vòng m ộ ư ơ i giây tâu nguyên cũng đã tụ lực hoàn thành hơn phân nửa ngô hiên đã không do dự nữa trong tay đã dần hiện ra một viên thuốc trong suốt l o ạ loẹ thoạt nhìn giống như là khỏa viên bi viên này trong suốt đan dược đúng là ngô hiên tại tỷ thí lúc luyện chế bạo linh đan viên đan dược kia đủ để cho hắn tạm thời tính tăng lên tầng ba tu vị lúc trước hắn luyện chế viên đan dược kia lúc chính là vì tại gặp được cường hãn đối thủ lúc mới ăn vào bạo tăng tu vị đối mặt như vậy cường hãn đối thủ lúc đều có thể có không ít năm chắc thắng được thắng lợi chỉ là đến đằng sau đều không có ăn vào cơ hội hôm nay hắn không nghĩ tới viên đan d ư ợ c kia lại ở chỗ này phát ra tác dụng hắn cùng tâu nguyên giống như về tới tại đan sư thắp sân đấu võ một lần nữa lại x ò qua một hồi nô hiên không chút do dự đem cái này bảo linh đan nhét vào trong miệng hắn cũng không dám vô lễ không nhanh chút tăng cao tu vi nói không chừng thì có thể bị tâu nguyên một kích tự cho kích choáng thành trọng thương đan d ư ợ c vào miệng tí ti chấm nón bí mật mang theo nhàn nhạt đều có mùi thơm tại trong miệng lan tràn đang nhẹ nhàng ngai xuống không đến một cái hô hấp thời gian lập tức đem tu vị tăng lên tới vẩn đàn kỳ đình phong trực tiếp tăng lên bùn tầm thứ thậm chí càng tiếp tục tăng trưởng đã vô hạn tiếp cận hóa hư kỳ rồi có thể nói là đạt đến nửa bước hóa hư kỳ cảnh giới có thể có hiệu quả như vậy cũng không l ạ kỳ nô hiên chế luyện đ a n g ăn dược đều vượt qua bình thường đ a n g ăn dược có thể quá nhiều ra điểm hiệu quả thật là bình thường nô hiên chính là muốn hiệu quả như vậy tu vị càng cao chiến thắng sát xuất cũng lại càng lớn tâu nguyên nhìn thấy nô hiên khí tức rõ ràng trở nên mạnh mẽ sắc m ặ t không thay đổi chút nào cười lạnh nói ngươi cho rằng tăng lên chút tu vi ấy là có thể vượt qua ta rồi hả hạt gạo chi quang cũng dám tranh nhau phát sáng tâu nguyên hóa thân thành hát quang bao phủ tới so với lúc trước phạm vi phải lớn hơn rất nhiều khó có thể đào thoát nô hiên không ý kỵ tý nào ánh mắt hiện lên một mảnh hàn mang vung quyền nặng nề mà đánh qua cả người hóa thành một đem hàn băng lợi mâu có thể xuyên thủng hết thảy phá huyễn băng phá thương k h u n g màu trắng tia chớp ở bên trong đột nhiên bốc lên lửa lớn hưng hực bao trùm tại ngô hiên t r u n g quanh hỏa linh chi tâm đồng thời phát lực dùng băng hỏa lượng trọng thiên s u thế đến công phá tâu nguyên cái này hạ quang cả hai lập tức tiếp xúc với nhau trên không trung tuân r a hắc mạnh cùng đỏ ba loại màu sắc h à o quang có thể mắt thấy đây hết thẻ chỉ có băng vũ tích rồi âm âm một tiếng hai người bọn họ đang thi triển lực lượng kinh khủng về sau đồng thời bắn ra tại mũi trở lại mặt đất lúc nô hiên tại mặt đất trượt thật dài một khoảng cách mới ngừng lại được sắc mặt thoáng tái nhợt trên người bám vào hắc quang khi hắn n ô ra hỏa d i ễ m xuống mới từ từ bị hỏa tan trái lại tâu nguyên không có lui ra phía sau rất xa trên người cũng là hơi c h ú t toát ra nhàn nhạt đích hà n khí chỉ là cũng không có có ảnh hưởng gì lớn giữa hai người ai ưu ai kém cao thấp b i ế n liền nô hiên là phục d ụ n g cái này bạo linh đàn nhưng khoảng cách tâu nguyên thực lực như trước còn có tranh lệnh muốn đền bù cái này tranh lệnh như vậy nô hiên tự phải tìm ra t â nguyên sơ hở nhưng mà thường hắn đều không có hết bây giờ ta đi ra tâu nguyên trên người sơ hở trên người của hắn h ắ c quan g so về quan g chức còn dày h ơ n thực hấp thu linh lực càng tăng cường lúc trước trí cường một chiêu hiệu quả lại là không có bao nhiêu muốn là bình thường người với hắn đối chiến tuyệt đối là khó có thể ngăn cản sớm đã bản thân bị trọng thương cho dù là hóa hư k ỳ một lượng tầng t u vị đều có thể liều mạng dù sao chiêu thức của hắn là dung hợp các loại v õ kỹ cường hàn đến cực điểm cái gì đến đã đến hư cấp v õ kỹ tâu nguyên bởi vì nhiều hơn tầng này bảo hộ đem đại bộ phận lực lượng đều cho hấp thu cùng t r i tiêu để cho hắn khó có thể bị thương lại đến nô hiên không có quá lâu dừng lại chân mạnh mà đ ạ p địa lại lần nữa v ọ t tới muốn cùng tâu nguyên liều mạng hắn ăn vào bạo linh đan cũng không thể tiếp tục quá lâu nếu kéo dài thêm thiếu thiệt thòi sẽ chỉ là hắn m à thôi vừa rồi chiêu đó không tệ linh lực hương vị cũng không tệ tâu nguyên âm chầm cười cười liếm liếm miệng trồn giống như thật sự đem nô hiên công kích vo kỹ linh lực cho nước vào dưới chân hắn điểm nhẹ thẳng tắp xuống tới tại nô hiên chuẩn bị muốn phóng xuất ra vo kỹ lúc trong lúc đó chứng kiến t â nguyên thân ảnh biến mất rồi lưu lại đúng là một đạo tàn ảnh đây tuyệt đối không phải tốc độ quá nhanh để cho hắn nhìn không tới dùng con mắt của hắn lực chỉ cần không phải tốc độ cực nhanh đều có thể đơn giản nhìn ra được vì thế đó cũng không phải tốc độ nhanh để cho hắn nhìn không thấy mà là chân tránh biến mất tuấn gì. quả nhiên không đợi hắn đi cảm ứng tâu nguyên ở nơi nào lúc sau lưng tựu i truyền đến một cỗ điểm xấu khí tức hướng hắn bao phủ tới hắn đột nhiên q u a y người thấy là tâu nguyên cái kia âm hiểm biểu lộ trên tay đã chém ra này quỷ dị h ắ c quang hướng về thân thể hắn bao phủ mà đến nỗ hiên mắt tối xâm lại căn bản không có thời gian phản ứng toàn thân cũng đã bị cái này hát quang chỗ xâm nhập bắt đầu điên cuồng hấp thu linh lực của hắn thể nội hỏa linh chi tâm lại lần nữa khởi động điên cuồng đem cái kia hắc quang bước lui ra ngoài không nghĩ tới chính là cái này hắc quang so với lúc trước muốn khó chơi nhiều lắm ép thật lâu mới bị đốt lui ra ngoài chỉ là cái này hết thể đều đã quá muộn ngô hiên trong kinh mạch linh lực đã có đại bộ phận bị rút sạch lập tức để cho hắn trong kinh mạch cái kia xung danh o linh lực biến mất hơn phân nửa đến nỗi tu vi của hắn nhanh chóng ngã trở về vận đàn kỳ sáu tầng thậm chí còn không phát huy ra vốn có thực lực tại ngô hiên muốn tiếp tục dùng hỏa linh chi tâm đem chung quanh hắc quang ép ra lúc cái này hắc quang đột nhiên tựu i thu về trước mắt lần nữa khôi phục quan minh chứng kiến tâu nguyên khó chịu lui về phía sau vài bước sắc mặt trắng bệnh thân thể run lên xuống há một ói ra rồi huyết trên người linh lực có chút hôn t ạ p lên nỗi h i ê n lập tức đã minh bạch cái này tâm pháp tuyệt đối là có lỗi t h ủ n g đấy không có gì tâm pháp là hoàn mỹ tuyệt đối tâu nguyên đang không ngừng hấp thu đại lượng người khác linh lực về sau tại thể nội khó có thể chuyển đổi tới từ đó làm cho cắn trả cái này tâm pháp đều có một hạ độ vượt qua cái này hạ độ lời nói thì có thể cắn trả chỉ là cắn trả thì như thế nào hắn hiện tại linh lực biến mất hơn phân nửa liền bình thường một nửa thực lực đều không phát huy ra được rồi nô hiên chắc là sẽ không chờ chết đấy trực tiếp theo trong túi chữ vật móc ra những cái k i a khôi phục linh lực đ a n g ăn dược kết nối với lần luyện chế đ a n g ăn dược đều nhét vào trong miệng nhanh chóng bổ sung khởi linh lực tâu nguyên xóa sạch miệng trồn bên cạnh huyết cười to nói vô dụng ta nói rồi tại nơi này trong di tích ta liền là thần ngươi đã không có thời gian rồi tâu nguyên không có cho nô hiên khôi phục thời gian thân ảnh chấp lên lập tức vọt đến trước mặt của hắn giữ t ậ n mặt cùng ngô hiên tiếp xúc gần gũi đồng thời trên tay nhắm ngay ngô hiên ngực nặng nề y lên Và a ảnh không còn là cái kia hắc quang ăn mòn mà là đổi thành bình thường thủ đoạn công kích hắn đã không dám sử dụng cái kia q u ỷ dị hắc quang rồi tiếp tục dùng lời mà nói trước hết nhất nằm xuống thì có thể là chính bản thân hắn rồi tâu nguyên nặng nề đem ngô hiên cho đánh ra ngô hiên ngửa mặt lên trời nhổ ra huyết hướng xa xa vách tường té bay ra ngoài đâm vào trên tường lúc ầm ầm một tiếng sụp đổ hắn không có t â nguyên cái loại này tâm pháp phe phòng ngự mặt không có mạnh mẽ như vậy thể nội linh lực càng là không có khôi phục lại muốn tránh đều tránh khăn. Trước khó khi cực kỳ lúc à Tâu tại Nguyên, hiện tại đến phiên Ngô Hiên Ngô rồi. này tâu nguyên nhìn cũng không nhìn ngô hiên bên kia liếc mà là đưa ánh mắt chuyển rời đến băng vũ tích trên người trong mắt hắn ngô hiên đã là cái chết người đi được cho dù bất tử người cũng bị thương nặng khó có thể nhúc đ í c h hiện tại chỉ còn lại có ta và ngươi rồi như vậy ta tự có thể nhìn xem ngươi thể nội có hay không băng linh chi tâm rồi tâu nguyên âm hiểm cười cười sắc mặt trắng bệnh chứng minh hắn hiện tại cũng không h ấ n gì chỉ là trước mắt còn có cái muốn hắn giải quyết sự tình không thể không chức giải quyết mới được rồi băng vũ tích lạnh lùng nhìn xem hắn nói ra đ ừ n g có năm rộng băng linh chi tâm căn bản không tại ta đây rất sớm trước khi đã không thấy t â m hơi vậy sao bất quá đến cùng là đúng hay không thật sự vậy thì muốn ta đến tự mình lục soát một chút rồi tâu nguyên đi từ từ đi qua tiếng bước chân nặng nề phảng phất giấm nát băng vũ tích trong đầu trong lúc đó bên cạnh loẹ ra một đạo b ọ g dáng hướng tâu nguyên trên người đánh qua tâu nguyên nhìn cũng chưa từng nhìn nhẹ nhàng phất tay cái tia xông lên thân ảnh cứng ngắc tại đó hoàn toàn không thể động đậy há Không nghĩ tâu nguyên nghiêng đầu nhìn lại vừa rồi xông tới thân ảnh đúng là hỏa linh tông người đệ tử kia đã hôn mê về sau nay sẽ tỉnh lại liền muốn cho tâu nguyên một cái đánh lén t i ế c là không có có hiệu quả mới vừa vặn n ú p đ í c h đã bị tâu nguyên một cơm chế cho cầm cố lại rồi tại di tích này tâu nguyên chính là cái thần hắn chính là trong chỗ này trưởng không giả dễ dàng có thể khống chế hành động của bọn hắn tâu nguyên ngươi cái này là vì sao tại đây vừa rồi không có bảo vật ngươi vì sao này sát thủ cái này hỏa linh tông đệ tử gầm thét câu nếu tranh đoạt bảo vật ngược lại là không có vấn đề gì nhưng nơi này bất luận cái gì bảo vật đều không có không giải thích được t i ể u hạ sát thủ rồi trước khi không phải nói đã đủ rồi giết các ngươi còn có lý do sao sau đó không lâu các ngươi ba đại tông môn đều phải bị chúng ta cho d i ệ t chứ mất tâu nguyên cười lớn một tiếng vung quyền liền đánh tới tên đệ tử này bay ngược mà đi không còn có động tĩnh thật xin lỗi đó là một cái ngoài ý muốn tâu nguyên thanh â m chưa dứt băng vũ tích đã lao đến trong mắt tràn đầy phẫn nộ chém ra mạnh nhất một chiêu từ lạnh hàn băng cuốn tới tâu nguyên sửng sốt một chút chợ bên miệng vẽ ra lạnh lùng vui vẻ đang chuẩn bị công kích được hắn thời điểm cả người hắn t i u biến mất để cho băng vũ tích công kích rơi vào khoảng không không nghĩ tới ngươi vậy mà tránh thoát cấm chế không hổ là băng linh tộc sao chủ ngược lại là có vài phần b ổ n sự tâu nguyên cũng là mồ hôi lạnh đồng địa nếu không phải tại di tích này trông có thể thuấn di hắn thật là trúng chiêu băng vũ tích xoay đầu lại bên khỏe miệng huyết dịch theo chạy xuống chắc là thi triển cái gì võ kỹ cường hành đột phá cấm chế này đồng thời đối với thân thể của mình cũng có không nhỏ ảnh hưởng tình huống hiện tại cái gì đều không cố được rồi nếu không thi triển đi ra kết quả có thể so với cái này còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm người đi chết đi cho ta băng vũ tích lay động băng d ự c cắn chặt hàm răng tiếp tục chém ra vo kỹ muốn đánh bại tâu nguyên tại dây đặt băng vũ xuống tâu nguyên thân ảnh của lại biến mất rồi vô dụng tại di tích này ở bên trong ta liền là thần tâu nguyên khi xuất hiện lại đã tại băng vũ tích sau lưng sắc mặt trở nên càng thêm tái nhuận hắn ngoài miệng thì nói như vậy trên thực tế thể nội đã loạn thành nhất đoàn tiêu hao cũng là cực lớn hắn đã trở thành di tích chủ nhân nhưng sử dụng nơi này cầm chế tương tự là tiêu hao không ít tinh lực nhất là cái này thuấn di loại này bất kỳ vật gì đều có khuyết điểm không có tuyệt đối hoàn mỹ địa phương tâu nguyên tại băng vũ tích còn chưa kịp phản ứng lúc trên tay đã giống băng vũ tích đích lưng bộ phận vô xuống đi tại thời khắc nguy cấp này một đạo bóng dáng cực tốc tránh đi qua liền tâu nguyên hoàn toàn phản ứng không kịp t i ể u đã đi tới trước mặt của hắn một bà v ố t ve tâu nguyên vung đi ra công kích hơn nữa nhắm ngay tâu nguyên ngực nặng nghề ấn một trường v ảnh t â nguyên cả người bị đập chân trượt lui mà đi lui thật dài một khoảng cách về sau mới ngừng lại được càng là ho ra đã nhìn rõ ràng người trước mắt lúc trong mắt lập tức lộ ra không dám tin ánh mắt đứng ở trước mắt đúng là lúc trước bị đánh bay mà đi ngô hiên lúc này ngô hiên đã hoàn toàn thay đổi phần lưng vậy mà ngưng tụ lại một đối với to lớn băng d ự c so về băng vũ tích phải lớn hơn mấy lần nhẹ nhàng huy động hàn băng hướng bốn phía tán đi ngô hiên bộ mặt tái nhận màu máu đều không có ngự còn c có tâu nguyên trưởng ấn đều chứng minh hắn đây thật là bị thương cũng là bị cường c h ố n g đã tới càng làm cho người ta lấy làm kỳ chính là ngô hiên trong miệng ngậm lấy một sợi dây thừng xác thực mà nói là động ở dây t h ư n g giảm cái tia khối nhỏ băng lăng thạch mới vừa rồi bị đánh bại về sau nô hiên không ngừng đang khôi phục linh lực nhưng là linh lực thủy chúng khôi phục quá chậm hắn hồi tưởng lại động ở cái cổ nửa bên trên băng lăng thạch băng lăng thạch đối với băng linh thể người mà nói tốc độ khôi phục rất tốt càng là có thể phát ra nổi chữa thương tác dụng nô hiên không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem động ở trong cổ băng lăng thạch n g ầ m tại trong miệng dùng miệng đến hấp thu trong đó linh lực khi hắn hấp thu về sau hết thẻ đều thay đổi t h ể nội dòng máu bắt đầu sôi trào lên phần lưng lập tức trống lên to lớn băng rực thậm chí ngay cả tu vị đều đang kịch liệt tăng lên lấy đồng thời ngậm tại trong miệm hắn b ă n g lăng thạch bên trong linh lực cũng nhanh chóng tại biến mất hắn đã không quản được nhiều như vậy cực tốc t i u tránh đi qua một bả đã cắt đứt tâu nguyên công kích băng vũ tích quay đầu lúc chứng kiến n ô hiên cái kia băng rực lúc trong mắt lộ ra ánh mắt kinh hãi băng rực là băng linh tộc biểu tượng hơn nữa băng rực càng lớn tựu i đại biểu người này huyết mạch càng là tinh khiết trước mắt n ô hiên băng rực thập phần cực lớn là nàng bái kiến lớn nhất từ trước tới nay băng rực thậm chí ngay cả cha mình hoặc là trước kia đại trưởng lão đều không có khổng l ỗ như vậy qua chỉ có huyết mạch càng tinh khiết đấy băng rực mới có thể càng lớn băng rực càng lớn thiên phú cũng liền càng mạnh nô g hiên sau lưng băng rực đã vượt qua băng vũ tích nhận thức hẳn là ngô hiên huyết mạch cực kỳ thuần khiết nhưng băng vũ tích huyết mạch cũng tinh khiết phụ thân của nàng cùng ra ra đồng lửa huyết mạch tuyệt đối là đủ tinh khiết đấy nhưng không có ngô hiên băng rực cái này thật lớn nhưng mà ngô hiên rõ ràng đều không có kích hoạt huyết mạch lại có thể thi triển ra băng rực đây mới thật sự là nghi hoặc chỗ huyết mạch phải hay là không kích hoạt trạng thái nàng hoàn toàn có thể cảm ứng được đi ra nô hiên căn bản không có dấu dếm cơ hội chỉ là hiện tại tình huống trước mắt đến tột cùng giải thích thế nào đâu này nàng nghĩ hoặc ngô hiên cũng không rõ ràng lắm cái này hết thể đều là như vậy đột nhiên theo ngậm đến cái này băng lăng thạch bắt đầu n g ư ơ i ngươi trả như nào đây có thể đứng lên cái này băng g i ữ n g ư ơ i tâu nguyên không dám tin nhìn xem nô hiên há mồm cũng không biết muốn nói những lời gì rồi trong mơ hồ hắn cảm giác được nô hiên thực lực lập tức bạo đã tăng tới một cái kinh khủng cấp độ phất tay là có thể hủy diệt đồng nhất sợ tựa như trận chiến đấu này hẳn là lúc kết thúc rồi nô hiên thân ảnh loay lên cả người t i u biến mất ngay tại chỗ tốc độ cực nhanh trọn vẹn tăng lên mấy chục lần tâu nguyên đều chỉ thấy trước mắt một hoa cái gì đều nhìn không thấy thậm chí ngay cả khí tức đều không cảm ứ n g được kinh khủng nhất cũng không phải thực lực cường hãn mà là không biết ngô hiên hiện tại cho hắn cảm giác giống như là không đáy thâm bất khả chắc tại ở chỗ này ta liền là thần tâu nguyên nghỉ nội tình bên trong hô một tiếng đi theo đồng thời biến mất ngay tại chỗ muốn di động đến bên cạnh né tránh cái này không biết tiến công khi hắn lại lần nữa thoáng hiện lúc chứng kiến trước mắt như cũ là chỉ có băng vũ tích một người nguyên bản đứng đấy địa phương cũng không thấy đến ngô hiên khi hắn muốn ngô hiên đến tột cùng ở nơi nào lúc cảm giác phần lương mắt lạnh nhanh chóng xoay người lúc chấm ứ đứng ứng, n kiến Nô Hiên lưng. Nô Hiên tưởng tượng của hắn. Còn có kinh khủng hàn g kia cảm ứng, đã là lao lao đem hắn khóa chặt lại rồi, chặt h đã độ, đã đã đem ở sau xa của lao lao u là vượt tốc t có cảm dứt đi nô hiên trầm thấp gầm thét một tiếng phần lưng băng rực nhẹ nhàng run lên cực tốc vọt tới tâu nguyên trước mặt tâu nguyên muốn cực tốc thuấn di nhưng tốc độ còn lâu mới có được nô hiên nhanh như vậy băng không cái vợt nô hiên nhắm ngay tâu nguyên bụng của một kích nặng nề loại ra từng mảnh băng hoa không khí rét lạnh thẳng tắp chạy trốn ra ngoài hướng bốn phía tảng ra t â nguyên thân thể cứng đở bộ mặt đã là bóp méo tiếng â u nguyên n g cả ư ờ bị bắn ra bay b ra ngoài, như ra ra là i thành một viên thiên thạch, viên n m a ra nhưng lại điểm điểm hoa, nhưng băng băng nặng nghề đánh tới hướng này thủy tinh hoạch hà, thủy lại đạo điểm điểm tới một xuất vang ư ơ n g t nặng nề chuyển đến tâu nguyên nặng nề đập vào thủy tinh vương toa lên lại là nhẹ nhàng bắn lên nước này tinh vương toạ cờ rắt bốn một tiếng dây đặc dạng nước trải rộng toàn bộ vương toạ tùy thời muốn nghiền nát tựa như nước này tinh vương toạ có thể tiếp được tâu nguyên cũng đã chứng minh thứ này tuyệt đối là đủ cứng rắn đấy chỉ là lại cứng rắn đều cũng có cái hạ độ dây đặc dạng nứt là chứng minh tốt nhất cái này vương tọa sắp bị hư phốc phốc tông nguyên phú gia huyết cả người liền là có quắp ngã xuống thủy tinh vương tọa lên ngực đã là hoàn toàn lún xuống dưới mắt thấy là nửa chết nửa s ố n g rồi nhưng con mắt vẫn là trực câu câu nhìn xem nô hiên tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận chỉ là thân thể đã không bị khống chế của hắn căn bản là khó có thể nhúc đích nô hiên rơi xuống từ trên không sau lưng to lớn băng rực đi theo bể nát biến thành điểm điểm băng hoa biến mất ở không trung sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt linh lực giống như có lẽ đã tiêu hao sạch rồi đã không có từng chút một con t h a cái này hết thể đều tại trong trước mắt toàn bộ cộng lại thời gian chưa từng vượt qua mười giây đồng hồ tâu nguyên tựu i dễ dàng bị ngô hiên giải quyết làm cho dự không lờ được đây chính là xuất phát từ dự kiến điệu lịch y nghịch t n truyền tống băng nguyên đại n này t h chuyển lực, ngươi ậ t sự s là đủ â Tâu n g ho nhẹ chật tánh thở hơi không xuống, nói mạng cùng, cũng câu, cuối vật đã đều khó mà ngăn cản một chiêu này rồi huống hồ tâu nguyên còn không có cái kia h ắ c quang rồi cũng không dám tiếp tục thi triển đi ra lại tiếp tục thi triển đi ra hơn nữa hấp thu người khác l i n h lực sẽ chỉ là tự tìm đường chết mà thôi có ở đây không phóng thích h ắ c quang dưới tình huống tâu nguyên đã là không có hơn phân nửa thực lực hắn lớn nhất dựa vào chính là chỗ này q u ỷ dị h ắ c quang thiếu đi cái này h ắ c quang về sau tâu nguyên đã không có cái gì sức mạnh cường hắn rồi lúc này ngô hiền đã đem băng lăng thạch theo trong miệng lấy ra ngoài băng lăng thạch đã là ảm đạm mô quang thoạt nhìn thực đã là theo thông thường hòn đá không sai biệt lắm bên trong linh lực đã bị hấp thu không còn một mảnh không có nửa điểm còn thừa hắn đem cái này băng lăng thạch ném vào trong túi chữ vật cho dù đã không có bất luận cái gì linh lực tạm thời trước phóng mà bắt đầu sự tình q u a đi lại đến xem bên trong đến tột cùng bỏ có cái gì huyền cơ băng vũ tích đã đi rồi tới đứng ở hắn bên cạnh cũng là mắt lạnh nhìn tông nguyên nô hiên nghi hoặc không ít của nàng nghi hoặc thêm nữa ta ẩn nút sâu hay không cái này đã không trọng yếu mấu chốt là ngươi ẩn nút càng sâu nói ngươi đến tột cùng là người nào vì sao chuyên môn đi tìm những cái kia viễn cổ tập trí bảo n ô hiên sắc mặt t r ắ n g bệnh kỳ thật hắn thể nội hiện tại cũng không chịu nổi chỉ là vì hỏi rõ tình huống chỉ có thể gượng chống lấy hắn tin tưởng chính mình một kích k i a sẽ cho tâu nguyên mang đến ảnh hưởng gì cho dù không có gì nguy hiểm tánh mạng tâu nguyên phải chết giữ lại người này nhất định là cái uy hiếp tại luận võ lúc hắn cũng rất muốn động thủ rồi lại gì quá nhiều người chằm chằm vào lúc ấy chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra n ô hiên đã áp chế tâu nguyên muốn là cố ý giết tâu nguyên như vậy tiến vào di tích danh lệch sợi lót cũng liền với hắn vô duyên thậm chí càng gặp tạ lăng đan vương sự phẫn nộ tâu nguyên là thoát ra sát ý muốn giết hắn nhưng ra tay chỉ là rất nặng mà thôi sẽ không thật sự đem nô hiên giết chết sẽ chỉ làm hắn bị thương nặng không tham dự lần này di tích là được rồi sau này nếu muốn giết hắn còn nhiều cơ hội chỉ là ngô hiên ra ngoài ý định trực tiếp thắng lợi để cho tâu nguyên hận đến thẳng cắn răng cũng càng là chờ mong tại trong di tích trả mặt theo mà xuất hiện loại cục diện này tâu nguyên đã hiểu được di tích này đại khái tình huống tin tưởng di tích này mình là có thể khống chế lại không ngờ tới bên trong đan dược và vân, vân toàn bộ đã thành phế phẩm nô hiên đoán được t â nguyên đối với chính mình có sát ý lại đoán không ra vì sao đối với chính mình có sắc ý hiện tại hắn rõ ràng cũng là tâu nguyên vừa rồi chính miệng tự nói với mình đấy cái này hết thệ đều cùng cái kia phương tiên sinh có quan hệ chính mình ảnh hưởng kế hoạch càng là trở thành tâu nguyên trong miệng cái kia thần bí tông môn cái đinh chỉ là chú ý lực cũng không lớn ngược lại tâu nguyên muốn thay thế thần bí kia tông môn đến diện trừ hắn có thể có loại cục diện này cũng là hắn không có hạ sát thủ nguyên nhân thật là muốn hạ sát thủ di tích này cũng liền với hắn vô duyên chủ yếu nhất là hai phần phương thuốc dân gian cùng cô động không gian những vật này hắn rốt cuộc không có cơ hội đã lấy được đồng thời di tích này bắt đầu sáng ngợi bắt đầu chuyển động hoàn toàn không hề giống trước khi như vậy lắc lư mà là cực kỳ đung đưa kịch liệt chung quanh kiến trúc không ngừng sổ xuống khống chế di tích vương tọa đều bị hư sẽ khiến di tích này sụp đổ cũng là bình thường tăng thêm bản thân di tích cũng đã tồn tại không ổn định còn có vừa rồi tâu nguyên liệu lĩnh rút cái kia linh lực tối c h u n g đưa tới bực này bổ cứu không được sụp xuống tại đây muốn sụp xuống rồi chúng ta đi băng vũ tích sắc mặc đồng dạng tái n h ậ n nhìn về phía ngô hiên lúc lại phát hiện hắn lộ ra một nụ cười khổ ta đã đi không được rồi ngô hiên đã khó có thể nhúc nhích có thể đứng thẳng lên đã coi như là cực h ạ n chớ nói chi là chạy trốn băng vũ tích không có nửa điểm do dự ôm trong Hiên liền hướng chốc ạ y tới, nhưng sụp u lát bọn hắn chỗ ở mặt đất sáng lên hào quang đem bọn họ bao phủ ở bên trong tại di tích sắp sụp xuống thời điểm bọn hắn đã tại biến mất tại chỗ rồi bọn hắn mới vừa vặn biến mất di tích lập tức như mọc thành phiến than sụp đổ xuống đem bọn họ địa phương sở tại trò trốn rồi không chỉ riêng này một chỗ địa phương khác không hoàn toàn sụp xuống hình thành hủy diệt tính sụp xuống di tích bên ngoài đã là loạn tung t u n g theo không ngừng ở cấm chế vận chuyển linh lực nhưng điều này cũng không có gì tác dụng vẫn đang ngừng không nổi di tích này bắt đầu diện tích lớn sụp đổ cuối cùng là chuyện gì xảy ra tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trước mắt diện tích lớn sụp xuống di tích vô luận như thế nào đưa vào linh lực đ ề u ổn định không xuống bao phủ tại di tích bên ngoài cấm chế đều đã bắt đầu hỏng mất xem ra không cần quá lâu di tích này sẽ hoàn toàn sụp xuống trở thành một trồng chất phế tích lần này như thế nào khống chế không được chẳng lẽ bọn hắn ở bên trong làm cho cái gì đó kim linh tông môn chủ diêu tấn kinh ngạc nói ra những tông môn khác đều là kinh ngạc không thôi cuối cùng là sẽ ra chuyện gì tình huống người của bọn hắn còn ở bên trong à, di tích sụp xuống chẳng phải là muốn đem bọn họ đều cho chôn ở bên trong sao nhiều người như vậy ở bên trong lo lắng nhất vẫn là tạ lăng đan vương hắn nhìn thấy di tích sụp xuống lợi hại như vậy chẳng phải là ý nghĩa tâu nguyên hắn đi vào đã đã thất bại tâu nguyên tiến vào di tích này chủ yếu là thu hoạch cái này di tích còn có bên trong bảo vật hiện tại di tích đều sụp xuống rồi còn lấy được lấy bảo vật gì hắn chỉ trông mong nhìn qua tâu nguyên có thể bình an đi ra nếu là có thể cầm được bảo vật mũi t i ể u càng hoàn mỹ hơn rồi tức là cái này đã là không thể nào tâu nguyên đã chết ở bên trong rồi không riêng gì tâu nguyên còn có ba đại tông môn đệ tử cũng toàn bộ mai táng ở bên trong rồi may mắn còn sống sắp đấy chỉ có ngô hiên cùng băng vũ tích hai người mà thôi rồi rốt cục di tích bên ngoài c ầ m chế rốt cuộc nhịn không được trực tiếp biến mất mới vừa vặn biến mất di tích này giống như là hòn đá mềm hóa mô tốt cơ hồ là đồng thời sụp xuống lún xuống dưới đã trở thành một đống chất thải công nghiệp lớn như vậy diện tích di tích chứng kiến đồng thời sụp xuống nhấc lên bụi c à n g là trải r ộ n g giếng này khu vực cực kỳ đồ sộ để cho người chung quanh đều bị cái này b ụ i bao trùm lại rồi nhao n h a u đều chống khởi linh lực đem những này b ụ i đều cho ngăn cách mất tu vị thấp chút đó sẽ không có loại năng lực này rồi trực tiếp bị những này cho b ụ i cho khiến cho hôi đầu thổ kiểm chỉ là cái này đã không trọng yếu quan trọng là lớn như vậy di tích nói sụp xuống tự sụp xuống những người khác không có chạy đến quan sát từ đằng xa cái kia chút ít muốn vớt chút chất béo đấy lúc này đều may mắn di tích này cũng không có cởi mở muốn là bọn hắn đi vào bọn hắn khẳng định đều bị vùi ở bên trong rồi trong con mắt của bọn họ chẳng những không có nửa điểm đồng tình chi ý ngược lại đều là lộ ra nhìn có chút hạ hê biểu lộ di tích này chiếm hữu quả là những cái kia ba đại tô n g môn hiện tại thụ hại cũng là ba đại tô n g môn thật sự là để cho bọn họ đều đại khoái nhân tâm a tìm kim linh tông diêu tấn dẫn đầu hướng trong phế tích bay đi muốn đi tìm kiếm mình những đệ tử kia tin tức cho dù là chết rồi đều phải gặp thi lương lá cùng lương minh giúp nhau là liếc nhau một cái về sau đối với t ụ đều lộ ra một nụ cười khổ ai cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy có thể đoán chừng phải đến di tích biết sẽ không ổn định lại đoán chừng không ra di tích biết sẽ sụp đổ bọn hắn dẫn người nhao n h a u hướng di tích bay đi muốn nhanh đi tìm được nô hiên cùng băng vũ tích thật tình không biết hai người bọn họ sớm đã không ở trong di tích đầu nô hiên cùng băng vũ tích tại trong di tích biến mất không thấy gì nữa nô hiên chỉ cảm thấy trước mắt lung lay xuống rất rõ ràng cái này đi theo trong di tích bị truyền t ố n g lúc rời đi cảm giác ý nghĩa vừa rồi bọn hắn đứng đây đấy đúng là cái kia truyền t ố n g cấm chế quả nhiên trước mắt khôi phục ánh mắt lúc không bao giờ nữa là cái kia tan hoang di tích mà là à thay thế trở t h ngoại h b ă n tiên t u y ế n q u á trừ tới lãnh h cái này, này, này, này ba nguyên, nguyên đại địa bên ngoài còn có những địa phương khác tại tâu nguyên đại chiến những tông môn khác đệ từ lúc băng vũ tích là tới chế nhất đấy nguyên lai、like、nàng là khắp nơi đi đi dạo di tích rồi mới phát hiện địa điểm kia là có cơm chế có thân ể d là chuyên môn nghiên cứu cấm chế tô thanh đan vương có thể có loại này truyền t ô n g cấm chế cũng không thế nào thần kỳ có đôi khi tô thanh đan vương muốn đi ra ngoài tìm kiếm tài liệu và v v đều có thể thông qua cấm chế này chuyện đưa ra ngoài những n à y truyền thống cấm chế có thể nói đại bộ phận viễn cổ tộc đều có đấy bất quá khuyết điểm khá lớn cái kia chính là tiêu hao linh lực quá nhiều chỉ là trực tiếp truyền thống đi tới b ă nguyên n g đại địa thật sự là đủ xa đấy chẳng phải là ý nghĩa có thể ở chỗ này tìm kiếm băng lăng thạch đến kích hoạt huyết mạch tiết kiệm được không ít chạy tới lộ trình trước khi bọn hắn đã nghĩ tại di tích sau khi chấm dứt mới đến b ă nguyên n g đại địa đấy hiện tại di tích đã sụp đổ vừa mới lại có thể tới nơi này nhưng mà trong di tích bọn hắn đã không ở nếu những người khác nhảy ra tử tâu nguyên các loại thi thể của người lại là không có nhảy ra thi thể của bọn hắn Sẽ, c ó ý kiến k gì h ô n g n ó i k h ô n g chừng cũng sáu ẽ bị p h n định vì, là s mươi ba ọ bệnh u n g thủ. biến diễn mực hiên tiểu thuyết internet vê đốt vê đốt vê d ố t mới xoa sụp ản họ uống ô hiên muốn cho băng vũ tích đem mình bông ra một đại nam nhân bị nữ nhân ôm thật sự là có chút xấu hổ hắn còn không có há mồm nói chuyện ôm lấy hắn băng vũ tích lập tức te xuống hai người đều đi theo nằm te xuống để cho ngô hiên n g ã ẩ m ẩ m trên mặt đất ngược lại là trở thành băng vũ tích đệm thịt rồi ngô hiên chật vật ngồi dậy phát hiện băng vũ tích nằm tại trên người mình bộ mặt như cũ là như vậy tái nhận nhưng lại ánh mắt trở nên hơi mê ly miệng không ngừng thở tựa hồ thập phần khó chịu c h ậ t g á n tại nàng mặt nạ trên mặt theo trên mặt rụng xuống lộ ra này tuyệt khuôn mặt đẹp trứng vốn là cực kỳ tái nhận hôm nay trở nên thoáng hồng nhuận phân phớt cũng không phải khí sắc thay đổi tốt hơn tại ngô hiên xem ra là trở nên càng kém Băng bên công chúa, người làm sao? Nô Hiên bên cạnh chúa, hỏi sao? vừa đưa làm trước a y lấy đi đầu kiểm tóm tích, bắt t băng vũ a Sau băng biến nội. Nô Hiên sắc đột biến kinh mạnh hỗn loạn vũ tích thể một lát, đột t sắc mặc ơ n bừng, linh lực cơ hồ biến mất hầu như không còn. g lực hồ hầu cơ mất t ư r khi băng vũ tích cường hành dãy kiếm được hàng cái tia di tích giam cầm cầm chế phải là tiêu hao cái gì đó hiện tại xem ra b ề ngoài giống như cũng không có đơn giản như vậy không riêng gì cường hành dãy r ủ i lúc tiêu hao nhiều mang nô hiên truyền tống lúc lại là tiêu tốn đi hai người linh lực cơ hồ tháo nước băng vũ tích linh lực chỉ là linh lực tiêu hao sạch tuyệt sẽ không phát sinh tình huống như vậy bởi vì ngô hiên hiện tại chính là chỗ đang tiêu hao quang linh lực trạng thái lúc trước thi t r i ể n ra cường hãn năng lực đối với hắn không có quá lớn tổn thương chỉ là hoàn toàn tháo nước linh lực của hắn nếu như không là linh lực dùng hết hắn băng d ự c cũng không thể nhanh như vậy t i u biến mất chỉ có thể chống một lát cũng không thể tiếp tục quá lâu bất quá ngắn ngủng tầm m ộ ư ơ i giây thời gian đã đầy đủ đem tâu nguyên cho giải quyết hết trong chấp nhoáng này sức bật tuyệt đối là lại đáng sợ đấy trái lại băng vũ tích linh lực dùng hết lại sẽ xuất hiện loại tình huống này rõ ràng không là linh lực chưa đủ xuất hiện tình huống linh lực chưa đủ chỉ là thi triển không ra võ kỹ mà thôi cũng không phải linh lực bị tháo nước sẽ chết vì thế băng vũ tích căn bản không phải linh lực chưa đủ đưa đến tình huống có khả năng chính là nàng linh hồn xảy ra vấn đề băng công chúa ngươi tình huống bây giờ như thế nào nỗ hiên tại băng vũ tích bên thai quất lên muốn cho băng vũ tích khôi phục điểm ý thức khi hắn liên tục hô vài tiếng về sau băng vũ tích như cũng là không có có phản ứng gì ngược lại nói mơ không thôi l ệ n h l ệ n h l ệ n h nỗ hiên miễn cưỡng nghe rõ ràng băng vũ tích đang nói cái gì thò tay đi dò xét nàng cái chán thoạt nhìn bộ mặt hưởng hồng đúng là cảm giác được rất lạnh băng linh thể xoa xoa lúc cảm giác được có chút lạnh buốt thật là bình thường nhưng băng vũ tích cảm giác được lạnh t i ể u không bình thường băng ngược lại đối với băng linh thể là thoải mái nhất đấy dùng tu vi của nàng thông thường nhiệt độ cao cùng rét lạnh đều không có vấn đề quá lớn dù là hiện tại ở vào b ă nguyên n g đại địa rét lạnh trình độ đều chỉ có thể coi là bình thường mà thôi hiện tại băng vũ tích đúng là cảm giác được lạnh rõ ràng cho thấy thể chất đã có sở biến hóa hơn nữa còn là một loại thể nội ở trong chỗ sâu chuyển tới lạnh Nô hiền nhìn cao mày khi ắ trắng p phía, bốn chung quanh tuyết trắng mềm mang, không có gì tuyết mềm k có ế n tiếp r ú c của bọn hắn chỉ có c vây bọn hắn những á kia t u y t tìm cái đậu quật, trước hết để cho băng vũ tích t sơn. sau. Hắn muốn băng ổn định lại nói cho Khi đậu đi để cái lại i ế vũ xúc hắn theo trong túi chữ vật nắm một cái đan dược nhét vào trong miệng bắt đầu bổ sung linh lực hắn hiện tại cần tự là linh lực lúc trước tiêu hao quá lớn nhất định phải bổ sung điểm linh lực mới được rồi đan dược vào miệng linh lực nhanh chóng khôi phục lại cũng có chút khí lực hắn ôm lấy băng vũ tích muốn đi tuyết sơn bên kia nhìn xem có hay không động q ậ t khi hắn vừa ôm lấy băng vũ tích lúc lập tức cảm giác trong tay có chút cảm giác mát thậm chí còn có điểm cứng gắc nô hiên vội vàng đem băng vũ tích để xuống đem băng vũ tích váy kéo lên lộ ra một nửa ống chân đã nhìn rõ ràng về sau hắn lập tức sợ ngây người băng vũ tích trên đùi mặt kết được một tầng d à y đặc khối băng khó trách băng vũ tích biết sẽ cảm giác được lạnh chân này hạ đã bắt đầu bao trùm một tầng d à y đặc băng tiếp tục tiếp tục như thế nhất định sẽ đem băng vũ tích toàn thân đều bao trùm bắt đầu sẽ xuất hiện loại tình huống này nô hiên nhớ rõ băng vũ tích trước khi đã từng nói qua hỏa linh hân cũng đã nói băng linh tộc nhân nếu là không kích hoạt huyết sẽ xuất hiện băng linh lực bế tắc kinh mạch từ đó làm cho thân thể kết băng bỏ mình không hề nghi ngờ băng vũ tích đã là kích hoạt huyết mạch đây là khẳng định nhưng vì cái gì còn sẽ xuất hiện cái này toàn thân kết băng tình huống hắn không làm rõ ràng được quá nhiều đồ đạc không làm rõ ràng được rồi đối với viên cổ tộc truyện tình hắn căn bản là trống giống băng linh tộc càng phải như vậy tối đa chỉ biết cái kích hoạt huyết mạch còn lại đều không thế nào tin tưởng hắn hiểu rõ sự tình thật sự là quá ít dùng lửa lỗ hiên nhanh chóng gọi ra hỏa linh tri tâm thi c h u ể n ra hỏa diễm bao phủ ở băng vũ tích bắt đầu vì nàng tuyết tan khi hắn không chế tinh chuẩn xuống băng vũ tích trên đùi khối băng nhanh chóng hòa tan không để cho hắn cảm thấy thất vọng phụ ở phía trên dày đặc khối băng đã đã hòa tan đem cặp k i a xinh đẹp ống chân một lần nữa lộ đi ra ách lạnh lạnh băng vũ tích như trước không ngừng tại nói mơ l ấy tựa h ồ ngọn lửa này cũng không thể đủ cho nàng mang đến chút nào ôn hòa quả nhiên tại ngô hiên dừng lại hỏa diễm không chế lúc băng vũ tích ống chân một lần nữa bị bao phủ bên trên một tầng dày đặc băng chẳng những không có thay đổi mỏng ngược lại trở nên cẳng dày đây quả thực là lộng khéo thành vụn xem ra loại phương pháp này đúng là vẫn còn không được chỉ có thể thông qua linh dược đến giải quyết rồi n ô hiên một lần nữa ôm lấy băng vũ tích nhanh chóng hướng tuyết sơn bên kia tiến đến tìm một hồi lâu cuối cùng cho hắn đã tìm được cái nho nhỏ đ ộ n quật có thể nói là tương đương thiện đ ộ n quật cùng hắn nói là đ ộ n quật còn không bằng nói là trên núi một cái hố khi hắn thanh lý hết những n à y tuyết động về sau hai người tiến vào lại dùng tuyết động đem cửa động cho nhét vào khi hắn đem băng vũ tích bông ra lúc cảm giác trên tay ôm bộ vị đã kinh biến đến mức bắt đầu cứng ngắt lại ý nghĩa tầng băng đã bao trùn tới rồi băng vũ tích thân thể không nghĩ tới tốc độ lại biết sẽ nhanh như vậy tiếp tục nữa b ă n g vũ tích sớm muộn đều toàn thân bị bao phủ ở chỉ có thể nhanh lên luyện chế bao hàm hôn đan nếu bao hàm hôn đan chưa từng hiệu quả vậy thì không có biện pháp nô hiên nhớ lại hạ tô thanh đan vương tự nói với mình phương thuốc dân gian chật theo trong túi chữ vật lấy ra tương ứng linh dược những n à y luyện chế bao hàm hôn mũi linh dược toàn bộ đều là vừa mới tại trong di tích đầu dược viên hái tại cửa nhà mình gieo trồng tương ứng linh dược đây cũng là chuyện rất bình thường hắn lại lần nữa cho mình đút một bà linh đan lương lá bọn hắn cho mình không ít bổ sung linh lực đan dược có thể nói có thể đủ một đoạn thời gian hiện tại hắn cần chính là bổ sung linh lực các loại biết chế tác đan xử lý lúc tiêu hao linh lực là tương đối lớn chỉ có không đứng thẳng đi đến bổ sung mới có thể luyện chế ra hơn nữa cái này bao hàm hôn đan phẩm cấp cũng không thấp khoảng t r ừ n g lục phẩm cấp độ lục phẩm đan dược tiêu hao rất nhiều chế bổ sung linh lực thật sự là khó có thể chế tác phụ thân không cần đi trong tộc cần ta và ngươi phải kiên cường ta muốn l u y ệ n cường băng vũ tích hai tay loạt vùng vừa mới bắt được ngô hiên góc áo cũng gắt gao bắt lấy cũng không phân biệt mở nước mắt trong suốt theo khỏe mắt chảy xuống biến thành mấy hạt băng tinh ngô hiên sợ run lên, r ồ i tay nắm lấy băng vũ tích tay của ôn nu nói ngươi biết sẽ trở nên mạnh mẽ đấy tộc ở bên trong càng cần chính là ngươi bình thường thoạt nhìn kiên cường băng vũ tích cũng có yếu ớt một mặt ai cũng có yếu ớt một mặt chỉ là không ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra ngoài mà thôi băng vũ tích một lòng nghĩ gấp muốn chữa trị linh hồn muốn phải nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ trong tộc đã là phá thành mạnh nhỏ liền chặt chẽ cảnh đều bị vứt bỏ thì ra là liên gia đều bị ném bỏ mặc kệ ai trong nội tâm cũng không tốt qua thậm chí càng vượt qua ẩn nút thời gian trôn ở băng vũ tích nội tâm càng mong muốn là trở nên mạnh mẽ thay thế mình phụ thân trở thành băng linh tộc đỉnh l ư ơ n g trụ chỉ vì nàng là băng linh tộc công chúa nếu một mực ở vào linh hồn thiếu thôn trạng thái thực lực tăng lên không ngừng thủy trung biết sẽ được xưng là bình hoa đấy chứng kiến băng vũ tích trạng thái đã ổn định lại nô hiên đưa ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến héo rũ linh dược lên thò tay nhẹ nhàng một vòng linh dược nhanh chóng khôi phục nguyên trạng đổi thành ứng h ư u khí tước yên tâm đi cái này bao hàm hôn đan tuyệt đối có thể làm cho ngươi khôi phục trạng thái nô hiên ánh mắt kiên định nhanh chóng đem héo rũ linh dược toàn bộ đều hoạt hoa tới bởi vì chưa từng ăn qua cái này linh、dược. phân biệt đều ăn một lần tinh tế nhấm nháp về sau hắn nhãn tình sáng lên lẩm bẩm nói mùi vị này c h ắ t hắn quay đầu đối với băng vũ tích cười nhạt một tiếng nói lần này chế luyện đan xử lý tin tưởng sẽ để cho ngươi hài lòng tạo thành bao hàm hôn đan tổng cộng có năm chủng trồng linh dược phân biệt là còn h ô n thảo ngọc liễu quả khổ đ ộ c hoa yêu tâm phấn cùng gieo và n g u y i thảo trong đó khổ đ ộ c hoa cùng yêu tâm phấn đ u có độc tính bất quá đối với ngô hiên mà nói cái này cũng không coi vào đầu độc tính những này phối hợp lại vừa mới đem hai loại linh dược độc tính cho trừ đi cũng là tích rượu đương nhiên n ô hiên chú ý cũng không phải những này hắn càng chú ý là hương vị chỉ có nếm hương vị mới có thể tốt hơn giải những tài liệu này có thể chế làm cái gì chính là hình thức xử lý còn hôn thảo hoàng ngọc liễu quả đều là hương nồng hương vị thoáng thơm ngon có thể làm canh l o ã n g một loại k h ổ đọc hoa thoáng đắng chát tuy nói đắng chát nhưng không mất làm một chủng trồng gia vị yêu tâm phấn v ị hương phấn nhưng lại hơi cay minh nguyệt thảo lại giống như nấm hương giống như có loại đặc thù mùi thơm khi hắn nếm lần sở hữu tất cả hương vị về sau trong đầu lập tức hiện lên tương ứng xử lý nghĩ đến băng vũ tích biểu lộ trong lòng của hắn đã có đáy m ặ n g u ồ n chế tác xử lý không riêng gì muốn hương vị càng cần chính là rót vào tình cảm nếu là có thể dẫn phát thứ nhất c h ủ n g chồng c ậ u minh đây mới là hoàn mỹ nhất xử lý cũng không phải là hương vị hoàn mỹ tuyệt đối như vậy cũng tốt so với cái kia thường xuyên tại ngoại công tác về đến nhà ăn hết cha mẹ làm xử lý nhưng lại nhịn không được ăn như gió cuốn mà bắt đầu cũng không phải hương vị rất m ê người mà là đưa tới một loại hoài niệm một loại cảm tình hắn lấy ra n ồ i thất tinh đặc ở bên cạnh trực tiếp lấy ra phía ngoài tuyết động đổ vào trong đó n h a n nhóm hỏa diễm bắt đầu nấu nhiệt nóng bên trong tuyết động r ú chương sáu mươi bốn diễm tâm vẩn hôn cháo diễm mực hiên tiểu thuyết internet vê đút vê đút vê đút mới xoa sụ ạn họ đùa dùng hương vị làm chủ cố nhiên trọng yếu nhưng càng cô muốn vẫn là tình cảm hương vị đây mới thực sự là thăng hoa nô hiên hữu cảm nhi phát có cảm xúc nên phát ra loại cảm giác này cũng không phải lần đầu tiên thật lâu trước t i ự u đã có được hoặc là đi vào cái thế giới này lúc cũng đã từng bước sinh ra trước đây hắn đều là một mực dùng hương vị làm chủ hương vị nhất định là vì chủ đấy nhưng bây giờ thấy băng vũ tích biểu lộ lúc nghĩ tới thêm nữa vẫn là tình cảm đồ ăn mỹ vị có vài chủng c h ồ n g một loại là mỹ vị làm cho người khác cảm động một loại là khiến cho cộng minh hương vị tại hai cái này đem kết hợp lúc n ô hiên phỏng đoán đây tuyệt đối là đạt tới một loại hoàn mỹ trình độ cái này chỉ là hắn phỏng đoán đến tột cùng có thể hay không đạt tới vậy thì xem thủ pháp của hắn như thế nào gạo là món chính càng là có thể vị. Theo trong túi chữ có chứa khác càng có chứa, chuyện là hàm là này mà Nô Hiên trong phần nhỏ、gạo. hắn không riêng thân những nguyên nấu ăn hắn nói gạo, lấy liệu thể trăm theo túi vật một tùy thứ em ra vị. với ở, đại ề u nhu yếu là phẩm. đ khái lấy ra một chén nhiều như vậy toàn bộ đều đổ vào nồi thất tinh ở bên trong tại đã nấu xong nước có chút ấm ấp dưới liền đem nước đều loại bỏ mất còn dư lại em mở toàn bộ đổ vào trong lò đồng thời lại lần nữa nhiệt nóng nổi lên một nồi nước đem còn hôn cách cùng với ngọc liếu quả đều đổ vào trong đó bắt đầu thời gian dần qua chế biến lên tại hoàn mỹ không chế lửa xuống nồi thất tinh bay tới chính là nồng nặc canh l o ã n g mùi thơm đem cái này hai phần linh dược bản thân hương vị dần dần cho chế biến đi ra vạch chân nắp nổi đập vào mi mắt là nhạt màu vàng sút thoạt nhìn cũng không nồng đặc lại có thể tản mát ra nồng nặc mùi thơm hắn không chút do dự đem cái này luộc chịu đựng chế ra sát thuốc toàn bộ đều đổ vào này đỉnh lô ở bên trong cùng bên trong tắm s ô n g gạo hỗn hợp khi hắn vỗ nhẹ dưới đỉnh lô bắt đầu chỉ hoang tuấn xoay tròn tại hỏa diễm dưới dần dần bắt đầu hấp thu n ả sinh canh t i ế n nước lô hiên cũng không có chậm như vậy chậm chờ đợi cháo này chế biến được hắn l toàn bộ ném vào nồi thất tinh ở bên trong bắt đầu dùng lửa đến làm x à o đem hai cái này hơi nước đầy đủ đều cho loại bỏ mất về sau liền bắt đầu đập nát cực kỳ buông lỏng sẽ đem hai thứ này linh dược toàn bộ đều nghiền nát thành phấn phát ra chính là kỳ lạ mùi thơm nghe thấy bắt đầu thoáng đắng chát lại có một chút tay quả thực chính là trời nhưng đích gia vị trước đây hắn đã tầng tầng kích hoạt đem bên trong sinh mệnh lực đều cho kích hoạt mà bắt đầu cái này một cách cũng là vì bảo hiểm hắn không chắc chắn chứng nhận tuyệt đối để cho băng vũ tích khôi phục lại dù sao băng vũ tích đã là lần thứ hai bị thương nếu thái quá mức thông thường bao hàm hôn đ à n nói không chừng thì sẽ không thể nhanh chóng khôi phục lại tình huống bây giờ khẩn cấp hắn không thể không cần tâm đi l u y ệ n chế phải đem cái này bao hàm hôn đ à n hiệu quả tăng cường sinh mệnh lực càng là trọng yếu dùng sinh mệnh lực đến bổ dưỡng thân thể của nàng đem cổ đ ộ c hoa cùng yêu tâm phấn đô tròng ghẹo tốt về sau hắn lấy ra cái kia minh nguyệt thảo cái này minh nguyệt thảo theo hắn vừa đi qua ra tự nghe thấy được nhàn nhạt nấm hương hương vị có thể nói là một loại hỗn hợp nấm hương hương vị hắn cũng không có làm được quá nhiều xử lý mở ra đỉnh lô đem cái này minh nguyệt thảo trực tiếp ném vào trong đó chỉ là hơi chút nóng h ồ i hạ xuống hắn sẽ đem lửa ngừng lại đem đỉnh lô dầm cháo toàn bộ đổ ra đã nhận được tràn đầy một b ồ n nhỏ cháo những này cháo khỏa khỏa no đủ thoạt nhìn thoáng vàng ngọc ánh đem vậy còn hôn thảo hoàng ngọc liễu quả luộc chịu đựng chế ra sút đều cho hấp thu vào ở trên đầu còn bay minh nguyệt thảo tại ấm áp dưới đem minh nguyệt thảo mùi thơm đều ép ra ngoài vẻ này n ấ m hương hương vị càng thêm nồng đ ậ m mê người làm được cái này trình tự cũng chưa xong nô h ê n đã là tiêu hao rất nhiều từ đầu tới đôi hắn vẫn đang tiêu hao lấy tăng thêm hoạt hóa các loại tiêu hao càng là c mấu chốt là thương thế của hắn cũng chưa hề hoàn toàn tốt có thể nói là mang thương đến l u y ệ n chế không riêng linh lực không có khôi phục được liên thương thế đều không có hoàn toàn khôi phục lại nhưng đây là chuyện không có cách nào khác băng vũ tích đã là dần dần bị cái kia tầng băng bao trùm nếu chờ đợi thương thế của hắn tốt rồi linh lực hoàn toàn khôi phục băng vũ tích sợ là sớm nhất định phải chết hắn không chắc chắn chứng nhận băng vũ tích đang bị tầng này băng hoàn toàn bao trùm về sau tuyệt đối không có việc gì dù sao tho t ạ t nhìn cũng không là một chuyện tốt vì thế chỉ có thể mang thương lợi chế cứng rắn n ạ n h chịu được mới vừa vặn hoàn thành đạo này trình tự làm việc nô hiên thi triển băng linh lực đem cái này b u ồ n cháo đều cho đông lạnh trở thành khối băng bản tới nơi này cũng rất lạnh khi hắn băng linh lực xuống cái này b u ồ n cháo cực tốc lạnh xuống ra lúc trước phát ra nhiệt khí cùng mùi thơm cũng nhanh chóng biến mất lúc này thời điểm hắn theo trong túi chữ vật lấy ra hai khối diễm tâm tinh vừa mới lấy ra cái này diễm tâm tinh kèm theo độ ấm để động này q u ậ t t r ở nên hơi chút ấm áp chút ít đạo này cháo tựu nhờ vào ngươi nô hiên cầm trên tay diễm tâm tinh toàn bộ bóp nát thành phấn lại lui vào trong chậu thoạt nhìn là một khối tinh t hạch trên thực tế lại thuộc về linh dược một loại có thể dùng đến tu luyện cũng có thể dùng đảm đương linh dược l u y ệ n chế theo trên ý nghĩa giảng cái này diễm tâm tinh cũng không thuộc về bao hàm hôn đan phương thuốc dân gian nhưng hắn cần chính là diễm tâm tinh độ ấm còn có trong đó diễm tâm hỏa băng vũ tích bị đông cứng thành như vậy chỉ là thông thường bao hàm hôn đan tin tưởng là không được tác dụng quá lớn vì thế hắn muốn gia nhập cái này diễm tâm tinh như vậy là có thể phát ra nổi hoàn toàn xâm nhập thể nội đem cái kia t ầ n băng toàn bộ đều cho hòa tan đi đả thông cái kia tinh mạch diễm tâm tinh bột phấn rút lui tại đông thành nước đá cháo lên bản thân độ ấm sẽ không thấp màu đỏ bột phấn từ từ đem cháo này cho một lần nữa hòa tan đi khiến cái này diễm tâm tinh bột phấn đi theo chìm đến cháo cuối cùng không có toát ra nửa điểm hòa diễm lại làm cho cả bồn cháo chậm rãi sôi cháo lên lần nữa trở lại lúc trước đổ ra lúc tình huống tại diễm tâm tinh chậm rãi chợp mắt c h ế xuống hắn hít một hơi thật sâu đem điều chế tốt khổ độc hoa cùng yêu tâm phấn đổ vào cháo ở bên trong hơi c h ú t quấy đều về sau tại đây độ ấm hạ dần dần đem cái này ra vị mùi thơm cho thúc phát ra tới làm cho cả động quật mù giống như dùng tiểu hòa chậm chậm mắt đem hương vị dung hợp càng thêm hoà n mỹ cũng đem mùi thơm thúc ra càng dày đặc mùi thơm bốn lướt qua nguyên liệu nấu ăn đặc thù bên ngoài đây hết thệ thoạt nhìn đều là như vậy bình thường tiểu tử này bổn cháo không có quá nhiều hoa lệ thoạt nhìn chính là có vài miếng hành t h á i cháo cháo có chút vàng nóng ánh màu sắc sáng rõ sau một lát hơi chút sôi t r à o cháo bình tĩnh trở lại thoạt nhìn đã là cùng thông thường cháo vô tình ý lần này cũng không có buộc phát ra quá kinh tánh mạng con người lực cảm giác được chỉ là vẻ này lâu dài sinh mệnh lực từ, từ hướng bốn phía tàn ra hẳn là lần thất bại、này. cái này nhưng mà lục phẩm đan dược lần trước luyện chế cái kêu bích hải tóc xanh sút bạo phát đi ra sinh mệnh lực cực kỳ kinh người hiện đang luyện chế bao hàm hôn đan lại là không có buộc phát ra kinh người như vậy sinh mệnh lực thật sự là làm cho người khó hiểu nô hiên cũng không có lộ ra thất vọng ánh mắt ngược lại cảm thấy hết sức hài lòng xử lý hắn chưa bao giờ biết làm không có nắm chặt đồ đạc càng không có thất bại đáng nói hắn nhẹ nhàng bưng lên tiểu t ử này buồn cháo hơi chút q u y dưới nói khẽ bao hàm hôn đan sao đạo này cháo sao không xưng là trung tâm ngọn lửa bao hàm hôn cháo đâu này lô hiên quay đầu nhìn về phía bên người băng vũ tích băng vũ tích như cũng là nắm chặt góc áo của mình cũng không bỏ được bung ra lúc này trên người nàng còn phụ thuộc lấy cái tia tầm băng đã lan tràn tới rồi của nàng ngự chỗ của nàng sắc mặt lại càng thêm đỏ nhuận cái này chỉ có thể nói là một loại hồi quang phản chiếu thể nội dòng máu đều bị buộc lên đến rồi bộ mặt muốn không đỏ cũng khó khăn hắn nhẹ nhàng ôm lấy băng vũ tích để cho nàng dựa vào tại trên vai của mình dùng một môi múc đ i ể m cho ăn xuống dưới ấm áp trao tiến tới miệng của nàng trồn nhẹ nhàng đụng vào dưới băng vũ tích vô ý thức mở ra không có nửa điểm màu máu miệng trồn đem cái này cháo thời gian dần qua n u ố t vào ấm áp cháo theo cổ họng của nàng trơn trượt vào bụng ở bên trong nương theo mà đến là ấm áp khí tức theo nàng thể nội lưu động theo thân thể của nàng mặt ngoài cũng đi theo tản mát r a lục quăng nhàn nhạt, nhạt cái này là sinh mệnh lực liên tục cho ăn vài miệng về sau băng vũ tích trên người càng ngày càng ấm để cho trên người tầng kia băng dần dần biến mất không còn có lúc trước rét lệnh kia chi ý sinh mệnh lực càng là đem thân thể của nàng cho bao trùn đang từ từ chữa trị thân thể của nàng phụ thân băng vũ tích vô ý thức rơi l ệ rồi thò tay nắm chặt ngô hiên quần áo tựa hồ cháo này đưa tới nội tâm của nàng ký ức cái kia ấm áp cháo rót vào tim phổi phản phất để cho nàng về tới lúc trước băng linh tộc huy hoàng thời điểm người nhà còn ở bên cạnh thời điểm đáng tiếc cái này chỉ là mộng mã thôi nhưng có thể hồi tưởng lại lúc trước mỹ hảo cũng là một loại tinh thần ký thác tại ngô hiên cho ăn một bùn nhỏ cháo về sau băng vũ tích trên thân thể tầng băng đã toàn bộ biến mất hoán vọng lại sinh mệnh lực càng là đạt đến một loại trạng thái tột cùng cái này trung tâm ngọn lửa bao hàm hôn cháo đã không giống với trước kia đ a n xử lý chú trọng thêm nữa là do nội ra bên ngoài phát ra do ở sâu trong nội tâm đột phá đi ra ngoài cái này chỗ bạo phát đi ra sinh mệnh lực lại lần nữa đ ạ t đến một loại đình phong thậm chí so với kia bích hải tóc xanh suốt cao hơn băng vũ tích một tiếng hư nhẹ trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ một cố băng linh lực theo nàng thể nội tàn ra ở chung quanh thổi lên một hồi gió lạnh tựa hồ đang hoàn toàn p h o n g thích thể nội hàm khí nô hiên đều kinh hô có chút chịu không được cổ hàn khí kia cực hẳn cái gì đến đã đạt đến để cho hắn đều cảm giác được rét lệnh tình trạng hàn khí này hẳn là trầm tích tại băng vũ tích thể nội đã lâu như là phóng xuất ra tích lũy đã lâu hàm khí hàn khí này đến nhanh đi cũng nhanh trong trước mắt cái tia gió lạnh tự hoàn toàn thích thả ra lại lần nữa nhìn về phía băng vũ tích lúc ngạc nhiên phát hiện của nàng sắc mặc đã biến thành hưởng luận không còn có cái loại này tái nhuận đến kinh khủng sắc mặc miệng trồn cũng dần dần khôi phục nhạt trắng nhạt màu đỏ chân mày đều đi theo biến trở về màu đen tức là cái này bạc màu trắng tóc cũng không có khôi phục lại không biết là cần phải thời gian vẫn là đã không khôi phục lại được bất quá đó cũng không phải trọng điểm ngoại trừ sắc mặc thay đổi tốt bên ngoài hắn hoàn toàn có thể cảm giác được băng vũ tích thể nội linh lực bắt đầu tăng trưởng vung lòng đột phá đến hóa hư kỳ hướng tầng thứ cao hơn n ộ t t i ế n cái này hết thể đều ý nghĩa băng vũ tích linh hồn đã tại chữa trị đã trở về nếu không là không thể nào đột phá đến hóa hư kỳ đấy chứng kiến loại tình huống này nô hiên đã yên tâm hắn đem băng vũ tích nhẹ nhàng bông để cho nàng lẳng lặng nằm ở bên cạnh lúc này của nàng sắc mặt l ạ i như vậy h n tưởng còn lộ ra mỉm cười thản nhiên tựa hồ đắm chìm trong trong ngọc đẹp băng vũ tích chuyện tình là giải quyết cũng giờ đến phiên nô hiên hắn khôi phục thân thể lúc này hắn đem khi đến trung tâm ngọn lửa bao hàm hôn cháo uống vào bắt đầu ngồi xuống khôi phục chương sáu mươi lăm tình huống diễn mực hiên tiểu thuyết internet vê đút vê đút vê đút mới xoa sụ ản họ v ừ a không nghĩ tới bây giờ đều không tỉnh lại nữa nô hiên theo ngoài hang động đầu đi trở về cầm trong tay điểm g a lông chứng kiến trong động quật băng vũ tích còn không tỉnh lại nữa lúc không khỏi thở dài thời gian đảo mắt đã trôi qua rồi ba ngày hắn thể nội thương thế cũng khá thất thất bát bát chỉ là băng vũ tích vẫn chưa tỉnh lại một mực hôn mê bất tỉnh nếu không phải chứng kiến khởi sắc thay đổi được khi tức ổn định hắn còn tưởng rằng lần này trị liệu cũng không có nửa điểm hiệu quả đi vào băng vũ tích bên người đem chuẩn bị xong da lông ba lô bao khỏa ở trên người nàng để cho nàng càng thêm ấm áp điểm kỳ thật bọn hắn đều không cần những y phục này dùng tu vi của bọn hắn điểm ấy độ ấm tự nhiên không có vấn đề quá lớn h ú n g chi vẫn là băng linh thể cái này độ ấm càng là không thành vấn đề chỉ là băng vũ tích thân thể vừa mới tốt không bao lâu làm cho điểm da lông đến xuyên thẳng mà vào tốt ấm một hạ thân những n à y da lông là hắn ở bên ngoài đi săn thoáng một phát dạ thu mới lấy được đấy mấy ngày qua nếu ô không không không không Hiên chỉ là ở chung quanh đi dạo một chút, không hề Hắn thuộc thực tích tỉnh đi rời đi tại đi đi lại lại. nói, đi lại lại, i cũng quen muốn động, băng Xác trực là loạt mà ở qua đây, dạo dám một tất tùy trở xa. vũ ý p phương tiếp vệch vậy cái trực chính hướng, như vậy trực tiếp đi chính đường, sẽ không thời sát đi tiết kiệm gian. đường, n ít ế sẽ hắn mang theo băng vũ tích tùy ý đi nếu băng vũ tích sau khi tỉnh lại nói ra chính xác điểm vừa mới là phản phương hướng lúc cái kia chính là sóng lâu thời gian không nghĩ tới chính là băng vũ tích hôn mê chính là ba ngày như trước không có dấu hiệu tỉnh lại suy nghĩ kỹ một chút băng vũ tích linh hồn thiếu thốn lâu như vậy lại thêm dùng bị thụ trọng thương hôn mê một thời gian ngắn đến khôi phục cũng là bình thường đấy cũng may thời gian cũng không phải quá mau hắn ở chỗ này chậm đợi một đoạn thời gian đều không có vấn đề quá lớn chỉ là kỳ hạn là một tuần v ò n g vẫn là một tuần sau băng vũ tích còn không tỉnh lại nữa lời mà nói hắn liền mang theo băng vũ tích hướng địa phương khác đi đến tìm kiếm băng linh tộc người hắn ngồi xuống tiếp tục ngồi xuống khôi phục thân thể nội thương thế vừa mới không có ngồi xuống bao lâu bên hai truyền đến đi đường thanh n h của để cho hắn mở to mắt chằm chằm vào cửa đậu hắn cảm giác được truyền tới khí tức so sánh bình thường cũng không phải là cái gì cường giả không đợi hắn đứng lên đi ra ngoài lúc cửa động tuyết động đã bị nhẹ nhàng đẩy ra một vệ ánh sáng theo bên ngoài chiếu vào đập vào mi mắt là thứ đại thúc chứng kiến hai người bọn họ lúc kinh ngạc nói ra cái này trong động quật lại có người cái này đại thúc còn bị kinh sợ thối lui vào bước tựa hồ không ngờ rằng tại đây đầu sẽ có người hắn có thể đủ phát hiện nơi này có động quật nói rõ vị đại thúc này trước kia sẽ tới qua cái này nô hiên tinh t ư ở n g vị đại thúc này có lẽ tìm cái gì nhất định là gấu một loại dã thú trước đây thì có gấu tiến đến bất quá bị hắn làm t h i ệ rồi mới có đồng nhất thân g a lông lô hiên đứng lên thấy có người trong lòng cũng là vui vẻ nói ra vị đại thúc này chúng ta ở chỗ này lạc đường rồi chẳng phụ cận có hay không lâm trang đâu này ngay băng vũ tích nói cái này b ă nguyên n g đại địa đều có được không ít viễn cổ tộc bất quá trên đại thể vẫn là lấy người bình thường làm chủ chỉ muốn chỗ người có thể ở t i ể u nhất định có người bình thường nếu đ ấ y đất đều là viễn cổ tộc viễn cổ tộc t i ể u cũng không như vậy xuống dốc rồi hắn muốn đi nơi có người đến lúc đó rất tốt nghe ngóng tin tức hắn hiện tại thiếu hụt chính là tin tức nói không chừng đi đến cái thôn trang hoặc là tiểu thành thị gặp được băng linh tộc nhân đều là có khả năng vị đại thúc này xem ngô hiên so sánh q u é n mặt lại chứng kiến nằm trên mặt đất có một nữ nhân lúc cảm thấy tuy có nghĩ hoặc nhưng vẫn là gật đầu nói xem nhị vị nhìn không q u é n mặt cũng không phải người nơi này chứ nói nhảm nếu người ở đây còn hỏi người bất quá băng vũ tích ngược lại là người ở đây chỉ là nàng hôn mê rồi không có cách nào tìm đường đúng chúng ta theo bên ngoài tới ở chỗ này lạc đường rồi ngô hiên thở dài nói ra chúng ta muốn tìm cái thôn trang hoặc là phụ cận có hay không thành phố đại thúc biết không đại thúc xem ngô hiên không có gì ác ý hẳn là thiệt tình lạc đừng rồi liền nói ra phụ cận hơn mười dặm bên ngoài thì có cái thôn trăng nhỏ cách nơi này vài trăm dặm thì có cái tiểu thành thị lại nói vị kia nằm xuống chính là ngươi đồng bạn hắn thấy có người bị da lông chặt chẽ bao vây lấy cảm thấy có chút n g h i hoặc bất quá cũng không có hoàn toàn không cảnh giác có thể tại đây đầy trời tuyết rơi nhiều xuống người bên ngoài lại tới đây đã không đơn giản hơn nữa băng nguyên đại điệu bởi vì so sánh xa xôi lại là người ở thưa thớt có không ít người vì thoát đi đổi rét đều nhao, nhao trốn ngô hiên ôm lấy băng vũ tích cười nói đây là của ta thế tử tạm thời hôn mê bất tỉnh bất quá không có trở ngại qua một thời gian ngắn sẽ tỉnh lại nói xong nhẹ nhàng đẩy ra cái kia mũ lộ ra băng vũ tích gương mặt của biểu thị đây là nữ tính thật là vợ của h ắ n đại thúc nhìn rõ ràng băng vũ tích tuyệt khuôn mặt đẹp về sau ánh mắt đờ đận dưới c h ậ t mới hồi phục tinh thần lại thở dài không nghĩ tới vị cô nương này đẹp như thế đề nghị ngươi chính là che giấu xuống đi địa phương này cũng không an toàn dùng vị cô nương này hình dạng sẽ gặp đến họa sát thân ta không biết các ngươi tới nơi này làm gì nhưng vẫn là tranh thủ thời gian lúc này rời đi thôi đi nếu chọc tới phiền thoái đến lúc đó cũng đã m u ộ n không có trước khi đến những người khác hay cùng mình nói qua b ă nguyên n g đại địa cũng không an toàn chỉ là tại nguy hiểm hắn cũng nhất định phải tới nơi này không chỉ có là vì tìm băng l ă n g thạch càng là vì tụ tập những cái k i a băng linh tộc nhân đại thúc đa tạ nhắc nhở của ngươi bất quá chúng ta vẫn có năng lực tự vệ đấy hơn nữa tới đây b ă nguyên n g đại địa cũng là có chuyện quan trọng tính xin ngươi dẫn ta đi phụ cận thôn trang đi hoặc là phụ cận thành thị chúng ta có thâm t ạ n g nói qua nô hiên theo trong túi chữ vật lấy ra một t ỏ i vàng đưa tới hắn hiện tại cũng không thiếu tiền cái ó có vạn dược lầu bảo kê, tiền đã là phụ vân, và tiền hơn nữa tiền cũng không đan linh không dụng tiền tài cân nhắc. dược dược dược, được cả, chất cao c lầu là là mua hữu đều bảo kề, thể tất thể tài phải đã đã phụ phẩm sở sử này đại thúc chứng kiến cái này đĩnh vàng về sau lập tức ngây ngẩn cả người coi như lời này chưa từng gặp q u a lớn như vậy liệm dây xích vàng chật vội vàng thoái thác nói cái này vàng quá nhiều ta cũng không dám muốn mang các ngươi đi có thể nhưng cái này vàng cũng quá nhiều nô hiên cười đẩy tới nói ra chỉ cần đại thúc mang bọn ta đi cái này đĩnh vàng sẽ là của ngươi tin tưởng đại thúc trong nội tâm phi thường rõ ràng chúng ta là cũng không thiếu tiền đấy đại thúc do dự một chút trong mắt loẹ ra vài đạo ánh sáng hy vọng cuối cùng cắn chặt răng nhận cái này liệm dây xích vàng nói ra cái này liệm dây xích vàng ta tựu i thu hạ rồi hiện tại ta xác thực rất cần cái này đính vàng muốn là không có vấn đề gì hiện tại tựu i lên đường n ô hiên gật đầu nói đúng hiện tại tựu i lên đường đã có dẫn đường đương nhiên hiện tại tựu i lên đường rồi đi đến trong thôn trang nghe ngóng hạ tin tức lại tiến về trước cái kia thành thị nghe ngóng cái kia khách quý đi theo ta hiện tại gió tuyết khá lớn đi thành thị cũng không an toàn tại trong thôn trang làm sơ nghỉ ngơi cách vài ngày lại cùng nhau cưới tuyết xe đi thành thị đi đại thúc nhắc nhở câu tại đây phải nhắc nhở khách quý mấy chuyện ngài không thể để cho vị cô nương này lộ mặt chuyện thứ hai chính là không nên nói lung tung nếu chọc tới chập c h ọ n mũi ta liền không giúp được ngài chứng kiến đại thúc p h ư c tâm sung sung n ô hiên dò hỏi cuối cùng là chuyện gì xảy ra hẳn là có gia tộc gì hoặc là tông môn người đến tạo áp lực sao đại thúc thở dài gật đầu nói đúng cái này hết thể đều là cái kia băng nguyên tông thôn chúng ta trang thường xuyên đều phải nộp lên trên cống phẩm nếu không tự mang đi trắng đinh hoặc là con cái mỗi tháng đều phải nộp lên trên cố định số định mức ta chính là đi ra tìm xem xem có cái gì chân quý linh dược hoặc là bắt mấy con dã thú có thể đem ra bảy đồ cúng nô hiên lúc này mới có chỗ hiểu rõ loại chuyện này cũng không hiếm thấy có thể nói là nhìn mãi quen mắt những tông môn kia ỉ vào chính mình có chút thực lực phải đi nghiền ép phụ cận thôn trang khó trách cái này đại cái này đĩnh vào lúc hai mắt sáng lên cái này còn không phải thấy được hy vọng mấy tháng này ta đều không có bảy đồ cúng qua cái gì băng nguyên tông nể tình ta trước kia bảy đồ cúng qua không ít thứ tự giọng thủng thỉnh nhiều mấy tháng cho ta cũng may có khách quý cái này liệm dây xích vàng tối thiểu có thể đỉnh một năm này rồi đại thúc vừa cao hứng lại là tháng tức giận cao hứng là cao hứng rồi nhưng hơn một năm về sau vẫn phải là thành thành thật thật thượng cung các ngươi sẽ không muốn rời đi sao nô hiên hỏi ly khai đại thúc lộ ra một nụ cười khổ nói nếu là có thể ly khai chúng ta sớm rời đi rồi người trong nhà đều bị chằm chằm vào nếu muốn rời đi chưa từng ra cửa thôn tựu i đã bị bắt cho nên nói ta còn khích lệ khách quan lúc này rời đi thôi nếu như bị bọn hắn phát hiện nhất định sẽ tới tìm ngươi phiền t o á i Bất quả quý muốn khách như cố ý muốn làm như vậy, đại ể khách quý t m t h ờ ở thúc ạ i rời t ô không thôn không n trong phòng, trong tiến ngày nữa có người lên thành ở bên trong tử thể xa bảo. loại Các có l mấy ở khách quý ngươi thiện lặng lẽ t ừ a lúc n g ồ lên, là, cùng nhau đi thành thị chính là, thành thị chỗ đó tương đối an toàn. chỗ thuốc thị thị h đi đó đối Đại i t ý nhắc nhở vài câu còn để ngô hiên cung cấp an toàn phương pháp cái này b ă n g nguyên tông quả thực chính là khi nam phép nữ nếu là có đường gì người đến không có gì thực lực lời nói chẳng phải là muốn bị vơ vét hết tài sản bậc này đại ú át tính cũng không còn người diệt trừ mất bất quá tại đây như vậy xa xôi ai sẽ l u biết sẽ chuyện nơi đây nô hiên ánh mắt lập lòe không có nói cái gì đó cái kia đại thuốc ngoại trừ cái này băng nguyên bên ngoài tông còn nghe được viễn cổ tộc phương diện này tin tức sao nô hiên tiếp tục dò hỏi đại thuốc suy nghĩ một chút nhưng lại lắc đầu nói ra chưa nghe nói qua chúng ta tại đây tựu chỉ nghe nói qua cái này băng nguyên tông kỳ thật cũng là vừa ở chỗ này thành lập không mấy năm trước kia chúng ta còn bình an sống từ khi cái này băng nguyên tông sau khi đến hết thể đều thay đổi đại thuốc sâu đậm thở dài chỉ có thể nói bọn họ đều là người bình thường hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống n tại n đại i theo đ thúc n dưới sự dẫn dắt mới đi đến được sườn núi chỗ cửa động tại đây thập phần ẩn nấp bị đại thúc dùng cái gì che nghiêm nghiêm thật, thật cái này chính là nhà ở rồi bên trong có chút nước và thức ăn trước kia săn thú thời điểm dùng làm nghỉ ngơi hiện tại cũng chỉ là dùng làm nhà kho rồi đã không có quá nhiều chỗ dùng khách quý ngươi cựu tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi đi chuẩn bị đi thành thị lúc ta liền sẽ đến t kêu n g ư ơ i đấy nhớ kỹ tuyệt đối không nên lộ đầu đã biết trương đại thúc vị đại thúc này họ trương trên đường lúc cũng đã giới thiệu qua rồi có thể cho hắn giải quyết lo lắng sự tình tự nhiên tín nhiệm không ít nếu đổi lại băng nguyên tông trực tiếp cường hành để cho hắn dẫn đường càng đ ừ n g để đưa tiền trương đại thúc sau khi rời khỏi nô hiên ôm băng vũ tích hướng trong động đi vào mới vừa vặn bước vào động quật một cỗ quen thuộc cảm giác sông lên đầu băng lang thạch chương sáu mươi sáu xuất thủ diễn mực hiên tiểu thuyết internet vê đốt vê đốt vê đốt mới xoa xù p ản họ hô bước vào động có lúc một cố quen thuộc cảm giác sông lên đầu cái này quen thuộc cảm giác để cho ngô hiên sửng sốt một chút cái này rất rõ ràng chính là băng lăng thạch mang đến cho hắn cảm giác băng lăng thạch cũng phân là lớn nhỏ cái kia nho nhỏ một viên thì ra là động ở trên cổ viên kia cũng không thể đủ mang đến cho hắn chút nào cảm giác quả thực nếu không có cảm giác chỉ có hơi lớn hơn một chút đấy mới có thể để cho hắn sinh ra loại cảm giác này thì ra là một loại lực hấp dẫn giống như hiện tại cho hắn cảm giác chính là có to lớn lực hút đại biểu cho kể bên này có băng lăng thạch tựa hồ số lượng cũng không ít nếu không làm sao sẽ mang đến cho hắn loại cảm giác này lâu n à y về phần tại sao có thể như vậy hắn cũng không rõ ràng lắm đến thiếu thanh sở một điểm chính là hắn lại lần nữa đem băng lăng thạch ngậm tại trong những lúc cũng không có nửa điểm hiệu quả không còn có giống tại trong di tích có thể triển khai cái kia to lớn băng rực rồi hắn không rõ ràng lắm tại sao lại như vậy dù sao hắn tin tưởng cái này băng lăng thạch đã không có hiệu quả nói không chừng lại lần nữa ngậm vào một viên băng lăng thạch lúc sẽ lại lần nữa xuất hiện dòng máu như thế này kích hoạt trạng thái một khi xác định có thể được lời nói hơi chút chừa chút băng l ă n g thạch t i ự u có thể trở thành đòn sát thủ đây là đa n g huyết mạch không kích hoạt trước đòn sát thủ huyết mạch không có kích hoạt trước t i ự u thành thành thật thật được phục d ụ n g cái này băng l ă n g thạch rồi cái loại này trở nên mạnh mẽ cảm giác để cho ngô hiên rất là hưởng thụ lập tức t i ự u trở nên mạnh mẽ gấp bội hoàn toàn đem lực lượng cho phong xuất ra khuyết điểm cũng rất lớn chính là tiêu hao quá nghiêm trọng cũng không thể đủ bảo trì quá lâu hơn nữa băng lang thạch tiêu hao cũng lớn loại cảm giác này hắn ôm băng vũ tích theo trong động quật sau khi đi ra loại cảm giác này liền biến mất rồi khi hắn lại lần nữa bước vào động quật lúc loại cảm giác này lần nữa lại tới điều này đại biểu cái này trong động quật đầu thì có băng lăng thạch trước mắt động quật đã bị trương đại thúc cho tu trình được trên thạch bếch so sánh bóng loáng bị đốt lên ngọn đèn l i n dầu đem bên trong chiếu lên một mảnh sáng lời trong động quật đầu tương đối rộng tệ có thể để đặt không ít thứ tại đây cũng có nước và thức ăn ngoại trừ những này bên ngoài còn có một chút bắt thú dùng khí cụ còn dư lại cũng chỉ có một t r ư ơ n g rừng rồi nô hiên đi vào bên trong cảm giác được băng lăng thạch cho mình cảm giác hơi chút trở nên mạnh mẽ điểm nhưng cho hắn cảm giác như cũng là có chút phiêu、miểu. tựa hồ khoảng cách tương đương xa tại đây hẳn không có băng lăng thạch nô hiên tại trong động c u ậ tìm t một vòng cũng cảm giác được phụ cận thì có băng lăng thạch chỉ là cảm giác được cái này thạch đầu ở trong chỗ sâu có băng lăng thạch khoảng cách này dê không gần hắn luôn không khả năng từ nơi này đ i ề n cuồng đào đi xuống đi cũng không biết đào được bao giờ mấu chốt nếu vất vất vả v à đào sau khi đi ra phát hiện cái này băng lăng thạch chỉ có to như nắm tay vậy coi như l ô vốn to cơ nắm tay liền bình thường tu luyện cũng không đủ chớ nói chi là kích hoạt huyết mạch nô hiên chỉ là ở chỗ này hơi chút cuốn một chút cảm thấy cũng đã quyết định muốn quấn ngọn núi này một vòng muốn từ tất cả cái địa phương đi cảm ứng băng lăng thạch tin tức để cho hắn một mực ngồi ở chỗ này khẳng định là không thể nào đấy rõ ràng cũng đã cảm ứng được cái kia băng lăng thạch nguyên bản đến nơi này chính là vì băng lăng thạch nếu q u ă n g ngồi ở chỗ này làm gì đến đâu này khi tiếp xúc hắn ôm băng vũ tích hướng ngoài hang động mặt đi đến mới mới vừa đi ra đ ộ n quật loại cảm giác này nhanh chóng biến mất rất rõ ràng nói rõ khoảng cách này là cực hạn muốn là vượt qua khoảng cách này hắn tự không cảm ứng được bất kỳ tin tức gì rồi từ nơi này quấn cái này tuyết sơn một vòng nhìn xem n thôn thôn đoàn đoàn theo trên quần áo là có thể rõ ràng phân biệt ra được người này khẳng định không phải thôn này trang người thôn người trong trang quần áo đều là so sánh cũ nát đấy những thủ vệ này nhưng lại mặc coi như không tệ rất rõ ràng chính là băng nguyên tông người giao lộ đều có người thủ tại chỗ này mang theo một nhà già trẻ chạy trốn căn bản là không thể nào khi hắn vừa định từ nơi này đi vòng q u a lúc bên hai liền chuyển đến nhỏ nhẹ tiếng âm ỉ thanh âm này cũng không lớn có thể nói là rất nhỏ âm thanh chỉ là ngô hiên tính lực vô cùng tốt rất rõ ràng nghe thấy được hơn nữa thanh âm này vẫn là tương đối quen thuộc là cái kia trương đại thúc thanh âm của hắn như ý âm thanh nhìn lại liền phát hiện trương đại thúc tại quỳ xuống đất cầu xin tha t h ứ lấy trong miệng không ngừng hô hào đại nhân ta thật sự không biết ta đây là ta dùng chút ít da lông cùng cái kia khách quý đổi lấy ta thật sự không biết đi nơi nào à trương đại thúc đã đánh cho mặt mũi bầm d ậ p vẫn là không ngừng cho phía trước đứng đấy băng nguyên tông đệ tử dập đầu đối phương tung tung trong tay xích vàng cười lạnh nói dùng chút ít da lông có thể đổi lấy cái này liệm dây xích vàng người kia nhất định là cái kẻ ngu đi băng nguyên tông đệ tử một cước đá văng cái này trương đại thúc âm thanh lạnh lùng nói lớn như vậy khối thịt mỡ cũng không thể chớ mắt phóng chạy nói không chừng trên người còn có mặt khác thứ gì đáng tiền tin tưởng cũng không có chạy q u á xa tranh thủ thời gian mang bọn ta đi lô hiên ở trên đầu sau khi thấy khẽ giật mình cái này băng nguyên tông đệ tử như vậy phán đoán rất bình thường hắn ở đây cho trương đại thúc vào lúc cũng không nghĩ tới điểm này không có nghĩ tới những người này ngược lại là tham lam tới mức như thế đã có cống phẩm còn muốn thêm nữa hoàn toàn chính là cái cường đạo a trương đại thúc vẫn là khóc kể l ệ ta thật sự không biết ta người nọ đã đi xa địa phương lớn như vậy ta làm sao biết bọn hắn ở nơi nào vô luận như thế nào hắn cũng không có đem ngô hiên khai ra chết sống không chịu nói ra ngô hiên sở tại người h ù ta là đi người mới đi ra ngoài bao lâu tin tưởng người nọ cũng không còn ly khai rất xa tranh thủ thời gian mang bọn ta đi nếu không băng nguyên tông đệ tử cười lạnh một tiếng g i a hiệu chính mình đồng bạn đi vào trương đại thúc căn phòng của một lát sau một cái thiếu nữ bị cường hành mang ra ngoài lớn lên mi thanh ngục tú cũng là cái xinh đẹp bộ dáng thả ta ra các ngươi những tên bại hoại này thả ta ra ra ra a trương đại thúc chứng kiến cháu gái của mình bị bắt chặt lúc lập tức sợ vỡ mật nứt ra gấp vội xin tha nói mùi tên người các ngươi không phải đã nói không thể mang đi nữ nhân sao con của ta đều bị các ngươi mang đi à. chúng ta có nói qua sao ba nguyên tông đệ tử cười lớn một tiếng cho ngươi một cơ hội cuối cùng ngươi đến tột cùng là mang bọn ta đi còn chưa phải mang lại kéo dài thêm bọn hắn cũng không biết đi nơi nào trương đại t h ú c gái nữ sốt ruột gấp vội vàng gật đầu nói ta mang ta mang bọn hắn đã hướng nội thành đi chúng ta hướng nội thành đuổi chạy đã nhìn thấy Nói nó xem ra ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không bên ngoài bạo phong tuyết lớn như vậy cao thủ cũng không dám đi loạn dễ dàng lặt đường ngươi cho chúng ta là kẻ đ ầ n b ă nguyên n g tông đệ tử cả giận nói đem hắn cháu gái mang đi tất một cái chầm đục truyền tới từ phía bên cạnh ngăn chặn trương đại t h u c cháu gái đệ tử bay ngược mà đi hung hăng đánh tới bên trên rào chắn dễ dàng t i u áp đảo một mảnh nhưng là bất tỉnh nhân sự hoàn toàn là nửa chết nửa sống rồi ngực đều bị đá lún xuống dưới tất cả mọi người là xứng sở chứng kiến một cái nam tử xa lạ ôm cá nhân đứng ở đó lạnh lùng nhìn bọn họ người này đúng là ngô hiên hắn thật sự là nhìn không được rồi cũng không phải là hắn tuyệt đối là cái người tốt nhưng trước mắt đều đã xảy ra chuyện này vẫn là bởi vì chính mình lên hắn t u không xuất thủ không được húng chi cái này trương đại thúc không ngừng nói dối chết đều không chịu nói ra bọn hắn vị trí chỉ là điểm này đã làm cho hắn xuất thủ trừ phi ngô hiên thật là tuyệt tình chi nhân nếu không tuyệt đối xuất thủ bất quá hắn thật sự nếu tuyệt tình chi nhân lúc trước hắn t i ể u cũng không lấy hạ nguyệt h ư ơ n g nhi ta chính là ngươi nói thằng ngốc kia chúng ta ngốc nhiều tiền một liệm dây xích và n g mua một trương da lông ngươi muốn hay không bán tấm da cho ta ngô hiên lạnh lùng nói ra cái này băng nguyên tông đệ t ử nuốt nước bọn hướng chính mình đồng bạn cái kia nhìn thoáng qua chỉ cần không phải kẻ đần hắn đều tin tưởng ngô hiên có vài phần thực lực chỉ là đột nhiên xuất hiện t i ự u tin tưởng thực lực này bất p h ẳ n rồi bọn hắn những thủ vệ này hoàn toàn là nửa thùng nước chính là luyện thể kỳ mà thôi hơn nữa còn là thuộc về tử tầng bốn cái loại này bất quá luyện thể kỳ ba bốn tầng đã so nơi này đại đa số thôn dân đều mạnh hơn không ít đủ để khống chế được toàn bộ thôn trang đáng tiếc chính là bọn hắn đã t r u n g tiết bản rồi người người đến t ộ t cùng là ai chúng ta chúng ta nhưng mà băng nguyên tông đệ tử tại đây nhưng mà băng nguyên tông địa bàn nếu chọc giận chúng ta các trưởng lão hội ở trước mặt mình nói những n à y cáo mượn oai hùm cho cậy gần nhà gà cậy gần chuồng lợi mà nói hắn liền linh vương kỳ còn không sợ còn sợ cái kia b ă nguyên n g tông hắn tin tưởng một cái tông môn dù là thực lực yếu hơn nữa đều có chút thực lực chính là nhân vật nói không chừng liền hư linh kỳ đều có nhưng là hắn cũng không sợ nếu sợ hãi tựu i sẽ không xuất thủ rồi đời này hắn tựu i chưa sợ qua khách quý ngươi ngươi như thế nào ra rồi cái này nguy rồi a b ă nguyên n g tông hội phái rất nhiều người theo đuổi g i ế t chính là người a trương đại thúc run dậy thân thể đứng lên bên cạnh cháu gái vội vàng đỡ lấy hắn thôn dân chung quanh đều nhao nhao từ trong nhà đi ra trong mắt đều tràn đầy ánh mắt hoảng sợ có thể đem mấy cái này thủ vệ xử lý xong đó cũng không phải một kiện giá trị phải cao hứng chuyện tình dù sao cái này chỉ là mấy cái đệ tử bình thường mà thôi cường giả chân chính còn ở phía sau có thể đem băng nguyên tông đều cho xẻn xúc trừ đi đây là một việc rất tốt sự tình nhưng nếu diệt trừ không hết gặp thai họa nhưng mà cái thôn này điểm ấy không cần lo lắng ta ngược lại thật ra không sợ bọn họ bất quá thừa dịp hiện tại không có gì thủ vệ các ngươi sao không mau chóng rời đi tại đây đi tìm một chỗ nơi tốt định cư n ô hiên thở dài người tốt đến g i ú p đáy ngọn nguồn nhẹ nhàng chém ra hơn mấy chục rắt vàng đều bày trên mặt đất tại đây tuyết trắng trên mặt đất lộ ra đến mức dị thường dễ làm người khác chú ý những điều này đều là cho các ngươi vòng vo vò, có lẽ đầy đủ các ngươi lúc này rời đi thôi đi à nha vàng lại như vậy trói mắt lại không ai đến nhặt trong con mắt của bọn họ lộ ra tức là khát vọng lại là bi thống ánh mắt tựa hồ có cái gì tâm sự vị đại ca ca này ngài lợi hại như vậy van cầu ngài cứu cha ta cùng ca ca xuất hiện đi trương đại thúc cháu gái đột nhiên quỳ xuống nước mắt che kín gương mặt của lỗ hiên lập tức đã minh bạch bọn hắn không lấy tiền là không bỏ được nơi này thân nhân có không ít người đều bị b ă nguyên n g tông trộm tới rồi như cũng là có lưu tay cầm muốn là bọn hắn chạy trốn nói không chừng t i ể u biết phẫn nộ giết chết thân nhân mình nếu hiện tại một mực cho b ă nguyên n g tông bày đồ cúng lời mà nói còn có thể có cơ hội đổi về thân nhân mình thật tình không biết cái này là không thể nào có cơ hội thẳng đến cái đó ngây thơ để cho thân nhân khi trở về hoặc là chết rồi hoặc là chính là thiếu cánh tay thiếu chân rồi chương sáu mươi bảy tỉnh lại diễn mực hiên tiểu thuyết internet vê đốt vê đốt vê đốt mới xoa xụ ạn họ v ừ a trương đại thúc cháu gái quý xuống lệ rơi đầy mặt chứng kiến ngô hiên mạnh mẽ như vậy tựa hồ thấy được hy vọng muốn khẩn cầu ngô hiên hỗ trợ đem thân nhân mình cho cứu r a thực sự không phải là muốn điểm này tiền phụ thân cùng ca ca bọn hắn đều bị những người xấu kia mang đi đều bị mang qua bên kia đào đ ổ bốn trương đại thúc cháu gái nghẹn ngào không thôi vánh á n h n g ư ơ i đang nói cái gì a bắt đầu trương đại thúc vội vàng đem cháu gái của mình cho đỡ lên thở dài khách quý ta liền xưng ngài vì ân công đi phi thường cảm tạ ngài vừa rồi đã cứu chúng ta nhưng là cái này cũng sẽ để cho ngươi đưa tới họa sát t h ầ n hai cái này chỉ là b ă nguyên n g tông đệ tử bình thường mà thôi b ă nguyên n g tông thực lực còn có rất mạnh cho nên tại không có phát hiện ngài trước khi mau trốn chạy đi trương đại t h u ố c lại là thở dài nói kỳ thật tại ngài trước khi cũng có hắn đại nhân hắn đã tới toàn bộ đều bị bắt đi rồi đối phương người nhiều như vậy ân công ngươi là không đối phó được đó a trải qua cái này thôn trang nhỏ người vẫn có một ít đấy nhưng đều bị chiếm t r ư ớ c tài sản còn muốn bị t r ộ m tới khi làm việc cực nhọc thì ra là cùng nơi này thôn dân đồng dạng tráng linh đều bị mang đến đảo quáng những người khác là thở dài không thôi cái này trương đại thúc cháu gái đã nói ra tiếng lòng của bọn họ bọn hắn làm sao không muốn làm cho ngô hiên cứu ra thân nhân của mình đâu này nhưng mà kém cách xa địch nhiều ta ít bọn hắn những n à y càng là không có phản kháng chút nào chi lực như thế nào đi cứu ngô hiên trầm ngâm xuống hỏi nếu như ta có thể bàng giúp các ngươi bể bộn cứu ra thân nhân đâu này các ngươi có thể hay không ly khai mọi người hai mặt nhìn nhau đều không có nghĩ qua ngô hiên sẽ nói ra lời nói này từng người ánh mắt đều lưu lộ ra kinh ngạc hơn nữa là hy vọng nhưng khi chứng kiến ngô hiên một thân một mình lúc Lại là là dài, thở thật sự không é m quá lớn, n ư nhưng người. người là lao lửa, là là là vào thiêu thân biết chết ta bắt Một trong tiểu phải hay Chúng những h đi. rời đi, nhưng là những cái kia đầu muốn muốn đó bị rõ k vừa mắt riêng ồ trực tiếp thật quyết ta ra r sự khách cứu lời nói, vô luận có được nói, ngài đi lời nói, ngại i nếu đứng định đều nhân này, luận không xưng ân nhân. Không hay vị vô vì hâu như thế ta trương tiên sơn giả đi theo đi ta đây thân lão giả không dù sao cũng không có bao nhiêu thời gian có thể s ố n g rồi không hề nghi ngờ đứng ra người đã có năm mươi sáu mươi tuổi thân thể suy yếu không có sức chiến đấu gì bất quá coi như là thanh niên cường t r á n g cũng là không có quá chỗ đại dụng đối thủ là tu luyện giả cũng không phải người bình thường t h ô n trang này đã không có tráng đi n h rồi còn dư lại đều là g i ả yếu phụ nhụ mà thôi rồi đã có mở đầu những người khác cũng đi theo tràn đầy o á n giận đứng ra cả giận nói một mực dạng như vậy cũng không biết lúc nào mới có thể đến cùng chúng ta một mực cho bọn hắn cống phẩm t i ể u thật sự sẽ cho trở lại thân nhân sao thật sự sẽ cho trở lại đã sớm cho đã trở về hiện tại cũng nghiền ép chúng ta đã bao nhiêu năm tiếp tục tiếp tục như thế cho dù con của ta trở về ta đầy thân lao giả khổng đã sớm không ở Cùng hắn như vậy các loại còn không bằng đơn giản đi liều mạng có người tức giận đứng ra cũng có người như cũng là trốn ở cái kia không dám lên tiếng sợ hai cái kia băng nguyên tông người dù sao nhìn đến đây địch nhiều ta ít từ lâu tới dũng khí hơn nữa toàn bộ đều là tu luyện giả hoàn toàn không phải là bọn hắn những n à y lao ra k h n i có thể so với đấy ta cũng muốn đi trương đại thúc đứng dậy cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hắn rất sớm tự muốn làm như vậy rồi hiện tại có người cùng nhau đi vậy thì bất cứ giá nào dù sao đợi ở chỗ này cũng là chết còn không bằng đơn giản liều một hồi ngô hiên chứng kiến những năm này bước lao giả đều tức giận không thôi phản phất đều về tới lúc còn trẻ tràn đầy huyết tính kỳ thật trong bọn họ tâm cũng biết đấy mình bị trộm tới thân nhân là không về được nội tâm lại là ôm một tơ tí t ì hy vọng đợi đến lúc nhưng lại thất vọng muốn chạy trốn tại đây lại có người gắt lấy hiện tại thủ vệ bị ngô hiên đánh chết muốn chạy trốn liền nghĩ tới những cái kia bị bắt đi thân nhân thật sự là có chút không lớn bọn hắn những người này cũng đã tuổi ra tuổi thọ cũng không nhiều rồi còn không bằng nhiệt huyết một hồi theo sau n ô hiên cùng nhau đánh lên đi mặc dù bọn hắn lại nhiệt huyết nô hiên chắc chắn sẽ không để cho bọn họ đi đi cũng là không có quá chỗ đại dụng v ư ơ n g chi vẫn là bí mật làm việc đấy nếu kinh động đến băng nguyên tông trưởng lão bọn người hắn chỉ có thể bận tâm được chính mình những người khác khó khăn đại ca ca ta cũng muốn đi trương đại thúc cháu gái gọi trương oánh oánh nắm chặt nô hiên góc áo ánh mắt kiên định cũng muốn đi liều một phen không ý kỵ sinh tử nô hiên một tay nâng băng vũ tích dành tay sờ soạng mò thiếu nữ này đầu cười nói t ố t bất quá loại chuyện này giao cho ta đến là được rồi mọi người yên tính một chút chuyện này do ta một thân một mình đi là được rồi đây là bí mật làm việc càng ít người càng được các ngươi sẽ đem mấy người này đều cho hẩn n ú t đi lưu lại mấy người ở chỗ này ứng phó những cái kia đến đây băng nguyên tông đệ tử còn lại toàn bộ đều lúc này rời đi thôi tìm địa phương an toàn trốn đi chúng ta là cứu người cũng không phải đi tiêu d i ệ t băng nguyên tông nô hiên cũng không có khoe khoang khoác lác có thể cứu người đã không tệ tiêu diệt băng nguyên tông vậy liền coi là rồi trừ phi hắn có hư linh k ỳ tu vị thậm chí là linh vương k ỳ tu vị nhưng mà không cần nhưng mà cái gì rồi các ngươi có thể ngăn chặn lại chiếc mui tới băng nguyên tông đệ tử không nên đánh rắn động cỏ Đã đ là ố ngay sau đó bọn hắn tốt nhất nhiệm vụ chính là ngăn chặn những cái kia băng nguyên tông đệ tử ở chỗ này đóng ở băng nguyên tông đệ tử nhất định là cắt lượt đấy nếu phát hiện mình người bị giết rồi nhất định sẽ trở về mật báo đến lúc đó không riêng gì những thôn dân kia trốn không thoát nô hiên cũng khó có thể cứu người rồi tốt rồi không cần nói nhảm tất nhiên nhiều lời hiện tại tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt lúc này rời đi thôi lưu lại một số người ở chỗ này ở chỗ này có ai có thể mang ta đi hay sao ta trương đại thúc dứt khoát đứng dậy nói tại đây ta quen thuộc nhất rồi đào q u á n g địa phương cũng không xa chính là cách ngọn núi này bên kia là được cũng không có rất xa có đôi khi ta còn thường xuyên vụn trộm trượt đi xem nhi t ử cùng cháu trai ta hoàn toàn tin tưởng con đường kia gần đây cũng bí mật nhất ngọn núi này bên kia là được nô hiên trong nội tâm máy động hắn lúc trước chính là muốn quấn một vòng ngọn núi này đi xem bên kia là tình huống như thế nào nhìn xem có hay không băng lăng thạch hiện tại trương đại thúc như vậy nhắc tới chẳng phải là nói bọn hắn đào đồ vật chính là băng lăng thạch rồi hả khi tiếp xúc nô hiên do hỏi vậy bọn họ đào đồ vật là kế yêu trương đại thúc suy nghĩ một chút mới lên tiếng ta cũng vậy không rõ ràng lắm là vật gì dù sao rất lạnh xem ra giống như là thủy tinh đồng dạng hình như là được xưng là băng lăng thạch nô hiên trong nội tâm vui vẻ kỳ thật không cần trương đại thúc nói rõ đi ra cựu tin tưởng đảo là cái gì rồi nếu như không phải băng lăng thạch làm sao sẽ hấp dẫn chú ý của hắn xem ra không quang năng đủ thuận tiện cứu người còn có thể khứ thủ điểm băng lăng thạch băng lăng thạch hình thành chính là rét lạnh khu vực pha trong núi cũng là có có c à n g là trôn ở ở trong c h ỗ sâu chỉ là muốn lấy băng lăng thạch cái này ngược lại muốn xem xem thủ vệ rất mạnh rồi nếu quá c ư ờ n g hãn đừng nói cứu người rồi bản thân cũng khó khăn bảo vệ bất kể như thế nào vẫn là tiến về trước tìm tòi hư thực nói sau cái kia việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức tiến về trước nô hiên nặng nặng gật đầu nói binh quý thần tốc nếu lợi đến lúc băng nguyên tông đệ tử đến đây vậy cũng thì phiền thoái nhưng mà ấn công n g ư ơ i một mực l ư n g có người phương này liền sao theo vừa mới bắt đầu nô hiên vẫn lưng con băng vũ tích hấp dẫn ánh mắt mọi người chỉ là đều không nhắc tới đi ra hiện tại bắt đầu hành động trương đại thúc thì không cần không đề nghị nếu không ngài đem phu nhân này để cho tôn nữ của ta chiếu cố đi giấu trong góc cũng tương đối an toàn nô hiên ngừng tạm đề nghị này cũng không tệ một mực lưng con băng vũ tích hành động cũng không tiện còn không bằng để cho trương ánh ánh tới chiếu cố đến lúc đó chiến đấu cũng thuận tiện điểm nếu băng vũ tích bị công tích rồi quả thực chính là tổn thương càng thêm bị thương khi hắn vừa định nói lúc ghé vào phần lưng băng vũ tích nhẹ nhàng đ ộ n g xuống nô hiên chỉ cảm thấy bên thai nóng lên chuyển đến băng vũ tích thanh âm của ta cũng muốn đi nô hiên khẽ giật mình băng vũ tích đã từ phía sau lưng ra rồi nhẹ nhàng xốc lên cái tia mũ lộ ra nàng cái tia tuyệt mỹ dung nhan khí sắc đã đã khá nhiều cơ bản không có đáng ngại chính là màu bạc tóc dài không có đổi trở lại màu đen nhưng thoạt nhìn càng thêm mỹ quan càng hiện ra của nàng khí c h ấ t trước sau như một băng vũ tích lộ ra tới biểu lộ như cũ là nhàn nhạt không có quá lớn ba động sự xuất hiện của nàng để cho người chung quanh đều xem lên người bọn hắn đều không nghĩ tới n ô hiên lưng c o n g lại là một phụ nữ vẫn là bực này nữ nhân xinh đẹp t ỷ t ỷ ngươi thật xinh đẹp à? t r ư ơ n g b a n h a n h chứng kiến băng vũ tích lúc cũng than thở câu băng vũ tích khó được lộ ra v ẻ t ư ơ i cười thò tay nhẹ nhàng xoa xoa dưới đầu của nàng nói ra một tiểu muội muội tương lai ngươi sẽ trở nên nhiều hấp dẫn đấy bất quá yên tâm đi chúng ta sẽ giúp ngươi cứu ra phụ thân cùng ca ca tới các ngươi hãy yên tâm đứng ở sau lưng n ô hiên đều sửng sốt một chút xem ra băng vũ tích đã tỉnh lại có một đoạn thời gian còn đem lời của bọn hắn đều cho nghe tiếng b o thẳng đến hắn muốn đem băng vũ tích giao cho trương ánh ánh lúc mới tỉnh lại chắc hẳn nàng cũng không muốn đột nhiên xuất hiện hay g i à y đối thoại của bọn họ thật vậy chăng vậy thì cảm ơn tỉ tỉ trương ánh ánh nắm chặt băng vũ tích tay của nàng tựa hầu nghĩ đến cái gì theo trên cổ tháo xuống một khối thành đầu đưa cho băng vũ tích và anh ánh không có gì có thể trở về báo đấy chỉ có phụ thân đưa khối ngọc thạch này rồi băng vũ tích nhận lấy về sau cười một lần nữa vì trương ánh ánh cho đeo trở lại chạy nói ra nếu là cha ngươi đưa cho ngươi vậy sẽ phải giữ gìn kỹ còn hồi báo thì không cần tốt rồi ngươi tranh thủ thời gian thu thập xong đồ đặt đi tại đây cũng không an toàn rồi băng công chúa xem ra ngươi đã sớm đã tỉnh lại a nô hiên bưu lại băng vũ tích có thể tỉnh lại cái này là một kiện cực lớn chuyện tốt không thể nghi ngờ lại là nhiều hơn giúp đỡ để cho mình càng thêm thành công cứu người đi ra băng vũ tích đã đạt đến hóa hư kỳ lại phối hợp nàng mạnh mẽ viễn cổ tộc huyết mạch hóa hư kỳ nhất định là ít có đối thủ chỉ cần không phải gặp được hư linh kỳ đều có thể nhẹ nhõm đánh bại chương s á phẫn nộ nô hiên đưa tới đối với nàng tỉnh lại cũng là có chút ít mừng rỡ hắn còn lo lắng băng vũ tích m u ố nhẹ ô Không không thôi. không không n bên trên hơn tuần gian, tỉnh nghĩ hiện tỉnh cũng tỉnh khoảng gian chính hắn nghe như nào, chuyện người chuyện này, không thể nghi ngờ là dễ dàng Băng n mê một mới mới một mà một báo Bất thời thể tới tại tiểu thật thời thế thì tốt, thể ít. tích rồi, cho cho h cứu lại. lại, vừa có được có kể để là là là là kỳ vậy vũ đã dễ gật đầu nói ra đúng tại trên tuyết sân lúc ta cũng đã đã tỉnh lại không vu ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi là làm ra cái gì lựa chọn bất quá ngươi ngược lại là làm ra cái lựa chọn chính xác lựa chọn chính xác bất quá chỉ cần không phải tuyệt tình chi nhân đều giúp một tay chứ nô hiên cho rằng chỉ cần không phải lãnh huyết đấy đều trợ giúp bọn họ t h ú ố n g chi trương đại thúc cũng không chịu đem bọn họ khai ra nếu không nói hai lời trực tiếp đem bọn họ khai ra loại người này cũng, cũng không cần phải cứu được băng vũ tích nhìn xem trương ánh ánh các nàng tại thu xếp đồ đạc bao hàm thâm y nói cái này chỉ là trong đó một điểm mà thôi chủ yếu nhất là những thôn dân này kỳ thật cũng là thuộc tại chúng ta băng linh tộc chi nhánh chỉ là trải qua quá nhiều năm sinh sôi nảy nở huyết mạch đều dần dần biến yếu cơ hồ là không đáng kể theo trên ý nghĩa mà nói bọn hắn coi như là băng linh tộc nhân nô hiên sửng sốt một chút không nghĩ tới còn có chuyện như vậy sao bất quá đây cũng là bình thường viễn bộ tộc hội cùng người bình thường thông hôn cũng không phải là không có trải qua năm tháng rất dài về sau tại một mực cùng người bình thường sinh sôi nảy nở huyết mạch cũng sẽ càng ngày càng m ỏ n g manh đến nỗi đã không có bất quá băng công chúa làm sao ngươi biết bọn hắn có băng linh tộc huyết mạch đâu này theo cảm giác tới nô hiên không có chút nào cảm giác cảm giác đối phương cùng người bình thường không sai biệt lắm kỳ thật tại đây ta thật lâu trước sẽ tới qua toàn bộ đều là vì tìm băng linh tri tâm tức là cũng không có tìm được ngược lại là phát hiện người nơi này trải qua xem xét thật sự của bọn hắn là có được băng linh tộc huyết mạch chỉ là thái quá mức mà manh đã là cùng người bình thường không giống rồi băng vũ tích chậm rãi giải, giải thích nói vô luận là theo đạo nghĩa đi lên giảng hay là từ đồng tộc mà nói bang giúp bọn họ đều lặn lên phải đấy nói trở lại băng vũ tích giọng nói v ừ a c h u y ề n biến thành cực kỳ lăng lệ ác liệt cái này băng nguyên tông trước kia chúng ta chưa từng nghe nói qua đoán chừng cũng là năm gần đây vừa mới thành lập bất quá loạn tại băng nguyên đại địa lập tông ngược lại dễ dàng gặp phải họa sát thân dám làm như vậy hoặc là bản thân thực lực cường đại hoặc là chính là có bối cảnh có dẫn đường chính là không g i ố n g mới băng vũ tích đối với nơi này hết sức quen thuộc từng bước phân tích ra được càng là giải khai tầng tầng điểm đáng ngờ nô hiên ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây muốn giải tại đây cần muốn tìm phí quá nhiều thời gian đã có băng vũ tích tự tỉnh thì tỉnh lực hơn nhiều nếu là có bối cảnh chẳng lẽ là viễn cổ tộc nói đến bối cảnh nô hiên muốn trừ viễn cổ tộc bên ngoài đã không có mặt khác thực lực hùng hậu đi à nha b ă nguyên n g đại địa hoàn cảnh ác liệt không có quá nhiều cường giả nguyện ý tới đây ở bên trong càng nhiều nữa vẫn là những cái kia viễn cổ tộc tồn tại cũng đều là thuộc về băng thể chất một loại đấy mới có thể ở chỗ này sống sót rồi tại đây muốn cái gì không có gì ai nguyện ý đợi ở chỗ này đúng bộ phận viễn cổ tộc hành vi thập phân ác liệt tranh đoạt băng lăng thạch càng là đầu rơi máu chạy băng vũ tích ngẩng đầu nhìn trước mắt chỗ ngồi này tuyết sơn trầm ngâm nói ta ngược lại thật ra không có nghĩ tới đây vậy mà sẽ có băng lăng thạch nếu như không phải nói đi ra ta đều không rõ ràng lắm tại đây sẽ có băng lăng thạch băng thạch mạch khoáng cũng không nhiều nếu nơi này có băng lăng thạch mạch khoáng trên cơ bản đều bị viễn cổ tộc cho chiếm lĩnh dựa theo nói như vậy cái này băng nguyên tông là thứ khôi lỗi hoặc là cái nước phụ thuộc loại này hay sao n ô hiên suy đoán nói hẳn là như thế không quản sự thực đến tột cùng là như thế nào chúng ta hay là muốn đi lấy thôn dân cho cứu r a băng vũ tích ánh mắt nghiêm trọng mặc dù những người này cùng băng linh tộc huyết mạch thập phần mỏng manh nhưng thủy cuối cùng có một chút nàng cũng sẽ không để đó người một nhà mặc kệ đúng rồi băng công chúa ngươi không có thể cảm ứng được băng lăng thạch nói thí dụ như đứng ở đó sân núi chỗ là có thể cảm ứng được đấy nếu ô h như nghi nói Băng cũng ứng hoặc theo đạo nói, Vũ Tích đạo mà không, không, không, không, không, không phải có việc này tin tưởng nô hiên cũng sẽ không nói ra nô hiên nhẹ gật đầu thành thật nói cái này ta cũng không do lắm dù sao ở đằng kia chỗ giữa sân núi lúc ta là có thể cảm ứng được như vậy cũng tốt so với lần trước với ngươi cướp đoạt khối kia băng lăng thạch cũng là cảm ứng ra tới nếu không phải ngươi nói là băng lăng thạch ta còn thực sự không biết băng vũ tích kinh ngạc qua đi chấm tư một hồi mới lên tiếng loại năng lực này cũng là lần đầu tiên nghe nói qua nếu ai cũng có ngươi loại cảm giác này tìm kiếm băng lăng thạch cựu rất đơn giản nếu như bị mặt khác viễn cổ tộc phát hiện ngươi có loại năng lực này lợi mà nói cũng sẽ bị bắt đi đấy điểm ấy ngô hiên đương nhiên biết rõ nếu như không phải băng vũ tích đáng giá tín nhiệm h ẳ n nơi nào sẽ nói ra đối với không biết người tốt nhất chính là cái gì cũng không muốn nói bất quá lần này đa tạ ngươi rồi của ta linh hồn đã hoàn toàn chữa trị tốt rồi tin tưởng là ngươi cho ta ăn bao hàm hôn đan đi bởi vì linh hồn thiếu thôn quá lâu chữa trị trở về cần không ít thời gian hôm nay cuối cùng hoàn toàn khôi phục lại tu vị cũng trực tiếp đột phá đến hóa hư kỳ tầng ba băng vũ tích tràn đầy cảm kích cháo nàng vẫn có thể cảm giác được có người cho mình ăn cái gì hôm nay cảm ứng được chính mình linh hồn khôi phục trở về tu vị bạo tăng tất nhiên là phục dụng bao hàm hôn đan trước mắt cũng chỉ có n ô hiên cho mình phục d ụ n g bao hàm hôn đan đấy khẳng định thì ra là n ô hiên rồi bởi vì trước khi trốn tới vô cùng n ộ i vàng băng vũ tích căn bản không có thời gian đi hỏi thăm n ô hiên hiện tại xem ra bao hàm hôn đan phương thuốc dân gian đã là tới tay còn chế tác được cho nàng phục d ụ n g điểm ấy là ta phải làm trước khi cũng nói hay làm đấy n ô hiên cười nói trợ giúp băng vũ tích cũng tương đương với trợ giúp chính mình rồi băng vũ tích không có quá lâu ở phương diện này nhiều lời trực tiếp đổi đề tài nói nói trở lại để cho ta nhất nghi hoặc chính là ngươi huyết mạch chưa từng kích hoạt làm sao sẽ xuất hiện băng dực hơn nữa còn là lớn như vậy đại biểu huyết mạch của ngư ơ i độ tinh khiết rất cao hãy để cho ta tới nhìn một cái đi không đều ngô hiên nói cái gì đó băng vũ tích trực tiếp kéo qua tay của hắn bắt đầu kiểm tra thân thể của hắn rồi ngô hiên bất đắc dĩ cười cười cái này băng vũ tích chính là trực tiếp làm cái gì đều là lôi lệ phong hành quyết định nhanh chóng bất quá cũng chỉ có nhận đồng người nàng mới sẽ làm như vậy đi quả nhiên huyết mạch cũng không có bị kích hoạt lại có thể thi triển ra băng rực kỳ quái băng vũ tích rơi vào châm tư loại chuyện này thái quá mức kỳ q u ặ trước khi nàng đều chưa từng gặp qua coi hắn như vậy kinh nghiệm nhiều năm đến xem chỉ cần huyết mạch không kích hoạt băng rực tuyệt đối sẽ không thi triển đi ra cái này là tuyệt đối dù là huyết mạch cỡ nào t h u ầ n khiết cũng là muốn kích hoạt mới được băng linh tộc tổ tiên đều là cường hóa chính mình huyết mạch xuống mới có được đây đối với băng rực hết t h ả đều sẽ không lăng không mà sinh đều là trải qua không ngừng tiến hóa không ngừng tu luyện mới có thể thi triển đi ra cái này băng rực chính là băng linh tộc tổ tiên di chuyển lại có thể xưng là một loại thiên phú nhưng đều phải kích hoạt huyết mạch no hiên cũng không cần kích hoạt huyết mạch là có thể thi triển đi ra vậy thì để cho nàng cảm thấy hết sức kỳ quái rồi cái này ta cũng không rõ lắm dù sao trước khi ta chính là lung tung phục d ụ n g đan dược cảm giác đan dược khôi phục quá chậm mà ngay cả băng lăng thạch cùng nhau nhét vào trong miệng hấp thu nô hiên ho nhẹ thanh âm hắn cũng là bách vô tình huống khẩn cấp mới đem băng lăng thạch nhét vào trong miệng hấp thu đấy băng vũ tích đều nói qua băng lăng thạch đối với băng linh thể có rất tốt có ích vô luận là tu luyện hay là khôi phục đều có không ít tác dụng sự thật chứng minh đúng là như thế không riêng khôi phục chút ít l u y ệ lực càng làm cho hắm đã có được có thể so với kích hoạt huyết mạch năng lực đem băng lăng thạch nhét vào trong miệng t i ê u kích hoạt huyết mạch băng vũ tích hồi tưởng lại ngô hiên s u ấ t hiện lúc trong miệng đích thật là đựng cái k i a cổ băng lăng thạch sợi dây chuyền nàng cũng không có như thế nào chú ý không nghĩ tới thứ then chốt là ra ở chỗ này nàng kinh ngạc nhìn ngô hiên nhìn chằm chằm một hồi lâu về sau mới lên tiếng cái này đều được ngô hiên cũng không rõ ràng lắm bất đắc dĩ nói dù sao băng lăng thạch giảm linh lực đã tiêu hao sạch rồi ngoại trừ băng lăng thạch bên ngoài chính là ăn đan dược những đan dược kia cũng là bình thường ăn hồi phục đan dược mà thôi、rồi. không qua tay trên đầu không có băng lăng thạch muốn nếm thử hạ cũng không、được. hắn m u ố n xác định không biết làm sao của cải trong tay cũng không có băng l ă n g thạch muốn nghiệm chứng hạ đều không được băng vũ tích đã trầm mặc biết nói ra cái này chưa từng nghe nói qua băng l ă n g thạch chúng ta cũng dùng để luyện đăng qua nhưng ăn vào sau t i ể u sẽ có được kích hoạt huyết mạch hiệu quả thật sự là có chút trách mắng bất quá tiêu hao linh lực thật lớn hoàn toàn không kiên trì được bao lâu bằng vào ta bây giờ linh lực tối đa chỉ có thể kiên trì hơn mười giây nô hiên h ỏ i chẳng băng công chúa thi triển băng rực về sau tiêu hao sẽ rất lớn sao tiêu hao đương nhiên tiêu hao chỉ là cũng không tính đại cái này thuộc về băng linh tộc một loại thiên phú tiêu hao thiếu đoán chừng ngươi so sánh đặc thù điểm nếu kích hoạt huyết mạch chắc có lẽ không nghiêm trọng như vậy đi à nha lại nói của ngươi băng rực khổng lồ như vậy huyết mạch tương đương tinh khiết nói không chừng như trước k i a tổ tông cái kia thật lớn băng vũ tích lại là rơi vào c h ầ m tư nhìn xem n ô hiên nghi hoặc nói huyết mạch của ngươi làm sao sẽ như thế t h u ầ n khiết ta không thể không suy đoán ngươi đến tột cùng cha mẹ của đến tột cùng là người nào có thể coi là là như thế này huyết mạch cũng không thể có thể khoa trương như vậy mới đúng theo nhiều năm qua biên hóa huyết mạch không có tuyệt đối thuần khiết rồi hẳn là còn có huyết Mạch b i ế n g ì hay sao? Băng vũ tích nghi hoặc nô hiên càng là nghi hoặc điểm ấy hắn nào biết đâu rằng lúc này trương đại thúc đã vì cháu gái của mình sửa sang xong đồ đạc mới đi tới nghiêm túc nói hiện tại đã sửa sang xong đồ đạc hiện tại t i ể u hành động b ă n g vũ tích nhẹ gật đầu nói vậy bây giờ t i ể u hành động bọn hắn không có tiếp tục trao đổi đi đại khái chuyện tình đã toàn bộ hiểu rõ trong đó nghi hoặc tạm thời để qua một bên dù sao đó cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì nếu nô hiên chỉ là hơi chút hấp thu băng lăng thạch linh lực cựu có thể có được kích hoạt huyết mạch hiệu quả cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt Tại、trương ạ i t đại thúc dưới sự dẫn d sự vì, có có vì bọn họ chỉ ra một con đường bọn hắn nhanh chóng tới gần trước mắt không có cái gì chính là một mảnh tuyết còn có một chút cây trương đại thúc theo nô hiên lưng thượng xuống tới lén lút đi vào bên cạnh đầy r a rồi tuyết nhẹ nhàng kéo một phát cùng tuyết sơn mặt k h ắ c động c ậ t đồng dạng bị kéo ra một cái lỗ hổng cái miệng này t ử bị trương đại thúc dùng tấm ván gỗ cản lại để ngừa bị tuyết động cho trôn càng là vì dấu k ỹ động này miệng đây là ta năm trước cũng đã đào thông đấy vốn là muốn dùng đến con ta cùng cháu trai trốn chạy xem ra đã không có cơ hội gì bên trong thủ vệ không ít khó có thể đào thoát hiện tại chỉ có thể dùng để trong quan sát đầu tình huống mà thôi rồi đi theo ta trương đại thúc trước đi vào nô hiên bọn hắn cùng đi vào hơn nữa kéo qua cái kia tấm ván gỗ che lại động này miệng xâm nhập về sau trương đại thúc đốt lên ngọn đèn dầu chiếu sáng thông đạo cái lối đi này đào cũng không rộng tệ nhưng cũng có thể dung nạp lưỡng người sóng vai xoay người hành cầu như là trương đại thúc từng nói cái này cũng là vì tốt hơn chạy trốn quá mức hẹp hỏi lời mà nói nếu hình thể hơi lớn hơn một chút đấy tự không thông qua rồi huống hồ cũng không phải chuyên môn cho bọn hắn chạy trốn dùng cũng là muốn cho những thôn dân khác cùng một chỗ trốn đấy lối đi này phía trước nhất chứng kiến một mảnh trắng xóa chỉ chốc lát bay tới rét lạnh k h í lưu trương đại thúc cũng không khỏi nắm thật chặt quần áo cái này dòng nước lạnh đối với bọn họ mà nói không có gì đối với trương đại thúc mà nói cũng rất lạnh nô hiên đã rõ ràng cảm giác được băng lăng thạch t i ể u tại phía trước đi tới nơi này trước động khẩu đầu lúc trương đại thúc giảm thấp thanh â m nói nhỏ rộng một chút phía dưới thì có thủ vệ rồi nô hiên đưa đầu nhìn đập vào mi mắt là rộng rãi s ơ n động cơ hồ là đem chỗ ngồi này trong núi tuyết bộ phận cho đào rông rồi mới hình thành như vậy l ô to lớn t r u n g quanh bị đào bốn phương thông s u ố t có không ít thông đạo bọn hắn hiện tại vị trí là nhất góc hẻo lánh căn bản là không thấy được từ nơi này thấy rõ ràng phía dưới người lui tới bảy hơn nữa số lượng còn không ít thô sơ giản lược đón chừng chí ít có hơn trăm người bọn hắn trên chân đều bị đã khóa vòng chân như là cái tù phạm t ự i như bộ mặt tiểu tụy y phục mặc được cũng không nhiều bả tới nơi này đầu cũng rất lạnh mặc quần áo còn ít như vậy quả thực chính là muốn m ệ n h những n à y tại làm lao động đấy nô hiên phát hiện có người bình thường cũng có tu luyện giả tu luyện giả cơ bản đều ở đây luyện thể kỳ nếu tu vị tính cao cũng không thể có thể ở chỗ này làm loại khổ này lực tại những người này chung quanh còn có bảy tám cái thủ vệ đều ngồi ở chỗ kia uống rượu cùng những cái kia đang làm cu ly hiện ra sự t r a n lệch rõ ràng tu vi của bọn hắn cũng không cao cao nhất cũng không quá đáng là luyện linh kỳ trong sơn động không ngừng chuyển đến gõ thanh â m của bên thai không dứt hóa nhóm đám bọn họ đều ở đây dùng thiết đích không ngừng đang đào lấy vách tường đào lên chỉ là một từng mảnh đá vụn cũng không có gì băng lăng thạch băng lăng thạch rất dễ dàng có thể phân biệt ra được thoạt nhìn giống như là thủy tinh nhưng trước mắt thoạt nhìn đều là thạch đầu băng lăng thạch trên núi tuy có nhưng số lượng cũng không nhiều cho nên muốn đào thật lâu mới có thể có một chút coi như là đào ra một mạng lớn cũng sẽ không cho ngươi ghi nhớ công lao tiếp tục cho ngươi đào con của ta cùng cháu、trai. đều ở đây một bên khác đảo không ở nơi này đảo nơi này thủ vệ không ít mỗi sơn động đều có bảy tám người trông coi cảnh giác tính cũng không mạnh nhưng có chỗ di động đều sẽ tới kiểm tra căn bản là đảo thoát không thể trương đại thúc thấp giọng giận dữ nói trừ bọn họ ra những n à y bên ngoài bên ngoài cũng không có thiếu thủ vệ cho nên ta liền lo lắng nhị vị an toàn nếu là không có nắm chặt chúng ta bây giờ liền rời đi đi trương đại thúc gái t ử sốt ruột nhưng là muốn cân nhắc đến thực lực có đủ hay không đối với bọn hắn mà nói nhân số mới là chủ yếu nhất đối với tu luyện phương diện này chuyện tình hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì cả Nô Hiền cùng băng vũ tích hai người thoạt nhìn có chút mạnh, nhưng theo chân bọn đơn ngươi gắng nghe không? tích hai thoạt chút theo họ hơi cho chút, hay đối với、so、với, có có bạc. Các cho ta cố gắng một chút, có vũ vẻ tựu ta một so lúc này một cái trong đó thủ vệ uống chén rượu về sau tựa hồ có hơi say rượu đứng lên nhắm ngay một cái trong đó người hung hăng đạm một cước hung hăng đâm vào trên vách tường đầu rơi máu chảy đúng là ngất đi người chung quanh xem sau tức là hoảng sợ lại là phẫn nộ nhưng mà thực lực không bằng người tại đây thoạt nhìn hơn trăm người đấy toàn bộ sông đi lên sợ là không đủ tê giang đấy ồ như vậy không lịch sự đánh tiếp tục uống rượu đi những vệ đi r người khác cũng cười theo tựa hồ loại chuyện này là bọn hắn mỗi ngày giải trí băng lăng thạch tại ba nguyên đại địa hoàn toàn có thể cho rằng là tiền dù sao đều là thông dụng lại có thể khi tiền lại có thể dùng để tu luyện thật sự là nhất cử lướt tiện trương đại thúc ngươi tửu ở sau lương tiếp ứng chúng ta chuẩn bị cứu người băng vũ tích g i ọ n g của trong lúc đó trở nên lạnh như băng vô cùng tựa hồ nội tâm thập phần tức giận trương đại thúc s ừ n g sốt một chút mắt nhìn băng vũ tích há to miệng không có nói tiếp cái gì quay người t i u vây quanh sau lưng nghe theo lời của nàng băng công chúa đây là có chuyện gì băng vũ tích không giải thích được như là biến thành người khác vậy ngữ khí lạnh như băng tựa hồ rất phẫn nộ chẳng lẽ đối với tình huống trước mắt cảm thấy rất phẫn nộ nô hiên đối với cái này cũng cảm thấy rất phẫn nộ tùy ý chào người tới tự để cho bọn họ làm loại chuyện này thật sự là để cho hắn cảm thấy phẫn nộ rồi băng vũ tích lạnh lùng nói băng ê n trong có b linh tộc người băng linh tộc người nô hiên đi xuống dưới nhìn một hồi cũng không có nhìn ra quá người kỳ lạ liền thăm dò câu hỏi băng linh tộc đấy phải hay là không những cái kia có tu vi băng vũ tích h cắn răng phẫn nộ nói đúng tu vi của bọn hắn đều bị phế sạch rồi vẫn đang bảo lưu lấy viễn cổ tộc lúc đầu huyết mạch cho nên tu vị ít nhất đều có thông thường luyện thể kỳ không nghĩ tới lại đem băng linh tộc đều cho bắt được trừ chúng ta băng linh tộc còn có mặt khác viễn cổ tộc đấy có thể làm ra loại chuyện này tới tất nhiên là cái kia băng hổ tộc nô hiên sợ run lên Thế vậy sự sự tình thật tới lớn、rồi. Không nghĩ là đủ rồi. bây giờ là nội hiên trong nội tâm đã có nghĩ cách bất quá còn phải nhìn xem băng vũ tích lý tứ của giết chết một tên cũng không để lại cái này băng nguyên tông nhất định là băng hổ tộc nước phụ thuộc cho dù không phải băng hổ tộc đấy đối xử với ta như thế đám bọn chúng tộc nhân chính là tội không thể tha băng vũ tích trên tay đã là loại da rét lệnh quan mang đã là tụ lực chờ phân phó chuẩn bị tiếp tục giết rồi đem những thôn dân này bắt đi đã là đủ để cho nàng phẫn nộ rồi hôm nay chứng kiến chính mình chân chính tộc nhân đều đã bị bắt đi còn phế bỏ tu vị càng là chạm tới nàng điểm mấu chốt chương sáu mươi chín thổ lộ diễn mực hiên tiểu thuyết internet v é d ú t v é d ú t v é d ú t mới xoa sụ ản họ đũa băng vũ tích hơi chút quan sát tình huống chung quanh trong mắt lóe lên một đạo hàn mang cả người dựa vào rời đi trên không trung hoa ra một đạo ánh sáng lạnh những cái kia tại thành thơ uống rượu thủ vệ cũng còn không có kịp phản ứng toàn bộ đều bay ra ngoài đều t r ừ n g trong mắt nửa câu đều không nói ra t i ể u đã bị chết tại trên cổ họng của bọn hắn đều nhiều hơn một đạo vết cắt cái này vết cắt đúng là trong tay nàng lợi kiếm chỗ hoa đi ra ngoài một kiếm đứt c ổ không có lưu nửa điểm quay đầu nhưng thấy nàng đã phẫn nộ tới cực điểm ra tay không chút lưu tình n ô hiên lúc này mới đi theo nhẹ nhàng xuống dưới vất quá băng vũ tích đã so với hắn trước kia đem những thủ vệ kia đều chém giết một điểm thanh âm đều không có phát ra cái này cái này cũng quá nhanh đi trương đại thúc chứng kiến băng vũ tích thực lực lúc trận mắt há hớp mồm đều không nghĩ tới băng vũ tích sẽ có lần này thực lực trong chớp mắt sẽ đem mấy cái thủ vệ giết chết hoàn toàn không cần tốn nhiều sức bất thình lình biến hóa làm cho tất cả mọi người đều ngừng công việc trong tay lang lăng nhìn bọn họ trong đó những cái kia băng linh tộc nhân chứng kiến băng vũ tích lúc vốn là sửng sốt một chút chất hốc mắt đỏ mừng trong cổ họng phát ra trầm thống thanh âm băng băng công chúa bọn hắn thủy trung mong mọi tộc nhân của mình đến cứu vớt không nghĩ tới trông lại là mình trong tộc công chúa để cho bọn họ tức là mừng rỡ lại là hổ thẹn vốn nhiệm vụ của bọn hắn chủ yếu là tìm kiếm băng lăng thạch còn có tìm kiếm băng không nghĩ tới khác nhau chưa từng tìm thành ngược lại là bị hủy tu vị nhìn thấy băng vũ tích lúc đều cảm thấy không mặt mũi thấy người băng vũ tích nhẹ gật đầu sắc mặt ngưng trọng nói chúng ta vậy thì đem các ngươi cho cứu ra ngoài nơi này bạo động rất nhanh sẽ đưa tới bên ngoài chú ý của chung quanh thông đạo thủ vệ nhanh chóng và t ra tu vị đều là tại luyện linh kỳ t à hữu đối với ngô hiên cùng băng vũ tích mà nói thật sự là không có chút nào độ khó không hề nghi ngờ toàn bộ đều hạ nặng tay toàn bộ đều giết chết ngô hiên cho dù một quyền không có đánh chết cũng sẽ bị băng vũ tích bổ sung một đao hoặc là nói bị chung quanh đã như là nổi điên người điên cùng dùng nổi sát đập xuống không ngừng phát tiết phẫn nộ trong lòng bọn hắn muốn bất tử cũng khó khăn nỗi hiên theo những người kia trên người gỡ xuống cái chìa khóa trực tiếp ném cho những người kia nói các ngươi tranh thủ thời gian mở ra vòng chân chuẩn bị chạy khỏi nơi này lúc này băng linh tộc tộc nhân hô băng công chúa bên ngoài còn có mấy cái hóa hư kỳ cừng giả phải cẩn thận a bọn hắn đều hận không thể đi lên hỗ trợ nhưng mà đều bị phế sạch t u vị có thể chạy trốn đã rất tốt bên ngoài còn n ư ớ không băng vũ tích ánh mắt c h ầ m c h ầ m vào bên ngoài trên tay lợi kiếm hàn quang bắn ra bốn phía đem nhiều người như vậy đều chém mất đều không có giải mối hận trong lòng căn bản không dùng bọn hắn ra đi tìm bên ngoài những cường giả kia cũng đã vào vào chứng kiến đầy địa thi thể lúc mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng khiếp sợ bọn hắn đều canh giữ ở cửa ra vào một con rồi tiến đến đều có thể tinh tưởng không nghĩ tới bên trong người bị g i ế t thất thất bát, bát bọn á t b hắn mới có phát giác băng vũ tích nhìn rõ ràng người tới lúc trong đôi mắt đẹp dịu dàng cơ hồ muốn phun ra lửa nàng cắn chặt hầm răng tức giận hô quả nhiên là băng hổ t v à là là vi. nô hiên g t đánh g ra sông i tới ba người cũng không có chỗ nào giống con cọp ngược lại là thân hình lương hùm vai gấu đấy có vài phần con cọp khí chết xưng là băng hộ tộc cũng không phải là thật là người hồ tạp dao hoặc là con cọp tiến hóa thành người mà là loại này tộc tín ngưỡng vấn đề còn có kỳ huyết mạch bên trong có lấy loại này giống như con cỏ huyết tính ba người tiến đến chứng kiến người một nhà chết không ít lúc kinh sợ vô cùng nhưng chứng kiến trước mắt băng vũ tích h lúc con mắt lập tức sáng ngời cầm đầu nam tử trung niên cười nói đây không phải băng linh tộc công chúa sao vậy mà ngoan ngoan đưa tới cửa chúng ta chính muốn đi tìm con ngươi không nghĩ tới đến thăm bắt được chỉ có mấy cái băng linh tộc đấy chết sống còn không giao đại ngươi đang ở đâu hiện tại khét ngược trực tiếp đưa tới cửa đúng vậy a không hổ là băng linh tộc công chúa chật chật lớn lên còn thật xinh đẹp bắt lấy nàng hiến cho tộc trưởng Thật sự là lớn công một kiện a nói trở lại băng linh tộc công chúa không phải phế vật sao thiếu khuyết linh hồn phế vật sửa làm căn bản tăng lên không được a cái này đều dám đi lên không mang theo mấy cái trưởng lão tại bên người không biết là người ngốc đâu rồi vẫn là lá gan quá béo tốt đâu này ba người căn bản không đem băng vũ tích để vào mắt trước kia băng vũ tích vấn đề như cũng là dừng lại tại trong trí nhớ của bọn hắn đã là nhận định băng vũ tích vì đưa tới cửa thịt mỡ không cần thì phí a không thích lúc trước hoàn toàn vứt ra khỏi vóc còn dư lại tất cả đều là lập công băng vũ tích sớm được băng hộ tộc truy nã nhiều năm ai bắt được nàng tuyệt đối là một cái công lớn băng linh tộc tộc nhân nghe xong đều tức giận không thôi cũng nhịn không được chửi ẩm lên bất chấp dưới chân khóa sát trực tiếp xông tới cũng là bị băng vũ tích thỏ tay cho ngăn lại ba người này đều là của ta ngươi không dùng nhúng tay băng vũ tích lời này cũng không phải đối với tộc nhân mình nói mà là đối với ngô hiên nói ngô hiên không nói gì đã là cam chịu mặc định sẽ không xuất thủ hỗ trợ ba người này như thế vũ nhục băng vũ tích cũng chỉ có để cho băng vũ tích tiến lên giải quyết để cho bọn họ xem nhìn cái gì mới gọi là phế vật từ hướng này đến xem băng vũ tích sở dĩ l i ề u mạng như thế đi tìm bao h à m g h ư n đan cũng là vì điểm này phế vật cái danh này bị đẻ ở trên người thật sự là quá lâu vẫn là linh hồn thiếu thốn nói khó nghe điểm chính là không hoàn chỉnh người nếu như đổi lại người bình thường hoặc là thông thường viễn cổ tộc linh hồn thiếu thốn cũng sẽ không khiến cho quá lan có thể loại chuyện này nhưng lại xuất hiện ở băng vũ tích trên người một cái băng linh tộc công chúa vậy thì khiến cho cực động ôi đúng vậy à chúng ta đều là người đấy chúng ta đây cũng không khách khí băng hổ tộc nhân cười tủm tỉm nhìn xem băng vũ tích cùng liếc mắt nhìn nhau một cái về sau đại cười vài tiếng nửa cánh băng vũ tích vùng khẽ hàng kiếm sau lưng lập tức triển khai một đôi băng rực rất rõ ràng nhìn ra đây đối với băng rực so về tại trong di tích phải lớn hơn một ít xem ra tu vi tăng lên băng rực cũng sẽ cùng lấy biến lớn điểm đi bất quá cùng ngô hiên so s á n h với hoàn toàn không cùng đẳng cấp rồi nếu nói b ộ i số ngô hiên ít nhất là băng vũ tích gấp ba hoàn toàn là thuộc về chim nhỏ cánh cùng lao hưng cánh so sảnh với trên lệch thật sự là quá lớn bất quá băng vũ tích có thể kiên trì lâu hắn t u kiên trì không lâu muốn là đối phương hơi chút kéo hạ xuống cũng liền chống đỡ không nổi biến mất chết đi băng vũ tích nhẹ rung cánh tốc độ tăng thêm mánh liệt mấy lần hóa thành một đạo hàn mang chạy trốn ra ngoài huy kiếm phong hầu ba người kia cảm thấy hoảng hốt trong nơi này vẫn là hờn đ n m kỳ quả thực chính là hóa hư kỳ thậm chí tu vị còn không thấp bọn hắn còn không có kịp phản ứng băng vũ tích đã huy kiếm đi qua loại ra một đạo hàn mang một giọt máu theo một người trên cổ bay ra người nọ hơi chút sừng sốt một chút trận đâu lập tức ở riêng mắt trận tròn hoàn toàn là không dám tin nhưng đáng tiếc đã không có cơ hội làm cho hắn đã tin tưởng một kiếm này đã tuyên cáo tử vong của hắn sát phạt quyết đoán băng vũ tích không chút lưu tình mới vừa vặn vung qua một kiếm băng vũ tích chân mày có chút nhăn lại lần nữa vung hướng về phía còn lại hai người không có làm chút nào dừng lại vốn người nọ là không có dễ dàng như vậy sẽ chết mất đấy chủ yếu là hắn thật sự là quá khinh địch dễ dàng đã bị băng vũ tích cho đắc thủ đề phòng đề phòng kinh sợ thối lui hai người khác nhanh chóng căng ra sau lưng hai cánh khí thế phóng đại đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái chiến đấu đồng dạng là một đôi băng d ự c nhưng là bộ d á n g t i ể u không được tốt lắm rồi thoạt nhìn giống như là thấp kém băng d ự c cũng không có như vậy bỏng đoáng bởi chưa chút ít thô giáp vốn băng hổ tộc chính là thuộc về băng linh tộc một cái trong đó nước phụ thuộc mà thôi huyết mạch không đủ t h u ầ n khiết ngược lại có chút hỗn tạp băng d ự c cũng không thuần khiết cũng là bình thường đấy hôm nay chứng kiến băng linh tộc xuống dốc rồi cũng mà bắt đầu phản công không nghĩ tới ngươi vậy mà đột phá xem ra mấy năm qua này ngươi đã, đã tìm được bổ trở lại linh hồn phương pháp rồi cầm đầu người nọ sau khi hết khiếp sợ chính là chăm chú đối đãi hơi có chút sơ sẩy chính là dưới thân kiếm bơi l a n lộn băng vũ tích chưa cùng hắn dài dòng một kiếm nặng nề vùng tới băng hổ tộc hai người giúp nhau báo cho biết cái ánh mắt bọn hắn đã không dám xem nhẹ băng vũ tích rồi muốn đồng thời giáp công băng vũ tích một lần hành động đem nàng bắt lại vô dụng băng vũ tích ánh mắt một lăng cả người hóa thành một đạo kiếm quang nhanh chóng v ó p tới rét l ạ n h khí tức phô thiên cái địa mà đến thẳng tắp tháp hướng hai người bọn họ đều là hóa hư kỳ ba bốn tầng tả hữu đối phương hai người cánh bị khí thế kia chế trụ rồi băng vũ tích cầm kiếm nhanh chóng huy động vô số kiếm quang đâm đi ra ngoài t r u n g quanh hàn khí đều bị mang bắt đầu chuyển động c u n g bạo lại lăng lệ ác liệt hoàn toàn phong tỏa ngăn cản hai người hành động hai người hoảng sợ dưới không ngừng mà đi ngăn cản nhưng mà chiêu thức kia thật sự là quá mạnh mẽ đều còn chưa kịp ngăn cản trên người cũng đã nhiều vô số cái lổ kiếm mắt trận tròn nặng nề ngã xuống rốt cuộc không thể động đậy toàn bộ mọi người sợ ngây người đều trận mắt hốc một n h ì n xem băng vũ tích trận chiến đấu này cũng không có bắt đầu bao lâu t i ự u dễ dàng đã xong chiến đấu để cho bọn họ thấy hoa mắt hỗn loạn cuối cùng chỉ rõ ràng một điểm cái kia chính là băng vũ tích thắng băng vũ tích dừng tay lại bên trong kiếm tay khẽ run phần l ư n g băng rực cũng bị thu về của nàng tiêu hao thật sự là quá lớn vừa rồi nàng hoàn toàn là đ i ê n cuồng liều lĩnh đem phẫn nộ trong lòng phát tiết đi ra ngoài linh lực càng là không hề tiết chế phun trào tài năng thi t r i ể n ra bén nhọn như vậy công kích nô hiên tin tưởng đây cũng là nàng đối với nhiều năm qua đệ nén phát tiết chứng minh cho những người khác xem mình đã không phải thiếu thốn linh hồn phế vật mình là băng linh tộc công chúa giờ khác này nàng thật sự là áp lực quá lâu nổi giận chém ba người phát tiết trong lòng áp lực hơn nữa thực lực thật sự là tăng trưởng không ít tại vẩn đan kỳ đình phong đã trầm tích quá lâu Coi như là b ộ phát thức tăng trưởng cũng sẽ không làm cho căn cơ bất ổn ngược lại càng thêm h o à n mỹ thi triển ra thực lực bản thân đây là đối với chính mình đệ nén thổ lộ cũng là đối với băng hổ tộc sự phẫn nộ càng là đối với thực lực mình đột phá chúc mừng toàn bộ cởi bỏ khóa sắt chuẩn bị lúc này rời đi thôi băng vũ tích thở dốc một hơi về sau nhìn xem người chung quanh nói ra băng linh tộc người gặp về sau đều là mừng rỡ không thôi bọn hắn tin tưởng chính mình băng linh tộc công chúa chân chính đã trở về chương b ả truy binh diễn mực hiên tiểu thuyết internet vê đốt vê đốt mới xoa sụ ản họ hứa bởi vì đã đem nơi này thủ vệ toàn bộ sắt quang bọn hắn cũng sẽ không cần khẩn cấp như vậy đều là đang đánh khai mở khóa sắt về sau tụ tập cùng một chỗ mặt mũi tràn đầy hứng phấn cùng mừng rỡ ánh mắt đều nhìn về phía ngô hiên cùng băng vũ tích lưỡng nhân nếu như không phải là bọn hắn lưỡng cũng không biết bao lâu mới có thể có được tự do rồi tại mê ngông vào trong biện tìm tới chính mình nhi tử cùng cháu trai lập tức liền lệ rơi đầy mặt ba nhân ôm thành một đoàn đoàn kết thổn thức không thôi băng công chúa tu vi của chúng ta đều bị phế sạch rồi đã không thể giút n i bị bắt chặt băng linh tộc nhân tổng cộng mới có năm đều là vừa mới bị gặp cũng liền bị bắt chặt rồi bắt lấy về sau tự bị phế sạch tu vị dùng chút tu vi ấy cũng không giúp đỡ được cái gì rồi lo lắng cái gì trở lại trong tộc dựa vào đan dược đồng dạng có thể khôi phục tu vi không nên như vậy phải, phải. băng vũ tích tố uống câu chứng kiến bọn hắn không khí trầm lặng đấy không có nửa điểm ý chí chiến đấu tu vị bị phế sạch đồng dạng có thể khôi phục lại chỉ là cần thời gian so sánh dài dàn giặc cũng không phải nói vĩnh viễn là phế nhân muốn để cho bọn họ vĩnh là phế nhân Điều hai hai hai hai、so、chính ặ t đ thức ảnh hưởng đến nhân ấy đúng là vẫn còn linh hồn nếu như bị hủy diệt vậy coi như thật là chết rồi mặc dù có cường hãn đan dược đều khó có khả năng khôi phục lại năm nhân hổ thẹn túi đầu bãi đủ đột ba lên đường thủy ấn nói thì nói như thế nhưng không thể giúp trợ chính mình nhân loại cảm giác này thật sự là tương đối khó chịu chỉ có thể trơ mắt hết ra nhìn đổi lại ai cũng không tốt thụ băng vũ tích uống đan dược khôi phục hạ linh lực mới gật đầu nói thừa dịp băng hổ tộc không có phát hiện chúng ta chúng ta mau chóng rời đi cái này bọn hắn cường giả quá ít cái này ba cái chỉ là cái bình thường điểm mà thôi chân chính đầu to còn không có xuất động nếu xuất động băng vũ tích căn bản là đánh không lại chỉ là đến hóa hư kỳ đình phong t i ể u đã hoàn toàn ngăn chặn bọn họ chớ nói chi là đến hư linh kỳ rồi trương đại thúc ngươi tương đối quen thuộc tại đây người dẫn đầu bọn hắn sở hữu tất cả nhân tìm địa phương an toàn trốn đi băng vũ tích đem quyền lãnh đạo giao cho trương đại thúc trương đại thúc so sánh t ì n h t ư ở n g tại đây trương đại thúc nặng nặng nhẹ gật đầu mới lên tiếng hiện tại toàn bộ đều tới trên tuyết sơn đi ta hiểu rõ con đường tương đối an toàn có thể đi đến tương đối an toàn tuyết sơn động vật chỗ đó đủ để dung nạp sở hữu tất cả nhân các loại thở bình thường lại về sau sẽ rời đi p h í a khu vực này không riêng gì trương đại thúc chỉ cần là phụ cận thôn trang thôn dân đều hết sức rõ ràng ở đâu tương đối an toàn bọn hắn mỗi ngày đều phải đi xa nhà đi tìm sinh trưởng tại trong đống tuyết linh dược hoặc là bắt giết một ít giá thú có thể nói hết sức quen thuộc tình huống nơi này muốn tìm cái an toàn không dễ bị phát hiện địa phương cũng không khó khăn không ít nhân đối với nơi này nhân sinh địa không còn đấy đều là vừa tới t i ể u đã bị bắt hoặc là theo bên ngoài t r ộ m tới đấy đều nghe theo trương đại thúc l ờ i mà nói đi theo sát trương đại thúc đi vào bằng vũ tích trước mặt bọn họ cảm kích nói nhị vị ân nhân chúng ta đều không nghĩ tới thuận lợi như vậy liền thành công rồi trông nom việc nhà nhân đều cấp cứu ra bãi đủ b ộ t ba lên đường thủy ấn ta đã chẳng như thế nào cảm tạ cũng không dùng hồi báo vì thế ta không thể làm gì khác hơn là cho ân nhân dập đầu cái đầu ngỏ ý cảm ơn trương đại thúc trực tiếp quỳ xuống bên người đi theo hai cá i nhân cũng quỳ xuống theo tướng mạo đều cùng trương đại thúc có chút tương tự rõ ràng chính là của hắn nhi t ử cùng cháu bọn hắn quỳ theo sau đó mặt khác nhân cũng quỳ xuống theo hạo hạo đãng đãng mấy trăm nhân đều quỳ xuống theo đối với của bọn hắn trùng trùng điệp điệp dập đầu mấy cái hốc mắt đỏ bừng ánh mắt tràn đầy cảm kích bọn hắn không có gì có thể trở về báo đấy có thể hồi báo chỉ có dập đầu cái đầu mà thôi rồi băng vũ tích cùng nỗ hiên cũng không có ngăn cản cũng không phải nói bọn hắn muốn loại cảm giác này mà là một loại tôn trọng cự tuyệt ngược lại là để cho bọn họ nội tâm ấ y n ấ y dập đầu không tính là cái gì báo đáp nhưng lại biểu hiện ra nội tâm cảm kích ở chỗ này đau khổ đã bị đau khổ nhiều như vậy viết tử rốt cuộc đến giải phóng loại tâm tình này thật sự là tột đỉnh nói không chừng bao lâu chính mình tự không chịu nổi cốt băng vũ tích cùng n ô hiên nhưng mà cứu mạng ân nhân toàn bộ đều đứng dậy về sau đột nhiên vừa và hô đứng rồi chúng ta không phải đảo không ít băng lăng tại sao toàn bộ đều đưa cho ân vào chỉ chốc lát có người h h â n n k i ê kia giận dữ nói bãi đủ một ba lên đường thủy ấn vất quá nơi này băng lăng thạch tương đối ít khó có thể đảo ra quá nhiều chứng kiến tràn đầy hai cái cái sọt băng lăng thạch băng vũ tích xem bọn hắn liếp nói ra trong đó một giỏ băng lăng thạch các ngươi đều cầm lấy đi phân ra đi các ngươi tuy nhiên không cần phải nhưng cũng có thể dùng làm vòng vo thời gian không nhiều lắm toàn bộ đều phân ra đi băng lăng thạch đối với bình thường nhân mà nói không có tác dụng gì nhưng cũng là trùng trồng tiền bọn hắn những này nhân người không có đồng nào sau khi ra ngoài cũng là kiện chuyện phiền phước băng lăng thạch đối với bọn họ mà nói rất trọng yếu nhưng cũng không là tuyệt đối tất yếu huống hồ đối với băng vũ tích mà nói điểm ấy băng lăng thạch không đáng kể chút nào cũng không tính là quá nhiều mọi người yên lặng liếc nhau một cái trong đó vừa vào xoay người trước lấy một khối nhỏ nói ra hôm nay đại ân đại đức ta suốt đời khó quên đã có mở đầu thì có mặt khác nhân nhao nhao tới n h ặ t lấy cái này là sự thật bọn hắn sau khi rời khỏi đây cũng phải cần qua sinh hoạt những n à y băng lăng thạch cũng không thể cho bọn hắn quá nhiều giàu có tối thiểu có thể qua sống một đoạn thời gian toàn bộ đều sau khi lấy xong như trước còn thừa lại nửa dò nhiều bọn hắn đều không có lấy thêm đều là chỉ lấy vừa vặn một phần không có tiếp tục quá nhiều nói nhảm Lấy lăng đã xong băng trong h h hắn đều nhao nhao đi theo ạ c về đều sau, bọn đi t ư n bên n g g đại thúc ra à i đi đầu đ ế nếu n ư ơ i không đó i thời i g năm băng linh Chui đ băng tộc nhân chứng kiến ngô hiên lấy đi bãi đủ một ba lên đường thủy ấn cái này băng lăng thạch cảm thấy có chút nghĩ hoặc nhìn không ra ngô hiên thân phần là cái gì bất quá cũng không có lối ra muốn hỏi có thể cùng băng vũ tích cùng nhau đến đây đấy tin tưởng cũng không sẽ là cái gì thân phần không rõ nhân băng vũ tích tựa hồ nhìn ra bọn họ nghi hoặc liền giới thiệu nói vị này chính là n ô hiên cũng là băng linh tộc nhân chỉ là huyết mạch cũng không có kích hoạt hiện tại chúng ta mau chóng rời đi tại đây nghe xong cái này giải thích bọn họ đều là s ư ớ n g sốt một chút đấy không vì cái gì khác lớn lên lớn như vậy cái vậy mà không có kích hoạt huyết mạch đây tuyệt đối là đủ quỷ dị bọn hắn nhanh chóng đi ra này sơn động thông suốt đi theo trương đại thúc lĩnh đội cùng đi tuyết sơn băng vũ tích thừa dịp này thời gian hỏi bọn hắn nói các ngươi vì sao bị trào tới nơi này mặt khác nhân đâu này băng linh tộc là phân tán nhưng đều chia làm từng đám nhân ấy ít nhất là hơn mười nhân một đội đều có cường giả dẫn đầu người cường giả này ít nhất đều là hư linh kỳ bị băng vũ tích như vậy nhắc tới bọn hắn nam đập vào mắt vành mắt biến đỏ bừng m á bắt đầu không cần bất luận cái gì nói rõ nô hiên cũng đã đoán được một ít chúng ta vốn là đến kề bên này tìm kiếm băng lăng thạch đấy cũng tìm kiếm băng linh chi tâm tung tích không nghĩ tới gặp băng hổ tộc nhân nhân mấy quá nhiều trưởng lão đều có mấy cái băng toàn bộ trưởng lão đã bị chết những thứ khác tộc nhân cũng đã chết toàn bộ đều là bị băng hổ tộc giết đi chúng ta là bị t r ố n bắt tu vị bị phế sạch muốn tìm cơ hội báo thù lại là không có nửa điểm cơ hội trái lại tham sống sợ chết đến bây giờ n ă m nhân đều rơi xuống nước mắt nhớ lại đều cảm giác được hết sức thống khổ bọn hắn sớm đã dự liệu được gặp được địch đúng đích không nghĩ tới biết sẽ cái kêu bài đủ b ộ t ba lên đường thủy ấn sao nhanh tự gặp băng vũ tích không nói gì đang hỏi lời nói này lúc trong nội tâm nàng đã có đáy ngọn ngồi rồi băng linh tộc ở vào thời khắc nguy cơ khẳng định phải có cường giả dẫn đầu mới được trên cơ bản đều là do trưởng lao dẫn đầu hoặc là hư linh k ỳ cường giả đây đều là sợ gặp được cường giả lúc không có sức chống cự hôm nay chỉ thấy bọn hắn nam nhân không thể nghi ngờ mặt khác nhân đều chết hết vốn băng linh tộc nhân mấy cũng đã không nhiều lắm lại tiếp tục giảm bớt số dưới đến cuối cùng cũng liền d i ệ n tộc rồi nghĩ đến chính mình trong tộc nhân mất đi trưởng lao băng vũ tích sắc mặt trở nên hơi chút thương bạch mà bắt đầu không biết làm sao thực lực quá yếu khó có thể phản công ta hiểu được thu này nhất định phải báo chúng ta bây giờ t i ể u mau chóng rời đi tại đây đi theo phân tán tộc nhập tướng tụ băng vũ tích nhẹ gật đầu sự tình đã phát sinh muốn thật là làm không đến dùng hiện tại chỉ có tụ tập được tộc nhân đã thương thảo chuyện kế tiếp hơn nữa nhìn xem qua nhiều năm như vậy có cái gì thành quả nếu tìm kiếm được ổn định địa phương an toàn t i u toàn bộ ở đằng kia nghỉ ngơi dưỡng sức đem toàn thể thực lực đều cho tăng lên trở về lúc sẽ đem thủ đều cho báo trở về tại trương đại thúc dưới sự dẫn dắt bọn hắn xuyên qua t ế t sơn hướng bí mật hơn địa phương đi đến bởi vì trong thôn trang còn có nhân trương đại thúc tự để cho bọn họ đi trước chính mình về trước thôn hô mặc khắc nhân cùng nhau ly khai nhân cũng đã toàn bộ cứu ra cũng cũng không cần phải tiếp tục lưu lại trong thôn rồi lô h i ề n cùng băng vũ tích đi theo cùng nhau trở lại thôn cũng là đi xem trong thôn băng nguyên tông đệ tử có không có đến trước mặc khắc nhân hãy theo trương đại thúc ngón tay đi ra ngoài con đường hạo hạo đẳng đẳng đi đến không có có hoa phí quá nhiều thời gian bọn hắn toàn bộ đều về tới trong thôn băng nguyên tông còn không có phái nhân ra để cho bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra trương đại thúc đều nói xuất nhập đã cứu ra lúc thôn dân đều mừng rỡ không thôi chuẩn bị đi theo cùng nhau ly khai này thô tử khi bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi một cổ cường đại khí thế phô thiên cái điệu mà đến cũng kèm theo tiếng gầm gừ phẫn nộ các ngươi giết đồ nhi của ta còn muốn chạy trốn băng vũ tích cùng nô hiên sắc mặc đột biến đối phương nhanh như vậy tự phát hiện để cho bọn họ lo lắng sự tình cũng rốt cục đã xảy ra người đến tu vị cường hãn trình độ vì hư linh kỳ chương bảy mươi mốt một cái t á c hai canh cùng một chỗ diễn mực hiên tiểu thuyết internet vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t mới xoa xụ ản họ h a hư linh kỳ khí thế của c ộ tới khí thế hung cả khối khu vực đều bị tràn ngập hư linh kỳ cường giả khí thế lập tức như là tận thế sắp sửa phủ xuống băng vũ tích cùng n ô hiên sắc mặc đều là khẽ biến bọn hắn đều không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy nhanh tự chạy đến vốn dùng băng vũ tích suy đoán băng hổ tộc cho dù phát hiện cũng không đổi không được nhanh như vậy dù sao khoảng cách đều để ở đó có thể nhanh như vậy tự chạy đến hoặc là chính là người này vừa v ặ n đến đây hoặc là chính là vừa mới cách tương đối gần đạt được báo tin thời điểm nhanh chóng tự chạy tới mặc kệ kết quả đến tột cùng là cái gì băng vũ tích vội vàng đối với trương đại thúc bọn hắn nói ra các người mau chóng rời đi mục tiêu của bọn hắn là chúng ta trương đại thúc cùng những thôn dân khác đều là vẻ mặt kinh hãi bọn hắn đều bị khí thế kia chấn động phải chân đều có chút mềm lún bọn hắn nghe theo băng vũ tích lời mà nói nhanh chóng hướng phụ cận bỏ chạy tận lực đem thân thể che giấu tránh né người đến ánh mắt xem ra không thể tránh né đánh một trận nô hiên tin tưởng đây đã là không thể tránh né tử đem ánh mắt chuyển rời đến băng vũ tích trên người lúc băng vũ tích hai mắt cũng là vô cùng lo lắng chúng ta hướng bên kia chạy băng vũ tích nhanh chóng hướng cùng những người kia trốn chạy chạy ngược phương hướng chủ yếu là đem cái này hư linh kỳ cường giả dẫn đi qua nếu phát hiện những người đó đường chạy trốn như vậy bọn hắn cũng chạy không cái này hư linh kỳ cường giả có khả năng dưới sự phẫn nộ đem những người kia toàn bộ đều cho chém giết đến lúc đó ngô hiên cùng băng vũ tích khó có thể ngăn được cả hai kém quá lớn bản thân cũng khó khăn bảo vệ nói thế nào cứu người bọn hắn còn không có chạy b a o xa đối phương đã là tiến vào trong tầm mắt của bọn hắn người tới là tên lão giả sau lưng thoáng thô giáp băng rực đại biểu cho người tới chính là băng hổ tộc người ngô hiên thấy rõ ràng đối phương băng rực càng thêm hoàn thiện đoán chừng là theo tu vi tăng trưởng dần dần để cho băng d ự c càng thêm hoàn mỹ lên là không là hai người các ngươi giết đổi nhi của ta tên láo giả này lao đến phi trên không trung mắt nhìn xuống bọn hắn hắn cũng không xác định là ai giết đều đã không có người sống tại phát hiện mình đồ đệ đã bỏ mình lúc t i ự u điên quân vận ra chứng kiến ai nhất định ai là hung thủ rồi mà khi láo giả này nhìn rõ ràng băng vũ tích lúc trong mắt phẫn nộ lập tức biến đổi cải thành kinh h ỉ nói ngươi là băng linh tộc công chúa chứng kiến băng vũ tích lúc tựa hồ đồ đệ và vân vân cũng đã không trọng yếu cái gì phẫn nộ đều vứt ra khỏi hóc chỉ có trước mắt băng vũ tích đối với hắn mới là trọng yếu nhất tên lão giả này hiểu được băng vũ tích nhưng băng vũ tích cũng không hiểu hắn tên lão giả này tên là trần ngọc hổ thuộc về băng hổ tộc trưởng lão một trong rồi tu vị cũng không quá đáng là hư linh kỳ hai tầng t à h ư u bạo phát đi ra khí thế cuộc nhưng lại có thể so với ba bốn tầng tu vị cái này là băng hổ tộc đặc điểm rồi phẫn nộ về sau buộc phát tính rất mạnh tại nơi này chấn dữ cũng có hư linh kỳ cái này hư linh kỳ cường giả đúng là trần ngọc hổ chỉ là tạm thời ly khai một hồi không nghĩ tới khi trở về liền thấy đầy địa thi thể đồ đệ mình đã bị chết liên tức giận b ọ t ra cũng vừa mới gặp băng vũ tích cùng nô hiên rồi đồ đệ không có còn có thể xét ì m nhưng là băng vũ tích chỉ có một băng vũ tích n h u chặt mày xem ra hình dạng của nàng đã bị toàn bộ người cho đã biết huống hồ băng vũ tích cũng là tương đối đặc biệt nhất là màu bạc tóc dài cũng làm cho nàng càng thêm dễ dàng bị nhận ra không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được băng linh t ộ c công chúa n ẽ nhiều năm như vậy vậy mà xuất hiện ở đây rồi trần ngọc h ổ cũng không có gấp tiến công vốn là nhìn khắp bốn phía cảm ứng chung quanh khí tức Cũng không có không h p á trần hiện phụ cạnh cái gì cường giả tại cận bên cạnh liền cái cường cận bên gì t ư chưa ở n từng mang phải hay là không băng linh tộc tại phân tán lúc, toàn bộ đều trốn g lao là lúc, hay thoát tộc cơ chứ. phải tại t bộ đều r ngọc hổ đùa d ỡ n ư ớ c đ ộ n g nhìn lấy băng vũ tích trong lòng cảnh giác cũng đi theo vông lòng xuống chậm dãi từ không trung rơi xuống chậm dãi đánh giá băng vũ tích còn ngô hiên từ đầu tới đuôi sẽ không để ý tới qua băng vũ tích không có nhúc đích hiện tại cũng không phải động thời cơ cả hai kém quá cách xa nếu là không tìm đúng cơ hội căn bản là trốn không thoát băng vũ tích nhưng lại cười lạnh nói vậy sao chúng ta ngược lại là không ngờ tới các ngơi băng hổ tộc hội phản nhào lên trước kia thấy như vậy dễ bảo không nghĩ tới nhưng lại phản công được lợi hại nhất nếu lúc trước chúng ta băng linh tộc tiêu diệt các ngươi cũng sẽ không rơi xuống đến nông nỗi này rồi trần ngọc hổ bày ra g i ữ tợn sắc mặt đối với cái này cảm thấy thập phần k i n h thường băng linh tộc tại băng nguyên đại địa chiếm vị trí lao đại quá lâu cũng là nên xuống đ à i thời điểm rồi bất quá ta nên cảm tạ các ngươi không có tiêu diệt chúng ta băng hổ tộc cũng cảm tạ các ngươi không có tiêu diệt mặt khác một ít viễn cổ tộc nếu không các ngươi băng linh tộc cũng sẽ không dễ dàng như vậy tán luật rồi trần ngọc hổ nói chuyện tình đã không phải là bí mật gì nếu băng linh tộc liền cựu nhân của mình đều không rõ ràng lắm thật sự là lớn nhất bi a i băng linh tộc đều tin tưởng ai cùng một chỗ đối phó chính mình nhưng đã làm thì làm đến cùng chủ yếu hơn còn là lực lượng của bọn hắn đột nhiên trở nên mạnh mẽ hết thảy không hề có điểm báo trước hơn nữa từng bước tan giá lực lượng của bọn hắn tựa hồ có cầu ngoại lực b ă n g giúp của bọn hắn để đối phó băng linh t ộ c nếu một mực bảo trì lợi mà nói chính là băng hộ tộc như này căn bản không được nửa điểm khí hậu bất quá bây giờ tin tưởng băng công chúa ngươi cũng tin tưởng thế cục như thế nào hoặc là ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói để cho ta bắt lại t i ê n tâm đi ta sẽ không đối với ngươi như thế nào đấy muốn của ngươi là tộc trưởng bắt lại ngươi nhưng mà một cái công lớn đâu rồi ngươi không rõ ràng lắm chúng ta tại đây bỏ ra bao nhiêu nhân lực đi tìm ngươi ngược lại chỉ là đã tìm được một ít tập trùng trần ngọc hổ cười cười nếu là không chịu thúc thủ chịu c h ó i đâu rồi cũng đừng trách ta không k h á c h khí chẳng các ngươi tộc trưởng bắt ta trở về làm gì đối với tín các ngươi cũng tin tưởng băng linh chi tâm cũng không tại trên người của ta băng vũ tích tiếp tục cùng trần ngọc hổ nói chuyện ý đồ muốn cho trần ngọc hổ cảnh giác tính không nên mạnh như vậy băng linh chi tâm chúng ta đương nhiên biết không ở trên thân thể ngươi hiện tại chúng ta là cần ngươi người này trần ngọc h ổ cười nói há biết rõ băng linh chi tâm không ở trên người của ta còn bắt ta hẳn là các ngươi đã đã tìm được băng linh chi tâm rồi hả băng linh chi tâm cực kỳ trọng yếu băng vũ tích nghe nói như thế về sau nhãn tình sáng lên nếu biết rõ băng linh chi tâm ở đâu hết thẻ càng là có mục tiêu đừng đến bộ đồ lời của ta rồi muốn biết lời mà nói chỉ phải ngoan ngoan theo ta trở về đến lúc đó tự mình hỏi t ộ c trưởng hết thẻ đều chẳng phải rõ ràng trần ngọc hồ hướng băng vũ tích chậm rãi tới gần đã không muốn tiếp tục cùng băng vũ tích nói nhảm đi xuống muốn chế trụ băng vũ tích mang đi đi theo ngươi cũng được bất quá có thể hay không bắt hắn cho phóng cơ chứ hắn chỉ là không tương q u a n người băng vũ tích chỉ vào ngô hiên nói ra trần ngọc h ổ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn ngô hiên tam nhãn cười nói đương nhiên có thể chỉ cần ngoan ngoan theo ta trở về để cho chạy ai cũng đi băng vũ tích đi theo tiến lên phía trước nói đã như vậy vậy thì cầm cố lại ta đi đem ta cho mang về gặp các ngươi tộc trưởng a ta lại nghĩ đến xem các ngươi tộc trưởng đến tột u cùng đội thành người nào yên tâm đi rất nhanh sẽ để cho ngươi nhìn thấy tiếng còn không có rơi băng vũ tích tại ở gần trần ngọc h ổ lúc trên tay đột nhiên hàn mang l ó e lên trên tay tựu nhiều hơn một thanh đoàn kiếm thẳng tắp đâm về phía trần ngọc h ổ lồng ngực cả người tốc độ nhanh chóng tăng lên tới cực điểm không ngờ trần ngọc h ổ ngược lại là cười nói ta biết ngay sẽ không thúc thủ chịu c h ó i tốc độ quá chậm hắn nhẹ nhàng đi phía sau tránh đi sớm đã có chỗ cảnh giác hắn dễ dàng cựu tránh qua tránh né một k í c h này nhưng mới vừa vặn né tránh liền thấy băng vũ tích bên k h o e miệng vẽ ra một nụ cười lạnh lùng tựa hồ tại cùng đợi mấy thứ gì đó không đợi hắn đa tưởng chỉ cảm thấy sau lưng mắt lạnh thấy lạnh cả người xuy trần ngọc hổ trứng mắt nhanh chóng xoay người không chút do dự tiệu trở tay vung đi lên muối một tiếng nặng nề g h tiếng vang từ phía sau lưng chuyền đến một con dao găm bị đánh đích vứt cho thiên không đồng thời một thân ảnh cấp tốc lui về phía sau người này đúng là n ô hiên hắn phối hợp với băng vũ tích đến giáp công trần ngọc hổ không nghĩ tới hư linh k ỷ chính là hư linh k ỷ quả thật cũng không phải dễ đối phó như vậy đấy lúc này hắn cũng nhìn rõ ràng vừa rồi vung tới bàn tay thượng cấp đúng là dài ra cứng rắn móng luốt sắp bén khó trách hắn đâm đi ra dao găm dễ dàng đã bị đánh bay chấn đác hắn miệ hổ run lên cỗ lực lượng này quả nhiên chỉ có con cọp mới có thể có được bất quá bị đánh bay d a o găm chỉ là bình thường nhất d a o găm cũng không phải của hắn đồ làm bếp đồ làm bếp là dùng để làm xử lý đấy cũng không phải dùng để giết người thật kỳ thật ngô hiên trong tay không riêng nắm lấy d a o găm cũng cầm băng lăng thạch tại trần ngọc h ổ xuất hiện một khắc này cũng đã nắm lấy băng lăng thạch hấp thu bên trong băng linh lực nghị ra hiện lần trước huyết mạch kích hoạt trạng thái buộc phát thực lực về sau cho trần ngọc h ổ trùng trùng điệp điệp một kích đáng tiếc hắn vô luận như thế nào hấp thu nếu không có thi triển ra vậy đối với băng dực thực lực cũng không có hiện ra bạo tạc nổ tung t ứ c tăng trưởng tốt như lần trước xuất hiện băng rực đều là ngẫu nhiên xuất hiện nói không chừng là ở nguy cấp dưới mới phải xuất hiện đấy cùng băng lăng thạch không có chút nào quan hệ hắn muốn thi triển băng rực đi công kích nguyện vọng rơi vào khoảng không nhưng mục đích cũng coi như đạt đến băng vũ tích tại phía trước lại lần nữa công tới trần ngọc hổ đã là hồn h ệ n tức giận chém ra một kích lực lượng cường hãng cuốn đi lên bởi vì lực lượng không có hoàn toàn phát huy được băng vũ tích theo lực lượng phiêu hướng một bên cạnh thừa dịp cái này quen người nàng bắt lấy n ô h lúc phần lương sớm đã căng ra băng rực tức tốc hướng trên không trung bay đi trong chấp mắt cự bay đến đỉnh tuyết sơn ngươi cho rằng có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta sao trần ngọc hổ cắn chặt rằng hắn không có đối với băng vũ tích giảm bớt cảnh giác nhưng lại đem ngô hiên cho sơ sót hắn căn bản không ngờ tới ngô hiên sẽ có bực này tốc độ cũng không rõ ràng lắm bao lâu tới cái này hết thể đều là ngô hiên vũ kỹ đạt trình độ cao nhất di động bộ pháp tại trần ngọc hổ nhìn chằm chằm băng vũ tích cũng không có đối với chính mình có, có bất kỳ chú ý gì lúc thần không biết quỷ không hay vây quanh sau lưng đáng tiếc là công kích cũng không có đạt hiệu quả nhưng là trong dự liệu hư linh kỳ dễ dàng như vậy bị giết mất cũng không phải là hư linh kỳ rồi băng vũ tích dùng tốc độ cực nhanh thoát đi trần ngọc hổ tốc độ nhanh hơn bọn họ nhanh chóng đem kéo ra khoảng cách cho kéo lại đang tức giận đồng thời cũng lần cảm giác kinh ngạc nói tu vị đúng là đột phá linh hồn chữa trị hắn nhìn rõ ràng băng vũ tích băng giữ lúc lập tức rõ ràng băng vũ tích thực lực xem ra đồ đệ của ta đúng là bọn họ l ư ợ n g giết chết đấy cũng chỉ có bọn hắn mới có thể dám đến cùng băng hổ tộc đối đầu trước khi phẫn nộ của hắn đều bị vui sướng cho hòa tan hiện tại lại bị hung hăng đùa bỡn một bà một cái hư linh kỳ cơn giả bị hai cái hoàn toàn không bằng bản thân tu luyện người đùa bỡn tuyệt đối là một lo tại cả hai kết hợp xuống trần ngọc h ổ sự phẫn nộ hoàn toàn cho bạo phát ra hóa thành một đạo như lưu tinh gần tiếp cận mà đi băng vũ tích tu vi và tốc độ đều có chỗ tăng trưởng nhưng là so về trần ngọc h ổ thật sự là phải chậm hơn quá nhiều dùng băng linh tộc băng dực là so cùng tu vi băng hổ tộc muốn mo hơn không ít điều kiện tiên quyết là tại tu vị kém không xa trần ngọc h ổ so băng vũ tích tu vị cao hơn phương diện tốc độ so về băng vũ tích phải nhanh băng vũ tích mang theo ngô hiên cũng không có phi rất xa trần ngọc hồ cũng đã nhanh chóng đuổi theo băng công chúa chúng ta đi xuống đi có thể thành hay không t i ể u xem lúc này đây vào ta cũng muốn nếm thử xuống cái này băng lăng thạch đến tột cùng đối với ta có hữu hiệu hay không nô hiên nhanh chóng theo trong túi chữ vật đã lấy ra một khối băng lăng thạch khoảng chừng ba ngón tay như vậy rộng độ dày cũng có hai ngón tay đập ra so về nguyên lai、like, cái kia khuyên thai ngọc phải lớn hơn mấy lần khối này băng lăng thạch cũng vừa mới có thể ngậm tại trong miệng những vật này căn bản chính là khối thạch đầu trừ phi là luyện chế thành đáng dược hoặc là nghiền nát thành phấn nếu không là không nuốt vào được đấy h ố hồ băng lăng thạch chân q u chính là đầu băng linh lực chỉ cần băng linh lực bị tháo nước cơ bản không có quá chỗ đại dục rồi có thể nói đã là biến thành chất thải công nghiệp khi cục gạch đều ngại bất quy tắc tình huống bây giờ khẩn cấp h ắ n chỉ đem hy vọng đều ký thác vào cái này băng lăng thạch lên nếu sử dụng băng lăng thạch có thể biến thành kích hoạt huyết mạch trạng thái cái kia đột nhiên sức mạnh bùng lên là có thể cho cái kia trần ngọc hổ xuất kỳ bất ý công kích nếu là không có hiệu quả lần trước chỉ là tình cờ lời nói vậy thì xong đời trước khi là n ắ m trong tay chỉ là khôi phục chút ít băng linh lực lần trước biến dị cũng không phải nằm trong tay mà là ngậm tại trong miệng vừa rồi nằm trong tay không thành công không có nghĩa là ngậm tại trong miệng không thành công cả hai sai biệt thoạt nhìn không lớn trên thực tế là rất lớn giống vậy đan dược n ắ m trong tay có hiệu quả sao nhất định là không có nhất định phải ăn vào nói không chừng cái này băng lăng thạch ngậm tại trong m i ệ n g lúc là có thể khiến cho cậu m ì n h để cho linh lực thông qua miệng chạy vào toàn thân theo mà xuất hiện kích hoạt huyết mạch trạng thái cái này hết thể đều là suy đoán của hắn có thể thành hay không tựu i xem lần này rồi bọn hắn chạy không khỏi trần ngọc hồ đổi g i ế t cũng không đủ trần ngọc hồ liều mạng chỉ có dùng xuất kỳ bất ý công kích mới có thể có hiệu quả băng vũ tích một câu cũng không có trở lại đáp hành động bên trên đã biểu lộ nàng đang trả lời rồi nhanh chóng từ không trung bay xuống chui vào này đất tuyết trong rừng rậm vô dụng không cần làm những này vô dụng công rồi trần ngọc hổ cũng đi theo vọt lên xuống dưới lúc này ngô hiên cùng băng vũ tích đã tách ra trần ngọc hổ mới vừa vặn xuống băng vũ tích cũng đã công tới ưa cường hãn võ kỹ cho trần ngọc hổ cường lực công kích trần ngọc hổ không chút hoang mang điện ngăn cản thậm chí ngay cả một nửa thực lực đều không có sử dụng đến liền hư linh kỳ cường hãn nhất chiêu thức đều không có sử dụng đến cái này là t r a n lệch ngô hiên ở bên cạnh cũng đánh tới trong ê n s về b ă vũ t í chốc đều phải kém hơn kém m ộ h chớ nói chi t nói sau. Trong chốc lát à đối v trần ngọc hổ chỉ c ấ t t í n cảm thấy bên người truyền đến kinh khủng linh lực hiện ra bạo tạc nổ tung thức tăng trưởng một cô linh lực vòi rồng q u á t lên nhấc lên đẩy trời tuyết rơi nhiều không đợi hắn xoay đầu lại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm rắc đã xuất hiện ở sau lưng hắn cơ hồ không hề nghĩ ngợi gầm nhẹ nói hư hóa lập tức thân thể của hắn tự bao trùm lên một tầng giày đặc g a lông hiện ra con cọp cái loại này vằn hình dạng liền trên người cơ bắp đều bành trướng lên cường hóa không ít cái này chỉ là nửa cái hô hấp không đến lúc đó tự lập tức hoàn thành chỉ là tại vừa vừa hoàn thành đồng thời nhất thanh muộn hưởng từ phía sau lưng chuyển đến phốc một tiếng như là có đồ vật gì đó đâm vào phần lưng của hắn hắn đã vừa quay đầu thấy là ngô hiên cái tia ánh mắt lạnh như băng càng làm hắn thịnh đến khiếp sợ là ngô hiên sau lưng kinh khủng kia băng rực trong lúc nhất thời để cho hắn quên rồi trốn tránh phá h u y ê n thôn kỉnh một tiếng chầm chầm tiếng gầm gư theo trần ngọc hổ sau lưng chuyển đến một kích nặng nề đánh tới trần ngọc hổ cái kia to con thân thể bị đánh được hướng mặt trước chạy trốn ra ngoài ầm ầm một tiếng đập lấy không ít cây cối về sau nhập vào trong đống tuyết sống chết không rõ đi ngô hiên trong cổ họng phát ra thanh â m c h ầ m thấp một bà ôm qua băng vũ tích liền hướng xa xa chạy thục mạng to lớn băng rực nhẹn h à n g r u lên tự trên không trung sẹt qua một đạo ngân hồ bằng tốc độ kinh người đi phía trước phương tốc độ này cái gì thậm chí đã có thể so với mà vượt hư linh k ỳ cường giả băng vũ tích lại lần nữa ngây ngẩn cả người nàng nhìn thấy ngô hiên sau lưng cái kia to lớn băng rực thả ra hàn khí là kinh người như vậy phảng phất là cái băng hệ đế tôn chỉ là cổ quái là ngô hiên trong miệng ngậm lấy đúng là cái kia băng lang thạch xem ra thật là đem băng lang thạch ngậm tại trong những lúc huyết mạch biết sẽ hiện ra đến kích hoạt trạng thái không đợi ngô hiên bọn hắn trốn chạy bao xa trần ngọc hổ t i ể u phát ra tiếng gầm gừ đ ư n g chạy trong âm thanh của hắn hơi phẫn nộ càng nhiều nữa tựa hồ vẫn là kinh hỉ không sai bị đánh thành như vậy lại vẫn biết sẽ cảm giác được kinh hỷ tựa hồ hắn phát hiện cái gì ngạc nhiên sự tình có lẽ thì ra là nhìn thấy ngô hiên thi triển ra băng rực để cho hắn cảm thấy vui mừng rồi ngô hiên đã bay một khoảng cách lớn về sau lựa chọn cái vắng vẻ địa phương giảm xuống dưới đồng thời đem trong miệng băng lăng thạch lấy ra ngoài mới vừa vặn lấy ra hắn phần lương băng rực tựu biến mất khí tức cũng nhanh chóng yếu đi xuống dưới tiêu hao thật sự là quá lớn khó có thể chịu đựng có lợi thì có hại hắn có thể đủ thu hoạch thực lực cường h ã n cùng tốc độ chỉ là kéo dài cũng không lâu ta cái trạng thái này không kiên trì được bao lâu thân thể của hắn thật sự là quá cứng ngắc dao găm hoàn toàn không đả thương được chỗ yếu hại của hắn phối hợp với công kích đều khó mà đối với hắn tạo thành quá lớn tổn thương nhiều nhất là bị thụ chút nội thương mà thôi nô hiên thở dốc một hơi đồng thời lấy ra một b ả đan dược nhét vào trong miệng hắn vốn muốn đâm thủng trần ngọc hổ cổ của nhưng mục tiêu này cũng không tốt c h ú n g mục tiêu thư linh kỳ đối với nguy hiểm rất mất cảm vừa rồi hắn dùng bạo tạc nổ tung tính tốc độ đâm đi lên nhưng bị tránh qua tránh né một điểm không có hoàn toàn làm bị thương chỗ yếu nếu đâm về cổ ngược lần ạ lại i viễn coi linh giả, chi tiêu linh giả. là lớn l càng cường còn có cường né tránh. Vĩnh viễn không nên coi thường húng không dễ quá lớn hư hao hư kỳ kỳ trước nửa b ư ớ c linh vương k ỳ cường giả ám lưu vân không riêng tiêu hao lớn bản thân lại bị thương nhẹ đối với phía dưới lại quá sơ sẩy cho rằng đem nguyệt bản đả đảo về sau liền buông lỏng rồi thế cho nên bị ngô hiên một k í c h trúng mục tiêu lần này trần ngọc hổ một mực cảnh giác một mực nắm trong tay ngô hiên cùng băng vũ tích vị trí chỉ là ngô hiên b ộ c phát quá nhanh ngoài dự liệu của hắn đâm về cổ lời mà nói dễ dàng đã bị tranh qua tranh né mặt bàng cũng không lớn. vì thế ngô hiên tự lựa chọn thân thể cao hứng là đâm tiến vào nhưng lại đột nhiên bành trướng b ắ p thịt của tiến hành rồi hư hóa tựa hồ di chuyển vị trí nội tạng thời quần áo ngô hiên uống đan dược về sau toát ra câu kinh người lời nói băng vũ tích xứng sở hoàn toàn không rõ ngô hiên nói là có ý gì ngô hiên tin tưởng chính mình có chút nói sai rồi nhưng thời gian đã là cấp bách trực tiếp đem băng vũ tích áo khoác đều cây xuống bên trong còn có nguyên lai、like、mặc cái kia bộ đồ không có trở ngại máu này mạch kích hoạt tiêu hao quá c ự lớn ta chống đỡ không được nhiều lâu rồi đợi lát nữa ta lần nữa thi triển hướng mặt khác phương hướng bay đi đem sự chú ý của hắn đều cho hấp dẫn tới ngươi t i ể u thừa cơ chạy trốn ngô hiên đã nghĩ kỹ đối sách bọn hắn chỉ có thể có một có thể trốn hơn nữa cái này nhân tuyển đã chọn xong rồi cái kia chính là băng vũ tích lướt qua những nhân tố khác không nói chuyện chủ yếu là ngô hiên tốc độ chạy trốn nhanh nhất có thể kiên trì lâu nhưng đã đủ rồi nếu đổi lại ngô hiên đến chạy trốn băng vũ tích đến hấp dẫn trần ngọc hồ không ra một hồi tự bị bắt chặt rồi cả hai kém tốc độ quá lớn nếu đàm sở hưu tất cả nhân tố băng vũ tích rõ ràng nếu so với hắn trọng yếu không ít băng linh tộc nhận thức chính là nàng cũng không phải ngô hiên huống hồ loại chuyện này chính là do hắn nam nhân này để làm so về sinh tồn năng lực cũng so băng vũ tích hiếu thắng không ta không trốn ta là băng linh tộc công chúa loại chuyện này hẳn là để ta làm làm để ta làm gánh chịu băng vũ tích ánh mắt kiên định nói mục tiêu của hắn là ta ta bắt hắn cho hấp dẫn tới ngươi có thể chạy trốn dùng tốc độ của ngươi rất nhanh sẽ bị bắt chặt đấy hiện tại băng linh tộc cần chính là ngươi mà không phải ta người xa lạ này ngươi đã khôi phục thực lực hiện tại bọn hắn cần chính là lãnh đạo của ngươi nếu ngươi không ở rồi bọn hắn sẽ loạn thành một bầy ta đi cũng không có uy tín hiểu chưa nô hiên đối với nàng cố chấp cảm thấy nhức đầu không thôi băng vũ tích cắn chặt anh trộn nói không nhưng là cái này phải là để ta làm ba nô hiên trở tay tự rút một cái tát cho nàng đem băng vũ tích khuôn mặt cho rút nghiêng về một bên cạnh trắng nón trên mặt của nhiều hơn cái thủ hấn là như vậy dễ làm người khác chú ý băng vũ tích trong mắt cũng là không tin nàng không nghĩ tới n ô hiên vậy mà sẽ ra tay đánh chính mình nô hiên cũng không muốn đấy tình huống khẩn cấp tiếp tục dài dòng xuống dưới hai người cũng phải bị chảo hết lần này tới lần khác băng vũ tích vừa muốn đem mọi chuyện cần thiết ngăn đón ở trên người muốn bảo hộ tất cả mọi người đã có hết lần này tới lần khác không có quá nhiều thực lực cái này là cố tình m à lực không đủ điều này thật sự là cố chấp đến đáng sợ đã biết sẽ ta trốn lúc chờ đợi người nọ đuổi theo lúc ngươi liền từ trái ngược mỗi trốn nếu ta phát hiện ngươi đuổi theo băng linh tộc ta tình n g u y ệ n chết cũng sẽ không đi rồi liên điểm ấy quyết đoán đều không có nói thế nào để cho băng linh tộc c u ộ thời lỗ hiên lạnh tiếng gầm nhẹ câu quay người chính là đem băng lăng thạch ngậm tại trong miệng to lớn băng rực lại lần nữa xuất hiện khi hắn lúc xoay người băng vũ tích thanh â m của từ phía sau chuyển đến sống sót băng xương thành gặp nô hiên không quay đầu lại nhìn băng vũ tích biểu lộ căng cứng mặt của ngược lại là tùng t h ì xuống ngược lại lộ ra nụ cười thản nhiên băng rực nhẹ r u n g nhanh chóng hướng xa xa cực tốc bay đi băng vũ tích đã đem địa điểm đều nói cho hắn đến lúc đó có thể hay không còn sống đi gặp nàng tự nhìn xem có thể hay không trốn được rồi chương b ả n g à vào thâm nguyên đồng thời nô hiên cũng tận số lượng phóng xuất ra cường hãn linh lực đem bên cạnh hắn đều cho b a o phủ lao lao hấp dẫn lấy trần ngọc hồ chú ý của lực hắn cần chính là hiệu quả như vậy chính là muốn cố ý phóng đại để cho trần ngọc hồ đuổi theo quả thật trần ngọc hồ thẳng tắp đuổi theo hoàn toàn sẽ không hướng băng vũ tích trốn tránh địa phương liếc mắt nhìn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở n ô hiên trên người vốn băng vũ tích ôm n ô hiên hiện tại đến phiên n ô hiên ôm băng vũ tích cũng không có để cho trần ngọc hồ cảm giác được không đúng phản lại cảm thấy đây là rất bình thường tình huống n ô hiên tốc độ nhanh tự nhiên là lâu n ô hiên mang theo băng vũ tích chạy trốn đang nhanh chóng xẹt qua băng vũ t trốn ở nơi hẻo lánh băng vũ tích mới chậm rãi đứng dậy ra nhìn xem nô hiên trốn chạy phương hướng một hồi lâu về sau cắn chặt răng ngà nói nhất định phải sống sót nàng quay người liền hướng phản phương hướng địa phương bỏ chạy tuyệt đối là giành giật từng giây nàng tin tưởng nô hiên lựa chọn là chính xác chỉ có thể là nàng có thể chạy trốn đổi lại nàng đã bị bắt được tuyệt đối không thể trốn chạy quá xa đấy nếu nàng vì mồi nhử có thể là lại người đều khó mà đào thoát trần ngọc hổ trong t r ớ c mắt liền tóm lấy băng vũ tích rồi trận liền nhanh chóng quay đầu lại đuổi theo nô hiên quá trình này sợ là không đến hơn mười giây thời gian bắt lấy băng vũ tích cũng không khó khăn tốc độ b ầ y đặt ở đằng kia khó có thể kéo dài khoảng cách bắt lấy băng vũ tích lúc nô hiên cũng không có trốn qua xa rất rõ ràng liền phát hiện mục tiêu vốn nô hiên không thể kiên trì quá lâu rất nhanh cũng sẽ bị bắt chặt rồi lấy này đây nô hiên với tư cách ngồi nhử liều chết đều có thể chống một thời gian ngắn băng vũ tích cũng có thể tại đầy đủ thời gian chạy trốn đương nhiên cũng có khả năng nô hiên có thể chạy trốn thành công trần ngọc hổ mục tiêu vì băng vũ tích bắt lấy băng vũ tích về sau mặc dù đối với nô hiên phẫn nộ nhưng bắt được mục tiêu cũng sẽ hòa tan cái này phẫn nộ đi hiện đang điên cuồng đuổi theo mau trần ngọc hổ ở phía sau ánh mắt lập lòe sợ hai than nói cái này to lớn băng rực người này đến tột cùng là người nào lớn như vậy băng rực đại biểu cho huyết mạch tuyệt đối thuần khiết nói không chừng vẫn là huyết mạch dị biến lại lần nữa có được băng linh tộc tổ tông như vậy huyết mạch nếu đem hắn cũng cho t ó m lại tộc trưởng biết sẽ càng cao hơn đấy không hoặc là để cho ta tới hấp thu máu của hắn có thể làm cho trong thân thể của ta dòng máu trở nên càng thêm thuần khiết trần ngọc hổ liếm liếm miệng trong mắt lộ ra một tia tham lam tựa hồ đem n ô hiên tại chỗ một bản đồ ăn không còn có chức phẫn nộ thay vào đó là hưng phấn cùng cao hứng hắn tự tay lao đem phần lưng dòng máu phần lưng dao găm đã bị hắn nổ miệng vết thương đã không chảy máu rồi nhưng phần lưng nhưng lại huyết hồng một mảnh thập phân bắt mắt hắn đem bôi đến dòng máu đặt ở trong miệng nhẹ nhàng liêm xuống ánh mắt dần dần trở nên màu đỏ tươi lên các ngươi trốn không thoát đâu giữa bọn họ khoảng cách dần dần bị gần hơn nô hiên tốc độ là bạo tăng cơ hồ cùng trần ngọc hồ không sai biệt lắm cái này không sai biệt lắm là ở trần ngọc hồ cũng không có hư hóa dưới tình huống hiện tại hư hóa thành một con cọc hình dạng tốc độ cũng liền lại lần nữa bạo tăng dần dần đem giữa bọn họ khoảng cách cho gần hơn nhưng là vẫn có thể kéo một thời gian ngắn lúc này ngô hiên sắc mặc cũng dần dần trở nên thương bạch mà bắt đầu tiêu hao thật sự là quá khổng lồ vốn băng lăng thạch không riêng gì có thể tu luyện cũng có thể dùng để bổ sung linh lực hiện tại nếu không chưa cho hắn bổ sung linh lực ngược lại là tiêu hao nhanh hơn tiêu hao linh lực là một điểm hắn còn cảm giác được đây là đang tiêu hao chính mình tinh thần lực một loại từ trong tâm truyền tới mọi mệnh năng lực này để cho hắn vừa yêu vừa hận đấy nếu như không phải đột nhiên bộc phát ra lực lượng này hắn cũng không thể có thể trốn xa như vậy rồi nếu ngày nào đó có thể giống băng vũ tích như vậy có thể tùy ý thi triển hơn nữa có thể kiên trì thật lâu lúc đối mặt những cái kia tranh l ệ n h không là rất lớn cường giả đều có thể chiến thắng tại kiên trì một hồi nô hiên cắn chặt hàm răng muốn tiếp tục trì hoãn thời gian nhưng sau lưng băng rực đã là đang từ từ biến mất hóa thành điểm điểm ánh sáng tiêu tán trên không t r u n g chợ biến mất không thấy gì nữa tốc độ cũng là theo chân chậm rãi giảm xuống dưới ở phía sau gần tiếp cận trần ngọc h ổ cũng là tâm cảm giắc n g h i hoặc nô hiên băng rực dần dần tại biến mất để cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái bất quá khi hắn nhìn rõ ràng xa xa tình huống lúc sắc mặt đ ộ i biến Nô hiên chứng kiến xa xa trên mặt tuyết đúng là đột nhiên xuất hiện cái đứt gãy thấy rõ ràng cả khối đại địa đều cho đã nước ra đem vùng đất này đều cho chia làm hai nửa chính giữa chính là đen tủi l ù i thâm nguyên đây là cái gì tình huống Nô hiên có chút tức c ư ờ i như thế nào nơi này sẽ có cái này giống như vách núi địa phương nhưng lại xuất hiện lớn như vậy đứt gãy như là một cái dòng sông to lớn toàn bộ nước đều bị tháo nước rồi lộ ra này sâu đậm cuối cùng ra còn có thể thấy rõ ràng bên trong bất quy tắc tầng băng đồng thời hắn còn cảm giác được một cố dự cảm bất hảo tựa hồ cái này thâm n g u y ê n thập phần nguy hiểm hắn còn không có phi tới đó cũng đã là sức cùng l ự c kiện sau lưng băng rực hoàn toàn biến mất để cho hắn thẳng tắp rơi xuống miễn cương đứng vững tại trên mặt tuyết đồng thời cũng đem trong miệng băng lăng thạch cho nhổ ra đi ra ngoài lấy ra một ít đan rực nhét vào trong miệng nhanh chóng bổ sung lên xem ra các ngươi coi như thức thời ta còn tưởng rằng các ngươi biết sẽ nhảy vào b ă nguyên n g ở bên trong các ngươi vẫn là tính sợ chết t trần ngọc hổ cũng từ không trung phi xuống dưới cười nói hiện tại đã không có đường có thể lôi chứ có thể làm cho ta truy xa như vậy đã coi như là bản lãnh của ngươi bất quá thật sự là chân nhân không lộ đối với không nghĩ tới huyết mạch của ngươi sẽ như thế thuần khiết yên tâm đi ta sẽ không giết mất của ngươi hai người toàn bộ đều mang về băng hộ tộc trần ngọc hổ ngữ khí chuyển biến để cho ngô hiên khẽ giật mình nhảy vào cái này băng nguyên thì như thế nào bọn hắn đều có băng rực chẳng lẽ còn sẽ bị ngã không chết được bất quá chứng kiến trần ngọc hổ cái kia làm cho người sợn hết cả gai ốc dáng tươi cười nếu với hắn trở lại băng hộ tộc tin tưởng là sống không bằng chết ngươi vốn không phải muốn giết ta sao vì cái gì lại muốn dẫn ta trở về đâu này nô hiên không có quay đầu trên tay như cũng là ôm cái kia r a lông có thể kéo kéo dài thời gian một hồi chính là một hồi đồng thời cũng là đang khôi phục linh lực vì lần sau lần nữa tạm thời kích hoạt huyết mạch làm chuẩn bị hắn có thể không muốn chết ở chỗ này càng không muốn bị trần ngọc hồ trộm tới băng hộ tộc thi triển loại năng lực này để cho hắn cảm thấy tinh thần có chút mọi mệnh y theo tình huống hiện tại đến xem hắn cảm giắc cảm giắc cực hạn của mình vẫn có thể kiên trì mấy lần điều kiện tiên quyết hay là tại trần ngọc hồ cho hắn khôi phục linh lực thời gian điểm ấy ngươi theo ta hồi tộc ở bên trong chẳng phải rõ ràng đến lúc đó tuyệt đối sẽ không bạc đãi hai người các ngươi trần ngọc hổ lại là lộ ra cái kia không có chút nào độ có thể tin dáng tươi cười đi về phía trước vài bước nô hiên cũng đi theo đi về phía trước vài bước càng tới gần cái kia thâm viên rồi lúc này trần ngọc hổ vội và nói đừng tiếp tục tới gần nơi đó ta khuyên ngươi vẫn là t h ú c thủ chịu trói đi ngươi tiếp tục đi tới là chết còn không bằng theo ta hồi tộc ở bên trong nói không c h ừ n g tộc trừng biết sẽ thiện đãi các ngươi thì sao há còn có chuyện tốt như vậy chuyện chẳng ngươi có chứng cớ gì nói rõ chúng ta với ngươi trở lại băng hổ tộc biết sẽ đối xử tử tế đ â u này nói không chừng sau khi trở về đã bị các ngươi phế bỏ đi t u vị bang giúp các ngươi đ ả o băng l a n g thạch ngô hiên ngoài miệng thì nói như vậy cảm thấy đối với trần ngọc hổ mà nói có vài phần nghĩ hoặc trần ngọc hổ tựa hồ đối với trước mặt thâm viên rất là k i ê n kỵ thật không dám tới gần không không chúng ta làm sao sẽ để cho các ngươi đ ả o băng l a n g thạch đâu rồi trần ngọc hổ lại là đi về phía trước vài bước trong lúc đó tốc độ tăng thêm máy liệt một bà vọt lên không muốn tiếp tục cùng ngô hiên nói nhảm n g hiểm hiểm trần ngọc hổ chứng kiến ngô hiên trong tay không động ra lông lúc lập tức biết mình bị đổ mỡn vất vất vả và đuổi xa như vậy không nghĩ tới băng vũ tích đã xông trốn ngô hiên cười nói ta làm sao biết hiện tại muốn không quay về truy đi mới có thể đuổi đến đến hắn thời gian trì hoãn đã đầy đủ hơn nhiều nếu băng vũ tích còn có thể bị nắm trộm h á n t i u không lời có thể nói trần ngọc hổ cười lạnh nói truy nhất định là muốn đuổi bất quá ngươi cũng là khẳng định phải bắt t h a n h âm chưa dứt h á n t i u vào tới muốn đem nô hiên bắt lại tốc độ nhưng cũng không dám quá nhanh lo lắng cho mình biết sẽ lao ra nô hiên bị bức phải liên tiếp l ù i về phía sau dưới chân rất nhỏ n h ó n g một cái đúng là đã đến b ă nguyên n g biên giới chỉ cần chân sau cùng sau này đ ậ mạnh cả người sẽ rơi xuống trần ngọc hổ vội vàng dừng lại c h ầ m thấp mà giống lên nói đừng tiếp tục hướng chỗ đó đã đến gần ngươi chẳng lẽ muốn không chết được theo ta cùng đi băng hổ tộc tuyệt sẽ không bạc đãi của ngươi trần ngọc hổ lặp đi lặp lại nhiều lần lo lắng nô hiên tới gần chỗ đó lại là không ngừng cường điệu sẽ không bạc đại hắn mặc kệ lời này là thật là giả nô hiên với hắn mà nói đã là cái nhân vật trọng yếu nếu đổi lại thông thường băng linh tộc nhân đoán chừng trần ngọc hổ đã sớm một cước đ ặ t tới hỗ trợ cho đã đưa ra ngoài hoặc là trực tiếp đánh gục còn có nhảy hay không ta đương nhiên không muốn chết nhưng là trở về với n g ư ờ i lợi mà nói ta nhất định là sống không bằng chết đấy còn không bằng đơn giản ở chỗ này kết nô hiên đã là không đường t ố i lui chung q u n h đều bị trần ngọc hổ cho phong kín đường ra cũng chỉ có sau lưng này thâm viên rồi trần ngọc hổ gầm nhẹ một tiếng sau lưng băng rực tản mát ra một vệ sáng xanh nhanh chóng v ó p tới lần nữa muốn một chiêu đem ngô hiên bắt lại ngô hiên đã là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt chân xuống một bước thẳng tắp rơi xuống trần ngọc hổ cũng nhanh chóng phanh lại liên thân thủ hạ đi bắt cũng không dám cũng không dám bay xuống đi tóm lấy mà là c h ơ mắt riết ra nhìn ngô hiên nhanh chóng truy lạc để cho hắn tức giận quát hôn đãn cái này tốt nhất huyết mạch dĩ nhiên cũng làm như vậy không có ánh mắt hắn đỏ bừng khổ cực như vậy đuổi theo lấy được đúng là công g i tràng tại ngô hiên rơi xuống khỏi đi nháy mắt hắn nhanh chóng lấy ra dao găm. nặng nề cắm vào trên mặt băng muốn trên không trung dừng lại không nghĩ tới căn bản không đâm vào được cái này mặt băng cứng rắn vô cùng có thể so với cứng rắn chế tạo tài liệu không riêng như thế hắn phát hiện trong cơ thể mình linh lực đúng là sai khiến không dùng được rồi chương 73, lần nữa thất bại diễn mực hiên tiểu thuyết internet v n ú t v đút vê n ú t mới xoa sụ ả n họ đuổi trần ngọc hổ mắt dãy kiếm được dãy kiếm được nhìn lấy n g ô hiên biến mất ở trước mắt thẳng tắp rơi xuống thẳng đến thân ảnh hoàn toàn biến mất hắn cắn chặt hàm răng nhẹ d u n băng rực liền hướng trở lại nhanh chóng bay đi đi tìm băng vũ tích rồi thang này thật sự không muốn sống nữa cho dù có thể còn sống đợi này cũng lên không nổi rồi không riêng đồ đệ chết rồi chính mình còn bị chơi sỏ băng công chúa lại bắt không được trần ngọc hổ tức giận gào rú một tiếng huy trưởng đánh ra ầm ầm một tiếng t ạ c nổi lên mảng lớn rừng cây nô hiên cầm trong tay dao găm để cho mình hạ xuống tốc độ chậm lại sâu như vậy địa phương rơi xuống làm bằng sắt đều thay đổi thịt nát rồi đồng thời hắn cảm giác được chính mình thể nội linh l ự c t h í c h không thả ra được để cho hắn thập phần kinh ngạc chợt hắn theo trong túi chữ vật lấy ra băng lăng thạch nhanh chóng nhét vào trong miệm làm hắn kinh ngạc chính là sau lưng băng dựng cũng chưa hề đi ra vốn có thể tạm thời kích hoạt hắn huyết mạch băng lang thạch bây giờ không có nửa điểm hiệu quả để cho hắn biến trở về cùng các băng linh tộc đồng dạng có thể bổ sung thể nội băng linh lực điều này làm cho hắn hoàn toàn trận tròn mắt linh lực hoàn toàn thích không thả ra được coi như là băng dựng có thể đi ra tin tưởng cũng bay không nổi đi cái này một vùng giống như hồ đã trở thành khu vực chân không cùng tô thanh đan vương trong di tích bất đồng tô thanh đan vương dặm di tích tốt xấu cũng có thể phóng thích các loại linh lực ở chỗ này hoàn toàn thích không thả ra được giống vậy trở về tới rồi nguyên thủy thời đại cái gì võ kỹ cũng sẽ không cái gì linh lực đều không có hoàn toàn chính là dựa vào bất quá linh lực hay là tại thể nội đấy chỉ là thích không thả ra được khó trách cái kia trần ngọc h ổ không dám xuống cũng lo lắng nô hiên nhảy xuống nếu nhảy xuống lời mà nói trần ngọc h ổ không thể chào được hắn chớ nói chi là biết sẽ ti ra rồi nô hiên dám nhảy trần ngọc h ổ cũng không dám nhảy. nhảy xuống duy nhất kết quả chính là không ngừng truy lạc có cánh đều vô dụng linh lực đều thích không thả ra được như hà phi đi bọn hắn đây đối với băng rực là linh lực cũng không phải thật sự là cánh muốn là linh lực có thể sử dụng băng rực làm theo có thể phi hành hắn cũng chạy không thoát trần ngọc hổ lòng bàn tay rồi khó trách người nọ không dám nhảy xuống n ô hiên cắn chặt hàm răng gắt gao dùng dao găm cắm vào mặt băng ở bên trong nhưng mà dao găm đều khó mà đâm vào đi để cho hắn đổi thành mặt khác một b à dùng đỉnh cấp tài liệu chế tạo dao l ộ t vỏ tương tự là không đâm vào được cái này thoạt nhìn thập phần yếu ớt mặt băng đúng là không đâm vào được chỉ có thể ở tầng băng mặt ngoài tiến hành thời gian dần qua giảm tốc độ nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng vốn hắn muốn n ả y xuống dùng dao găm đâm vào mặt băng đem hắm làm cho t r ầ n ngọc hổ cho là mình ngã xuống hiện tại khét ngược nguyện vọng không riêng rơi vào khoảng không liền linh lực đều thích không thả ra được để cho hắn cho rằng còn có đòn sát thủ sau cùng có thể dùng băng rực thoát đi đi ra ngoài cũng đã là không thể nào vì muốn cho tốc độ giảm được nhanh hơn hắn hai tay cầm đao gắt gao chống đỡ mặt băng cả người cũng áp sát vào thượng diện vì chính là muốn giảm tốc độ cũng may hiệu quả coi như lý tưởng tốc độ là hơi chút chậm lại tương đối mà nói vẫn tương đối nhanh đến chẳng như vậy một mực chống đỡ ở bao lâu đã cảm giác được toàn thân hơi c h ó rồi tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh hắn làm như vậy có chút hiệu quả nhưng như cũng là không miệng lớn cái này mặt băng thật sự là quá trơn cũng quá mức tại c ứ n g rắn hoàn toàn chính là nhảy đi xuống tịu lên không nổi rồi địa phương quỷ quái này thật là sâu bao lâu mới đến đáy bộ phận n ô hiên cúi đầu nhìn xuống đi rốt cục chứng kiến phía dưới có một hồ băng trong lòng của hắn vui vẻ một đúng là có hồ này bộ dạng như vậy tịu sẽ không trở thành thịt nát rồi ba tạp đ ú n g n ô hiên nặng nề đem khối băng đập bể rồi đồng thời chìm vào trong nước nhanh chóng giảm sóc lấy rơi xuống tốc độ nhanh đến hồ nước cuối cùng lúc mới từ từ ngừng lại rét lạnh nước để cho đã hơi choáng chính hắn đánh cho kích linh hắn nhanh chóng bơi đi lên bỏ lên trên mặt băng về sau nằm sấp ở bên trên không ngừng thở lấy vốn linh lực của hắn cùng thân thể đều không có hoàn toàn khôi phục lại tận lực bồi tiếp cái này kéo dài truy lạc tiêu hao thể lực càng nhiều quanh thân mọi mệnh không chịu nổi c ũ n g may mạn g của lão từ đại nô hiên ngồi dậy bắt đầu ngồi xuống khôi phục ở chỗ này chỉ là không thể phóng thích linh lực lại không phải là không thể đủ dùng dùng linh lực tại thể nội vận chuyển linh lực khôi phục thân thể vẫn có thể làm được đấy sau một lát hắn chậm lại mở to mắt nhìn khắp bốn phía nhưng t như như cùng ở tại thượng diện chứng kiến hai mặt mặt băng cách xa nhau rất xa ít nhất đều có hơn một mươi dặm chi rộng càng rộng đích địa phương cũng có hơn mười dặm chi rộng ngần đầu nhìn lên trời thấy là cho mê ngông n một mảnh thượng diện đều bị từng tầng một xương m ù che lại rồi có loại xem ra giống như là núi cao cảm giác cấp trên mê vụ đều là vân đem phía dưới đều che lại rồi hắn không rõ ràng l ắ m cái này băng bích đến tột cùng rất cao phản chính quang là rơi xuống t u muốn tìm thật lâu thời gian nếu leo đi lên lời mà nói cũng muốn tìm phí không ít thời gian mấu chốt là bỏ đều bỏ không hơn cuối cùng là vật gì sẽ như vậy cứng rắn ngại nô hiên đứng dậy đi vào băng bích bên cạnh nhẹ nhàng gõ lấy ra dao găm nước băng bích v ẫ nhưng là n như cũ, k h ô có ở tiếp h ư ợ n g d ệ n lưu lại dấu bất kỳ v hắn, hắn, hắn cũng không phải loại người này nếu là có lực lượng cường đại cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như vậy rồi c h ạ n g hỏa linh c h i tâm có thể không thể sử dụng nô hiên hơi chút vận dụng hỏa linh c h i tâm muốn dẫn động bên trong hỏa diễm phóng xuất ra kết quả ngược lại không tệ hỏa diễm cũng không khó khăn t i ể u phóng xuất ra không có chút nào ngăn trở thả ra hỏa diễm vẫn ở chỗ cũ không ngừng tiêu hao hắn thể nội linh lực thấy vậy hỏa diễm cũng không chịu đến trở ngại vẫn có thể thả ra chỉ là phóng xuất ra thì có ích lợi gì đốt nấu hòa tan cái này băng biết sao thấy vậy là không b ò lên nổi rồi chỉ có thể đi tìm đường khác rồi nô hiên bông tha cho muốn từ nơi này leo đi lên nghĩ cách trừ phi đáp cái thang lên, lên rồi tạm thời mặc kệ cái thang cỡ nào dài vấn đề là từ đâu tới tài liệu làm cái thang chung quanh ngoại trừ băng vẫn là băng không có những vật khác tại đây đến tột cùng tại sao phải có những này thâm nguyên đâu này n ô hiên nghi hoặc mà nói đ ỗ n g nhiên hắn nhớ tới khối khu vực này danh tự băng nguyên đại điện danh tự không đa kinh trải qua rõ ràng nói rõ ra đặc điểm sao cái kia chính là băng nguyên sẽ có loại này băng nguyên băng vũ tích cũng chưa nói cho hắn biết bất quá băng vũ tích cũng thật không nở n ô hiên gặp được loại vật này đi càng không có nghĩ tới n ô hiên biết sẽ nhảy xuống dù sao ai sẽ không có việc gì đi nhảy núi nhìn xem chung quanh băng bích hắn nhẹ nhàng thở dài chẳng nơi này có không có đi lên địa phương nếu một mực đợi ở chỗ này cùng tử vong cũng tự không có gì sai biệt rồi bây giờ còn là xem trước một chút có thể hay không kích hoạt huyết mạch nô hiên một lần nữa ngồi xếp bằng xuống hiện tại không có, có mục đích gì hắn ý định thừa dịp lúc này đến xem có thể hay không kích hoạt huyết mạch của mình dù sao đây là kích hoạt huyết mạch cũng không phải thả ra ngoài hắn lấy ra tất cả băng lăng thạch một cái cái sọt hơn băng lăng thạch nếu toàn bộ cứng lại thành khối lợi mà nói t hắn i ể u có không có niềm u như tin tuyệt đối nhưng trước mắt cũng chỉ có nhiều như vậy tạm thời không đề cập tới như thế nào đi ra ngoài mấu chốt là thực lực quá kém sau khi ra ngoài cũng là không có quá chỗ lợi dụng ở chỗ này không có người nào cái dày rất thích hợp tu luyện khi tiếp xúc hắn tự tay phụ ở bên trên nhắm hai mắt bắt đầu hấp thu nảy sinh băng lăng thạch giảm linh lực không có chút nào ngăn trở băng lăng thạch băng linh lực nhanh chóng hướng ngô hiên thể nội d u n g mánh lao tới để cho hắn cảm giác được tu vị dần dần đang tăng lên trong tại đây trong hoàn cảnh hoàn toàn là có thể hấp thu không thể phong thích kích hoạt đi huyết mạch ngô hiên dẫn động thể nội huyết mạch muốn cho băng lăng thạch đưa vào tới băng linh lực cùng huyết mạch hoàn toàn dung hợp được phát ra nổi kích hoạt tác dụng hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu nảy sinh cái này băng linh lực thể nội băng linh lực dần dần tăng cường tu vị cũng đang nhanh chóng tăng lên Lựa hồ có thể đó cũng không phải kết quả hắn muốn hắn mong muốn là kích hoạt huyết mạch đang không ngừng dẫn động băng linh lược xuống thể nội huyết mạch không có chút nào diễn biến hết thể cùng nguyên lai đồng dạng không có, có biến hóa chút nào nhưng hắn cũng không có tự từ bỏ như vậy ngược lại càng thêm điên cuồng hấp thu nảy sinh băng lăng thạch toàn bộ trong cái s ọ t băng lăng thạch toàn bộ đều phát sáng lên nếu là có người ở bên cạnh rõ ràng có thể chứng kiến băng lăng thạch dám linh lực đều hướng ngô hiên thể nội dung mánh lao tới tại đây điên cuồng mà trùng kích vào tu vi của hắn lại lần nữa điên cuồng phát ra mà bắt đầu lại là đột phá đến ẩ n đàn kỳ tầng tám nhưng mà huyết mạch như trước không có nửa điểm d ị động thậm chí từng chút một d ị động đều không có cùng trước k i a không có gì khác nhau một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi mở mắt trong mắt lộ ra vẻ thất vọng đúng huyết mạch như trước không có bị kích hoạt chẳng những không có kích hoạt còn không có một chút điểm di động dù là chỉ có một chút đều có thể chứng minh cái này băng lăng thạch đã làm ra điểm tác dụng đáng tiếc không có nửa điểm d ị động ngược lại toàn bộ trong cái sọt băng lăng thạch đều bị tháo nước rồi trở thành một đống phế phẩm cũng may tu vi của hắn liên tục đột phá hai tầng đặt đến u ẩn đan kỳ tầng tám cũng không tính là không có g ặ t hái được xem ra huyết mạch là không có như vậy mà đơn giản bị kích hoạt hoặc là cần càng nhiều nữa băng lăng thạch n ô mũi lắc đầu lần thứ hai kích hoạt huyết mạch đã thất bại chương bảy mươi b ố hỏa linh n â n n g ụ tử diễn mực hiên tiểu thuyết internet vê đốt vê đốt vê đốt mới xoa xụ ạn họ vừa huyết mạch không bị kích hoạt để cho hắn cảm thấy có chút tiên tuổi nhưng người biết đủ thường nhạc tương đối mà nói có thể liên tục đột phá hai tầng đã để hắn cảm thấy tính đã hài lòng mặc dù nói không có kích hoạt huyết mạch nhưng vẫn là có ngậm lấy băng lăng thạch là có thể tạm thời kích hoạt huyết mạch phương pháp coi như là miễn cưỡng có thể ứng phó muốn chính thức kích hoạt huyết mạch vẫn phải là thành thành thật thật tìm càng nhiều tối thiểu trước mắt đồng nhất giỏ tự hoàn toàn không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn cuối cùng muốn bao nhiêu băng lăng thạch mới có thể kích hoạt huyết mạch đâu này no hiên đem còn lại băng lăng thạch đều thu vào còn lại băng lăng thạch thì ra là từng chút một đại khái chỉ còn lại có mấy khối mà thôi rồi chủ yếu là dùng để buộc phát dùng muốn làm một khối cũng không lưu lại vậy hắn thật là không có có đòn sát thủ gì rồi cái này tạm thời hết u y mạch kích hoạt trước mắt đến xem chính là lớn nhất đòn sát thủ rồi chỉ là ở chỗ này cũng không thể sử dụng thật sự là để cho hắn cảm thấy rất kỳ quái phiến khu vực này tại sao lại như vậy kỳ lạ hắn chỉ có tại sau khi ra ngoài tài năng bà đi tìm hiểu rồi nhưng là bây giờ chung quanh đều là khối băng từ nơi này đi ra ngoài đều không rõ ràng lắm tại không có hạ trước khi đến hắn liền thấy cái này thâm biên rất rộng rất dài cơ hội là trông không đến đầu coi như là đi đến cuối con đường muốn là đồng dạng cùng bên cạnh băng bích vậy lời nói cái kia hết thể đều là chạy không hy vọng có thể nhanh lên tìm được ra băng vũ tích còn với hắn ước định cẩn thận tại băng xương thành gặp mặt hắn không rõ ràng lắm băng xương thành ở nơi nào tối thiểu đã là đã biết địa điểm đến lúc đó hỏi một chút người nơi này tự rõ ràng hóa tùy tiện lựa chọn cái giao lộ mà bắt đầu chạy về phía trước thời gian cấp bách chậm rãi đi đi cũng không biết phải đi bao lâu mới có thể đến chỗ mục đích tại đây tuy nói không thể thi triển linh lực nhưng t r u n g quanh vẫn có linh lực tồn tại thay lời khác mà nói chỉ có thể vào không thể ra cho nên hắn cũng không lo lắng không có linh lực có thể khôi phục tình huống trước mắt chỉ có không ngừng sông tìm kiếm đi lên địa phương là được rồi đang nhanh chóng chạy trốn dưới nói đúng ra là trượt lên đi qua dưới chân đều là mặt băng dùng hết toàn lực đi chạy trốn ngược lại biết sẽ đấu vật chỉ có thể dùng trượt lên đi qua đây đối với ngô hiên mà nói cũng không phải là cái gì về khó rất dễ dàng t i u nắm giữ trong đó bí quyết chẳng những tiến bộ vượt bậc còn không hoa khí lực gì hoàn cảnh chung quanh khi hắn sự trượt xuống không ngừng tại ba i ế n h ó ngày h ư n thủy trừ cuối cùng băng, ngoại băng, băng vẫn l băng, biệt, không có mặt khác dư thừa đổ Nếu không phải chung quanh có chỗ sai biệt, hơn nữa đường chỉ có một đầu, hắn đều cho là mình cung trong khác thừa phải chỗ chỉ cho h có đạc. có có c mặt một mê tại dư sai đổ đầu, đều ạ là trốn, tìm k hắn ô n ngày. g thấy h lối ra. Ba ngày. Hắn chạy suốt ba ngày mệt mỏi liền trực tiếp trên mặt đất ngồi xuống hơn nữa bổ sung linh lực hơi chút khôi phục về sau lại tiếp tục bắt đầu chạy như vậy suốt chạy ba ngày khi hắn nhận thức vì mình chọn giao lộ phải hay là không chính xác thời điểm cuối cùng ở trước mắt biến hóa cho hắn vải phần hy vọng trước mắt con bao loáng đường không bao giờ nữa là bóng giờ là m ặ thổ băng, biến ngược lại t à n h h t địa Thoạt nhìn cũng không đ ấ thế đai p ì nhiều lên, sinh n t r ư không có kết băng nhưng không có tuyết bao trùm ở trên đầu cùng chung quanh băng bích như là lưỡng cái thế giới khi hắn đưa chân bước vào mảnh đất này lúc mới chính thức cảm giác được an tâm hai chữ đúng là vẫn còn thổ địa được dấm nát mặt băng tổng cảm giác không quá an tâm mặt băng hóa thành thổ địa cái này cũng không đại biểu có thể đi lên ngoại trừ cái này đi thông phía trước thổ địa bên ngoài chung quanh như cũng là băng bích như cũng là cao như vậy khó có thể leo đi lên bất quá đã có một chút biến hóa đã rất tốt tối thiểu gặp được điểm hy vọng hắn tiếp tục đi lên phía trước lúc này thời điểm xa xa chuyển đến tiếng nói hắn rất lâu không có ăn vào thịt đều là ăn những n à y hoa quả thấy đủ đi có thể tại cái địa phương quỷ quái này sống sót cũng không tệ rồi nô hiên chân mày hơi vịnh hắn không có nghĩ tới đây thậm chí có người khi hắn bước nhanh hành t à u xuống trước mắt cảnh sắc ngược lại là có sở biến hóa thấy là thành từng mảnh quả lâm lớn lên cũng không tươi tốt thoạt nhìn đều là dinh dưỡng không đầy đủ đấy tại lá cây rất thưa thất trên nhánh cây vụ m ặ t lẹ k ẻ sinh trưởng mấy cái kỳ lạ trái cây trên nhánh cây sinh trưởng trái cây tuy ít nhưng cây tối phần đông hoàn toàn là nhìn không thấy c ố i chỉ là mảnh này trông không đến đầu rừng cây cơ hồ chưa từng lá cây thoạt nhìn quang ngốc đốc tại đây trong rừng cây có lưỡng đại hắn tại hái hái quả hắn không có nghĩ tới đây sẽ có loại này quả lâm càng không có nghĩ tới tại đây còn sẽ có người xem ra đợi ở chỗ này đấy không riêng chỉ có hắn còn có những người khác q u ấ y dày xuống các người là nơi này cư dân sao nô hiên đi tới do hỏi nô hiên đột nhiên xuất hiện để cho hai hai trái cây từ đại hán thiếu chút nữa đem quả vứt qua một bên hai người đều quay đầu nhìn về phía nô hiên sửng sốt vài giây đồng hồ về sau một cái trong đó tướng mạo thoáng giữ tận đại hán cười đi tới ơ lại còn là mới tới chúng ta nơi này có bao lâu không có cái mới đến đúng không một cái khác đại hán suy nghĩ một chút mới lên tiếng giống như có đã nhiều năm rồi không có người mới tới người mới này thoạt nhìn cũng không phải bị lưu bông ra đó a hình như là chính mình rơi xuống rơi xuống thiếu thiệt t h i ngươi còn có thể nghĩ ra chứ không lo chuyện khác người có biết hay không tình huống nơi này có ai ngu như vậy trong lúc vô tình rơi xuống có tại sao không có ngươi đã quên cái kia lớn lên giống con khỉ người chính là từ phía trên rơi xuống sao được rồi đại hán này tựa hầu nghĩ tới bất đắc gì đứng thẳng dưới b ả vai đi tới cao thấp đánh giá ngô hiên một hồi kinh ngạc nói ơ còn tính trẻ tuổi còn trẻ như vậy t i ể u ra rồi thật sự là tiếc nuôi a xem ra ngươi cái này bối đều phải ở chỗ này vượt qua chẳng ngươi phạm cái gì sai bị nem xuống có phải nói trực chân đến rơi xuống hay sao hoặc là chính mình nhảy xuống hay sao hai cái này đại hán thoạt nhìn diện mục có chút dữ tợn nhưng không có lộ ra lộ ra cái gì s ắ c ý cũng không có không có h ả o ý khí t ứ c nhưng n ô hiên lại có thể rõ ràng cảm giác được cái này tu vi của hai người không thấp tối thiểu đều có hư linh kỳ chỉ là hư linh kỳ thì như thế nào ở chỗ này không thể thi triển linh lực đều là một bộ dáng chàng nhị vị là có ý gì chẳng lẽ tại đây còn có những người khác các ngươi không phải nơi này cư dân mà là từ phía trên đi xuống hay sao nô hiên nghi hoặc nói hai người này hai mặt nhìn nhau cầm đầu cười nói chúng ta đương nhiên là từ phía trên đi xuống đấy tại đây đương nhiên còn có những người khác số lượng còn không ít nói là cư dân nha coi như là cư dân chúng ta xem như nơi này cư dân rồi ở chỗ này ở đã lâu rồi đến phát điên sớm rồi nói trở lại trên người của ngươi có ăn cái gì ví dụ như thịt và vân vân dù sao là ăn là được rồi đúng vậy thoạt nhìn ngươi không giống như là bị lưu bông ra đấy t hai ứ ở trên thân n bề g o người không chừng thật l có có sau khi nghe bữ môi cảm thấy có chút thất lạc đan dược coi như xong tin tưởng vị tiểu huynh đệ này người đều cảm ứng đến tình huống nơi này rồi đan dược ở chỗ này có làm được cái gì phẩm đan dược đều là phế vật coi như là bảo vật ở chỗ này đều vô dụng chúng ta thầm nghĩ chịu chút tốt còn có hay không những thứ khác nô hiên nghe xong không khỏi tức cười hai người bọn họ nói lời cũng đúng đan dược ở chỗ này còn thật vô dụng cho dù tu vị hơi chút đột phá đồng dạng không thể đi ra ngoài cái này có chỗ lợi gì cái này ta ngược lại thật ra không có cũng chỉ có đan dược nô hiên trên người mang theo không có thịt đều là linh dược cùng một ít bình thường nguyên liệu nấu ăn duy chỉ có thịt là không có đấy hai người thất vọng nhìn nhau một cái giận g ữ nói được rồi chúng ta cũng có thể ngờ tới là loại tình huống này nói trở lại nhân vật mới ngươi gọi gì vây nô hiên nô hiên tự giới thiệu mình câu cũng đi theo h ỏ i chẳng nhị vị đ â u này hai vị này đại hán cùng liếc mắt nhìn nhau một cái cười nói hai chúng ta tên tuổi nói ra hủ chết ngươi ta là minh long hán gọi minh tuyển bên ngoài trước kia đều gọi ta nhóm đám bọn họ là long tuyền hai người nghe nói qua chưa nô hiên phi thường thành thật lắc đầu nói long tuyền hai người chưa từng nghe qua đại ca xem ra chúng ta ở chỗ này đợi quá lâu bên ngoài người đều nhanh quên chúng ta Minh trong u y ề n nói. Minh Long cũng nói, thở thở dài dài được ồ rồi. i Hiên Hiện điểm trái đợi Tiểu đi Tại Nô đúng không, danh tự ta nhớ được rồi. Hiện cùng một chỗ đến ngắt nữa không chỗ thật được đây đã được ta ra a tự một lát trở sự cây, lấy về. s ô Hiên n t r o nội tâm đó ã c đáy ngọn ngờn, nhưng vẫn là hỏi là minh ệ n Long Tuyền h phụ. h để a g ư ờ i lại, mũi quay đầu lại, mặt c long vì hắn giải thích nói xem ra ngươi coi như là cái người mới đối với nơi này cái gì cũng không biết tại đây gọi chung vì ba nguyên ra rồi t i ể u không thể đi lên rồi nếu là có thể đi lên chúng ta còn lại ở chỗ này ăn những này phá trái cây đương nhiên chúng ta nghe nói chỉ cần vượt qua linh vương kỳ đạt tới tầng thứ cao hơn bề ngoài giống như là có thể lên rồi vượt qua linh vương kỳ phi lao tử đời này cũng đừng nghĩ hiện tại liền linh vương kỳ cũng chưa tới đâu rồi càng đừng để đột phá linh vương kỳ đến tầng thứ cao hơn rồi đại ca chớ nhụ c trí dùng của ngươi kỳ tài ngũ trời nói không chừng ngươi tự có thể đột phá cơ chứ ta như thế nào cảm giác ngươi so với ta còn có thiên phú vậy ngươi trước đột phá cho ta thử xem nhìn bọn họ bất đắc dĩ bóng lưng nô hiên ngược lại là có chút chấn kinh rồi địa phương quỷ quái này muốn đột phá linh vương kỳ đạt tới cảnh giới càng cao hơn mới có thể đi ra ngoài đại đa số người có thể đột phá đến linh vương kỳ cũng đã dừng lại rồi hơn nữa có thể đạt tới linh vương kỳ ở chỗ này đã là trở thành một phương cừng giả cũng đã có thể khai tông lập phái rồi muốn rời khỏi tại đây đúng là muốn vượt qua linh vương kỳ đạt tới cảnh giới càng cao hơn không thể nghi ngờ là có chút nói chuyện hoang đường viễn vương bảo tại đây không có cái gì thoạt nhìn tài nguyên hết sức có hạn nói thế nào vượt qua linh vương kỳ đạt tới cảnh giới cao hơn h u n g chi có thể đạt tới mạnh như vậy tu vi cũng không phải đơn thuần tu luyện tựu đơn giản đi ra ngoài cần thêm nữa vẫn là l i n h n g ộ nô hiên không có tiếp tục suy nghĩ nhiều ngược lại trong nội tâm nới lỏng đã bây giờ tìm không đến đường đi ra ngoài miệng vậy còn lấy gấp cái gì hắn đi theo đám bọn hắn cùng nhau ngắt lấy những n à y trái cây tùy ý hái một cái xuống trái cây màu sắc hơi thanh tản mát ra mùi thơm thoang thoảng nhét vào trong miệng ăn một miếng thoạt nhìn màu sắc hơi thanh cửa vào lại cảm giác được ngọt giòn xứng miệng tựa hồ còn đem c h ù n g quanh hàn khí đều hút vào cửa vào còn lạnh bướt lạnh bướt đấy thanh nguyên quả nhất phẩm linh dược hắn lập tức phân biệt ra loại này trái cây danh tự nguyên tớ vẫn là một chủng. trồng linh dược phẩm cấp có chút thấp mới bất quá nhất phẩm hương vị cũng không tệ lắm phải không những n à y trái cây gọi thanh nguyên quả thuộc về nhất phẩm linh dược tại đây sinh trưởng ra rất nhiều ăn đều ăn không hết bất quá ăn nhiều cũng sẽ cảm thấy khó ăn rồi minh long hái cái trái cây tùy ý ném vào trong vòng rổ mỗi ngày ăn dù thế nào ăn ngon đều ăn được chán mấy rồi điểm ấy ngô hiên có chỗ nhận đồng một mực ăn đồng dạng nhất định sẽ chán ăn mùi chỉ là lợi dụng đồng dạng đồ đạc biến thành mặt khác loại hình tiểu cũng không chán ăn, ăn rồi tại hái xong tất về sau bọn hắn dẫn theo d ồ t i ể u đi trở về quả thật như là minh long từng nói nơi này thanh nguyên quả rất nhiều r ầ m rạp chẳng chịt muốn là nhân số cũng không nhiều mà nói thật là khó có thể ăn xong nhân số có một hết mấy vạn lời mà nói vậy trong này trái cây khẳng định dễ dàng bị ăn hết sạch rồi dù sao mỗi thân cây c ố i bên trên chỉ là mọc ra mấy cái trái cây thật sự là có chút quá ít trên đường ngô hiên cũng đã hỏi sự t ì n h khác tại phiến khu vực này ở bên trong trừ bọn họ ra lưỡng bên ngoài còn có mấy chục người đợi ở chỗ này hoặc là bị lưu bông ra hoặc là chính là trong lúc vô tình té xuống hoặc là tự là cố ý nhảy xuống hoặc là chính là bị ép bất đắc dĩ nhảy xuống rồi nô hiên chính là bị ép bất đắc dĩ mới nhảy xuống đấy nếu không hắn nơi nào sẽ nhảy xuống tại đây nhưng là phải vượt qua linh vương kỳ tu vị mới có thể đi ra ngoài a nếu không đột phá nổi đ ờ i này cũng chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở chỗ này muốn đi ra ngoài đều khó có khả năng rồi minh long cùng gieo vang t u y ể n hai người tự xưng là long t u y ể n hai người trước kia ở trên đầu lúc cũng có thể nói là một đại ác n h â n rồi chính là cướp đoạt mặt khác tu luyện giả đồ đạc trên tay có dính huyết cũng không thiếu bởi vì cựu g i a trở nên nhiều hơn cuối cùng vẫn là bị bắt chặn rồi cũng không có trực tiếp giết chết bọn hắn mà là trực tiếp nem xuống theo hắn giải đại đa số người đều là tin tưởng cái này ba nguyên bị nem xuống vận khí tốt có thể còn sống sót nhưng là lên không nổi rồi có đôi khi để cho bọn họ còn sống đều so đã chết muốn xịn bất quá đại đa số đều cho rằng phía dưới là không có người nào sống sót khi hắn trong lòng người cái này ba nguyên là tử vong chi địa nếu ai đi xuống chắc chắn phải chết có người còn muốn lợi dụng dây t h ư n g xuống đó căn bản không có khả năng vừa mới xuống một đoạn dây thừng tự động đứt rời vô luận lấy cái gì kết quả cũng giống nhau ai tiếp xúc cái này băng nguyên chính là lên không nổi rồi minh rồng ngâm tuyền hai người nô hiên theo bọn hắn tình huống hiện tại đến xem trước kia hung lệ đều bị tuế nguyệt cho mài đi mất mỗi ngày đều đợi ở chỗ này cũng để không nổi nửa điểm nhiệt tình rồi đổi lại trước kia lời nói nô hiên xuất hiện hai người bọn họ trực tiếp liền lên đến đoạn căn bản sẽ không với hắn dài dòng nhiều như vậy có thể nói đãi người ở chỗ này tuyệt đại bộ phận đều là bị cựu ra bởi giết làm đủ cho xấu người nếu không ai sẽ xuống đến cái này b ă n g nguyên đến chân chính trong lúc vô tình té xuống giống nô hiên loại này bị ép nhảy xuống đấy thật sự là ít chi lại thiếu nói trắng ra là tại đây quả thực t i u là người xấu ở lại chỗ cũng có thể là cái tự nhiên mục giam bọn hắn có thể sống sót đã coi như là ân tứ lớn lao bất quá tại đây thịt đ ư ợ c cường thực thời đại sẽ xuất hiện loại tình huống này rất bình thường cái nào danh chấn nhất phương tông chủ trên tay không phải dính không ít máu canh ai có thể bảo chứng trong tay bọn họ dính huyết chính là chút ít xấu sẽ làm tận người ở chỗ này nguyên bản lại hung ác đều b có có phía trước chính là chúng ta dựng thôn rồi bất quá phải nhớ kỹ không nên trêu chọc trong thôn thanh cô dù sao nữ nhân đều không nên trêu chọc nếu không ngươi sẽ chết được rất thảo minh lòng tại ngô hiên bên cạnh dặn giò câu nam nhân đều gân sắc ở l là cao cao tại, tại, tại đây tuy nói không thể thi triển linh lực nhưng này thánh cô năng lực rất mạnh không dựa vào linh lực đều có rất mạnh năng lực minh long rung động rung động nói loại này ví dụ cũng không phải là không có man lâu trước đã có người không nghe theo thánh cô lời mà nói đi phanh nữ nhân mới vừa vặn đụng phải cái tay cánh tay đã bị chém cánh tay đến cảnh cáo càng có liên hợp lại đi đối phó thánh cô cuối cùng toàn bộ đều chết hết minh tuyển cũng là dùng mình một cái đối với cái này thánh cô cảm thấy hết sức kiến kỵ đúng vậy cũng may hai chúng ta đều so sánh nghe lời không có loạn đi phanh minh long cười hắc hắc kỳ thật hắn cũng không phải là không mớn mà là đã có tiền lệ ở chỗ này tuy nhiên tình mịch nhưng cũng không muốn chết ở chỗ này tịch mịch làm cho người nổi giận nhưng đại đa số vẫn là liền dũng khí tự sát đều không có chỉ có thể như vậy hồn hồn ngạc ngạc sống đi xuống điều này làm cho ngô hiên đến có vài phần tò mò bực này nữ cường nhân tại sao sẽ ở ba nguyên n g ở bên trong đâu này có ở đây không có thể phóng thích linh lực dưới tình huống còn có thể mạnh mẽ như vậy đại biểu nàng bản thân t i ể u cực kỳ nhân vật cường hãn phía trước đúng là minh long bọn hắn nói thôn trang bởi vì tại đây đã không có cái gì cây cối lộ ra tương đối rộng tệ xây dựng không ít phong úc t h o ạ nhìn thập phần đơn sơ đều là dùng mục đầu dựng mà thành tại phong úc trước cũng có mấy cái vụn v ặ t l ẻ k ẹ tại đó ngồi xuống có tại đó nói chuyện phiếm có nằm trên mặt đất ngủ thoạt nhìn thập phần hài hòa không có, có cái ó c gì không đúng chỗ nếu như không phải đã biết tình huống nơi này còn tưởng rằng là thông thường thông trang nô hiên quét mắt liếc tình huống nơi này rất rõ ràng có mấy nhà phòng trước cửa phòng đều t r ù n g chồng có hoa đó tản mát ra mùi thơm t h o a n p h o ả n g có thể ở chỗ này t r ù n g chồng có hoa thật sự là khó gạo thấy không cái kia mấy nhà chủng chồng có hoa đó đấy đều là nữ nhân ở căn phòng của nô hiên tiểu huynh đệ chớ có trách ta không đề cập tình người tuyệt đối không nên xông loạn nếu như không phải đạt được cho phép tiểu tiến vào cho dù không có ném đi sinh mệnh cũng là thiếu cánh tay ít tu long nghiêm túc nhắc nhở câu đại ca trên cánh tay tổn thương chính là loạn xông vào có được minh t u y ể n không quên dơ ví dụ tử minh long sắc m ặ t khó coi cho minh t u y ể n một cái bạo lật cả giận nói loạn nói cái gì đó ta đó là đi nhầm gian phòng quả thật cánh tay hắn bên trên còn thật sự có một vết sẹo bất quá đã tốt rồi chứng kiến hai người bọn họ nô hiên không khỏi cười một tiếng tại nơi này không có chút việc vui không tài năng điền quần quái bất quá cái này t h á n h công ngược lại là bảo vệ thật tốt đổi lại những người khác tin tưởng căn bản sẽ không đi để ý tới đi xem thánh cô đi ra bị đánh đích minh t u y ể n vội vàng chỉ vào bên kia tựa hồ muốn chuyển di đại ca của mình chú ý của lực nô hiên cũng đi theo nhìn lại quả nhiên một người mặc màu lửa đỏ quần áo nữ tử theo trong phòng chân thành mà ra đợi hắn nhìn rõ ràng đi ra thánh cô lúc ánh mắt trì trệ kinh n g ạ c nói hỏa linh h â n m g ự a tử chương bảy mươi lăm hỏa linh nguyện diễn mực hiên tiểu thuyết internet vê đốt vê đốt vê đốt mới xoa sụ ạn họ n hỏa linh nghe ngựa tử hỏa linh nghe mọi hợp tử minh long cùng reo v a n g tuyền lưỡng nhân ngược lại rút ngủ khí lạnh thoạt nhìn ngô hiên tựa hồ còn hiểu được thánh cô nếu là thật hiểu được thánh cô lợi mà nói nô hiên ở chỗ này địa vị đã có thể cao minh long cùng g i e o vàng t u y ể n lưỡng nhân muốn hỏi rõ lúc nô hiên đã là cất bước đi tới sự xuất hiện của hắn để cho chung quanh cục diện đều nhao nhao ghẽ mắt chứng kiến người tới là cái mới hợp thời toàn bộ đều đứng lên nghĩ tới đi theo ngô hiên tâm sự nhưng là ngô hiên cử động nhưng lại để cho những cái kia nhân cứng lại rồi b ư ớ c chân không dám lên tiếng bởi vì ngô hiên thẳng tắp tiến lên đấy là bay thẳng hướng bọn hắn thánh cô căn phòng của họa linh nghe từ trong phòng đi ra lấy lớp nước muốn tới hoa đấy chứng kiến ngô hiên đi về phía bên này lúc liền d ư ơ n g mắt nhìn về phía bên này ánh mắt như cũng là lạnh lùng không thôi cũng không nhìn thấy ngô hiên là mới tới cựu sẽ dành cho bất đồng mặt linh nghe mọi tử không nghĩ tới ngươi lại đang tại đây nô hiên tiến lên tự cười nói hắn cùng h ỏ a linh nghe mới gặp qua một lần nhưng là đối với h ỏ a linh nghe ấn tượng thập phần khắc sâu nhưng lại đem h ỏ a linh c h i tâm tạm thời cho mình phần này tín nhiệm để cho hắn rất có hào cảm hắn câu nói đầu tiên tự để những người khác nhân ngược lại rút ngụm khí lạnh lời này thật sự là đủ thân thi ta b á i kiến l i ề u mạng chưa thấy qua như vậy l i ề u mạng h ỏ a linh nghe m ộ i tử nàng này sau khi nghe n h ữ n chặt mày lạnh lùng mục hương bãi đ ủ bột ba quang trở nên hơi quái dị tựa hồ là lần đầu tiên nghe xưng hô này l ô hiên chứng kiến lửa này linh nghe có chút n g h i hoặc đã không có trước khi như vậy nhiệt tình để cho lòng hắn hạ cổ quái đánh giá sau khi l ô hiên mới phản ứng được chính mình nhận lầm vào cô gái trước mắt rất giống hỏa linh nghe nhưng là có chỗ bất đồng nhất là con mắt thoạt nhìn đúng là không đồng d ạ n g như vậy hỏa linh nghe hai cái đồng tử làm à u đỏ đấy trước mắt hỏa linh nghe hai cái đồng tử đúng là nhạt màu xanh lam đấy hoàn toàn khác nhau không riêng gì con mắt k i ể u tóc cũng là không đồng d ạ n g như vậy k i ể u tóc không giống với cái này có thể cải biến cũng không coi vào đâu bất đồng ví dụ như dáng người tựa hồ có chút không giống cũng không biết có phải hay không nào rác theo chỉnh thể đến xem trên cơ bản đều là không sai biệt lắm ngoại trừ hai cái đồng tử bên ngoài đều là không kém bao nhiêu hiện tại đứng ở trước mặt nhìn kỹ cảm giác khí tức lại không quá đúng hoàn toàn bất đồng nếu kém quá nhiều hắn cũng sẽ không liếc tự nhận ra đoán chừng là ta nhận lầm đi nô hiên xấu hổ cười cười chứng kiến đối phương nhìn chằm chằm vào chính mình nếu hỏa linh nghe đã sớm nên nhận ra mình mới đúng cái thế giới này lớn như vậy tương tự chính là nhân vậy cũng sẽ có chỉ là cũng không thể có thể như vậy tương tự chứ y phục trên người không sai biệt lắm tóc màu sắc màu lửa đỏ liền thân tài đều là không sai biệt lắm nhất chủ yếu vẫn là trùng hợp như vậy ở này băng nguyên bên trong người theo ta vào đi cô gái trước mắt vứt bỏ một câu lời nói quay người t i ể u đi vào trong phòng cô gái này vứt bỏ câu này để những người khác nhân đều hai mặt nhìn nhau hoàn toàn là đã trợn tròn mắt có chút nhân hoài nghi mình phải hay là không nhìn lầm rồi vậy mà chứng kiến thánh cô hô nam nhập vào phòng ta phải hay là không nhìn lầm rồi thánh cô vậy mà hô nam nhân hương bãi đủ đột ba vào nhà ta nhớ được chưa từng có từng có chứ nói nhảm hiện nay đang biết tiến vào thánh cô gian phòng đều là c ứ n g rắn lạnh xông vào đấy cho tới bây giờ đều chưa từng có thánh cô hô đi vào mẹ nó tiểu bạch kiểm chính là chiếm tiện nghi ta ngược lại thật ra cảm giác không phải tiểu bạch kiểm vấn đề chứ chúng ta nơi này bạch ngọc mặt không phải càng là tiểu bạch kiểm sao muốn đi thông đồng thánh cô còn không phải bị thánh cô một cái tát quất tới miệng đều nhảy mấy cái răng giống như bọn họ l à thụ quen thuộc nhân thoạt nhìn tiểu tử kia cùng thánh cô giống như đã gặp mặt ta thật sự muốn là gặp mặt qua lời nói cũng là có khả năng bất quá đều ra rồi c ũ nếu g không có cơ hội lên n có cơ rồi. c ù ngô thánh c làm lên, cái kia t hiên ậ t t đúng phúc là có phúc ca. Ở ạ chung quanh nhân đều nhao nhao sinh h đều luận này ngô đàm i thân đắc phần ra, thủ cái kia thật là là hạnh phúc bọn hắn cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi tiểu tử này quả nhiên có lai lịch lại vẫn cùng thánh cô nhận thức minh long thu hồi ánh mắt đại ca chúng ta đều quên hỏi hắn thượng cấp hiện tại ra sao minh tuyền nhắc nhở gấp cái gì đến lúc đó mọi người tụ trùng một chỗ đều cùng một chỗ một hỏi. bởi ấ t trẻ quá còn n phòng. Phòng vì tại đây so sánh hàn hương bãi đủ bột ba lạnh khối băng chắc là sẽ không hòa tan đấy chế tắc thành vật phẩm trang sức cũng là phi thường nên đấy hơn nữa bọn hắn bản đến lúc tựu quá nhiều một mực đợi ở chỗ này không có chuyện gì làm cho nên chỉ có thể chế tắt chút ít những vật khác rồi gian phòng kia tuy nói đơn sơ một chút nhưng thêm nhiều một ít tự chế vật phẩm trang sức cũng có vài phần trang nhã cái này b ă nguyên n g ở bên trong cũng không có vật gì tốt có thể dùng để chế đổ cũng liền mấy thứ hiện tại hắn đã kết luận trước mắt cũng không phải h ỏ a linh nghe xong nếu thật là h ỏ a linh nghe tuyệt đối sẽ không đối xử với chính mình như thế đấy càng sẽ không cố ý giả bộ như không nhận ra ở chỗ này giả bộ như không biết trang cho ai xem ai cũng ra không được nói thế nào lục đục với nhau cái gì tính đều bị mãi đi mất chui vào muốn tiếp tục để ý tới những thứ này nếu như không biết mình hoặc là chính là mặt khác nhân hoặc là chính là ký ức biến mất bất quá hắn tình nguyện so sánh tin tưởng người phía trước ký ức nơi đó có dễ dàng như vậy mất đi ngươi biết h ỏ a linh nghe nữ tử câu nói đầu tiên lập tức nghiệm chứng hắn phỏng đoán cô gái này quả nhiên không phải h ỏ a linh nghe nếu h ỏ a linh nghe làm sao sẽ hỏi loại lời này lâu này đây là đấy ta biết h ỏ a linh nghe chẳng ngươi là nô hiên cao thấp đánh giá nàng suy đoán nói ngươi là họa linh n g h tỉ, tỉ. hoặc là m u ộ i muội nói không chính xác vẫn là song bào thai thuộc vu tỷ tỷ hoặc là chính là m u ộ i muội cô gái trước mắt cũng không có trả lời vấn đề của hắn vốn là ngồi xuống ghế nhìn xem hỏi hắn ta là cùng với nàng có chỗ quan hệ nhưng ngươi là đã gặp nhau ở nơi nào của nàng rất rõ ràng cô gái này cũng không tín nhiệm hắn danh tự ai cũng biết nói chỉ cần đã gặp mặt biết rõ danh tự ai cũng biết nói nào biết đâu rằng là thật là giả hơn nữa hương b à i đủ bột ba nói không chừng chỉ là nhận thức mà thôi dùng cái này vì lấy cớ sẽ tới lời nói khách sáo hoặc là chóc nối và vân vân đều là hoàn toàn có khả năng là ở cái kêu huyễn linh trong rừng rậm đã gặp mặt bất quá đã đi rồi chẳng đi nơi nào nô hiên cũng chưa hề hoàn toàn đỡ ra tất cả lời nói ra nhưng nói cũng đúng sự thật đối phương không tín nhiệm mình mình cũng đồng dạng không tín nhiệm làm đối phương tuy nói đều ra không được nhưng vẫn là coi chừng cho thỏa đáng cái gì nàng đã đào thoát sao nữ tử d ư ớ i tình thế cấp bách đứng lên đang ngồi ghế dựa đều bị nàng cho đá ngã n g trong mắt lưu lộ ra vài phần vui mừng rất rõ ràng nàng là đã biết họa linh n g h bị giam giữ ở trốn sau khi đi ra ngược lại là có vài phần vui mừng rồi bất quá rất nhanh nàng t ể u khôi phục trước kia lạnh nhạt biểu lộ chẳng ngươi cùng với nàng là quan hệ như thế nào nữ tử tiếp tục hỏi quan hệ nô hiên suy nghĩ một chút thật sự là cũng nghĩ không ra giữa bọn họ là quan hệ như thế nào cuối cùng suy nghĩ một chút mới xác nhận nói bằng hữu hẳn là bằng hữu đi bọn hắn giúp đỡ cho nhau cùng nhau vượt qua cửa h ải khó cái này đã coi như là bằng hữu đi vẫn là thuộc về cùng chung hoạn nạn bằng hữu bất quá với tư cách bằng hữu đối với nàng hiểu do thật sự là có chút thiếu lúc ấy hỏa linh nghe cũng không có ý định đem sự tình nói cho hắn biết trắng ra nói rõ dùng tu vi của hắn biết rõ quá nhiều không có lợi bằng h ư u nữ tử hầu nghi nhìn xem hắn như cũng là không có tin tưởng ngô hiên lời mà nói lời nói ai không biết nói chỉ cần có miệng đều có thể nói đến cùng là đúng hay không thật sự thì có cần nghiên cứu thêm chứng nhận tại bên người nàng ta chưa thấy qua có giống ngươi bằng h ư u như vậy cũng chưa từng thấy qua còn trẻ như vậy đấy cái này chúng ta quen biết cũng không lâu tự là gặp qua một lần em m thôi không dối gạt ngươi hương bài đ ủ bột ba nói cứu r a hỏa linh nghe đúng là ta ngô hiên lần nữa để lộ ra điểm tin tức Cô trước cho có được, không gái nhưng riêng gì mỗi lửa linh nghe đoán, vài mỗi linh mắt rất ra hắn để phần nhìn suy lửa quả e n còn quan tin tức cũng không có gì, không thuộc, rất tâm. Bất tức h quá lộ có ra để đi gì, p i cái là cứu nhiên â n mà t h ô tin tiểu không chuyện nàng. n hay h của Quả là nữ tử càng là không tin đ ạ m mặt nói ngươi có chứng c ứ gì ta nói nhiều như vậy ngươi còn không có bề ngoài lộ ra thân thể của mình đả phần vẫn luôn là ta nói cũng quá thua l ô đi chứng c ứ hắn nhất định là có h ỏ a linh c h i tâm không phải tốt nhất chứng c ứ bất quá hắn cũng sẽ không trực tiếp phóng xuất ra đối phương không tín nhiệm mình mình cũng đồng d ạ n g không tín nhiệm lắm nàng ta nữ tử lưu lộ ra thêm vài phần đau khổ chật như cũng là đạm mặt nói nói cho ngươi biết cũng không sao ta là tỷ tỷ của nàng hỏa linh n g u y ệ t tỷ tỷ hỏa linh n g u y ệ t nô hiên trầm tư một hồi một người mội mội bị giam tại huyện linh rừng rậm tỷ tỷ bị giam tại đây băng nguyên bên trong thật sự là hai tỷ mội đều gặp nạn vậy ngươi có chứng c ứ gì chứng minh mình là hỏa linh nghe tỷ tỷ ta cũng đã ở chỗ này chờ đợi nhiều năm như vậy tin tưởng ngươi đã tin tưởng không ra được ta còn tất yếu lừa gạt ngươi mặt khác nhân ta căn bản một câu đều lời nói liền thân thể của ta đả phần đều không rõ ràng lắm chỉ có ngươi là người thứ nhất rõ ràng hòa linh nguyệt tâm thanh lạnh lùng nói như vậy ta lời mới vừa nói cũng không có lời nói dối cũng đã tin tưởng không ra được cũng cũng không cần phải lừa ngươi rồi cái này là chứng cớ nô hiên cũng đi theo dùng những lời này làm chứng theo hòa linh nguyệt như cũng là mắt lạnh nhìn hắn điều này cũng gọi chứng cớ học ta nói chuyện chơi rất khá đúng không ai có thể tin tưởng ngươi cái này người từ ngoài đến có phải hay không là cái kia tiện nhân để cho xuống không có chuyện mời đi ra ngoài cái này đương nhiên không phải là chứng cớ chỉ là ngô hiên điều khản một câu mà thôi lại làm cho hắn lại lần nữa đã nghe được t i ệ n nhân hai chữ bắt đầu nhìn thấy h ỏ a linh ngay lúc nghe được chính là chỗ này lời nói nhưng mà hắn một mực chẳng cái này t i ệ n nhân đến t ộ n cùng là ai cái này t i ệ n nhân chẳng lẽ là ngón tay phượng linh tộc t ổ n trưởng h ỏ a phượng vương hắn có thể liên tưởng đến cũng chỉ có cái này nữa vào lần kia còn đi kiểm tra rồi cầm chế tin tưởng tuyệt đối cùng với nàng có quan hệ đã biết còn hỏi ta làm cái gì h ỏ a linh nguyện không có phủ nhận ngược lại là lạnh nhạt nói không thệ cái kia cái gọi là hòa phượng vương chính là cái t i ệ n nhân Nếu chương n g ư i n phái b ả n mươi ờ i đừng đồ nằm nộng, không có trà. là Xê cho n g ư sáu như không viên thứ hai hỏa linh tri tâm diễn mực hiên tiểu thuyết internet vê đốt vê đốt vê đốt mới xoa sụ ạn họ hứa ngô hiên ý đồ để cho nàng tín nhiệm chính mình chỉ có như vậy hắn có thể đủ thu hoạch càng nhiều nữa tin tức theo trong miệng nàng cho ra nếu hắn thật là hỏa phượng vương phái xuống vẫn là đến dò xét tin tức của nàng dò xét tin tức về sau nhất định là muốn đã đưa ra ngoài muốn đưa ra ngoài nhất định phải đi ra ngoài nói t r ắ n g ra là còn có thể lúc này rời đi thôi nếu không cũng sẽ không đem hỏa linh n g u y ệ t đem thả đến b ă nguyên n g ở bên trong muốn là không thể đi ra ngoài còn quan ở chỗ này làm cái gì chứng cớ hỏa linh n g u y ệ t đạ mặt m nói ta nghĩ không ra ngươi có thể có chứng c ứ gì ta đối với ngươi lại chưa quen thuộc cũng chưa từng thấy qua ngươi đã chứng minh ngươi không phải là tiện nhân kia phái xuống thì như thế nào ngươi lại có thể cho ta cung cấp cái gì trợ giúp hòa linh nguyệt nói cũng không sai đã chứng minh ngô hiên không phải cái kêu hỏa phượng vương phái xuống thì như thế nào sẽ cho nàng cung cấp cái gì trợ giúp lập tức mang theo nàng chạy khỏi nơi này đây đương nhiên là không thể nào ngay cả chính hắn cũng không biết như thế nào đi ra ngoài chớ nói chi là trông cậy vào hắn tối thiểu cho ngươi nhiều hơn cái tín nhiệm người có thể tâm sự người ngô hiên nói ra hòa linh nguyệt khẽ giật mình c h ậ t mới lên tiếng vậy ngươi có thể cho ta cái gì chứng minh ngô hiên suy nghĩ một chút hỏi vậy ngươi lại có thể cho ta cái gì chứng minh Nô hiên lại lần nữa hỏi lại để cho hỏa linh nguyệt ánh mắt lạnh lẽo nói ra ta không cần bất luận cái gì chứng minh vậy ngươi h ỏ a phượng vương đem ngươi quan ở chỗ này cần là vật gì cũng đã nói tới mức này rồi cũng không cần giấu giếm cái gì chứ Nô hiên rất ngạc nhiên cái kêu h ỏ a phượng vương cần là vật gì nhưng lại không thể cường hành cướp lấy đồ vật dưới tình huống bình thường chỉ cần giết mất người giữ bảo vật đều có thể thu hoạch thứ này hiện tại không có đậu thủ ngược lại là đem nàng cho giam giữ ở rất rõ ràng là khó có thể cướp lấy hòa phượng vương muốn là vật gì ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu được rồi để ngươi xem một chút lại có làm sao dù sao tại đây cũng có người bài kiến hỏa linh nguyệt trong tay sáng n g ờ i đỏ bừng quả cầu ánh sáng hiện hiện lên toát ra mãnh liệt hỏa diễm đến đây chính là ta căn cứ chính xác theo thiện nhân kia không đoạt được đồ vật hỏa linh c h i tâm ngô hiên nhìn thấy về sau không nghĩ tới đúng là hỏa linh c h i tâm nếu viên này là hỏa linh c h i tâm như vậy chính mình thể nội cái kia khỏa là vật gì lúc này ngô hiên trong nội tâm đã không có cái gì ngờ vực vô căn cứ cái này hỏa linh nguyệt thực đúng là hỏa linh hân tỷ cái này hỏa linh chi tâm chính là chứng minh tốt nhất chỉ là vì sao sẽ có viên thứ hai khi tiếp xúc ngô hiên cũng không do dự theo thể nội cũng gọi ra hỏa linh chi tâm không có bất kỳ ngăn trở trực tiếp t i ể u kêu gọi ra cái này hỏa linh chi tâm cũng không có bị nơi này ảnh hưởng vẫn có thể triệu hắn đi ra đấy khi hắn vừa mới triệu hồi ra hỏa linh chi tâm lúc đột nhiên một cổ cường đại hấp lực theo trong tay đối phương hỏa linh chi tâm chuyển đến hai người bọn họ cũng còn không có kịp phản ứng hai người hỏa linh chi tâm liền nhanh chóng dán lại với nhau đồng thời hai người cũng đi theo dán lại với nhau bất quá không ai đi quan tâm cái này toàn bộ đều đi chú ý cái này hai khỏa hỏa linh chi tâm cái này hai khỏa hỏa linh chi tâm đụng vào nhau nhiệt độ chung quanh nhanh chóng tại lên cao đồng thời hỏa linh chi tâm bên trong hỏa diễm hướng bốn phía phun trào mà đi lập tức đem tiểu tử này phòng vách tường cho thiêu thành cho t à n đồng thời còn ra bên ngoài đầu b á phát ra tại bên ngoài nhàm chán trong lúc đó nhìn thấy hỏa diễm phun phát ra tới dọa được bọn họ đều là nhảy dựng nhanh chóng lui về phía sau tránh đi kinh khủng này hòa diễm mà ơi không hổ là kích chuyện như lửa còn thật sự có lửa đi ra thành cô nàng lại thi triển kinh khủng kia hỏa diễm rồi hả theo ta đoán tám phần là tiểu tử kia nhịn không được loạn tay máy tay chân để cho thánh cô cho nương chín kỳ quái vừa rồi thoạt nhìn không giống như là đã gặp mặt sao như thế nào đột nhiên thi t r i ể n ra hỏa diễm đến đâu này bên ngoài người nghị luận â mỹ đều tụ tập ở đằng kia hỏa linh nguyện phòng nhỏ chung quanh lúc này dùng một đầu dựng phòng nhỏ cả mặt tường đều hóa thành cho rồi nhưng vẫn tại cố định tại đó chỉ cần hơi chút tuổi đoán chừng t i ể u t à n g ra bọn hắn thấy rõ ràng bên trong hỏa diễm tràn đầy tựa hồ khống chế không nổi tựa như thu hỏa linh nguyện nhanh chóng đem hỏa linh chi tâm thu hồi thể nội n g u i ễ n tỷ tỷ cuối cùng là chuyện gì xảy ra h ỏ a diễm mới vừa vặn dừng lại có bốn nữ tử theo bên ngoài chạy vào tướng mạo xinh đẹp trên tay đều cầm đoá hoa tựa hộ là mới từ bên ngoài hái hoa trở về chỉ là vừa trở về liền thấy tiểu tử này phòng cháy rồi sao vội vội vàng vàng xuống tới làm cho các nàng trận mắt hốc mồm là ngô hiên cùng hỏa linh nguyện chặt chẽ hôm nhau q u a nữ hiên lập tức ý thức được giữa bọn họ không thích hợp nhanh chóng tách ra nhẹ bà vài tiếng che giấu hạ tại đây không khí ngột ngạt hỏa linh nguyệt nhưng lại không thèm để ý chút nào mục đích nhìn chòng chọc vào nô hiên trong mắt ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ có lẽ nàng căn bản không có nghĩ đến nô hiên sẽ có được hỏa linh chi tâm đi không có việc gì các ngươi đều đi ra ngoài đi ta muốn cùng hắn một mình tâm sự hỏa linh nguyện thong xuống tầm mắt quay đầu ném câu nói tiếp theo đạo người theo ta tiến đến tại đây t i ể u không cần để ý tới rồi nô hiên đi theo cùng nhau đi vào mặt khác căn phòng của ngọn lửa này cũng may chỉ tiêu h hủy lấp ký tưởng cũng không có đem toàn bộ nhà gỗ đều cho thiêu hủy còn có hắn phòng của hắn thật sự toàn bộ đốt rủi cũng không có gì đó cũng không phải cái gì quý trọng đồ đạc một lần nữa xây dựng là được ngược lại là đứng tại cửa bốn nữ tử đều hai mặt nhìn nhau trong mắt có nói không nên lời cổ q á i cùng kinh ngạc Các Cửa phát nàng đều không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. vào đều tới loại sẽ ra bốn ê n cạnh người rung rung, đã đầu đều là u m hướng chui tại đây đầu vị à o trong xem dám tình huống, nhưng lại không dám đi đến bên trong đầu đi. Bốn đầu lại đi đi. v tỉ tỉ bên trong đến t ộ n cùng là tình huống như thế nào hỏi là cái nam tử tuấn mỹ người nơi này xưng là bạch ngọc mặt cũng xưng là mặt trắng ngọc nói trắng ra là chính là cái họ ngọc tiểu bạch kiểm danh tự đều không để ý đến trực tiếp t ự u hơ ngoại hiệu rồi đi đi đi không có gì đẹp mắt chúng ta đều đi ra ngoài đi bốn nữ tử nghe theo hỏa linh nguyệt lời mà nói không có đi vào quáy giày bọn hắn đem bên ngoài người đều cho đuổi sau khi đi cũng về tới từng người trong phòng cái này ta cũng không phải cố ý không nghĩ tới hai k h ỏ a hỏa linh c h i tâm vậy mà sẽ xuất hiện loại tình huống này bất quá đây cũng là chứng cơ chứ thật sự là hắn là không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này cả hai tin tưởng đều thật sự hỏa linh c h i tâm có vẻ như hai k h ỏ a cùng một chỗ mới là hoàn chỉnh nếu không làm sao sẽ đến hút nhau vừa rồi giống như là muốn dung hợp lại cùng nhau bất quá cũng sẽ không như vậy mà đơn giản dung hợp tựa hồ bị cái gì cho mắc kẹt mỗi mỗi nàng lại đem hỏa linh tri tâm đều cho ngươi ngươi đến tột cùng là người nào hỏa linh nguyệt sắc mặt đã hoàn toàn hòa hóa lại cơ bản đã nhìn không tới nửa điểm lạnh lùng ý nghĩa nàng đã hoàn toàn tán thành nô hiên hơn nữa coi hắn là trở thành người một nhà cái này hết thệ đều là đang nhìn hỏa linh c h i tâm về sau lập tức đã có biến chuyển cực lớn cái này ngươi tin tưởng ta rồi hả nô hiên trước khi đã nghĩ cầm hỏa linh c h i tâm để chứng minh chính mình nhưng lại lo lắng cái này hỏa linh nguyệt là giả đấy nếu hai người đối địch và v v chẳng phải là muốn để cướp đoạt rồi hả không có làm rõ ràng trước khi hắn cũng không dám mạo hiểm trước đây ta là trước khi vô lễ lời nói xin lỗi hiện tại ta đã tin tưởng ngươi l ờ i mà nói cũng tin tưởng ngươi không phải tiện nhân kia p h ả i xuống nô hiên nói ra cái này không tin ta cũng là bình thường cũng không cần phải xin lỗi tại m ộ i m ộ i thể nội hỏa linh c h i tâm nếu như không phải mình cho lời mà nói tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại trên thân người khác thậm chí là chết cũng sẽ tự động biến mất mà không phải bị người khác thu hoạch ngươi có thể đủ đạt được cái này hỏa linh c h i tâm đại biểu m ộ i m ộ i không riêng gì đối với ngươi cực kỳ tín nhiệm chỉ là cho ngươi hỏa linh c h i tâm mục đích là cái gì đem hỏa linh tri tâm cho ngươi tự ý nghĩa hỏa linh tri tâm tùy ý mặc người thu hoạch rồi hỏa linh n g u y ệ t nghiêm túc giải thích nói nếu có phương pháp có thể thu hoạch lời mà nói cái này hỏa linh chi tâm sớm đã bị cướp lấy rồi làm gì giam giữ lâu như vậy thay lời khác mà nói của ngươi thể nội hỏa linh chi tâm nếu như bị những người khác biết rõ cái kia chính là gặp phải hỏa s á t h â n nô hiên đương nhiên biết rõ điểm này gần đây thường xuyên toát ra cướp đoạt những này trí bảo tin tức hắn nhất định là không dám đem mình có hỏa linh chi tâm tin tức nói ra ngoài lúc này đại khái đem mình cứu hỏa linh hân t r u y ệ n tình đều nói cho hỏa linh nguyện nghe hỏa linh nguyện lại là ngạc nhiên vừa mừng g i đấy ngạc nhiên là ngô hiên có thể cứu hỏa linh hân đi ra mừng rỡ là hỏa linh hân đã đào thoát vậy ngươi là ý nói cái kêu băng ngục lồng giam tinh hoa vẫn còn ngươi thể nội rồi hả vì để cho ngươi không bị băng ngục lồng giam cho đọc lại sẽ đem hỏa linh c h i tâm tạm thời cho ngươi hỏa linh n g u y ệ t kinh ngạc nói đúng đến nay tinh này hoa một mực không có bị hòa tan h ắ n thể nội cái này băng ngục lồng giam tinh hoa đến nay mới thôi đều không có hòa tan đi có thể thấy thứ này cỡ nào ngoan cố theo tu vi không ngừng tăng lên nó vẫn là ngoan cố tại đó như trước không có mất đi hết ngươi lại có thể hấp thu băng ngục lòng giam cái này băng linh tộc thể chất cũng quá kỳ lạ mội mội nàng hiểu được báo đáp có thể đem hỏa linh c h i tâm cho ngươi cũng là bình thường chuyện tình rồi chỉ là làm như vậy lực lượng của nàng không thể hoàn toàn phát huy được rồi chỉ có thể phát huy bình thời hơn một nửa h ỏ a linh nguyệt màu đỏ liễu mi hơi vện h trong mắt tràn đầy lo lắng vẻ lúc ấy nàng thật là làm không đến giao cho rời đi rồi nàng không phải tới tìm n g ư ờ i sao hoặc là nói là đi tìm cái kêu hỏa phượng vương báo thủ no hiền nghi hoặc nói hòa linh nguyệt lắc đầu nói mội nàng là sẽ đến cứu ta đấy nhưng là tới cứu ta không thể nghi ngờ là tiếp tục bị bắt chặt ngươi cũng thấy đấy nơi này là không thể thi triển linh lực cũng không có thể bay ra tại đây hoàn toàn bị vây ở chỗ này rồi chỉ có thể nói nàng có khả năng đi tìm trợ thủ tìm trước kia bằng hữu cùng nhau đi giết mất tiện nhân kia giết chết cái k i a hỏa phượng vương chẳng cái k i a hỏa phượng vương đối với các ngươi làm cái gì nô hiên như cũng là không hiểu hòa linh n g u y ệ t ánh mắt lạnh lùng từng chữ từng câu nói hỏa phượng vương nàng căn bản cũng không phải là hỏa phượng vương thực lẫn nhau hỏa phượng vương chính là ta nàng chỉ là thế thân đồ giả mạo mà thôi Chương viên theo ứ hỏa linh chi hiên tiểu thuyết Diễn tiểu i n mực tâm t r n e t VĐVĐVĐ Mới x a ạn ngô hiên nàng Họ hứa ý đồ để cho trong í chính n nhiệm mình Chỉ có như vậy, hắn có thể đủ thu hoạch càng nhiều nữa tin Chỉ thể thu hoạch Theo có có tức vậy, t đủ miệng nàng cho ra nếu hắn thật là hỏa phượng vương phái xuống vẫn là đến dò xét tin tức của nàng dò xét tin tức về sau nhất định là muốn đã đưa ra ngoài muốn đưa ra ngoài nhất định phải đi ra ngoài nói trắng ra là còn có thể lúc này rời đi thôi nếu không cũng sẽ không đem hỏa linh nguyện đem thả đến ba nguyên ở bên trong muốn là không thể đi ra ngoài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 Cả mặt tường đều hỏa ó đó, a ra. thành tại tại chút rồi, đoán chừng tiểu tàng ra. Bọn hắn thấy rõ ràng bên trong cho nhưng định chỉ hơi chừng hắn ràng vẫn cần đoán Bọn bên cố rồi, rồi, rõ diễm nổi chẳng đấy, tựa hồ khống chế không nổi tựa như. Thu. đấy, tựa tựa Hỏa linh nguyệt nhanh chóng đem hỏa linh chi tâm thu hồi thể nội nô hiền cũng đem hỏa linh chi tâm thu hồi thể nội t r u n g quanh hỏa diễm lập tức biến mất không thấy gì nữa nhưng phòng ốc này đã không phải là phòng ốc mà là một mảnh chất thải công nghiệp rồi điểm điểm hỏa tinh chứng minh đó cũng không phải ảo giác nguyễn tỷ tỷ cuối cùng là chuyện gì xảy ra hòa diễm mới vừa vặn dừng lại có bốn nữ tử theo bên ngoài chạy vào tướng mạo xinh đẹp trên tay đều cầm đ ó a hoa tựa hồ là mới từ bên ngoài hái hoa trở về chỉ là vừa trở về liền thấy tiểu tử này phòng cháy rồi sao vội vội vàng vàng xuống tới làm cho các nàng trận mắt hốc mồm là ngô hiên cùng hỏa linh nguyện chặt chẽ ôm nhau quan hệ tốt là không đi các ngươi đây là một cái trong đó nữ tử kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn các nàng đều nghe nói đến rồi cái nhân vật mới không nghĩ tới vừa tới không bao lâu sẽ đem thánh cô phòng ở đốt hiện tại lại chặt chẽ ôm nhau thật sự là làm cho không dám tin n ô hiên lập tức ý thức được giữa bọn họ không thích hợp nhanh chóng tách ra nhẹ bà vài tiếng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 nàng căn bản cũng không phải là h ỏ a phượng vương thực lẫn nhau h ỏ a phượng vương chính là ta nàng chỉ là thế thân đồ giả mạo mà thôi chương bảy mươi bảy tình huống diễn mực hiên tiểu thuyết internet vê đút vê đút vê đút mới xoa x ù ạn họ vừa h ỏ a phượng vương nàng căn bản cũng không phải là h ỏ a phượng vương chân chính h ỏ a phượng vương chính là ta nàng chỉ là thế thân đồ giả mạo mà thôi h ỏ a linh nguyệt lời nói này thật ra khiến ngô hiên chấn động cái này h ỏ a phượng vương chính là h ỏ a linh n g u y ệ t lần trước nhìn thấy là thứ thế thân đồ giả mạo tin tức này thật sự là thật mạnh cuối cùng là chuyện gì xảy ra n ô hiên nghi hoặc nói lần trước ta liền bái kiến hỏa phượng vương còn ngồi chiếc xe bay trên trời mà đến khí thế không nhỏ nàng lại sẽ là đồ giả mạo thế thân của ngươi đúng vậy nàng chính là thế thân của ta đồ giả mạo chỉ muốn trở thành tộc trưởng đấy đều gọi chung là hỏa phượng vương của nàng thực lực thân phận chính là biểu nội ta lựa thanh linh không đã không phải là biểu nội ta rồi ta không có loại này thân nhân hỏa linh n g u y ệ t tức giận không thôi đối với trong tộc mà nói chúng ta đã là chết đi nhiều năm r ồ i tại hàng trăm năm trước cũng đã xách hoa một hồi sự cố nói chúng ta đã bị chết trên thực tế đem chúng ta đều tách ra giam giữ vì chính là các loại đối đ a i chúng ta tự nhiên chết giả vốn tộc trưởng là để ta làm khi l ử a thanh linh bất mãn trong lòng đột nhiên phản loạn mấy cái trưởng lao đem chúng ta cường hành bắt lên loại tu h vi thế nào không được cũng liền bị bắt chặt rồi sau đó đối với trong tộc tuyên bố chúng ta đã tử vong hỏa linh chi tâm đã không có nàng mới đã ngoài đảm nhiệm nếu không làm sao có thể đương đắc thượng tộc trưởng tự nhiên chết giả đây là vì hỏa linh chi tâm nô hiên tức cười chắc hẳn làm cho các nàng chết giả là muốn thu hoạch các nàng thể nội hỏa linh chi tâm đi trực tiếp giết chết lời mà nói hỏa linh chi tâm biết sẽ không có nhưng tự nhiên chết đi chắc có lẽ không biến mất đi đúng vậy hỏa linh chi tâm muốn thu hoạch có hai cái phương án đó chính là chúng ta đưa tặng thứ hai chính là tự nhiên chết giả tự nhiên chết đi lời nói ngược lại linh lực toàn bộ đưa vào hỏa linh chi tâm ở bên trong để cho hỏa linh chi tâm càng thêm hoà n mỹ bất quá ta tin tưởng l ử a kia thanh linh đã tại tìm kiếm phương pháp k h á c rồi nếu không chúng ta tại trước khi chết tự sát đều có thể để cho hỏa linh chi tâm hủy diệt đi muốn cho hỏa linh chi tâm hủy diệt đi trực tiếp nhất phương pháp chính là giết chết bản thân nàng đồng d ạ n g chính cô ta tự sát cũng sẽ để cho hỏa linh chi tâm tiêu diệt không thể không nói cái này hỏa linh chi tâm đã tương đương với rơi ở các nàng thể nội vô luận là tự sát hay là hắn giết đều tiêu diệt hết lấy không phải như vậy các nàng tuyệt đối sẽ không sống đến bây giờ rồi không cho cường hành giết chết không được sao bất quá trên đời không có tuyệt đối đồ đạc nói không chừng l ử a kia thanh linh t i ự u đang tìm phương pháp tìm kiếm như thế nào đem các nàng hỏa linh chi tâm đoạt lấy ra phương pháp bất quá nàng cũng không nghĩ tới đem chúng ta giam giữ tại những quỷ này địa phương cựu dùng vì tu vi của chúng ta khó có thể tăng trưởng cho là chúng ta dễ dàng chết đi sao có được hỏa linh c h i tâm chúng ta cơ bản giờ nào khắc nào cũng đang tu luyện tu vị đều đang từ từ tăng trưởng nếu muốn chúng ta chết giả tối thiểu l ử a thanh linh tiện nhân kia chết trước chúng ta mới có thể chết hỏa linh nguyệt t ự hồ đã tìm được thổ lộ người không ngừng đem trong lòng lời muốn nói phát tiết ra ngoài có thể là như thế này cũng không cần để cho các ngươi tách ra chứ một cái giam giữ ở đằng kia h u y ễ n linh rừng rậm ngươi n ố t tại đây b ă nguyên n g bên trong điểm ấy để cho ngô hiên cảm thấy có chút nghi hoặc vừa rồi ngươi cũng cảm nhận được hai khỏa hỏa linh tri tâm đồng thời phóng xuất ra lúc sẽ hút nhau hỏa linh nguyệt giải thích nói cái này hai khỏa hỏa linh c h i tâm vốn là nhất thể chia làm hai phần một phần cho ta một phần cho muội muội vô luận là cho ai đều có thể lên làm tộc trưởng bất quá muội muội tính cách so sánh hóa b á c ưa thích bốn phía du ngoạn cũng không muốn làm tộc trưởng cũng liền để ta làm rồi muốn là chúng ta hai người ở chung với nhau lời nói tự hoàn toàn lợi dụng điểm ấy tăng cao tu vi nhanh hơn hai chúng ta phối hợp độ hết sức ăn ý hỏa linh c h i tâm cũng thì càng thêm hòa mỹ tu luyện cũng liền tăng lên nhanh hơn như vậy nàng còn dám để cho chúng ta đãi cùng một chỗ sao hỏa linh nguyệt lạnh lên một tiếng nói ra vấn đề trong đó nô hiên bừng tỉnh đại nội nhẹ gật đầu khó trách tại hai khỏa hỏa linh chi tâm tiếp xúc lúc hắn có thể đủ cảm giác được cản cường hãn linh lực nếu lợi dụng điểm ấy đến tu luyện tuyệt đối sẽ tăng lên nhanh hơn thì ra là thế nô hiên như có điều suy nghĩ nói ra cái kia lúc trước như lời người nói cho là ta là lựa kia thanh linh phái xuống người hẳn là còn có đường đi ra ngoài hay sao trước khi cái kia long t u y ề n hai người đã nói muốn đi ra ngoài ít nhất phải đột phá linh vương kỳ đạt tới tầng thứ cao hơn mới có thể đi ra cái này ba nguyên đúng trước mắt xem ra cơ bản muốn cách đi ra ngoài cũng chỉ có đột phá linh vương kỳ đạt tới tầng thứ cao hơn mới có thể không bị cái này b ă n g nguyên hạn chế có thể rất mạnh mẽ đột phá tại đây hòa linh nguyệt cười lạnh nói điều này cũng chỉ là bình thường đợi ở chỗ này người phương pháp mà thôi phượng linh trong tộc có một dạng trí bảo chỉ cần mặc vào đi là có thể không bị tại đây hạn chế có thể tự do hành động lựa thanh linh làm sao sẽ làm ra loại này không có nắm chặt sự tình nhất định là có chuẩn bị mới đem ta cho nem xuống đó là ý nói ngoại trừ chờ đợi lựa kia thanh linh xuống bên ngoài cơ bản không có phương pháp gì có thể đi ra ngô hiên kinh ngạc nói hòa linh nguyệt trong nội tâm tuy có không cam l ò n g nhưng chỉ có thể thở dài thừa nhận gật đầu nói đúng trên cơ bản chỉ có phương pháp này rồi ta ở chỗ này ở nhiều năm như vậy cũng không tìm ra phương pháp khác cái này ngô hiên có chút trận tròn mắt nếu là thật là dạng như vậy sau này muốn một mực đợi ở chỗ này không thể đi ra b a n g vũ tích tại b a n g xương thành trung đẳng đến chết đ o á n chừng đều đợi không được đi à nha quả nhiên là nhất thất túc thành thiên của hận hắn không có t r ư ợ chân mà là cô ý nhảy xuống đấy cái này bi kịch cũng là chính mình gây thành đấy nhưng mà không nhảy xuống cũng không có những phương pháp khác rồi chẳng lẽ không thành cùng cái k i a trần ngọc h ổ liều mạng sợ là cuối cùng hắn vẫn bị nắm trộm bắt trở lại băng h ổ trong tộc tuyệt đối sẽ so hiện tại càng nguy hiểm hơn ở chỗ này tốt xấu có thể tu luyện nói chuyện phiếm và v v bị trộm tới băng hổ tộc cái k i a chính là sống không bằng chết hắn có thể không tin cái k i a trần ngọc h ổ từng nói sẽ không bạc đ á i chính mình chỉ có kẻ đần mới có thể đi tin tưởng cái k i a trần ngọc hồ mà nói cái này ba nguyên đến tột cùng l ạ như thế nào hình thành như thế nào tại đây sẽ có địa phương quỷ quái này linh lực hoàn toàn thích không thả ra được nô hiên nghi hoặc nói hỏa linh nguyện suy nghĩ một chút mới lên tiếng cái này cũng không rõ ràng lắm theo trước đây thật lâu có bộ dáng như vậy rồi đến nay mới thôi đều chưa từng thay đổi ta giải cứu lâu như vậy kỳ thật linh lực cũng không phải thích không thả ra được mà là vừa v ặ n phóng xuất ra t i ệ u đã biến mất rồi như là bị rút một cái c ả tốt nghe hỏa linh nguyện vừa nói như vậy thật sự chính là như vậy nô hiên dốc sức liệu mạng phóng thích linh lực không giải thích được tiêu hao hết lần này tới lần khác cái gì linh lực đều không có hiện ra thật sự như là bị kéo ra đồng dạng bất quá chúng ta thả ra h ỏ a diễm ngược lại là không có như thế nào hút ra à vẫn có thể thả ra đi ra nô hiên nhớ tới lửa này lửa cũng sao nói là linh lực một loại tương tự là thuộc về phóng thích linh lực lại là có thể thả ra đi ra chỉ là không có quá chỗ đại dụng mà thôi đúng điểm ấy ta cũng vậy cảm thấy có chút kỳ quái h ỏ a linh c h i tâm thả ra lửa ta rõ ràng cảm giác được bị hút ra nhưng vẫn có thể phóng xuất ra bất quá ta tự t h â n lửa tự không có tác dụng gì rồi hòa linh nguyệt nói ra từ mình nghĩ hoặc hiện tại chỉ có thể nói chậm rãi tìm kiếm cách đi ra ngoài rồi nếu có ý kiến gì không cứ tới tìm ta đi ta sẽ đem mình rõ ràng toàn bộ đều sẽ nói cho ngươi biết hỏa linh nguyệt đã hoàn toàn đem nô hiên coi như người mình tương đương với đem phòng ốc này xuất nhập quả khai mở thả ra thật sự là đủ đặc quyền đấy vậy ngươi không đem cái này hỏa linh chi tâm thu hồi đi sắp nhập thành một viên nô hiên thử hỏi một câu hiện tại hỏa linh chi tâm chủ nhân một trong ngay ở chỗ này nếu hỏa linh n g u y ệ t muốn đem hỏa linh chi tâm phải đi về hắn cũng không có ý kiến gì hỏa linh nguyệt nhưng lại lắc đầu nói cái này tự không thu đầu tiên là hỏa linh c h i tâm là mội mội lấy cho ngươi lấy ta tôn trọng mội mội ý kiến hơn nữa ngươi bây giờ cũng cần hỏa linh c h i tâm chủ yếu nhất vẫn là hỏa linh c h i tâm không thể hoàn toàn dung hợp được dùng thân thể của ta là không chịu nổi đấy trong đó ẩn chứa linh lực thái quá mức bá đạo bằng vào ta bây giờ năng lực tạm thời không sử dụng được cường hành có chỉ sẽ mang đến cho mình hủy diệt kết quả khó trách sẽ đem hỏa linh c h i tâm chia làm hai phần nguyên lai、like、là cả hai kết hợp lời mà nói biết sẽ làm cho một người trong đó không chịu nổi biết sẽ làm cho bạo thể lại nói nếu chỉ có thể thông qua đột phá linh vương kỳ đạt tới tầng thứ cao hơn tu vị xác suất này bao nhiêu người bài kiến sao nô hiên đều có chút hoảng hốt linh vương kỳ đã rất cường hãn rồi đột phá đến tầng thứ cao hơn lại sẽ là cái gì cảnh giới mới xác suất này rất xa vời về phần bài kiến sao nói thật ta cũng chưa từng g ặ p qua nhưng là đột phá linh vương kỳ đã đều không ở nơi này rồi hòa linh n g u y ệ t trong mắt lộ ra vài phần hướng tới đều không ở nơi này rồi hả đây là ý gì cái này cũng không rõ ràng rồi ta đều còn không có lên làm p ư ợ n g linh tộc tộc trường cũng đã bị giam ở chỗ này cái gì cũng không biết nói đến đây h ỏ a linh nguyệt lộ ra một nụ cười khổ cũng còn không có lên làm tập t r ư ở n g tự bị g ã i bẫy nô hiên không có tiếp tục truy vân x u ố n g dưới có thể đến linh vương kỳ cũng đã rất tốt đến linh vương kỳ đình phong đều là những cái kia siêu cấp lao bất tử rồi chẳng tu luyện bao nhiêu bách niên rồi hắn có lòng tin đến linh vương kỳ lại không rõ ràng là muốn bao nhiêu năm tốt rồi chúng ta đi ra ngoài đi bọn hắn sóng vai đi ra ngoài bên ngoài đã là vô ích một mảng lớn đều bị đốt nấu ra lỗ lớn đến rồi nhất định là vô ích một mảnh những người khác chứng kiến ngô hiên cùng hỏa linh nguyệt đi tới lúc nhao nhao đều đứng lên ghé mắt xem hướng bên này có vài phần hiếu kỳ tại bên ngoài bốn nữ tử sau khi thấy đều đã đi tới ánh mắt đều ở đây ngô hiên trên người cao thấp nhìn quét đều muốn nhìn được ngô hiên có bản lãnh gì vừa tới hay cùng hỏa linh n g u y ệ t quan hệ không tệ vì các ngươi giới thiệu vị công tử này gọi là ngô hiên sau này nếu hắn có nhu cầu gì đấy tận lực g i ú p một tay đi hỏa linh n g u y ệ t cùng ngô hiên giới thiệu nói bốn vị này theo thứ tự là mai nhi, lan nhi trúc nhi cùng cúc nhi là bốn chị em mai lan trúc cúc đây không phải hoa trong tứ quân tử sao nô hiên càng tin tưởng vẫn là nàng đám bọn chúng danh hiệu mà thôi cái này cùng hỏa linh n g u y ệ t bị gọi là thánh cô một cái đạo lý chỉ là danh hiệu cái này vừa nói không riêng gì mai lan trúc cúc t ứ nữ kinh ngạc liền người chung quanh đều kinh ngạc không thôi còn đặc biệt nói muốn đặc thù chiếu cố khiến người khác ngược lại là có vài phần hiểu lầm bọn hắn đều không nghĩ tới nô hiên cùng hỏa linh n g u y ệ t quan hệ lại sẽ như vậy được vậy thì xin nhờ bốn vị tỷ tỷ nhiều hơn chiếu cố nô hiên cười nhạt một tiếng ánh mắt đồng thời quan sát tình huống c u n g quanh xem ra chính mình là phải ở chỗ này đãi một thời gian thật dài rồi không được không ở nơi này giữ gìn mối quan hệ rồi chương bảy mươi tám lá to diễn mực hiên tiểu thuyết internet v e đút v e đút v e đút. mới xoa xụ ản họ hùa ngô hiên huynh đệ làm gì đó ăn ngon thật không nghĩ tới cái này thanh nguyên quả còn có thể làm ra cái này trồng hoa tốt ra như trước kia hoàn toàn khác nhau a một cái trong đó đại hán cao h ư n g nói đúng vậy a rõ ràng là đồng dạng đồ đạc lại là có thể làm ra mùi vi bất đồng theo ta thấy tới đây so hư cấp võ ký còn mạnh hơn a mặt trắng ngọc cũng là mặt mũi tràn đầy cao hứng nô hiên ở chỗ này đã chờ đợi thời gian một tuần cùng người nơi này quan hệ đều cho đà hảo liễu vừa mới bắt đầu những người khác không thế nào coi được nô hiên thậm chí đối với hắn có chút bất mãn nô hiên liền từ ăn phương diện tới tay dùng thanh nguyên quả chế tạo ra các món ăn ngon có thể ngao thành suốt cũng có thể chế tắt thành mặt khác món điểm t â m ngọt một vật có thể chế tạo ra hơn mười tốt bất đồng đồ đạc hương vị còn có điều bất đồng với hắn mà nói chỉ cần không phải có độc đồ vật đều có thể lấy ra ăn vì thế chung quanh hoa cung cách đều những người h này ở đây tại đây đã đợi đến chán lấy rồi ăn thanh nguyên quả càng là ăn được muốn nói rồi khi hắn chế tác giới biến thành mặt khác bi thực để cho bọn họ cũng không khỏi ăn như gió cuốn tại đây đồ ăn kết nối xuống nhanh chóng kéo gần lại quan hệ giữa bọn họ trải qua một tuần này rất hiểu rõ nô hiên đã đại khái bên trên mỏ thấy bọn hắn tính t ỉ n h kỳ thật càng thêm mỏ thấy bọn họ vẫn là hỏa linh nguyệt h ỏ a linh nguyệt mặc dù đối với bọn hắn đều có chỗ lạnh lùng nhưng cũng không phải cực kỳ bài xích chính thức cực kỳ bài xích đấy đều bị nàng giết đi kỳ thật ta trước kia đã làm đ ồ b ế p có thể làm được loại trình độ này cũng là bình thường đấy nô hiên ăn ngay nói thật chính mình vốn chính là đ ồ b ế p những người kia ngừng miệng hai mặt nhìn nhau bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới n ô hiên sẽ nói như vậy ngồi ở chung q u a n mai lan trúc cốc bốn chị em cũng không khỏi dao cời nói nô hiên đệ đệ lại đang nói đ ù a rồi nếu như ngươi là đầu bếp lời mà nói t ỷ t ỷ ta còn không phải cái chạy đường đúng không đúng vậy a đúng a nếu nô hiên đệ đệ là đầu bếp ở đâu còn có thể có tu vi như vậy theo ta thấy ra nô hiên đệ đệ đây là bình thời sinh hoạt chế thuốc tùy tiện học được chứ đúng đấy linh n g u y ệ t t ỷ t ỷ ngươi cứ nói đi hòa linh n g u y ệ t tính t o a ở một bên chậm rãi thưởng thức nô hiên cho nàng chế luyện mỹ thực chỉ l à như cũng là đạo mạc lấy cái mặt có lẽ nàng tính tình bạn thân giống như này cũng không còn người đi cưỡng cầu nàng lộ ra cái gì dáng tươi cười đến, đến rồi anh hùng không hỏi ra thân đã hắn là nói như vậy vậy được rồi đang lúc mọi người đều hưng cao thải liệt thời điểm hỏa linh nguyệt ngược lại đã tới câu thẻ ngắt lời nói mọi người cũng là thấy nhưng không thể trách rồi bất quá cũng cũng không tin n ô hiên trước kia là cái đầu bếp đầu bếp địa vị quá thấp địa vị quá thấp t i ể u ý nghĩa khó có thể xoay người cho nên đều cho rằng n ô hiên hiểu được tay người này hoàn toàn là thuộc về yêu thích dùng làm bình thường chế thuốc dùng giống vậy có chút cường giả ưa thích chiếu cố hoa viên ấy luôn không khả năng nói người cường giả kia chính là chuyên nghiệp người làm vườn chứ n ô hiên bất đắc gì cười không có làm giải thích quá nhiều Tin cũng tốt, cũng không tin cũng chẳng sao cái này với hắn mà nói không có cửa hải quá lớn hệ ngược lại là cái này bốn chị em mở miệng một tiếng ngô hiên đệ đệ để cho hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên thật là dựa theo tuổi đến coi là đừng nói đệ đệ cháu trai đều dư xài rồi các nàng những n à y tối thiểu đều tại nơi đây sinh sống mấy chục năm rồi hỏa linh nguyệt càng là đã sống t r ă m nhiều năm người ở chỗ này ít nhất đều có sáu bảy mươi rồi đổi lại người bình thường đã sớm là lao đầu ở đâu giống bây giờ nhìn lại đều là còn trẻ như vậy t h o t nhìn cũng chỉ là trung niên bộ dáng đây đều là tu vị vấn đề tu vị càng cao lại càng bảo trì trẻ tuổi bộ dáng cái này một cách cũng nói rõ người nơi này đều thuộc về lao quái vật rồi trên thực tế đích thật là như vậy tu vi của bọn hắn cũng rất cao thấp nhất đều là hóa hư kỳ cao nhất đều có linh vương kỳ tiêu chuẩn bọn hắn ở chỗ này ngoại trừ tu luyện hay là tu luyện đều là tại vì vượt qua linh vương kỳ phân đấu mặc dù không có gì hy vọng đều đang cố gắng tu luyện vì thế tu vị đều có chỗ đ ể cao cứ có thể tu luyện đến mức nào tự xem bọn hắn cổ trai đến cái tình trạng gì rồi có thể đã tới linh vương kỳ tiêu chuẩn đúng là hỏa linh rồi thân quá h ỏ a linh c h i tâm đối ứng nàng tu luyện tu vị tự nhiên không ngừng đang tăng lên lấy liền n ố t tại cái kêu huyễn linh trong rừng rậm h ỏ a linh hân tu vị đều là rất mạnh đấy tại đơn giản liên hoan về sau toàn bộ đều đi bể b ộ n từng người chuyện tình rồi minh long cùng minh t u y ể n hai người liền nhanh chóng nhích lại gần quan hệ của hai người bọn hắn cùng n ô hiên là tốt nhất n ô hiên cũng là mừng rỡ theo chân bọn họ cùng một chỗ hai người bọn họ là đúng kẻ g i ở hơi n ô huynh đệ chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi tại ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm tự tin tưởng ngươi là nhân trung long hiện tại xem ra quả là thế không riêng gì nhận thức thánh cô còn có một tay hảo thủ nghệ minh long chút nào keo kiệt mình tán dương không ngừng khoa trương n à y sinh nô hiên đại ca vừa mới bắt đầu ngươi không phải là nói nô huynh đệ anh niên tạo thể sao sớm t ự u t h ế xuống nhất định phải ở chỗ này qua cả đời sao minh tuyền chen miệng nói anh niên tạo thể cái đầu của ngươi minh long nộ đánh một quyền minh tuyển đón lấy cùng nô hiên cười nói chớ để ý chớ để ý ánh mắt của chúng ta từ trước đến nay không quá lời chắc chắn nói nô huynh đệ cái này có thể làm thành ă n sao thành âm chưa dứt minh long lấy ra căn một đầu nhìn n ô hiên thiếu chút nữa thổ hết u y khen chính mình vài câu nguyên lai、like、là muốn để cho mình chế tác xử lý n ô hiên lấy ra cái này một đầu cái này một đầu cũng là đặc thù thoạt nhìn là màu bạc đấy góp ngược lại là cùng thông thường màu sắc không sai biệt lắm cái này minh long thật đúng là đem mình làm vạn năng rồi bất quá thật sự muốn ăn một con cũng không phải là không có khả năng đánh nát lai、like、đặc thù chế tác là được rồi bất quá vẫn là muốn nhìn cái này vật liệu gỗ như thế nào nếu nguyên liệu nấu ăn không được khẳng định cũng không có thể dùng để ăn hết hắn tập quán tính phân biệt dưới một đạo tin tức truyền vào trong đầu tam phẩm linh dược ngân quan mục thuốc tính hàn với tư cách luyện chế tam phẩm đến ngũ phẩm đ a n dược linh dược nô g hiên còn tưởng rằng là thông thường m ộ t đầu không nghĩ tới lại còn là linh dược thật sự là có chút khó tin rồi cái này hắn vẫn là lần đầu tiên thấy qua như thế nào nô g huynh đệ có thể làm thành ăn sao minh long thích ăn bản thân hắn tựu thích ăn đồ đạc thật vất vả đã có ngô hiên cái này hiểu được làm đồ ăn nhân hạ ra khẳng định muốn hảo hảo ăn một bữa rồi cũng là chứng kiến ngô hiên cái gì cũng có thể làm thành đồ ăn xuống cả gốc m ộ t đầu đều lấy ra rồi đúng rồi còn có cái này minh long lại lấy ra mấy cái lá cây cái này lá cây rất là cực lớn tối thiểu có một c h ậ u rửa mặt lớn như vậy bất quá đã hơi có khô héo là từ trên cây rớt xuống đấy không nghĩ tới cái này băng thiên tuyết địa ở bên trong còn có bực này thảm thực vật tại t r u n g quanh nơi này hắn chưa từng thấy qua nô hiên tiếp nhận cây này lá cầm trong tay nặng c h ỉ n h chính đấy một mảnh lá cây đều có cái mấy cân nặng đồng dạng hắn cũng bắt đầu phân biệt nảy sinh cây này lá một linh thần lá lục phẩm linh dược nô hiên ngược lại rút khí lạnh cái này lá cây vẫn là lục phẩm linh dược mấu chốt đây là chỉ là lá cây là lá cây đại biểu có cây lá cây đều cao như vậy đừng rồi nếu cả cây là là khái niệm gì không đợi ngô hiên câu hỏi minh tuyển t i ể u ở bên cạnh hỏi đại ca ngươi lại đi cái kia địa phương quỷ quái rồi hả ngươi thật đúng là không sợ chết ta sợ cái gì dùng năng lực của ta ngươi cho rằng biết sẽ không có ly khai sao hơn nữa cái này lá cây là đồ tốt mọi người đều không gọi được tên lấy r a luyện đan đều rất không tồi chính là số lượng không nhiều lắm bất quá ta cũng không ăn đan dược ta hiện tại t h ẩ m nghĩ đưa cho ngô h u n h đệ dùng để làm thành ăn minh long cười ha hả hắn hoàn toàn đã biến thành cái đồ tham ăn đã là quý ngô hiên t ả i nấu nướng của phía dưới ngô hiên sau khi nghe cảm thấy lấy làm kỳ bọn hắn còn không biết thứ này tên gì hơn nữa đi ngắt lấy còn có nguy hiểm tánh mạng thứ này đến tột cùng là từ đâu có được có thể mang ta đi nhìn xem sao ngô hiên nói ra minh long cùng mình tuyền liếc nhau một cái minh long vội và nói g n ngô m i n h đệ cái này không được à cái kia địa phương quỷ quái thật sự là đủ nguy hiểm ta là cầm thứ này thiếu chút nữa t i ể u không ra được người chính là chờ đi nếu ngươi không ra được những người khác còn không chém chết ta nô hiên nghiễm nhưng đã trở thành mọi người sùng nhi sau này đều muốn để cho nô hiên giúp làm cơm như vậy cũng vì cuộc sống sau này tăng thêm vài phần niềm vui thú rồi cho dù những người khác không để ý tới nô hiên dù hiện tại nô hiên cùng hỏa linh nguyệt quan hệ nếu nô hiên thật sự không ra được nhất định sẽ bị hỏa linh nguyệt cho chém chết địa phương nào quỷ dị như vậy nô hiên trong nội tâm nghi hoặc càng lớn nhưng là với hắn mà nói càng là vật cổ quái chính là càng phải nhìn nói không chừng còn có thể là đi ra địa phương cái chỗ kia t i ể u cách nơi này cũng không tính quá xa nhưng là không tính rất gần đại khái nửa thiên thời gian đã đến nô m i n h đệ ngươi coi như ta không nói qua lời này đi đem thứ này cho làm thành ăn đi ta muốn nhìn một chút thứ này thốt bao nhiêu ăn minh long cười khổ không thôi hắn cũng không dám mang nô hiên đi cái chỗ kia không được nô hiên đứng lên nói ra cái chỗ kia ta nhất định phải đi rất xa xem tổng không có vấn đề gì chứ ngươi không cần mệnh ta vẫn còn muốn liều m ạ n g mà dù sao chính là đi nhìn một chút đến lúc đó ta liền làm cho ngươi ăn minh long ánh mắt c h ấ p lên suy nghĩ một hồi về sau mới lên tiếng vậy được rồi đợi lát nữa muốn nghe theo ta chỉ huy ở đâu muốn ngừng phải nghe ta bằng không muốn cứu ngươi đều khó có khả năng rồi được không có vấn đề cái kia thừa dịp hiện tại thời gian đã là buổi chiều thời đ o ạ n rồi buổi sáng là kinh khủng nhất ai đi người đó chết minh long hồi tưởng lại cũng nhìn không được dùng mình một cái theo bọn hắn cái chỗ này xem thiên không tuy nhiên nhìn không rõ lắm nhưng theo thượng cấp chiếu xuống quan mang vẫn là miễn cưỡng có thể phán đoán là hoàng hôn thời đ o ạ n đấy chỉ là không có chờ bọn hắn đi thật xa một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở bọn hắn trước mắt minh long nhìn rõ ràng về sau c ả lâm mà nói thánh thánh cô các người đi nơi nào hỏa linh nguyệt nhìn bọn họ có chút lén lén lút lút giống như muốn đi đâu chúng ta chúng ta phải đi tán cái bước minh long con mắt dạo qua một vòng tìm cái cớ nói bất quá hỏa linh nguyệt không có nhìn về phía minh long mà là nhìn về phía ngô hiên rõ ràng cho thấy để cho ngô hiên đến trả lời đấy ngô hiên sờ soạn hạ cái mũi l ờ i nói thật l ờ i nói thật nói chúng ta muốn đi đâu cái quỷ dị địa phương có loại cây to này lá địa phương ta muốn nhìn một chút nơi đó là tình huống như thế nào hỏa linh nguyệt chìm mặc từ biết mới gật đầu nói Ta đây chương ù n g một c đi đi. theo đi. Thánh n cô, g i c ũ muốn bảy mươi chín nghĩ cách diễn mực hiên tiểu thuyết internet vê đốt vê đốt vê đốt mới xoa x ụ ản họ vừa vốn là do minh long bọn hắn dẫn đường không nghĩ tới trên đường chọc vào đi cái hỏa linh nguyện liền linh hiên cũng không nghĩ tới hỏa linh nguyện muốn cùng nhau tiến về trước bất quá hắn không sao cả dù sao cũng không phải là cái gì chuyện bí mật nói là để cho minh long dẫn đường kỳ thật căn bản cũng không cần dẫn đường đường cũng chỉ có một cái thẳng tắp đi phía trước thông không có có dư t h ừ a góc phía trước cái kia quỷ dị địa phương là cái gì trước đây như thế nào không có đã nghe n g ư ờ i nói nô hiên dò hỏi hỏa linh nguyện không có nhớ bao nhiêu phải trả lời nói cái kia chỗ địa phương cực kỳ quỷ dị đơn giản đến gần lời nói rốt cuộc cựu không ra được chúng ta c h ơ mắt thấy có người bị hút đi vào tương tự c h ơ mắt riết ra nhìn người nọ toàn thân linh lực bị tháo nước quả thực chính là một viên chuyên môn hấp thu linh lực đại thụ nói cho ngươi nghe cũng vô dụng cái đó ly căn bản không thể dựa vào gần đã đến gần thì phải chết chuyên môn hấp thu linh lực đại thụ nô hiên suy nghĩ một chút nói ra muốn là ở đâu là lối ra đâu này chỉ có thể như vậy mắt tôn t r ậ n nhìn lấy đúng nếu là thật chính là lối ra chỉ có thể c h ơ mắt riết ra nhìn ta chỉ có thể miễn cưỡng xâm nhập từng chút một thâm nhập hơn nữa đã bị hút đi vào rồi đến lúc đó ta cũng sẽ chết hỏa linh n g u y ệ n sắc mặc n g h n g trọng nàng cũng không sợ chết nhưng muốn là chết hỏa linh c h i tâm sẽ không có cũng không có một tia hy nhìn ra ngoài rồi vì thế nàng nhất định phải bảo trụ chính mình sinh mệnh không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không đi liều mạng bây giờ là đêm khuya c ố lực hút này sẽ không có lớn như vậy đợi lát nữa ngươi tựu tinh tưởng ta tại sao phải nói như vậy nói nhiều hơn nữa không bằng tự mình thể nghiệm xuống đi gần hai ba thời cơ lộ trình thiên không đã là hoàn toàn tối xuống chung quanh băng bích ngược lại là phát ra nhàn nhạt ánh sáng để trong này t h o t nhìn không sẽ như vậy h á c bất quá dùng tu vi của bọn hắn tại đây lờ mờ một mảnh cũng có thể nhìn rõ ràng kỳ thật bọn hắn còn là cố ý thả chậm tốc độ đấy muốn nhanh lên lời mà nói hoàn toàn có thể hoa một cái lúc giờ thìn gian liền đạt tới rồi dùng còn như bây giờ hoàn toàn là lúc đêm khuya tại bên ngoài lời mà nói toàn bộ cũng đã tiến nhập n mậu đẹp rồi tại hướng chỗ mục đích đẩy mạnh lúc nô hiên lập tức cảm giác được chung quanh linh lực đã bị hoàn toàn bất thời giờ quả thực tương đương với cùng cái kia tô thanh đan vương di tích giống nhau không có chút nào linh lực hoàn toàn bị tháo nước rồi tại bên ngoài lời mà nói hắn còn có thể cảm giác được linh lực tồn tại chỉ là có chút mỏng manh tốt xấu vẫn có linh lực Có linh lực tại bên ngoài, phong thích linh theo ạ i ngoài, bên p o hoàn toàn trong kéo n linh không này linh không còn g giác thích thể, thật chút một chỗ hồ chi lực có cổ lực có, cảm được cố lực, lại là không thể, thật sự là lôi sự sợ. Ở chỗ này, linh lực hoàn toàn đã đ mơ m mình lôi k é qua đi. Theo của bọn hắn tới gần lôi kéo chi lực dần dần tăng lớn khó trách biết nói sẽ bị hấp đi qua hiện tại cũng rõ ràng cảm giác được một cỗ lôi kéo chi lực muốn là hoàn toàn ních tới gần hoàn toàn có khả năng trực tiếp kéo đi qua đến lúc đó muốn động đều không n ú c ních được trước mặt chính là đại thụ rồi không thể tiếp tục đi phía trước đã đến gần gần chút nữa lời mà nói hấp lực biết sẽ càng thêm lớn dẫn đầu hỏa linh n g u y ệ t ngừng lại căn bản không dùng hỏa linh n g u y ệ t nói rõ nô hiên đã thấy rõ ràng trước mắt đại thụ cao ngất dựng lên xuyên thẳng mấy xanh d ơ lên mắt nhìn đi căn bản nhìn không tới đỉnh càng là nhìn không tới một nhánh cây hắn hiện tại có thể thấy chỉ có to lớn thân cây cơ hồ đem cái thông đạo này đều cho chiếm hết cái này đại thụ diện tích trọn vẹn chiếm được hơn mười dặm to lớn dễ cây cắm thẳng vào trong đất bùn hở ra một khối lớn thoạt nhìn hết sức kinh người khổng lỗ như vậy cây cối nô hiên vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tại đây to lớn trên cành cây còn lọe da nhàn nhạt màuộc như là c h ấ p động đong đóm bất quá những này cũng không phải đong đóm mà là điểm điểm lục quang đang phấp phới t r u n g quanh là không có bất kỳ hoạt động tánh mạng sinh t r ư ở n g tại phụ cận còn có một khỏa khỏa đại thụ so về viên này to lớn cây cối nhất định là tiểu vu kiến đại vu t r u n g quanh cây cối cũng không nhiều nhưng đều có cao mấy chục mét thượng diện đều dài hơn lấy to lớn lá cây rất rõ ràng những cái kia lá cây chính là từ nơi này chút ít cây cối bên trên rất xuống đấy ý theo nhìn như vậy ra cái này gốc cây khổng lồ cây mục diệt tử nhất định sẽ càng thêm cực lớn phiêu rơi xuống đều có thể đập chết người cái loại này nô huynh đệ cái này lá cây chính là bên cạnh cây kia một bên trên rớt xuống đấy bởi vì phiêu xa sôi điểm ta mới dám đi n h ặ t đấy cái này một đầu cũng thế ta là đi lấy cách xa nhất cây kia nhánh cây cho lột xuống đấy ta cũng không dám áp sát quá gần minh long nhìn xem cái này khỏa đại thụ trên mặt thoáng run dày ta đã rất lâu chưa có tới nơi này nhìn nơi hẻo lánh lên có từng đống xương cốt chính lúc trước bị hấp qua chạy người đã chết để lại hòa linh nguyệt chỉ vào cái kia đại thụ nền tảng bộ phận c h ỗ đó nô hiên theo nhìn lại quả nhiên thấy được một đống xương đầu hơn nữa không riêng gì một đống còn phân tán thành vài trống rõ ràng chính là có mấy cái người bị hấp đi qua càng là địa phương của k h á i thì càng có thể là lối ra bọn hắn đều muốn theo cây này leo đi lên hoặc là vượt qua cây này đi qua trước mắt xem ra là không thể nào làm như vậy thật sự muốn làm như vậy lời nói kết quả nhất định sẽ trở thành những cái kia đống đống đầu khớp xương đồng bạt rồi nô h i n h cái này đã xem xong rồi đi chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi thôi tại đây thật sự là thật là quý dị nếu hơi bất lưu thần cả người đã bị hấp đi qua minh long không quên nhắc nhở xem ra hắn vẫn tính sợ nơi này trước mạo hiểm thật sự là rất lớn mà đấy ta còn muốn tiếp tục xem xem các ngươi hãy đi về trước đi nô hiên ý định ở chỗ này nhìn xem đều còn không có hoàn toàn tìm hiểu tình huống muốn đi đến lúc đó nhưng là không còn hy nhìn ra ngoài rồi các ngươi đi về trước đi ta ở tại chỗ này hòa linh nguyệt đối với bọn họ lương nói ra minh long cùng mình tuyền nhìn nhau một cái như thích phụ trọng nói cái kia lâu nhóm đám bọn họ t i u đi trước rồi nô huynh đệ nhớ rõ trước khi ước định của chúng ta a bọn hắn quay người liền nhanh chóng đã đi ra tại đây thật sự là làm bọn hắn cảm thấy thập phần khó chịu nô hiên cũng cảm thấy khó chịu không ai ưa thích cố này lôi kéo lực lượng cố lực hút này quả nhiên rất mạnh quả thực muốn đem thể nội linh lực đều cho rút ra đi ngô hiên phất tay thi triển hỏa linh trí tâm hỏa diễm như trước có thể xuất hiện nhưng không đến bao lâu t i u biến mất đó cũng không phải ngô hiên cố ý thu trở về mà là thi triển ra hỏa diễm ẩn chứa trong đó linh lực đã bị rút đi thôi đối với cái này hiện tượng hắn không có quá lớn kinh ngạc tại đây giống như hấp lực dưới bọn họ là không có bị hấp đi qua nhưng thi triển ra linh lực nhưng lại dễ dàng bị hấp đi qua linh nguyệt ngươi nói chúng ta thi triển không được linh lực phải hay là không cái này khỏa đại thụ vấn đề nô hiên bay đầu hỏi hỏa linh nguyệt nói hắn dám xưng hô như vậy cũng hoàn toàn là đã nhận được cho phép tương đương với hỏa linh nguyệt coi hắn là làm người mình thoạt nhìn lạnh lùng nội tâm vẫn là dễ dàng tiếp nhận người ngươi nói là cái này b ă nguyên n g trong sẽ xuất hiện loại tình huống này toàn bộ đều là bởi vì này khỏa đại thụ vấn đề hỏa linh nguyệt t o mày tử nghĩ kỹ lại tựa hồ có hơi quá khoa trương cái này b ă nguyên n g rất lớn cơ hồ là nhìn không thấy bờ đem khối này đại lục đều cho chia làm hai đoạn trên thực tế cái này ba nguyên vẫn có cuối chỉ là trường là khẳng định giả thiết bọn hắn bắt đầu từ nơi này hướng bên kia chạy cơ hồ muốn chạy mấy tháng mới có thể đến nhưng mà đối mặt là tử lộ là cao đứng thẳng băng bích điểm ấy cũng không phải ngô hiền đoán đây là hỏa linh nguyệt nói qua nàng ở chỗ này chờ đợi thời gian lâu như vậy có rất nhiều thời gian để cho nàng thăm dò tại đây cho nên cái này b ă nguyên n g nàng đã đi đến rồi duy nhất không có đi địa phương chính là vượt qua cái này khỏi đại thụ cái kia đường b i ế n rồi chỉ là hỏa linh nguyệt không có đem cái này đại thụ nói cho hắn biết chỉ nói là không có đường có thể đi ra nếu không phải minh long nói ra Nô, Nô h đúng còn n k h trước mắt xem ra còn có thể có tốt hơn giải thích sao vừa mới tại đây linh lực thi triển không ra sẽ bị hút đi cái này đại thụ hấp thu lực lượng càng cường hắn hơn ngoại trừ cái này đại thụ bên ngoài còn có thể có vật gì đó khác sao hòa linh nguyệt cảm thấy ngô hiên nói có chút đạo lý vẫn là giận dữ nói coi như là thì như thế nào cái này khỏa đại thụ dùng lực lượng của chúng ta căn bản không có thể hủy diệt đã biết đầu nguồn cũng vô í c h ngô hiên không có như vậy dừng lại nghi vấn trái lại hỏi lửa kia thanh linh có thể có năm chắc xuống sử dụng đến t ộ n cùng là vật gì phượng vũ thanh y hòa linh nguyệt oán hận nói cái này phượng vũ thanh y chính là phượng linh tộc trí bảo vốn phải là cho mội mội đấy nhưng bây giờ là bị nàng cho cướp lấy rồi đã có cái này thanh y liên có thể chống cự cái này ba nguyên dặm quỷ dị tình huống cũng là có thể tùy ý bay lượt rồi bất quá tại đây nàng cũng không dám bay tới coi như là phượng vũ t h á n h y đều khó mà ngăn cản nguy hệ n là a i l như vậy bất quá cái này phượng vũ t h á n h y đến tột cùng là vì cái gì có thể chống cự b ă nguyên n g giảm quỷ dị tình huống đâu này nô hiên đã muốn từ cái này đại thụ bắt đầu bắt tay không thể nào chỉ có thể thông qua cái này phượng vũ t h á n h y nguyên lý đến vào tay hòa linh nguyện không có nhớ bao nhiêu liền nói cái này không rõ lắm cái này phượng vũ t h á n h y chỉ dùng phượng hoàng long vũ dạy thành thuộc tính huần linh lực rất mạnh ta nghĩ đã tại đây lửa dường như khó bị hất thu nếu mặc vào nó cũng là có thể chống cự quỷ dị này tình huống đi hỏa linh lực nô hiên tựa hồ bắt được cái gì c h ắ t hắn cùng hỏa linh n g u y ệ t nói ra nếu là hỏa linh lực rất mạnh thì dễ dàng chống cự như vậy chúng ta cùng một chỗ lợi dụng cái này hỏa linh c h i tâm hai người đem hỏa linh lực cường hóa đến lớn nhất có thể hay không có được phượng vũ thánh y hiệu quả trực tiếp miễn dịch quỷ dị này tình huống ly khai cái này ba nguyên hỏa linh n g u y ệ t ngơ ngác nhìn nô hiên tựa hồ ý nghĩ của hắn rung động tới rồi chính mình một lát sau nàng ánh mắt lập l o à dưới tựa hồ ý tưởng này đã là có thể được hỏa linh tri tâm chắc hẳn phượng vũ t h á n h y mà nói nếu phát huy đến cực hạn hoàn toàn có thể vượt qua cái này phượng vũ t h á n h y nói không chừng thật sự có thể thành công hỏa linh n g u y ệ t sắc mặt vui vẻ trước đây nàng cho tới bây giờ không muốn qua điều này chủ yếu vẫn là chỉ có một k h ỏ a hỏa linh tri tâm hiện tại có hai k h ỏ a hỏa linh tri tâm thì ra là hoàn chỉnh hỏa linh tri tâm cả hai phối hợp tốt t i ự u sẽ sinh ra to lớn hỏa linh lực kế hoạch này nói không chừng có thể thành chương tám mươi không khống chế được như vậy việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ tự tìm một chỗ để luyện tập hỏa linh nguyện đã cho rằng về sau Muốn bắt đầu luyện bắt tập, t hắn ờ cường i gian ai tới kia linh mai linh phiền thoái.、Nô、hiên nghĩ không ngày phương nguyệt gật lửa thanh hay ra, hỏa nếu hành Nô cấp bách, có có được chế pháp, thể thể thì tìm trụ sẽ đầu, đã cũng chỗ cũng có việc cần không muốn nhiều này, mình không hoàn thành. Hắn thiếu đợi ở dù sao quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia đại thụ theo miệng hỏi tại sao phải buổi tối tài năng tới nơi này buổi sáng không thể tới tại đây h ỏ a linh n g u y ệ t hồi đáp buổi sáng hấp lực rất lớn tối thiểu là bây giờ phong vài lần rất xa là có thể đem ngươi cho hấp đi qua cho nên nhất định phải buổi tối tới sự q u a n hợp nô hiên chợt nhớ tới cái từ ánh mặt trời buổi sáng nhất sung túc cái này khỏa đại thụ hấp thu ánh mặt trời cũng là rất bình thường bất kể là cái gì dù sao chủ yếu là thoát khỏi nó hấp thu mới có thể đi ra hắn theo sau hỏa linh nguyệt cùng nhau trở lại thôn không có quá lâu chuẩn bị nhưng tiếp tục đi lên phía trước hỏa linh nguyệt đã là ý định muốn rời xa cây kia đại thụ chỉ có rời xa cây kia đại thụ mới sẽ không đã bị bên kia ảnh hưởng nơi này ảnh hưởng tương đối nhỏ tại đây sẽ khá tốt luyện tập h ỏ a linh nguyệt ngừng lại chung quanh cũng chỉ có hai người bọn họ sẽ không có người đến đánh lòng bọn họ hòa linh nguyệt giảng giải yêu quyết c không không vừa mới bắt đầu hai người đồng thời gọi ra lúc đến tự sinh ra cái kia của lực lượng kinh khủng muốn là hoàn toàn dung hợp được thật là khó có thể chịu đựng rồi nếu như hỏa linh hân đến rồi cái kia với ngươi phối hợp tốt có thể hay không hoàn toàn phát huy ra hỏa linh chi tâm hiệu quả đến nô hiên hỏi hỏa linh nguyệt khẳng định nói đúng hai chúng ta phối hợp an ý trực tiếp là có thể đem hỏa linh chi tâm phát huy ra hiệu quả lớn nhất chỉ cần chúng ta cùng một chỗ là có thể đối phó càng đối thủ cường đại bất quá bây giờ nàng cũng không tại cho dù ở phía trên ta cũng vậy không muốn nàng xuống cái này hết thể đều là của chúng ta tưởng tượng có thể thành công hay không vẫn là mặt khác một sự việc ý tưởng này chỉ là có thể thực hiện cũng không có tuyệt đối có thể thực hiện giả thiết hỏa linh hân thật là ở phía trên hỏa linh nguyệt cũng sẽ không khiến nàng xuống nếu là không có hiệu quả chẳng phải là đ ờ i này hai người đều bị quăn ở chỗ này đến lúc đó đường ra duy nhất khả năng chính là đột phá linh vương kỳ đạt tới tầng thứ cao hơn rồi vậy bây giờ chúng ta cần thiết phải chú ý là cái gì quay đầu hắn đối với h ỏ a linh chi tâm cũng không quen thuộc tất chỉ là đơn thuần hiệu được sử dụng mà thôi quá sâu tầng đồ vật hắn t ể u không h i ể u nhiều rồi cần thiết phải chú ý đồ vật cũng không nhiều lắm chúng ta bây giờ cần phải làm là khống chế h ỏ a linh chi tâm để cho cả hai không dung hợp tiếp xúc xuống phóng xuất ra nguyên bản ứng hữu họa linh lực cho nên chú ý là phối hợp tập trung lực chú ý là được rồi hỏa linh nguyệt đối với hắn gật đầu một cái ra hiệu chuẩn bị đã bắt đầu hai người hai mắt n h ì nhau n đều theo từng người trong mắt chứng kiến vui mừng quyết gấu bọn hắn gần như cùng lúc đó gọi ra hỏa linh chi tâm hai khỏa hỏa linh chi tâm phát ra ánh lửa đem c h u n g quanh nơi này đều cho chiếu một mảnh đ ỏ bừng tại b ă n g bích phản quang hạ bọn hắn chỗ ở phiến khu vực này tựu giống với gặp hỏa nhất tốt quả nhiên tại vừa mới cho đòi sau khi đi ra một cổ cường đại hấp lực liền từ giữa hai người chuyển đến muốn đem bọn họ thật chặt kéo cùng một chỗ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chính bọn họ nhưng không khỏi bị đi phía trước kéo tới khống chế được Nô h i ê n nhanh chóng thắng lại chân lao lao cố định trên mặt đất bắt đầu khống chế n à y sinh cái này hỏa linh c h i tâm để cho không nên tản mát ra kinh người như vậy hỏa linh lực hỏa linh nguyệt tương đối quen thuộc hỏa linh c h i tâm khống chế lại t i ể u so Nô hỏa i xuôi gió, ê n muốn thuận nhanh chóng bùm h đem hỏa linh c h i tâm ở giữa hấp lực ngăn chặn hai người bọn họ khống chế hỏa linh c h i tâm năng lực cũng không chênh lệch chỉ là tại hai khỏa hỏa linh c h i tâm xuất hiện thời điểm sẽ có chỗ không khống chế được cho nên khi trước chủ yếu là trước khống chế không ngừng thả ra ngoài hỏa linh lực không đến một hồi bọn họ hỏa linh tri tâm rốt cục bị khống chế được chứng kiến chỉ là hai khoả màu đỏ quả cầu ánh sáng đang tung bay đã ổn định lại cảm xúc như vậy hiện tại bắt đầu tiếp xúc khiến chúng nó ở vào nửa dung hợp trạng thái hỏa linh nguyệt đi phía trước tới gần nô hiên cũng đi theo đi lên phía trước hai khoả hỏa linh chi tâm khoảng cách chậm rãi gần hơn đang từ từ gần hơn đồng thời hỏa linh chi tâm lại lần nữa nhấc lên bất an sao động vừa mới khống chế hỏa diễm lại lần nữa xông ra cái này cũng không có vượt quá dự liệu của bọn hắn vì thế tiếp tục gia tăng khống chế cũng lại chậm rãi tới gần nô hiên lực khống chế không để cho hỏa linh nguyệt thất vọng phản lại cảm thấy rất là kinh hỉ trước mắt xem ra rất là thuận lợi rốt cục khi bọn hắn lưỡng cẩn thận từng ly từng tí xuống hai khỏa hỏa linh chi tâm phanh tại tử cùng một chỗ tại tiếp xúc ngay mắt hai khỏa hỏa linh chi tâm lập tức bạo động kinh khủng hỏa linh lực lập tức bừng lên đem t r u n g quanh đều cho đốt tới rồi để cho ngô hiên cảm giác được khiếp sợ là hỏa linh nguyệt trong tay hỏa linh chi tâm dần dần hướng cạnh mình dung hợp tới muốn cùng chính mình khỏa hỏa linh chi tâm dung hợp lại cùng nhau đoạn hỏa linh nguyệt nhanh chóng đem hỏa linh chi tâm rút trở về nhanh chóng thu nhập thể nội chung quanh ánh lửa đi theo cùng nhau biến mất nhưng của nàng sắc mặt trắng bệnh đại biểu lần này đối với nàng tiêu hao tương đối lớn đây là cái gì tình huống ngô hiên chứng kiến h ỏ a linh n g u y ệ t sắc m ặ c tái nhật ngược lại chính mình không có vấn đề quá lớn rất rõ ràng h ỏ a linh n g u y ệ t khống chế h ỏ a linh tri tâm đã có chỗ không khống chế được nếu không phải h ỏ a linh n g u y ệ t cường hành kéo trở về sợ là cùng ngô hiên viên này h ỏ a linh tri tâm dung hợp đến lúc đó ngô hiên sẽ kiểm giữ hoàn chỉnh h ỏ a linh tri tâm bị đốt thành cho cũng không biết ta cảm giác được ngươi bên kia họa linh tri tâm đã chiếm được chủ đạo địa vị muốn đem ta đây khỏa họa linh tri tâm dung hợp đi qua họa linh nguyện lòng vẫn còn s ợ hay nói ra vậy mà sẽ xuất hiện loại tình huống này nếu như không phải cường hành muốn cấp lấy lợi mà nói là không thể nào xuất hiện tình huống như vậy có thể hay không là ta viên này h ỏ a linh c h i tâm tương đối mạnh hung hán điểm nô hiên nói ra nhưng mà ta không có, có cái ó c gì cảm giác chỉ là chứng kiến cái này h ỏ a linh c h i tâm tưởng hấp thu đem ngươi viên kia h ỏ a linh c h i tâm cho hấp thu tới phải hay là không ta k h ô n g chế không tốt h ỏ a linh nguyệt lắc đầu phủ nhận nói không h ỏ a linh c h i tâm đều là giống nhau đấy đều là chia làm hai phần hai phần đều là giống như lúc không có cái nào độ lệnh tương đối lớn ngươi khống chế tốt chỉ là không rõ ràng lắm vì cái gì ta bên này ngược lại là hơi không khống chế được rồi hỏa linh nguyệt đối với hỏa linh chi tâm lợi dụng nhất định là nếu so với ngô hiên cao hơn lần này nhưng lại xuất phát từ dự kiến không khống chế được để cho nàng có chút khó có thể lý giải được hỏa linh chi tâm tựa như tay của nàng liền tay của mình đều không kiểm soát tự khó có thể lý giải được rồi chúng ta lại đến nếm thử một lần đi h ỏ a nhóm đám bọn họ lần nữa nếm thử một lần thì chuyển ra hỏa linh chi tâm cùng lúc trước đồng dạng vừa mới bắt đầu hoản mị không chế được thậm chí ngay cả hỏa linh lực đều tán không phát ra được đi đang từ từ tiếp cận lại sẽ xuất hiện táo bạo tình huống lần này nhất định phải thành công hai người bọn họ đều hít một hơi thật sâu dần dần cầm trong tay hỏa linh chi tâm đẩy ra đi bọn hắn cần chính là hai khỏa hỏa linh chi tâm tiếp xúc lúc đều có thể đạt tới điểm thăng bằng thì ra là dung hợp được cũng sẽ không bị trong đó một phương kéo đi qua tại tiếp xúc n g a y mắt lại lần nữa tuân ra ngọn lửa kinh người lại là kinh khủng hỏa linh lực hướng bốn phía bay tới đồng dạng cùng lần thứ nhất đồng dạng hỏa linh nguyện hỏa linh chi tâm bắt đầu hướng nô hiên hỏa linh chi tâm dung hợp đi qua hơn nữa dần dần bắt đầu chặt đứt hỏa linh nguyệt đối với hỏa linh c h i tâm k h ô n g chế thu h ỏ a linh nguyệt cắn chặt hàm răng lần nữa cường ngạnh đem hỏa linh c h i tâm cho kéo lại nô hiên cũng đi theo nhanh chóng kéo lại thu hồi thể nội h ỏ a linh nguyệt sắc mặc lại lần nữa tái nhuận một phần nô hiên ngược lại là không có vấn đề quá lớn tiêu hao hoàn toàn là hỏa linh nguyệt tại sao có thể như vậy h ỏ a linh nguyệt nhữ mày vừa bắt đầu thật là làm không đến vấn đề như thế nào tại tiếp xúc cái này bộ phận lúc ta bộ phận này hỏa linh tri tâm mà bắt đầu không kịp chờ đợi muốn cùng của ngươi cái tia bộ phận hỏa linh tri tâm bắt đầu dung hợp được đâu này hỏa linh nguyệt không rõ nô hiên càng không rõ ràng chứng kiến hỏa linh nguyệt cái kia mặt tái n h ậ t sắc hắn đành phải giận dữ nói xem ra loại phương pháp này cũng không thể làm chỉ là không biết tại phương diện kia xảy ra vấn đề mặc dù không có thực hiện ý nghĩ của bọn hắn nhưng là hết cách rồi không ai khiến cho tinh tưởng cuối cùng là tình huống như thế nào hỏa linh nguyệt cũng là gật đầu thở dài vậy hôm nay t i ể u tới đây các loại chậm rãi nghiên cứu một thời gian ngắn nói sau tình huống này thật sự là có chút đặc thù hẳn là ta ở chỗ này tu luyện quá lâu làm cho cái này hỏa linh tri tâm đều sinh ra d i biến việc này chỉ có thể như vậy đã qua một đoạn thời gian từng người đều trở lại trong phòng điều t ứ c suy nghĩ một chút những phương pháp k h á c rồi trong nháy mắt nô hiên lại đ a n g cái này b ă nguyên n g trong chờ đợi trọn vẹn một tháng thời gian hắn và hỏa linh nguyện cũng thường xuyên thí nghiệm cái kia hỏa linh tri tâm tiếc là một lần đều chưa thành công không có lần đó không phải hỏa linh nguyện hỏa linh tri tâm bị nô hiên hỏa linh tri tâm hấp dẫn tới muốn dung hợp mất trong đoạn thời gian này nô hiên cũng thường xuyên đi chỗ đó đại thụ chung quanh, quanh quan sát hắn chắc chắn sẽ không áp sát quá gần muốn làm ì n h bị hấp đi qua cái kia thật là, là mất mạng Đêm nay, hắn đồng dạng là tiến về trước đại thụ châu đó quan sát tình huống muốn từ trong đó nghiên cứu ra cái gì đó nô hiên đâu này hòa linh nguyện theo trong phòng đi ra nàng đã có điểm nghĩ cách muốn cùng nô hiên thử một chút chỉ là sau khi đi ra lại không nhìn thấy nô hiên bằng dáng tại nàng trước phòng không bao xa đại hắn đứng lên vội và nói g n nô huynh đệ hắn hôm nay cũng là đi châu đó đại thụ bên kia đã đi hòa linh nguyện không có tiếp tục hỏi tiếp nô hiên thường xuyên đi đại thụ bên kia nàng cũng là đã nghe qua rồi tại nàng quay người chuẩn bị trở về phòng ốc lúc trên bầu trời có ánh sáng xuyên thấu qua cấp trên mê vụ chiếu xạ xuống dưới ở chỗ này bỏ ra một mảnh bạc sáng thập phần xinh đẹp hòa linh n g u y ệ t gặp về sau sắc mặt đột biến cả kinh nói không được nô hiên gặp nguy hiểm rồi không riêng gì hòa linh n g u y ệ t những người khác là sắc mặt khẽ biến đều nhanh chóng đứng lên theo từng người trong mắt xuất hiện ánh mắt kinh hãi bọn hắn không có nói cho nô hiên nghe nếu ánh trăng quá thị vượng cái kia đại thụ hấp lực quả thực so bạch mũi tên còn mạnh hơn nói cách khác nô hiên nếu ở mảnh này địa phương cũng sẽ bị hút đi vào chương tám mươi mốt xạ thân diễn mực hiên tiểu thuyết internet vê đốt vê đốt vê đốt mới xoa xụ ản họ ưa hôm nay ánh trăng như thế quá lớn theo đạo lý mà nói gần đây là không khả năng sẽ có như vậy tràn đầy ánh trăng mới đúng hỏa linh nguyệt đã cực tốc hướng đại thụ chỗ đó chạy như bay sau lưng cũng đi theo những người khác bất quá hỏa linh nguyệt cũng không có để cho quá nhiều người đi theo đi nếu đại thụ hấp lực quá mạnh mẽ toàn bộ đều chạy không được mặc kệ hỏa linh nguyệt nói như thế nào đều tốt như thế tràn đầy ánh trăng theo trên bầu trời chiều xuống là sự thật không thể chối cãi bình thời ánh mặt trời đều không có tháng này quan g có được mạnh như vậy lực xuyên thấu tại đây b ă nguyên n g ở bên trong đều có được một tầng sương mù dày đặc cơ bản đem tám mươi ánh mặt trời đều vật che chắn ở bên ngoài bây giờ ánh trăng quả thực so bình thời ánh mặt trời chiếu vào còn nhiều thì ra là chỉ đem năm mươi ánh mặt trời vật che chắn tại bên ngoài vốn ánh trăng thập phần nu h ò a không sẽ có được mạnh như vậy lực xuyên thấu có thể xuyên thấu xuống đủ để thấy tháng này quan g cực kỳ q u ỷ dị đây cũng là b ă nguyên n g q u ỷ dị một trong hiện tại thừa dịp ánh trăng còn không có đạt tới rất tràn đầy trình độ nhanh đi đem ngô hiên cho tìm trở về nô hiên t i n h toạ tại đại thụ chỗ rất xa đêm nay hắn đi tới nơi này đại thụ lúc trước cũng đã cảm giác được hôm nay hấp lực s o thường ngày lớn hơn đêm nay đây là có chuyện gì cảm giác có chút keo kiệt quái nô hiên sau này lại là lui tốt một khoảng cách vừa tốt cảm giác được dường như thích hợp hấp lực không có mạnh như vậy lúc mới ngừng lại được tiếp tục quan sát tình huống nơi này hắn đối với tình huống nơi này đều rất ngạc nhiên nhất là phiêu du tại chung quanh như là đom đóm điểm màu lục hắn hoài nghi phải hay là không một thuộc tính linh lực chỉ là không thể tới gần đi cảm thụ cũng cũng không rõ ràng là cái gì rồi ngoại trừ quan sát tình huống nơi này bên ngoài hắn chủ yếu là cảm ứ n g cái này hấp lực muốn từ trong đó tìm ra cái gì phương pháp phá giải hơn nữa tại đây lại cho hắn một loại một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên cảm giác tại đây đại thụ bên cạnh đều dài hơn lấy không ít đại thụ che trời mặc dù không có cái này đại thụ khủng bố như vậy nhưng là đủ rất cao to hơn nữa những này toàn bộ đều là thuộc về linh dược minh long chính là đi tại đây hái hoàn toàn là cùng đợi hấp lực thời khắc yếu đ ố i nhất vừa mới xông đi vào cầm cầm vẫn là rơi xuống đất đấy cũng không phải leo đi lên ngắt lấy tiếp tục cảm thụ cái này hấp lực nhìn xem bên trong còn có cái gì hắn mới vừa ngồi xuống không bao lâu hấp lực vẹn vẹn tăng lớn để cho hắn nhũ chặt mày đêm nay cảm giác thật sự là không thích hợp dị vãng đều không có loại tình huống này phát sinh khi hắn khi mở mắt ra liền chứng kiến tí ti ánh trăng theo thượng cấp chiếu xuống cũng không phải rất rõ ràng hắn lại rất rõ ràng liền thấy ánh trăng sẽ có ánh trăng chiếu b a n xuống nô hiên cảm thấy nghi hoặc nhìn khắp b ố n phía phát hiện đều có một ít bó ánh trăng chiếu xuống đúng là tiểu mới nhìn càng rõ ràng hơn một từng chùm sáng chiếu xuống chiếu sáng chỉ là một khối nhỏ khu vực hắn ở chỗ này chờ đợi một tháng đều không có có gặp qua ánh trăng chiếu xuống qua hôm nay cũng là đ ạ i t h ủ cái này hấp lực lại tăng nhiều rồi chẳng lẽ là cùng ánh trăng có quan hệ hấp thu ánh mặt trời cũng không phải thần kỳ nhưng hấp thu ánh trăng tựu i đủ suất kỳ cái thế giới này cũng không có thiếu hấp thu ánh trăng linh dược nói không chừng trước mắt cái này khỏa đại thụ tương tự có thể điên cuồng đi hấp thu ánh trăng nô hiên càng nghĩ càng không đúng cảm giác đây hết thể có chút kỳ quặc tranh thủ thời gian đứng lên nhanh chóng lui về sau chỉ là của hắn quyết định giống như có lẽ đã quá chậm một cỗ to lớn hấp lực từ phía sau mánh liệt rút mà đến hắn chạy về phía trước thân thể bắt đầu kéo về phía sau đi nô hiên không hề nghĩ ngợi lập tức tăng thêm tốc độ xông về phía trước hơi chút tránh ra cái này hấp lực nhưng cuối cùng vẫn là c h ậ m một bước cái kia đại thụ giống như có lẽ đã đã cho rằng nô hiên trong lúc đó rút lực toàn bộ triển khai phảng phất có bàn tay vô hình dối tới một phát bắt được nô hiên thân thể trận sau này thoát đi nô hiên đều còn chưa kịp hô lên tiếng cả người tiểu phi cách mặt đất hướng đại thụ bên kia dán vào rõ ràng không có bất kỳ giống long quyển phong và vân chung quanh một mảnh yên tĩnh lại là có thể có kinh khủng này hấp lực lúc này hắn còn có thể chứng kiến xa xa nhanh chóng chạy tới đây hỏa linh n g u y ệ t vội vã đuổi tới bên kia lúc hắn đã nặng nề g h đâm vào rễ cây lên n g n đến hắn thiếu chút nữa t i ể u hôn mê bất tỉnh đã không còn kịp rồi n ô huynh hắn bị hút đi minh long kinh hãi không thôi bọn hắn đúng là vẫn còn đến c h ậ m một bước cái này đại thụ hấp lực đã tại điên cuồng tăng trưởng hơn nữa hướng bọn hắn bên này hấp ra tiếp tục như vậy đã i đi xuống bọn hắn cũng sẽ bị hấp đi qua mọi người nhanh chóng lui về phía sau không thể đi phía trước lại gần hỏa linh nguyện lập tức để cho mọi người nhanh chóng lui về phía sau nhìn xem áp sát vào rễ cây bên trên trên cắn chặt anh t r ồ n trong mắt chẳng nghĩ đến mấy thứ gì đó nô hiên bị hút kề sát tại rễ cây lên ngẩng đầu nhìn những người kia bọn hắn có thể nhanh chóng chạy đến để cho hắn tính cảm động nhưng t i ế c chính mình cuối cùng khó thoát khỏi một kiếp trước khi bị sét đánh chết hiện tại cũng bị cái này khỏa quỷ dị đại thụ cho hớt khô thật sự là họa vô đ ơ n trí họa đến rồn rợp so về người phía trước hắn cảm giác nhất định là thân thể tháo nước so sánh vất vả trước khi không có cái gì cảm giác tự bị sét đánh chết rồi hiện tại đoán chừng là không dễ dàng như vậy chết rồi phải từ từ bị tháo nước mới có thể quả điệu dập máy cuối cùng sẽ hóa thành một trồng chất bạch cốt cùng phía dưới những bạch cốt kia làm bạn hy vọng lần sau chuyển thế không nên như vậy b ị kịch nô hiên đã nhận m ệ n h thân thể sau lưng áp sát vào dễ cây lên căn bản không có thể di động chớ nói chi là thoát đi toàn thân hắn hướng dễ cây vừa k â sát giận dữ nói hấp đi hấp đi đem linh lực của ta đều cho hốt khô đi hắn đã nhận m ệ n h liền dứt khoát để cho cái này quả đại thụ hấp thương khoái nhưng mà khi hắn áp sát vào thượng diện vẫn không n ú c đích trọn vẹn chờ đợi nửa phút lúc nô hiên đều không có, có bất kỳ cảm giác thể nội linh lực không có nửa điểm tổn thất c n bản k h ô n g có bị r ú t hắn nhớ tới hỏa linh nguyệt giải thích cái này đích đ í t h xác xác chính là hấp thu linh lực cũng không phải đơn thuần ngừng ở lại đây mà thôi điều này làm cho hắn nhớ tới mình tình huống đặc biệt thì ra là không lo lắng cấm chế vấn đề thay lời khác mà nói phải hay là không vấn đề này để cho hắn cũng không đã bị cái này hấp lực ảnh hưởng hiện tại hắn còn không phải bị hấp đi qua nếu không có đem thể nội linh lực cho mút vào đi mà thôi mặc kệ đến tột cùng tại sao phải xuất hiện loại tình huống này cái này với hắn mà nói đã là cực lớn vật khí chỉ muốn có thể sống sót hết thể đều xử lý các ngươi mau chóng rời đi nơi này đi ta không sao đấy nô hiên hướng hỏa linh n g u y ệ t bên kia dùng linh lực hô vài câu muốn để cho bọn họ lúc này rời đi thôi hắn rõ ràng cảm giác được hấp lực từ từ tại tăng cường muốn là bọn hắn tiếp tục đợi ở chỗ này đến lúc đó cũng sẽ bị hấp đã tới không nghĩ tới ngô huynh hắn ở đây trước khi chết còn dùng còn thừa không nhiều lắm linh lực nhắc nhở chúng ta còn lớn hơn vừa nói không có việc gì tới dỗ dành tâm tình của chúng ta thật sự là làm chúng ta cảm động mặt trắng ngọc lắc đầu thở dài từ trên mặt hắn ở đâu nhìn ra được nửa điểm cảm động chỉ là thở dài nói đáng tiếc tốt đ â u b i ế t sau này lại phải vượt qua thống khổ thời gian phía sau hắn một câu kia mới thật sự là lời nói thật tuy nói là lời nói thật lại bị hỏa linh n g u y hung hăng chừng mắt liếc đem lại lời muốn nói nuốt xuống những người khác cũng là thầm than đáng tiếc tại một tháng qua bọn hắn cùng nô hiên quan hệ cũng không tệ nô hiên đi cũng để cho bọn họ cảm thấy đáng tiếc nếu thông thường c ứ u địch dn rồi còn có thể đi lên hỗ trợ nhưng là bây giờ bọn hắn hết cách rồi sông đi lên cũng vô dụng sông bao nhiêu người đi lên tự có bao nhiêu người tán thân ở trong đó cũng không phải bọn hắn không muốn cứu mà là bao nhiêu nhân thượng đi vậy là không tốt ta bởi vì này hết thể đều đã có tiền lệ đống k i a trồng chất bạch cốt chính là có người s ô n g đi lên cứu viện cuối cùng lấy được lại là nhiều hơn một trồng chất bạch cốt minh long cùng m ì n h t u y ể n hai người đều không đành lòng nhìn hai người bọn họ là n ô hiên tiếp dẫn người bình thường cùng n ô hiên quan hệ là tốt nhất rồi chứng kiến n ô hiên kề sát trên tàng tây minh long không đành lòng quay đầu đi qua hốc mắt từng đỏ hận hận nói ra đều do ta ta đều quên y nhắc nhở n ô h i n h đệ rồi nói ánh trăng quá thời điểm thịnh vượng là không thể đủ tới gần nơi này đại t h ủ đấy ta không sao đấy các ngươi đi nhanh một chút đi n ô hiên chứng kiến bọn hắn còn không có ly khai lại là hô một câu bọn hắn sau khi nghe lại không tin tưởng n ô hiên thật sự không có việc gì ngược lại cảm giác n ô hiên đang an ủi bọn hắn nói mình sẽ đi tốt không ít người cũng nhịn không được hốc mắt đỏ bừng nô hiên cũng cho bọn hắn đã làm nhiều lần ăn mấy ngày này cũng là vui vẻ nhất thời điểm rồi nhưng bây giờ là trơ mắt ghét ra nhìn nô hiên cũng bị hút khô linh lực để cho không ít người đều xoay người qua thật sự là không dám nhìn tiếp rồi nô huynh đệ chúng ta biết rõ ngươi không sao không cần kêu nữa chúng ta biết sẽ vĩnh viễn nhớ rõ của ngươi minh t u y ể n lớn tiếng đáp lại nô hiên nô hiên sau khi nghe cái gì vĩnh viễn biết sẽ nhớ được bản thân đây không phải trước khi lâm trung nói lời sao và nó những cái thứ này tất nhiên là cho là ta đang an ủi bọn hắn đi lao tử còn chưa có chết ngô hiên nhịn không được văng tục cảm thấy có chút bất đắc dĩ nói thật lời nói ngược lại là không ai tin rồi đã như vậy hắn đơn giản sẽ không hô dù sao những người kia cũng sẽ rời đi chính mình hảo tâm để tỉnh một câu bị đương thành di ngôn linh n g u y ệ t tỉ tỉ chúng ta đừng xem ai lan trúc cúc bốn chị em cũng đã không đành lòng nhìn lôi kéo hỏa linh n g u y ệ t lúc này rời đi thôi không đành lòng xem ngô hiên hoàn toàn bị hút khô hình ảnh hỏa linh nguyện nhưng lại vẫn không n ú c n í c trong ánh mắt loẹ ra một tia kiên quyết chỉ có thể như vậy thử nhất đồng ị bị n cũng、được. Trong lúc đó, hỏa Linh Nguyệt theo thể nội gọi ra hỏa Linh chi tâm, giấy lên lửa lớn hừng hực, bất quá nhanh chóng đã bị cái này h Hỏa theo thể Hỏa chi hực, hấp lực cho rút sạch. được. lúc cái lực gọi giấy đó, đã đ tâm, bất rút ra lửa quá thời đang lúc mọi người ánh mắt kinh hai xuống hỏa linh n g u y ệ t đúng là hướng ngô hiên vị trí vào tới đ ó lấy kinh khủng kia hấp lực nàng chỉ cần nhẹ nhàng nhẹ dựng giống như là bay qua đồng dạng thẳng tắp hướng ngô hiên bên kia vào tới ngô hiên tại c h â mắt choáng cái này hỏa linh nguyện vậy mà lao đến hắn không lo lắng cho mình sẽ bị tháo nước nhưng hỏa linh nguyện tự không nhất định a xem ra vừa rồi hắn hô lời mà nói hỏa linh nguyện cũng không còn tin tưởng điều này làm cho hắn có chút dở khóc dở cười sớm biết chính mình phải nhiều hô vài câu a bây giờ người ta đều xông tới hô cũng vô ích chương tám mươi hai hỏa linh tri tâm dung hợp diễn mực hiên tiểu thuyết internet vê đút vê đút vê đút mới xoa xụ ản họ hùa ngô hiên mắt dãy kiếm được dãy kiếm được nhìn đến hỏa linh nguyệt lao đến những người khác muốn đem hỏa linh nguyệt kéo trở về cũng không kịp rồi hỏa linh nguyệt đã là lấy ra hỏa linh tri tâm hướng bên này lao đến cả người loẹ ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ trong t r ớ c mắt hỏa linh nguyệt cũng đã lao đến công bằng vừa vặn đâm vào n ô hiên trên người tuy nhiên hỏa linh nguyệt cũng không nặng nhưng cỗ này sung lượng để cho n ô hiên đều cảm giác được không dễ chịu hung hăng rút khí lạnh vừa định đối với hỏa linh nguyệt lúc nói chuyện liền đã gặp nàng sắc mặt thống khổ rất rõ ràng là linh lực đã bắt đầu chạy ra ngoài rồi nàng cũng không có n ô hiên như vậy biến dị không sẽ phải chịu cái này đại thụ hấp lực ảnh hưởng toàn thân buông lỏng đem hỏa linh chi tâm cho phóng xuất ra ta đem ngươi cái kia bộ phận hỏa linh chi tâm cho dung hợp là có thể hoàn toàn bộ phát ra hỏa linh lực ra đến lúc đó có thể bà chạy khỏi nơi này rồi hỏa linh nguyệt giao thở gấp không thôi sắc mặt dần dần trở nên bắt đầu thương bạch mà bắt đầu nàng thể nội linh lực s ó i mòn nhanh chóng tiếp tục như vậy mang xuống tất nhiên sẽ bị hút khô đấy như vậy ngươi chẳng phải là biết sẽ bởi vì cái này hỏa linh c h i tâm hoàn chỉnh duyên cớ làm cho tự thân hủy diệt n ô hiên đối với hỏa linh nguyện ý nghĩ này cảm thấy có chút kinh ngạc đúng vậy nhưng là bây giờ muốn cứu ngươi chỉ có thể làm như vậy hỏa linh nguyện cười khổ nói vận khí tốt mới có thể để cho chúng ta đào thoát tại đây thậm chí còn có thể chạy ra cái này ba nguyên vận khí không tốt lời nói lâu nhóm đám bọn họ lương đều sẽ chết tại đây ở bên trong nhưng mà trốn sau khi ra ngoài ngươi chẳng phải là sẽ chết nô hiên trầm giọng nói đúng vậy hiện tại xem ra chỉ có thể làm như vậy đến lúc đó ta sau khi chết cái này hỏa linh chi tâm sẽ một lần nữa chia làm lưỡng bộ phận ngươi thử lấy đi một nửa mặt khác một nửa giao cho mượn mội nàng nói chuyện đức quãng linh lực trong chớp mắt đã kính trôi mất không ít nô hiên sau khi nghe cảm thấy rợ khóc rợ cười phản mà bây giờ náo động lên loại tình huống này cái này khen ngược hắn vốn nên là có thể chậm dại nghĩ biện pháp hiện tại hỏa linh nguyện xông lại rồi muốn không nhanh chút giải quyết cũng không được hơn nữa hỏa linh nguyện xả thân xông lên để cho hắn rất là cảm động l i ê n cuối cùng đều là muốn xả thân cứu mình ta thật sự không có việc gì không biết vì cái gì cái này đại thụ chỉ là đem ta hấp tới cũng không có đem linh lực của ta h ú t đi ta đều đã từng nói qua không sao ngươi còn xông qua tới làm cái gì hòa linh nguyệt s ứ n g sở bởi vì dựa vào là tương đối gần này sẽ nàng thật sự cảm giác được nô g hiên không có vấn đề gì sắc mặt bình thường khí tức vững vàng hoàn toàn không giống linh lực nhanh trong sói mòn bộ dạng xem ra nàng thật là lý giải sai lầm nhưng mà hiện tại nói cái gì đều vô dụng rồi nô hiên là không có vấn đề nhưng hỏa linh n g u y ệ t sẽ không vẫn tốt như vậy nếu là không nghĩ biện pháp để cho hỏa linh n g u y ệ t đi ra ngoài như vậy ngô hiên tựu i c h ơ mắt ghét ra nhìn hỏa linh n g u y ệ t bị hút khô rồi vậy bây giờ hỏa linh n g u y ệ t này sẽ cũng lộ ra c ư ờ i khổ nàng không nghĩ tới kết quả sẽ là dạng này ai có thể nghĩ tới thật sự biết sẽ không bị hấp linh lực nhiều người như vậy bị hấp tới đều là bị tháo nước linh lực hiện tại hỏa linh n g u y ệ t bị hấp tới cũng là đang bị rút linh lực ai có thể nghĩ tới ngô hiên không có việc gì hơn nữa nhìn bắt đầu còn xanh lòng hòa hổ cái thế giới này nữ nhân chính là như vậy hảo cường cái gì đều tới trên người mình ôm n g ư ơ i tuyệt đối không phải người cuối cùng đi vào cái thế giới này hắn bãi kiến nhiều nữ nhân như vậy đều là cường thế cái này cường thế đến từ chính tự thân n g o a n cố đều muốn dốc sức liều mạng xông về phía trước thật sự là bậc cân b á c phụ nữ không thua đấng mày dâu để cho hắn quả thực tán thưởng một đêm nhưng giàu gì cũng muốn lượng sức mà đi a càng phải bận tâm hạ cảm thụ của mình a nô hiên không có tiếp tục nói nhảm không chút do dự tiểu phóng xuất ra hỏa linh c h i tâm nhanh chóng cùng hỏa linh nguyện hỏa linh tri tâm dung hợp được nhưng chủ đạo cũng không phải hỏa linh nguyện mà là hắn đến chủ đạo cùng trước nếm thử đồng dạng hắn cơ bản không cần cường hành đi dung hợp hỏa linh n g u y ệ t hỏa linh chi tâm giống như là gặp được cha mẹ mình nhanh chóng đuổi đi theo cùng hắn dung hợp lại cùng nhau hỏa linh n g u y ệ t cả người đều ngốc trệ nàng vốn muốn cho ngô hiên hỏa linh chi tâm để cho cho mình không nghĩ tới lần này lại bị ngô hiên cho lấy đi thôi lần này tựu để ta làm gánh chịu dù sao cũng là ta sai lầm của mình hai khỏa hỏa linh chi tâm dung hợp về sau trong chốc lát phóng xuất ra kinh khủng hỏa linh lực đem bọn họ đều cấp bao bao ở trong đó hơn nữa những cái tia kinh khủng hỏa diễm hướng bốn phía lan tràn mà đi đốt lên chung q u n h hoa cỏ liền cái này khỏa đại thủ cũng bắt đầu bị điểm bớt lên một làn sóng lại một làn sóng hỏa diễm phảng phất đã nhận được chỗ tháo nước vô cùng vô tận ra bên ngoài tuân cái này đại thủ hấp lực cũng giống là là động mãi mãi không đáy điên cuồng bắt đầu hấp thu lại chỉ là hấp thu lại không có nhanh như vậy rõ ràng cho thấy đối với cái này hỏa linh lực có chỗ cảm giác bài xích nhưng tương tự cũng có thể miễn cưỡng hấp thu tại người ở ngoài xa đều kinh ngạc không thôi càng kỳ lạ chính là bọn hắn cảm giác được hấp lực trở nên yếu đi bắt đầu sau này rụt trở về bực này kinh dị biến hóa đều là tại ngọn lửa này thả ra thời điểm xuất hiện ngọn lửa này hiến lại là chuyện gì xảy ra không ai ý định đã đi ra đều trận mắt hốc mồm xem lấy tình huống trước mắt có thể ở chỗ này phóng thích khủng bố như vậy h ỏ a diễm bọn hắn vẫn là lần đầu tiên cách nhìn bọn hắn cũng có luyện đan sư nhưng là thả ra h ỏ a diễm không hề nghi ngờ đều bị hút đi có thể bạo phát đi ra khủng bố như vậy h ỏ a diễm bọn hắn đều ở đây chờ đợi cái này khỏa đại thụ bị tiêu hủy. hủy nói không chừng còn có thể đốt nấu ra một con đường ra nói không chừng cái này đại thụ sau lưng phải đi ra bọn hắn đều tin tưởng cái này đại thụ đ í c lưng về sau sẽ có đi ra thông đạo nhưng gây khó dễ cho dù có thông đạo cũng là vô dụng lúc này nô hiên đem đã hoàn toàn dung hợp hỏa linh c h i tâm thu hồi thể nội khi tiến vào thân thể nội nháy mắt lập tức cảm giác được một cô nóng rực hướng tứ c h i dũng mánh lao tới phảng phất toàn thân đều ngâm ở than lửa ở bên trong tại cháy thân thể của hắn khổng lồ này hỏa linh lực khi hắn thể nội khắp nơi tán loạn bởi vì thái quá mức khủng bố thế cho nên có không ít hỏa diễm theo hắn thể nội phún dũng m ặ ra cùng tịch thu tiến thể nội tình huống là giống nhau không thậm chí nếu so với tịch thu nhân thể nội thời điểm còn muốn phóng xuất gia tăng thêm sự kinh khủng h ỏ a diễm lúc này hắn phảng phất phật tượng là hỏa thần hàn g lâm toàn thân hỏa diễm phú n g dũng phần l ư n g tựa hồ tạo ra to lớn h ỏ a d ư ợ c đem cái này to lớn thân cây đều bao trùm một tầng h ỏ a diễm thống khổ này để cho hắn cắn chặt hàm răng cái này linh lực thật sự là quá to lớn hơn rồi cơ hồ khiến hắn sắp đã hôn mê nhưng hắn biết mình không thể đã hôn mê đã hôn mê như vậy lần này dung hợp tựu mất hiệu lực không riêng như thế hắn còn muốn khống chế được ngọn lửa này không thể đốt tới trong n g ự hỏa linh nguyệt hòa diễm là không có đốt tới hỏa linh nguyệt nhưng hỏa diễm như cũng là không bị khống chế giống như hướng hắn phần lương phún dũng đi ra ngoài nhìn từ đàng xa gặp giống như là phá thể mà ra n g ẫ h i ê n lúc này thời điểm tin h tưởng tại sao phải đem hỏa linh chi tâm chia làm hai bộ phân bởi vì bên trong lần chứa hỏa linh lực quá kinh khủng tại dung hợp thời điểm như là mở cửa giải khai phong ấn bên trong lần chứa hỏa linh lực toàn bộ đều bị phóng ra ngoài trước khi hỏa linh nguyệt cũng đã nói hỏa linh chi tâm vốn có người tự nhiên chết ra lúc sẽ đem sở hữu linh lực đều cho được lưu giữ trong hỏa linh chi tâm trong phượng linh t ộ không biết có bao nhiều năm rồi cũng không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ dùng qua cái này hỏa linh c h i tâm bên trong lần chứa hỏa linh lực đương nhiên cực kỳ khủng bố rồi vì thế mới ý định chia làm hai bộ phân nếu như không là cường giả lời mà nói có được cả viên hỏa linh c h i tâm lời mà nói vậy thì biết sẽ dẫn đến cái chết hiện tại nghĩ như thế nào đều vô dụng rồi n ô h i ê n đã rõ ràng cảm giác được đại thụ hấp lực biến yếu không hổ là lửa khắc m ộ c tại đây khủng bố như vậy hỏa linh l ự c xuống cường hãn hơn nữa hấp lực đều yếu bớt người, người hỏa linh nguyệt kinh ngạc nhìn xem nohien đã có chút ít nói không ra lời chậm nhưng lại nhẹ nhàng dựa vào tại trong ngực của hắn nói khẽ ta rốt cuộc tin tưởng vì cái gì mội mội biết cái này giống như tín nhiệm ngươi rồi tin tưởng lúc ấy cũng là loại tình huống này ngô hiên không có nghe được nàng đang nói cái gì hắn đã là cái gì đều nghe không được toàn thân đau đớn như vậy có thể không có mất đi ý thức đã rất cường hãng hắn rồi đi hắn nổi giận gầm lên một tiếng dưới chân mạnh mà đ ạ p mạnh cả người bay khỏi cái này đ ạ i thụ sau lưng hỏa rực sáng ngợi một chút tịch quyển chung quanh thực vật đến mức toàn bộ thành trò uy lực kinh khủng như thế mọi người thấy ngô hiên hướng bên này lao tới đi theo nhanh chóng lui về phía sau bọn hắn cũng không muốn bị ngọn lửa này cho đốt tới đồng thời cũng mừng rỡ không thôi không nghĩ tới như vậy đều có thể chạy thoát được tại ngô hiên mang theo hỏa linh n g u y ệ t bay khỏi một khoảng cách lúc sau lưng đại thụ run dày xuống bao trùm tại cấp trên hỏa diễm cư như vậy dập tắt cấp trên cháy đen đại biểu ngọn lửa này đối với cái này quái vật khổng lồ cũng đã tạo thành tổn thương cái này đại thụ cũng không có cứ như vậy chấm dứt mất trên mặt đất đột nhiên tuân ra bắt đầu chuyển động lớn dễ cây hướng ngô hiên bên này quấn lên tới hơn nữa kèm theo gào thét thanh ấm của giống như thiên ngoài chuyển tới váy g i ta ngủ lại còn muốn chạy trốn. lưu lại đi nô hiên thấy thế trực tiếp đem hỏa linh nguyện hướng mặt trước vứt ra ngoài quắp đi ta không có việc gì đừng tới nữa rồi hắn dùng hết toàn lực đem hỏa linh nguyện hướng mặt trước vứt ra ngoài nhưng là bị nhanh chóng cuốn đi lên dễ cây cho b ọ c lại đem hắn khóa tại trong đó nhìn thấy chỉ là ngọn lửa kia theo trong khe hở tuôn ra đem cây này căn cháy rủi một mảnh nhưng mà cây này căn vẫn là sau này kéo đi đồng thời t r u n g quanh điểm màu lục không ngừng tụ tập lại không ngừng bắt đầu chữa trị cây này căn còn có cái kia bị đốt trọi thân cây đột như kỳ lai biến hóa để cho tất cả mọi người có chút trận tròn mắt bọn hắn đều không nghĩ tới cái này h ò a đại thụ còn biết nói chuyện nhưng lại biết sẽ động hòa linh nguyệt bị ném sau khi ra ngoài nhẹ bông rơi trên mặt đất trước khi bị rút sạch linh lực đối với nàng ảnh hưởng tuy có nhưng cũng không phải đặc biệt lớn tổng thể mà nói chỉ cần đ i ề u tức xuống là có thể hoàn toàn khôi phục lại chỉ là nàng cũng bị tình huống trước mắt cho sợ ngây người nhô ra dễ cây đã đem nô hiên lôi trở về lờ mờ có thể thấy chỉ là vậy không đoạn p h u n ra ngoài hòa diễm chỉ là cây này biển thủ có cứ như vậy bảo trì lại đi phía sau kéo đi lúc lục quang không ngừng lập l ò sau một lát liền cuối cùng điểm này phun ra ngoài hỏa diễm cứ như vậy cho biến mất thiên cuối cùng là tình huống như thế nào t â y biết sẽ động t â y rất biết nói chuyện ta không nhìn lầm đi mọi người cái này mới tình h ồ n lại trước mắt dễ cây đã dần dần khôi phục bình tĩnh bị khủng bố hỏa diễm đốt t r ọ i địa phương ở chung quanh giày đặc điểm màu lục xuống không ngừng tại chữa trị chứng minh trước khi bị dùng lửa đốt qua bọn hắn đã chẳng muốn nói cái gì cho phải lại càng không biết lấy cái gì từ để hình dung giờ khắc này tâm tình rồi chương tám mươi ba luyện chế hóa hư đan diễn mực hiên tiểu thuyết internet vê đ t vê t vê t mới xoa xù ản họ v ừ a tất cả mọi người trận mắt miệng mà nhìn trước mắt tình huống cái này hết thệ đều đã ngoài tưởng tượng của bọn hắn cái này đại thụ bọn hắn đã thấy nhiều năm biết sẽ n ú p ních vẫn là một lần gặp cái này giống vậy đang nói rõ ràng cầu nóng này đều nhảy tường cây bị đốt nấu nóng này đều sẽ tới cuốn người đại thụ đã bình tĩnh trở lại không tiếp tục n ú p ních chỉ là t r u n g quanh điểm màu lục không ngừng tụ lại bắt đầu cho bị đốt t r ọ i địa phương chữa trị chung quanh hấp lực đã khôi phục bình tĩnh đã không có trước khi kinh khủng kia hấp lực nhưng là hấp lực vẫn là có chỉ là không có lớn như vậy linh nguyệt tỉ tỉ bây giờ nên làm gì tại nặng nề trong không khí mai nhi thanh âm của phá vỡ trầm tĩnh một tiếng này ngược lại làm cho ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại hỏa linh nguyệt trên người dù sao vừa rồi nàng xả thân đi cứu ngô hiên bọn hắn suy nghĩ cái này hỏa linh nguyệt có thể hay không lại đi điên cuồng một hồi chỉ là không nghĩ tới cuối cùng ngược lại là bị ngô hiên cấp cứu rồi hỏa linh nguyệt có lá gan có năng lực nhưng là bọn hắn có thể cũng chưa có hỏa linh nguyệt bên thai tựa hồ còn lờ mờ có thể nghe thấy nô hiên tại đem nàng ném ra bên ngoài lúc theo như lời nói thì ra là gọi nàng đừng qua đấy rồi vốn nàng cũng không cần gặp phải loại nguy hiểm này đấy chỉ là chưa từng tin tưởng nô hiên núi làm cho xuất hiện loại tình huống này hiện tại cùng vừa rồi chỉ là bị mút ở có khác nhau rất lớn nàng muốn đi tìm nô hiên lại là không có dựa vào nàng vừa tiến lên cũng không phải gan lớn là được rồi mà là thể nội có hỏa linh chi tâm muốn thông qua hỏa linh chi tâm bộc phát đến đem hai người cho cứu ra hôm nay hỏa linh chi tâm bạo phát bọn hắn thật là có thể di động chỉ là đại thụ lại bắt đầu chuyển động ngoài bất luận người nào dự kiến đợi hỏa linh nguyện đơn giản h o ặ ra cái chữ đang ở phụ cận điều tức đem trước khi tiêu hao linh lực bắt đầu bổ sung lên bất quá tại phiến khu vực này linh lực có thể nói là vi hồ kỳ vi nàng mục đích chủ yếu vẫn là quan sát tình huống nơi này đã không có dựa vào nàng chỉ có thể đợi ngoại trừ các loại vẫn là đợi nói không chừng hỏa linh chi tâm biết sẽ b ộ c phát ra mãnh liệt hơn hỏa diễm đem cái này đại thụ dễ cây cho tiêu hủy từ giữa đầu đi ra những người còn lại hai mặt nhìn nhau cũng đi theo tại phụ cận bắt đầu ngồi xuống đi theo quan sát tình huống nơi này Bọn một lát cũng sau hắn từ từ mở mắt đập vào mi mắt là giày đặc dễ cây cái này giày đặc dễ cây lẫn nhau vòng vo tạo thành nơi này đỉnh hắn chợt nhớ tới mình bị dễ cây cho còn lấy sau đó t i ể u ý thức vẫn ở vào mông lung trạng thái vội vàng ngồi xuống lúc phát hiện chung quanh không bao giờ nữa là băng bích mà là giày đặc giao thoa dễ cây đem tại đây mất quyền lực thành cái mấy mở ư ờ i hốc cây nô hiên chứng kiến chung quanh không có nguy hiểm gì lúc trong lòng cũng tự i ể nới lỏng đồng thời nội thị thể nội tình huống như vậy xem xét hắn tại chỗ t i ể u sợ ngây người tu vi của hắn vậy mà thẳng tắp bay lên đột phá đến luẩn đàn kỳ đ ỉ n h phong tầng trước khi cái kia mới bất quá luẩn đàn kỳ tầng tám hiện đang đột phá đến luẩn đàn kỳ đình phong lại là nhảy hai tầng cái này tốc độ đột phá thật sự là quá kinh người hắn không nghĩ tới lại đột phá tiếp rồi hắn xuống vừa mới bao lâu cũng đã đột phá đến ẩn đàn kỳ đình phong có thể nói là nhảy tầng bốn thì ra là vừa xuống b ă nguyên n g lúc t i ê u tăng cao tu vi hai tầng hiện tại lại là nhảy hai tầng thật sự là khá nhanh rồi chỉ là hắn kinh ngạc cũng không phải cái này mà là hỏa linh chi tâm không thấy tu vị là tăng lên nhưng mà công thần nhưng lại không thấy hắn có thể đủ tăng lên tới ẩn đàn kỳ đình phong còn không phải may mắn mà có hỏa linh chi tâm bạo phát đi ra hỏa linh lực hắn không nghĩ tới mình cũng có thể hấp thu kinh khủng này hỏa linh lực hơn chiếm nữa còn Nếu được đột phá. không riêng có gì hoả linh tri tâm biến mất liền băng ngục lồng giam tinh hoa cũng liền biến mất tại khủng bố như vậy hoả linh lực tràn ngập xuống điểm này băng ngục lồng giam tự nhiên sẽ bị hóa giải mất ngoại trừ h ỏ a linh c h i tâm cùng băng ngục lồng giam không thấy bên ngoài hóa thành hạt sen phần thế hồng liên như cũng là dừng lại ở thể nội chỉ là biến hóa càng thêm đọ nhuận hẳn là hỏa linh c h i tâm bị cái này phần thế hồng l i ề n cho hấp thu hết rồi hả nô hiên suy nghĩ một chút t r ậ t tựu chính mình bác bỏ ý nghĩ này nếu phần thế hồng l i ề n có thể hấp thu hết hỏa linh c h i tâm rất sớm trước khi đã sớm hấp thu càng sẽ không sợ hai hỏa linh c h i tâm rồi chỉ là hỏa linh c h i tâm lại đi nơi nào mệnh ngược lại là còn sống nhưng là hỏa linh c h i tâm không thấy sau khi ra ngoài như thế nào cùng hỏa linh nguyệt b ằ n giao nhắn đủ nô hiên cảm thấy có chút buồn dầu cái này hỏa linh c h i tâm nhưng mà quan trọng đồ vật không thấy rất phiền t o á i mệnh là trọng yếu nhưng cái này hỏa linh c h i tâm nhưng mà phượng linh tộc trí bảo hiện tại không có thường thế nào thường trực tiếp đem mình bồi cấp phượng linh tộc rồi hả không riêng gì không có hỏa linh c h i tâm sau này nhóm lửa cũng là phiền thoái nếu tại trước mặt người khác chế tắc đan xử lý chứng kiến chính mình chậm rãi bay lên một đống t u ổ i lửa những người kia còn không há h ố c m ồ m đến tột cùng còn có thể hay không thể thi triển giá hỏa diễm đâu này nô hiên cùng dĩ vãng đồng dạng t ù y thời muốn thi triển giá hỏa diễm đi ra ai ngờ gấu một tiếng hỏa diễm nóng rực theo trong tay hắn s â ra dấy lên một mảng lớn liền chính hắn đều bị, bị sợ nhảy lên hỏa diễm không có mất đi nô hiên trong nội tâm máy động hỏa linh chi tâm không thấy lại như cũ có thể thi triển ra hỏa diễm để cho hắn cảm thấy rất là nghi hoặc kỳ quái như thế nào hỏa diễm vẫn còn chẳng lẽ không thành cái này hỏa linh chi tâm đã cùng thân thể của mình dung hợp nô hiên suy nghĩ một chút tự a hồ duệ khả năng này tính hắn nhìn xem thân thể của mình như vậy xem xét tựu cho lại càng hoảng sợ hắn đúng là thân thể trần chuồng trước khi hắn không có quá chú ý hiện tại hướng trên người mình nhìn lên phát hiện mình là thân thể trần chuồng cái gì quần áo cũng bị mất không hề nghi ngờ y phục này nhất định là bị tiêu h hủy rồi khủng bố như vậy hòa diễm cả k i a quỷ dị đại thụ đều bị cháy sạch nấu được tiêu rồi càng đừng để những y phục này rồi bởi như vậy chẳng phải là hắn cái gì đó cũng bị mất ví dụ như đồ làm bếp còn có tất cả trùng c h ồ n g linh dược toàn bộ cũng bị mất tan vỡ vật chân quý còn thật không có loại nào là cực kỳ chân quý nhưng là toàn bộ cũng bị mất tổng sẽ cảm thấy đáng tiếc tuy nói cái này không có những người khác không khỏi để cho hắn thứ đã có chút ít xấu hổ tốt ở chung quanh có điểm tây mây hắn muốn đi ngắt lấy điểm xuống vây ở trên người đây là túi chữ vật nô hiên chứng kiến nơi hẻo lánh chỗ l ặ n g lặng nằm mình túi chữ vật vội vàng lấy đi tới nhìn một chút đồ đạc toàn bộ đều còn tồn tại thượng cấp còn có, có chút bị tiêu hủy dấu vết thấy vậy đồ đạc cũng không có bị tiêu hủy hình như là tại hỏa diễm bạo phát đi ra lúc cũng đã mất đi ra vừa mới bên trong có chút quần áo tự lấy ra cho mặc vào rồi cái này hắn cuối cùng có g i n h nhìn thân thể của mình nhìn kỹ xuống thân thể cùng trước khi không có quá biến hóa lớn trong mơ hồ lại là có thể cảm giác được một cỗ hỏa linh lực tại thể nội lưu truyền cùng theo một lúc đấy còn có băng linh lực cái này thật là đã đạt đến băng hỏa đồng thể rồi hả cái này chỉ là suy đoán của hắn mà thôi đến tột cùng tại sao phải xuất hiện loại tình huống này chỉ có thể sau khi ra ngoài lại đi tìm hỏa linh n g u y ệ t thuyền hỏi lại nói tại đây như thế nào đi ra ngoài nô hiên nhìn chung quanh hạ b ố n phía trước khi hắn đã nhìn rồi tại đây giống như là cái tiểu thụ động chung quanh lại là không có r a toàn bộ đều bị d ầ m dạp c h ẳ n g chịt dễ cây c h ố vây quanh hoàn toàn là vào không được cũng là ra không được chỉ là hắn làm sao lại không giải thích được đi tới nơi này không có lối ra cũng không có cửa vào ta làm sao sẽ lại tới đây chẳng lẽ nơi này là quấn ở của ta dễ cây trước khi cái kia tức giận tiếng hô hắn cũng đã nghe được rõ ràng cho thấy muốn đem mình đẻ chết hiện tại hắn cũng không có bị đẻ chết còn xanh long hoạt hổ đột phá hai tầng điểm ấy để cho hắn cảm thấy rất kỳ quái là muốn vĩnh viễn tự g i a m mình ở tại đây có người sao có người sao nô hiên hô vài thanh âm như cũng là không ai đáp lại hắn hoàn toàn giống cái kẻ ngu đồng dạng đang lẩm bẩm lầu b u hô hô vài âm thanh về sau hắn bông u tha cho cái này ngù xuẩn hành vi xem ra chung q u n h căn bản không ai hoặc là chính là nghe thấy được c ũ n g không muốn để ý tới hắn hắn đi vào bên cạnh móc ra thanh dao găm tại đây dễ cây bên trên đ â m đ ộ n g hắn cơ hồ đã dùng hết toàn lực cũng không có đem trước mắt dễ cây cho cắt đứt thật sự là có chút cứng rắn có lẽ tại đây có thể thi triển linh lực nô hiên cảm giác cái này ở bên trong không có gì hấp lực khi hắn nếm từ dưới quả nhiên h à n mang tại dao găm thắng hiện không có trực tiếp biến mất hắn nhắm ngay dễ cây ra sức một cắt liền hoạch xuất sâu đầm vết cắt chỉ là mới vừa vặn mở ra chung q a n h cựu sáng lên điểm điểm lục quang đem cái này vết cắt cho khép lại lại vẫn sẽ tự động khép lại nếu là không gây càng thêm mạnh tổn thương đối với cây này cằn căn bản không có tác dụng gì nô hiên ngừng công kích nhìn trước mắt dễ cây một lát sau trước mắt lập tức sáng ngời kinh h ỉ nói không bằng đột phá thừa dịp hiện tại đã đạt tới đ ỉ n h phong trực tiếp đột phá như vậy bản thân tu vị trở nên mạnh mẽ công kích cũng liền càng có hiệu quả vườn đan kỷ cùng hóa hư kỳ là thứ cái hào rộng lại là cái bay vọt về chất điểm ấy xem băng vũ tích t i c u rõ ràng mạnh cũng không phải nhỏ tí teo thừa dịp hiện ở chung quanh không có có ảnh hưởng gì đơn giản trực tiếp đột phá đến hóa hư kỳ đến lúc đó linh lực của hắn cũng liền tăng cường không ít hắn đó cũng không phải nói lung tung chỉ cần luyện chế ra lục phẩm đan dược hóa hư đan là có thể đột phá đối thủ này những người khác mà nói phục d ụ n g hóa hư đan là có không ít phong hiểm làm cho tu vị lui bước chỉ là với hắn mà nói đó cũng không phải việc khó gì tại khổng lồ sinh mệnh l ự c xuống tuyệt đối có thể rất lớn đại tăng lên sát xuất thành công trong túi chữ vật vừa vặn có phù hợp linh dược cái k i a ngay ở chỗ này luyện chế hóa hư đan đi n ô hiên theo trong túi chữ vật lấy ra cần linh dược có còn không có họa hóa đi ra ngoài những này đối với hắn đều không phải là cái gì năn đề Ở trung chương tám mươi bốn đột phá hóa hư kỳ diễn mực hiên tiểu thuyết internet vê đốt vê đốt vê đốt mới xoa xù p ạn họ uống ô hiên đem héo rũ linh dược đều cho hoạt hóa mất linh dược tổng cộng có bốn loại cũng không tính nhiều nhưng là có rất lớn độ khó cái này nhưng mà lục phẩm đan dược đến nay mới thôi hắn luyện chế lục phẩm đan dược đều không có bao nhiêu lần bất quá đối với hắn mà nói chỉ cần ở trong phạm vi có thể chịu đựng sẽ không có thất bại đàn nói bốn chủng trồng linh dược bốn loại đều là hương vị hưng nồng hắn ư nhưng cười như ơ đơn n cũng không tính、đại. Nô Hiền suy nghĩ một chút, chính là nói, lần này liền làm đơn giản điểm đi, làm gì khiến này. g gì vị vậy có chỗ chút, cho phức h sai suy biệt, đại. điểm đi, một tạp như vậy đâu làm là làm lấy ra đỉnh lô trực tiếp đem nước đổ tiến chạy tại trong túi chữ vật hắn nhưng mà chứa đựng không ít nước đương nhiên tại đây ba nguyên ở bên trong tư nguyên nước cũng là rất nhiều hắn nện xuống lúc đến còn không phải nước cứu được hắn cho nên căn bản không cần lo lắng vấn đề nước đổ vào đỉnh lô về sau hỏa diễm khi hắn thi triển xuống nhanh chóng xông ra đem đỉnh lô bao bao ở trong đó đem bên trong nước nhanh chóng nấu nhiệt nóng hắn phát hiện hiện đang thi triển ra hỏa diễm đến càng thêm thuận buồn u ô i gió so với lúc trước có thể khống chế càng thêm cẩn thận muốn điều tiết đến cỡ nào rất nhỏ đều không có bất kỳ áp lực cái này tựa như là thân thể của mình một bộ phận tựa như ngoại trừ thuận buồn u ô i gió bên ngoài hắn cảm giác ngọn lửa này độ ấm càng cao hơn rồi so với trước kia hỏa diễm độ ấm cũng cao hơn đương nhiên cái này đều có thể điều tiết độ ấm để cho hắn cảm thấy thập phần thuận tiện nếu một mực tăng lớn hỏa lực tại chế tác thượng hội không nhỏ độ khó tại nước dần dần bị đốt lên một điểm về sau hắn để vào trong đó một chủng, chủng linh dược trải qua một hồi hỏa h ó a về sau đem sinh mệnh lực cho kích hoạt rồi ném vào trong nước chậm rãi nấu mở không hổ là đạt trình độ cao nhất nguyên liệu nấu ăn chỉ cần là linh dược bất luận phẩm cấp với hắn mà nói đều là đạt trình độ cao nhất nguyên liệu nấu ăn tại nước nấu khai mở xuống một cổ mùi thơm theo trong lò nhẹ nhàng đi ra tại cái này cũng không lớn trong không gian tràn đầy nồng nặc mùi thơm chỉ là sinh mệnh lực cũng không rõ ràng hết thể đều nhàn nhạt tồn tại chưa hoàn chỉnh phối hợp lại lúc sinh mệnh lực cựu cũng không bị kích phát ra tới hôm nay sinh mệnh lực có hai trùng b ộ phát thức một loại là bên ngoài buộc phát thức sinh mệnh lực một loại là nội tại buộc phát thức sinh mệnh lực mặc kệ cái đó loại phương thức làm cho cảm động địa phương cũng không cùng giống vậy cho băng vũ tích chế luyện bao hàm h ư n đ à n chính là nội tại buộc phát thức sinh mệnh lực mùi vị kia mới vừa vặn tràn ra hắn tiếp tục đem loại thứ hai linh dược ném xuống bắt đầu thời gian dần qua chế biến rất nhanh loại thứ hai linh dược cũng bị n ấ u mở hương vị đồng dạng theo trong lò nhẹ nhàng đi ra cùng trước mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau đã nhận được càng thêm nồng nặc mùi thơm chờ mùi thơm mới vừa vặn p h i ê mở hóa lại lần nữa ném vào loại thứ ba linh dược Đồng dạng, các loại mùi thơm mới vừa vặn nấu sau khi ra ngoài, tiếp tục ném vào loại loại các tục cuối là vào mùi mới khi tiếp thơm thứ tư. Thì vừa sau ra ra không bốn chủng chồng, linh dược đều là hương nầm đấy nấu thời gian lại hoàn toàn khác nhau có nấu lâu rồi ngược lại sẽ nấu càng thêm khó ăn bốn chủng chồng, linh dược thời gian đồng đều vì không k h n g tại để vào loại thứ tư nấu khai mở về sau để vào loại thứ nhất linh dược mới thật sự là hoàn toàn tản mát ra tự ái mùi thơm bốn loại mùi thơm hôn hợp lại để trong này tràn ngập đầy mùi thơm hắn lần này chế luyện đan xử lý rất đơn giản chính là nấu canh không có quá nhiều hoa lệ động tác chính là phong thái mùi vị ném vào trong lò tiến hành đơn giản nhất nấu nướng càng là giá cao nguyên liệu nấu ăn lại càng không cần phức tạp nấu nướng là có thể chế tạo ra hoàn mỹ hương vị tại toàn bộ linh dược đều ném vào trong lò hắp đắp lên nóc trực tiếp lấy ra bờ mì bắt đầu chế tác này sinh mị vắt ra kết quả này dĩ nhiên chính là muốn muốn chế tác mị sởi rồi chỉ là uống cái này nồng nặc sát thuốc thật sự là có chút c h ẳ n g l ấy nếu dùng chung b ắ t mì lời nói sẽ đem trong đó nước canh đều hút vào trong đó đem nước canh đều cho tổng hợp rồi hương vị bắt đầu ăn cũng sẽ không như thế nào c h ẳ n g l ấy đồng dạng không có có gì khó mị sợi đã bị hắn kéo ra khỏi tế tế tơ tí ti đầu chuẩn bị giống nhau cơ h ộ không có gì khác biệt chứng kiến b ắ t mì này để cho hắn nhớ tới thật lâu trước chính mình lần thứ nhất chế tác cái kia tấn thể mị sợi lúc trước là mị sợi bây giờ còn là làm cho mị sợi chỉ là phương thức có chút hình thái không giống nhau cái này so về chế tác tấn thể mỹ sợi còn muốn nhẹ nhõm không ít hồi tương lại theo ngô gia vừa mới cất bước cho tới bây giờ như vậy thành t h u một ngột da sẽ không có dừng lại qua đều là bệ b ộ n nhiều việc khắp nơi bôn ba sự tình một làn sóng đón lấy một làn sóng như vậy mới có thú ngô hiên cười lớn một tiếng dừng tay lại bên trong m ặ t sống đem mỹ sợi ném vào trong chén hơn nữa mở ra đỉnh lô đem bên trong chế biến tốt s ắ c thuốc đổ ra liền chứng kiến một cái mực màu xanh lục s ắ c thuốc chảy ra đều đổ vào trong chén vội vặn không nhiều không ít tràn đầy một chén canh vừa vặn đem bên trong trước mặt đầu đều cho phao ngâm ở, trong chớp mắt cái k i a m à u trắng trước mặt đầu đã bị cái này mực màu xanh lục sắt thuốc cho d ố t vào chuẩn bị tơ mỏng đều biến thành mực màu xanh lục tại hoàn toàn d u n g hợp về sau mùi thơm kèm theo sinh mệnh lực chậm rãi hướng bốn phía lan tràn mà đi sinh mệnh lực cũng không có bạo phát đi ra mà là chậm rãi đi theo mùi thơm lưu động đúng vậy cái này vừa mới phù hợp đơn giản mực hải thanh tu mặt chế tác hoàn thành nô hiên đối với cái này cảm thấy rất hài lòng không chút do dự tựu bắt đầu ăn tí ti mảnh mặt cửa vào mùi thơm một phía khổng lộ sinh mệnh lực chạy vào thể nội t nguồn lĩnh lực o i i g khổng lồ bí mật mang theo minh mông sinh mệnh lực điên cuồng trợ giúp hắn trùng kích bích trướng hắn chỉ cảm thấy thân thể một trướng đây đều là bị kinh khủng tia linh lực trò chống lên cái này với hắn mà nói cũng không có mang đến cho hắn quá lớn thống khổ đối với những người khác mà nói đây quả thực là một chuyện thống khổ cũng không phải nói hắn đối với thống khổ chết lặng mà là liên tục không ngừng sinh mệnh lực đem trong đó tác dụng phụ giám sốc đến thấp nhất trình độ bất quá có thống khổ cũng không coi vào đâu chính là sợ tại thừa nhận thống khổ to lớn về sau nên đó n vẫn là thất bại lời mà nói đây mới thực sự là thống khổ phá nỗi h i ê n tại trong lòng gầm nhẹ một tiếng toàn thân linh lực tuân hướng tứ chi thể nội nổ vang một tiếng một cấu nguồn linh lực khổng lồ bị kích hoạt rồi mặt ngoài thân thể phun trào ra cực hạn hà băng kèm theo còn có nóng rực độ ấm hết cái một bên rét lạnh một bên nóng rực trước kia hắn chưa từng có loại tình huống này hiện tại ngược lại nhiều hơn cái lửa không hề nghi ngờ cái này tất nhiên là cái kêu hỏa linh chi tâm mang đến cho hắn ảnh hưởng không ai biết sẽ theo tu vi tăng trưởng sẽ nhiều hơn một loại thể chế thuộc tính liệt tại có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên hết thể đều là nước chạy thành sông không có khó khăn quá lớn trong đan đ i ề n hàn băng đan thì ra là đột phá đến u ẩn đan ký lúc tự sinh ra màu xanh lam nội đan lúc này trong lúc đó vỡ tan hóa thành một từng mảnh mây mù hư hư d ấ u d ấ u tựa hồ tồn tại lại không tồn tại quá trình này tựa hồ rằng co thật lâu hóa thể nội cái k i a mảnh mây mù dần dần bắt đầu ngưng tụ thành càng ngày càng dày màu sắc cũng bắt đầu xuất hiện hai chủng màu sắc một loại là màu đỏ một loại là băng màu xanh lam cả hai không có dung hợp nhưng lại tại trong mây mù chậm rãi l ầ n quẩn thoạt nhìn giống như là song sắc tinh vân thoạt nhìn là mênh mông như vậy xinh đẹp như vậy tại hoàn toàn ngưng kết m ấ y mắt nỗi hiên lập tức cảm giác được tu vị thẳng tắp đi lên tháo chạy bởi vì này ăn hết trước mặt đầu hóa đi ra ngoài vẻ này cường hãn linh lực cùng sinh mệnh lực đều còn không có như vậy chấm dứt như cũng là khi hắn thể nội điên cuồng lưu truyền lên hắn luận nhờ cái này cố này nguồn linh lực khổng lồ nhất cổ tác k h í tiếp tục đột phá xuống dưới kinh khủng linh lực dịu dàng như nước sinh mệnh lực cả hai hoàn toàn bất đồng thuộc tính vốn kinh khủng linh lực sẽ để cho hắn sinh ra thống khổ hơn nữa ảnh hưởng hắn đột phá nhưng là tại vô cùng vô tận sinh mệnh lực xuống bao vây lấy cái này linh lực giảm sắc không ít linh lực nóng nảy hơn nữa đang làm dịu lấy kinh mạch của hắn cái này chính là sinh mạng lực chỗ tốt càng là khổng lồ sinh mệnh lực không riêng đề cao hiệu quả càng là đề cao đột phá sát xuất thành công hắn đắm chìm trong trong đó không biết qua bao lâu khi hắn từ từ mở mắt lúc loại ra một đạo thần quang giống như thực chất giống như bắn ra đến hô không tệ vương lòng đã đột phá đối với người khác mà nói vẫn đan kỳ đột phá đến hóa hư kỳ thật sự là rất khó hơn nữa phục d ụ n g đan dược xác suất thành công cũng không quá đáng là hai ba tầng tả hữu nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng sự điên cuồng của bọn hắn phục d ụ n g chỉ cần là có tỷ lệ thành công bọn hắn sẽ đi phục d ụ n g dù sao vẫn đan kỳ đột phá đến hóa hư kỳ cũng không dễ dàng có cái này hóa hư đan nhất định là muôn phục vụ tối thiểu đều có tỷ lệ thành công bất quá ngô hiên mà nói thật sự là quá dễ dàng rồi cái này hết thệ đều là sinh mệnh dặm công lao hiện tại tu vi của hắn đã là đột phá đến hóa hư kỳ tầm ba không tệ lại đột phá tiếp tầm ba không riêng gì đột phá hóa hư kỳ thậm chí còn đột phá đến hóa hư kỳ tầm ba xuất hiện bực này tình huống hắn cũng không khỏi tức cười hắn đều không ngờ rằng mình có thể đột phá đến tầm ba tối đa cho rằng có thể đột phá đến hai tầng đã rất tốt lại nhưng đã đột phá đến hóa hư kỳ tầm ba không tệ không tệ nô hiên cười cười tu vị đột phá đến càng cao lại càng tốt rồi đây là không nghi ngờ chút nào khi hắn vừa định đi thi triển v ó kỹ đi lấy cây kia căn cho cắt mất nhìn xem lúc bên hai đột nhiên vang lên thanh âm không sai à không nghĩ tới vậy mà một hơi đột phá đến hóa hư kỳ tầm ba thật sự là để cho lão phu hơi kinh ngạc cuối cùng là cái gì luyện đan phương pháp lại là như thế đ ặ c thủ sinh mệnh lực cũng là như thế nồng đậm là ai nô hiên trong lòng t r ậ t lạnh chính mình vậy mà không có, có cảm giác được có người ở bên người hắn nhanh chóng vẫn nhìn một phía lại là không có phát hiện bất luận kẻ nào tại phụ cận thấy chỉ là những cái kia r ầ m rạp d ễ cây mà thôi thanh âm này cũng là hắn chưa từng nghe qua đấy thanh âm tương đối thắc chìm cảm giác như là hơn bốn mươi tuổi trung niên giọng nam cùng trước khi cái kia đại thụ nói thanh âm hoàn toàn bất đ ộ n g cái kia đại thụ thanh âm của hoàn toàn như là đang g ầ m thét ngược lại như là tràn đầy thu tính ta ở chỗ này thỉnh nhìn về bên này nô hiên tìm kiếm lấy thanh âm hướng bên kia xem xét quả nhiên phát hiện trên mặt đất nổi lên dễ cây lên mạo hiểm lục quang nhàn nhạt, nhạt khiến cho hắn cảm thấy hết sức ngạc nhiên ngươi là ai nô hiên đi tới